t r ư ơ n g bốn mươi lăm cầu ngươi mau cứu ta t r ư ơ n g bốn mươi lăm cầu ngươi mau cứu ta t r u n g quanh cư dân nghe được người cao thanh niên tiếng khóc nhao nhao tới kiểm tra tình huống khi có người nhìn thấy thanh niên trên người lỗ hồng lớn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cỡ mờ n ở người lỗ hồng này đều có một cây bút chỉ d à i như vậy lại không trừ độc băng bó lây nhiễm nhưng là xong t r u n g quanh cư dân cũng nhìn thấy thanh niên trên người lỗ hồng lớn đều không khỏi thương hại nhìn xem thanh niên nhà ngươi có rượu hay không tinh mau trở về lấy rượu cồn trừ độc không chừng còn tới kịu vốn là người móng tay để bẩn cào phá người không muốn hảo bây giờ lúc này liền càng thêm không được tiểu tử người lỗ h ổ n g này cũng bắt đầu sinh ngủ thực sự không được người liền cắt ta thanh niên càng nghe càng sợ vết thương nhanh như vậy liền sinh ngủ thậm chí muốn trực tiếp cắt bỏ vết thương nhưng bây giờ điều kiện này cắt bỏ vết thương chính là đem vết thương mở rộng cái k i a không l i ề u mạng mà càng nhanh h u ố n hồ bây giờ tất cả công chúng công trình đều ngừng bệnh viện cũng không ngoại lệ không có bác sĩ ai còn có thể làm cái này giải phẫu thanh niên muốn tự tử đều có khóc âm thanh càng lớn t ô trầm trở lại trong phòng không lâu vừa định ngủ ngon giấc nhưng lại bị trong lâu tiếng ồn ào đánh thức hắn n h ữ mày thu thập một chút xoay người xuống giường lập tức thông qua không gian mưu khúc năng lực xuyên tưởng đi tới hành lang các cư dân đều vây quanh thanh niên c h u y ể n không có ai phát hiện tô trầm đã xuất hiện tô trầm liếc mắt nhìn lớn tiếng q u á t chỉ nói nhốn náo cái gì mà nhốn náo không nói cho các ngươi ở đến tầng hai mươi trở xuống tại sao lâu như vậy các ngươi còn tại tầng hai mươi trở lên các cư dân nghe xong là tô trầm âm thanh liền an ủi thanh niên đều không an ủi lập tức nhanh chóng đi đến dưới lầu thanh niên nhưng vẫn là ngồi xổm ở tại chỗ khóc gọi là một cái cổng o ạ n tô trầm sửng sốt một chút chậm rãi đi đến thanh niên bên cạnh liếc mắt liền thấy than cho dù là tô trầm cũng không nhịn được hít sâu một hơi cái này ba cái lỗ hổng lớn thực sự là nhìn thấy mà giật mình trên vết thương cũng đã sinh ngủ tô trầm nhận biết cái này người cao thanh niên vừa mới còn kém chút để cho hắn động thủ thanh trừ nhưng bởi vì nhát gan sợ chết trốn khỏi m ộ t tiếp như thế nào bây giờ trên cánh tay xuất hiện thương nặng như vậy hắn có chút hiếu kỳ hỏi đừng khóc nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra thanh niên trầm mặt lại tiếp đó đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn tô trầm trong ánh mắt tràn đầy đối với cầu sinh khát vọng cầu ngươi mau cứu ta nói xong hắn tự tay hai tay sắp bắt được tô trầm bà vai tại trong sự nhận thức của hắn tô trầm có nhiều như vậy ăn uống không chừng cũng có dược phẩm nếu là tô trầm cũng không có dược phẩm vậy cái này tòa nhà những người khác thì càng không trông cậy nổi tô trầm lạnh lùng chừng mắt liếc thanh niên hai tay dừng lại ở giữa không trung tiếp đó khiếp khiếp thu về ngay sau đó hắn vì cầu sinh vội văn nói ta là chín trăm linh một triệu quân vừa mới nghe lời ngươi an bài thông chi cao tầm cư dân rời đi thật không nghĩ đến gặp phải một cái cọng dâm cứng còn cho tác cảo triệu quân nói là tình chân ý thiết thậm chí vừa nói vừa chảy nước mắt bị khuất tôi trầm vốn là không muốn giúp một tay nhưng nghe xong triệu quân t h ụ thương còn cùng hắn có liên quan thế là động cứu triệu quân ý niệm hắn mặc dù không phải một người tốt nhưng cũng tuyệt đối không phải một người xấu hắn cũng không thích nợ ơn người khác hơn nữa vừa vặn hắn còn vừa thu cái ngự dụng y sư hạ hân nhiên vừa vặn thử xem hạ hân nhiên điều trị trình độ như thế nào tôi trầm cũng không muốn để người khác biết hạ hân nhiên có năng lực chữa trị bất quá hạ hân nhiên là dược học trên gia còn kinh doanh một gian chỗ khám bệnh không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì thích hợp trong tận thế sử dụng tân dược mà triệu quân chính là cái thí nghiệm này c h u ẩ bệnh tôi trầm nghĩ tới đây hắn nhãn châu xoay động thản nhiên nói ngươi chớ khóc ta có thể cứu ngươi ngươi quả nhiên có thuốc triệu quân h ư n g phần nói ai nói ta có thuốc tô trầm đã kích trí mạng nói thú n g hồ bây giờ loại tình huống này ngươi cảm thấy l ấ y phía trước thuốc còn có thể cần dùng đến sao ta ta không biết triệu quân ánh mắt mở đi ngươi cũng không cần nản trí ta có một cái y sư ta có thể để nàng giúp ngươi xem tô trầm ném ra ngoài mội nhử chỉ có điều nàng có thể ở trên thân thể ngươi làm một ít thí nghiệm ngươi có thể tiếp nhận sao triệu quân lập tức mắc câu con mắt tỏa sáng ta có thể tiếp nhận chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của ta để cho ta sống xuống cho ta trên thân làm bao nhiêu thí nghiệm đều được tô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười vậy ngươi đi theo ta đi ta người y sư kia bây giờ tại ngủ ngươi liền ở nàng sát vách nếu là ngươi có thể chịu đựng qua một đêm này ta lại để cho nàng trị liệu cho ngươi không có vấn đề triệu quân cũng là tìm được hy vọng sống sót đây là duy nhất một con cỏ cứu mạng đừng nói chờ một đêm bên trên coi như chờ thêm một tuần hắn cũng nguyện ý tô trầm gật gật đầu tiếp đó mang triệu quân vào ở hai mươi một tầng nơi hẻo lánh nhất cái gian phòng kia phòng kỳ thực triệu quân ở cũng không phải hạ hân nhiên sát vách dù sao hạ hân nhiên ở tại hắn tô trầm sát vách là hắn ngự dụng y vạn nhất triệu quân buổi tối làm ra chút khác người chuyện cái kia hết thể đều đem hối tiếc không kịp cho nên tô trầm cho triệu quân giữ lại cái tâm nhãn đây chính là tận thế tốt nhất pháp tắc sinh tồn quyết không thể đem trọng yếu tin tức nói cho người khác biết cho dù là quen thuộc người triệu quân lại là đối tô trầm ma bơn càng không ngừng tán dương tô trầm tô trầm nghe lỗ thai đều nhanh lên kén hắn cáo biệt triệu quân tiếp đó liền về đến nhà đi nghỉ cuối cùng có thể ngủ gắn giấc chính là thoải mái sáng sớm hôm sau tô trầm sáng sớm cùng lý thư nghi các nàng ăn xong điểm tâm sau đó từ cơ sở bao khỏa bên trong lại lấy ra năm trăm cây ngọn nến phân cho các nàng ngược lại bây giờ ngọn nến có rất nhiều chỉ cần lý thư nghi các nàng không đem nhà điểm muốn chút bao nhiêu ngọn nến liền điểm bao nhiêu ngọn nến chính là ngang tàng như vậy lúc lý thư nghi các nàng tiếng hoan hô tung tăng tô trầm đẩy cửa rời đi đi đến triệu quân ở gian phòng hắn thông qua xú lợi tị hại năng lực dò xét phía dưới cả tòa cao Úc, phát hiện tầng hai mươi trở lên trừ hắn nhà cùng sắt vách hạ h ơ n nhiên cũng chỉ có trong góc triệu quân cả tòa lầu người hay là e ngại hắn tô trầm một đêm thời gian liền rút lui sạch sẽ bất quá như vậy cũng tốt nếu là có không nghe lời hắn không ngại để cho kháng hỏa dây leo dính, dính máu tô trầm đi tới trong góc gian phòng, lớn tiếng hỏi. triệu quân ngươi có chết hay không trong phòng truyền đến triệu quân hư nhược tiếng kêu ta còn chưa có chết bất quá ta sắp không chống đỡ nổi nữa không chết là được ngươi bây giờ đi ra ta dẫn ngươi đi tìm hạ hân nhiên y sư tô trầm nói triệu quân âm thanh trở nên có chút hưng phấn nhưng vẫn là mười phần suy yếu quá tốt rồi ta lập tức đi ra rất nhanh triệu quân đẩy cửa đi ra ngoài tô trầm chỉ là liếc mắt nhìn mí mắt không khỏi hơi núp nhích một chút triệu quân trong vòng một đêm chiều cao phản phất ngắn mười cm thể trọng thiếu đi hai mươi cân cả người nhỏ suốt một vòng hơn nữa vết thương đã chảy mủ còn chuyển ra trận trận hôi thối đây chính là tại trong tận thế thụ thương nếu là không có nhận được chữa trị kịp thời một đêm liền có thể đem người đưa tiễn đây vẫn là triệu quân sức khỏe tốt còn ở tại cao tầng phấn hoa rất khó làm phiền đến nếu là triệu quân đi đến tầng dưới bị phấn hoa bao t r ù n g chỗ vậy bây giờ đã không có cứu giúp cần thiết cũng có thể trực tiếp hỏa táng người thật là triệu quân tô trầm có chút không thể tin ta nào dám l ừ a người a triệu quân hữu khí vô lực nói tô trầm nghe xong quả nhiên là triệu quân âm thanh gật đầu nói đi thôi nói xong liền mang theo triệu quân đi tới cửa gian phòng hạ h ư n nhiên triệu quân nao nao nghi hoặc hỏi ngươi không phải nói đem ta an bài hạ y sư sát vách sao tô trầm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt thản nhiên nói là sát vách chính là cách mười hai gian phòng mà thôi chương bốn mươi sáu phát hiện mới chương bốn mươi sáu phát hiện mới triệu quân trong nháy mắt hiểu rồi tô trầm mà nói lập tức run như run dậy tô trầm đây là tại đ ể phòng hắn a quả nhiên trong tận thế trừ mình ra liền không có một cái có thể tin tưởng đây nếu là hắn tối hôm qua vết thương lây nhiễm tăng thêm sát vách ngay cả một cái người cũng không có hắn chết cũng sẽ không có người biết mặc dù triệu quân trong lòng đã đem tô trầm tổ tông mười tám đời mang mấy lần nhưng trên mặt vẫn là duy trì nụ cười s u định không có việc gì ngươi có thể cứu ta ta liền đã rất vui vẻ tô trầm không có phản ứng hắn nhấc tay nhẹ nhàng gõ cửa hạ h ư ơ n nhiên ta mang một bệnh nhân tới ngươi chỉ liệu một chút hắn vừa mới nói xong một đạo đờ đẫn nữ nhân âm thanh từ trong phòng truyền đến hảo ta lập tức đi qua mở cửa tiếp đó trong phòng truyền đến đạp đạp tiếng bước chân cửa phòng rất nhanh bị mở ra triệu quân nhìn thấy trong phòng đi ra ngoài nữ nhân cả người đều ngây dại nữ nhân trước mắt người mặc bệnh viện đại phu bạch bảo trên mặt mang khẩu trang hai tay mang theo thủ sá đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nhưng ráng người lại là có lồi có lõm phối hợp một thân này ý sư p h ụ khỏi phải nói có mê người biết bao tô trầm kém chút không nhận ra nữ nhân trước mắt chính là hạ hân nhiên nếu không phải là thông qua s u lợi tị hại năng lực nhìn thấy hạ hân nhiên trên người thiện ý hắn đều phải dùng kháng h ỏ a dây leo giết người hạ hân nhiên ngươi làm sao mặc thành dạng này ngươi không nói ta là ngươi ngự dụng ý sư sao ta phải có cái ý sư dáng vẻ hạ hân nhiên bình thản nói tô trầm câu môi nợ đụ cười ngươi rất có giấc mộ vậy ngươi về sau liền xuyên cái này thân a nếu không phải là hạ hân nhiên không có thông qua hệ thống xét d u y ệ t không có kinh nghiệm phòng khám bệnh chuyện tô trẩm không ngại đem hạ hân nhiên cầm xuống cái này thân ý sư phục là thật có chút b ê người là thời điểm để cho lý thư nghi các nàng mặc một chút những nghề nghiệp này p h ụ đúng lúc này triệu quân nhẹ nhàng nhấc tay ngắt lời nói các ngươi khu khu có thể hay không xem trước một chút ta tô trẩm cùng hạ hân nhiên cùng nhau mắt nhìn triệu quân nhưng bọn hắn trong ánh mắt không có một tia cảm tình hạ hân nhiên kể từ đã trải qua phòng khám bệnh sự tình sau nàng đã không còn tin tưởng bất luận kể nào nếu không phải là tô trầm cứu nàng trở về còn đưa nàng trước tận thế sinh hoạt thể nghiệm nàng thậm chí ngay cả tô trầm cũng sẽ không tin tưởng muốn cho nàng cứu người mơ mộng háo huyền hạ hân nhiên khẽ cho mày bất mãn nhìn xem tô trầm chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói ta là ngươi ngự dụng ý sư sao tô trầm cũng không che lấp ngươi không phải dược học chuyên gia sao vừa vặn bắt hắn làm một chút thí nghiệm xem có thể hay không nghiên cứu ra tân dược hạ hân nhiên gật đầu đồng ý xuống cơ thể của triệu quân mãnh liệt rung động kinh ngạc nhìn xem tô trầm ta nói tô trầm ngươi là cầm ta làm chuột m ạ c sao tô trầm lạnh lùng mắt nhìn triệu quân không tệ n g ư ơ i nếu là không nguyện ý bây giờ liền đi xuống cho ta chờ chết ta không ăn ta triệu quân hạ to miệng cuối cùng vẫn đem lời nuốt vào trong bụng bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường một là có tôn nghiêm chết hai là khuất nhục sống sót triệu quân thêm chút suy tư lập tức lựa chọn cái sau chết tử tế không bằng ỉ lại sống sót miễn là còn sống hết thể mới có hy vọng ta làm chuột bạch triệu quân nói xong giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân ủ rũ tô trầm cười nhạt một tiếng liền biết lại là kết quả như vậy vậy chúng ta đi vào đi sau đó tô trầm cùng hạ hân nhiên đi vào trong phòng triệu quân ngẩng đầu nhìn mở lớn cửa phòng cắn răng cũng đi vào theo đám người tiến vào trong phòng tô trầm ngạc nhiên phát hiện phòng này chỉ cấp hạ hân nhiên ở một ngày ở đây liền đã đại biến dạng phía trước c ấm áp phòng nhỏ bị hạ hân nhiên khiến cho giống phòng khám bệnh phòng thí nghiệm một cái bàn đặt tại trong phòng khách phía trên đổ đầy bình bình lọ lọ hơn nữa mỗi cái phía trên đều có dán nhãn hiệu cái gì khác ghê sofa bàn trà tủ tivi các loại phòng khách phổ biến vật dụng tất cả đều bị thành công hạ hân nhiên đây đều là ngươi hôm qua làm cho ân tất nhiên ta đã đáp ứng làm ngươi ngự dụng y sư ta phải đảm đương nổi chức trách của ta cho nên ta hôm qua liền đi bên ngoài tìm một cái t i ệ m thuốc dời chút thí nghiệm khí giới sửa lại phòng này phòng khách sắp đặt hạ hân nhiên bình tĩnh nói tô trầm thông qua s u lợi tị hại năng lực nhìn thấy hạ hân nhiên trên người thiện ý đã tăng mạnh hắn nao nao không nghĩ tới hạ hân nhiên nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật đối với hắn tô trầm trung thành như vậy cái này hạ hân nhiên thật không có hưởng công cứu tô trầm cười nhạt một tiếng làm rất tốt hạ hân nhiên không nói cười tùy tiện ở đầu tiếp đó ánh mắt rơi vào cánh tay đã chạy mủ trên thân triệu quân người qua đây ngồi xuống ta tới cho ngươi thanh lý vết thương triệu quân kinh ngạc ở đầu dun dun đi theo hạ hân nhiên đi tới bản thí nghiệm bên cạnh ngoan ngoãn ngồi xuống hạ hân nhiên kiểm tra một chút triệu q u â n vết thương tiếp đó quay người cầm bản thí nghiệm bên trên bình bình lọ lọ bắt đầu phối rượt thủy tô trầm thấy thế nghi ngờ đi lên trước ngươi làm cái gì vậy dạng này vết thương không phải hẳn là trước tiên dùng rượu cồn trừ độc sau đó lại dùng thuốc tiêu viêm giảm nhiệt cuối cùng quấn lên băng gạc phòng ngừa lây nhiễm sao đó là trước đó hạ hân nhiên không có chút rung động nào nói tình huống bây giờ không giống nhau bởi vì có hoa phấn tồn tại vết thương trở nên ác liệt rất nhanh rượu cồn trừ độc cùng thuốc tiêu viêm giảm nhiệt hiệu quả đ t ô trầm phảng phất phát hiện đại lục mới hắn còn là lần đầu tiên nghe nói việc này theo lý thuyết bây giờ tại bên ngoài t h ụ thương cùng chết chưa cái gì khác nhau hạ hân nhiên gật đầu nói không tệ t ô trầm nghe song run lên trong lòng ánh mắt dần dần ngưng kết hắn cảm thấy phấn hoa thế giới kinh khủng thật không nghĩ đến sẽ như vậy nguy hiểm tại ở trong tận thế bị chút vết thương nhỏ đều có thể để cho người ta mất mạng triệu quân toàn trình nghe được tô trầm cùng hạ hân nhiên đối thoại trong lòng của hắn lộn bột một chút khó trách hắn tôi hôn qua thủ thương trong vòng một đêm liền phát triển đến tình cảnh nghiêm trọng như vậy nguyên lai là phía ngoài phấn hoa gây họa may mắn hắn hướng tô trầm cầu、cứu. còn răng cắn đồng ý làm hạ hân nhiên chuột bạch bằng không thì hắn chẳng mấy chốc sẽ mất mạng đối với thiên nhiên mà nói nhân loại thật sự là quá mức yếu ớt nhỏ bé cùng lúc đó bách lợi thương siêu bên trong phó hồng cùng lâm tịch nguyệt vì tránh né biến dị t h ầ n l à n công kích tại thương siêu bên trong một cái trong cửa hàng vượt qua một ngày một đêm các nàng đã năm ngày không có ăn cái gì đói đến hai mắt hoa mắt hư nhược liên động khí lực cũng không có càng là gầy hơn hai mươi cân trở thành d a bọc xương coi như người quen biết không nhìn ký đều không nhận ra các nàng là ai phó hồng thở hồn hệ đoán giận lâm tịch nguyệt ngươi cái đồ vô dụng ta nuôi ngươi hơn hai mươi năm hiện tại đều nhanh nhường ngươi mẹ chết đói lâm tịch nguyệt hai mắt phím hồng trong lòng hiểu rõ vô tận uy khuất nàng một trường đại học nổi tiếng tốt nghiệp cao tài sinh có vô số người theo đuổi còn có vô số lương cao chức vị đang chờ nàng có thể nói là tương lai bất khả hà lượn g không nghĩ bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh đói bụng năm ngày đều do cái kia tô trầm nếu không phải là tô trầm xuất hiện tại bách lợi thương siêu nàng bây giờ nói không chắc đã tìm được vật tư về nhà đang nằm trong phòng nghỉ ngơi chứ mẹ là nữ nhi không cần ta cũng nghĩ bây giờ ra ngoài tìm vật tư thế nhưng là cái kia biến dị thẳng quá kinh khủng ta ra ngoài chắc chắn phải chết ngươi cái tiểu không có lương tâm phó hồng cũng là không còn trước đây từ mẫu hình tượng bắt đầu đổ nghịch lên rồi tới mẹ ngươi hiện tại cũng mau chết đói ngươi liền không thể ra ngoài cho ngươi mẹ tìm một chút ăn trở về không phải liền là biến dị thằn lằn sao ngươi không làm ra cái tia thằn lằn tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là còn có một chút hiếu tâm ngươi bây giờ liền đi ra ngoài cho ta chương 47, gió nổi lên chương 47, gió nổi lên đau đau hạ y kệ sư ngươi có thể hay không điểm nhẹ ta cảm giác ta phải chết hạ hân nhiên trong phòng triệu quân không ngừng đau đớn chú lên tôi trầm nhìn xem hạ hân nhiên dùng nung đỏ kim châm phá triệu q u â n vết thương hắn tâm đều đi theo d u n lên mặc dù châm không có đâm vào trên người hắn nhưng hắn tựa hồ có thể cảm giác được đau hạ hân nhiên nhưng là một mặt đờ đã dùng châm t i ê u phá triệu q u â n vết thương trong ánh mắt không có một chút cảm tình ngươi cho ta nhỏ dọn một chút không biết làm giải phẫu thời điểm phải gìn giữ yên tĩnh sao triệu quân đau nhẹ răng trận mắt có thể vì mạng sống không hề động hạ hân nhiên làm giải phẫu là muốn đánh gây tê châm ngươi cũng không đánh cho ta à ở đây liền điều kiện này ngươi nếu là không muốn chị ta này liền dừng tay hạ hân nhiên bình tĩnh nói triệu quân lập t dù là hắn đau khó chịu hắn cũng cắn chặt hàm răng không ra đối với đau nhức tới nói có thể sinh tồn được mới là trọng yếu nhất đều nói khổ tận cam lai chờ hắn cơ thể khôi phục tốt không chừng còn có thể trở thành cường đại giác tỉnh giả. đến lúc đó hắn thứ nhất liền d é t nghiền ép hắn tô trầm còn có lý thư nghi các nàng một cái đều chạy không được đến n ỗ i cái này cứu được mệnh của hắn nữa y sư hắn đến lúc đó liền cho nàng trói đến trên giường thật tốt t r ả đạp phần thống khổ này nói cái gì cũng phải chả trở về hạ hân nhiên cũng mặc kệ triệu quân ý nghĩ nàng bây giờ là tô trầm ngự dụng y sư tô trầm để cho nàng làm gì nàng làm theo chính là nhưng tôi trầm thấy được trên thân triệu quân càng ngày càng dày đặc các ý đ ấ y lòng của hắn c h ầ m xuống ánh mắt trở nên b ă n g lãnh h ả o tâm cứu ngươi một mạng ngươi lại còn ghi hận trong lòng thật là một cái bạch nhãn lang cái này cũng là vì cái gì tôi chầm đối mặt tận thế b ô n g xuống hắn không có lựa chọn cứu trợ tiểu khu cư dân nguyên nhân thời kỳ hòa bình đại gia trung đụng k h á c h k h í nhưng đại nạn lâm đầu thời điểm cơ hồ mỗi một người đều sẽ vì mình lợi ích tùy ý hãm hại những người khác đây chính là nhân tính bên trong ghê tởm căn bản là không có cách tránh bất quá triệu quân đều không chắc chắn có thể gắng gượng qua hạ hơn nhiên trị liệu hắn cũng không để ý như vậy bách l lâm tịch nguyệt cuối cùng vẫn không lay chuyển được phó h ồ n g gắng ngượng gầy yếu thân thể thận trọng đi ra cửa hàng kỳ thực nàng cũng đói gần chết biết tiếp tục như vậy nàng và phó h ồ n g đều phải tán thân tại bách lợi thương siêu dọc theo đường đi lâm tịch nguyệt thấy được trong bách lợi thương siêu nằm đến không hết thi thể đại bộ phận cũng là trên người có cái động rõ ràng chính là bị cái kia biến dị thẳng làn dễ đến hơn nữa trong không khí còn tràn ngập mùi hôi thối khiến nàng phun ra chỉ là nàng đã năm ngày không ăn đồ vật nhổ ra chỉ có khổ tâm mật tư vị kia khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu bất quá vì tìm được có thể sống sót thức ăn nước uống nàng vẫn kiên trì lấy tại lời này trong hoàn cảnh tìm kiếm vật tư nhưng mà tìm kiếm vật tư người không chỉ có nàng có tụ ba tụ năm đội ngũ cũng treo lên mùi hôi thối tại trong bách lợi t h ư ơ n g siêu tìm kiếm vật tư lâm tịch n g u y ệ t cẩn thận rẽ đặt né tránh bọn hắn một thân một mình hành động có thể xem là dạng này nàng đi khắp trừ dị sùng quán bên ngoài tất cả địa phương đừng nói là sống sót thức ăn nước uống trên giá hàng liền một cọng lông cũng không có bách lợi t h ư ơ n g siêu bị tô chầm lấy đi đại bộ phận vật tư lại thêm trong khoảng thời gian này một mực có người tới tìm tòi làm sao lại có, có thể ăn có thể uống đồ vật nhưng lâm tịch nguyện không hổ là nhận qua giáo dục cao đẳng. ba i ế t r phó hồng một cái tát tại lâm tịch nguyệt trên mặt lâm tịch nguyệt thời gian dài như vậy không ăn đồ vật lại thêm mang theo đổ đầy mã dung thủy hàng hiệu bao thể chất suy yếu nàng một chút đã bị đánh ngồi liệt trên mặt đất mã dung thủy cũng gắn một chỗ phó hồng thấy thế ánh mắt của nàng đều đỏ nàng không phải yêu thương nàng nữ nhi mà là đau lòng kiếm không dễ thủy phó hồng không hề nghĩ ngợi lập tức quỳ người xuống dùng sức liếm lắp trên đất nước động nàng và lâm tịch nguyệt cũng đã hai ngày không chút uống nước uống họng cũng đã bốc khói mặc dù trên đất mã dung thủy bẩn nhưng dù sao cũng so chết khát mạnh lâm tịch nguyệt nhìn thấy phó hồng điên c u ồ n g bộ g á n g nàng lập tức lê hoa đái vũ khóc lên bất quá nàng không dám khóc quá lớ tiếng vạn nhất dẫn tới biến dị t h ẳ n lần nhưng là xong nhưng mà nàng cũng khát hai ngày chỉ là ở nơi đó quan sát đánh mà không có mưa cuối cùng nàng cũng là bị trên đất mã dung thủy cũng học phó hồng cùng hồng phó m ộ t chỗ nằm dạp triệu ê n mặt đất l ế m l quân đường, đường đại h ọ cố nén đau nhức thời gian dài như vậy nhưng vẫn là nhịn không được phát ra âm thanh đau dây dứt đau so giết hắn đều phải khó chịu hạ hân nhiên đờ đã nói đừng lên tiếng đây vẫn là trừ độc d i ậ t thủy chờ sau đó thuốc tiêu viêm thủy sẽ t à n g đau triệu quân nghe vậy thân thể đều không khỏi run lên chuột bạch thực sự là không dễ làm cơ hồ muốn mệnh của hắn bất quá vì sống sót hắn cái gì cũng có thể nhẫn triệu quân lập tức dựa theo hạ hân nhiên yêu cầu cắn chặt hầm r ă n g hai mắt nhắm lại không để cho mình phát ra một tia âm thanh hạ hân nhiên làm từng bước lấy ra băng gạc lau k h ô trừ độc d i ậ t thủy tiếp đó lại giải lên thuốc tiêu viêm thủy triệu quân là không có phát ra âm thanh nhưng hắn thân thể mãnh liệt r u n động như sở lấy công tắc điện song quyền nắm chặn cơ thể thẳng bằng bị khuôn mặt v à bừng trên chán tất cả đ tôi chầm chỉ là nhìn xem hai tay của hắn đều không tự chủ đi theo dùng sức hạ hân nhiên căn bản vốn không để ý tới triệu quân phản ứng phản phất tại trong mắt nàng triệu quân chỉ là một cái người gỗ nàng v u n g xong thuốc tiêu viêm sau lại lấy ra băng gạc cho triệu quân băng bó bên trên vết thương Tốt, người đi về nghỉ hai ngày trong lúc đó không thể mở ra băng gạc chờ hai ngày sau tới phúc tra hạ hân nhiên nói xong tự mình thu lại bản thí nghiệm còn tại một cái trên nổ k ẹ p b ụ c ghi chép thí nghiệm đi qua triệu quân c h ầ m một hồi lâu sắc mặt từ từ biến bình thường cơ thể giống như là già đi mười tuổi tê liệt trên ghế ngồi không núc ních miệm to thở hồn hện hắn hơi hơi mở hai mắt ra trong ánh mắt có loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác cảm cảm tạ hạ y kia sư hạ hân nhiên liền cùng giống như không nghe thấy liền nhìn cũng không nhìn một mắt triệu quân lung tung ở hơi cúi đầu t ô trầm thản nhiên nói đi đ ừ n g bay rời hạ y kia sư làm nghiên cứu triệu quân gật gật đầu tiếp đó hao hết lực khí toàn thân đứng lên hảo chúng ta đi nói xong hắn từ từ dạo bước đi ra hạ hân nhiên gian phòng t ô trầm theo ở phía sau nhìn thấy triệu quân còn nghĩ đi bên trên nhất gian phòng hắn lập tức cau mày nói triệu quân ta nói qua hai mươi tầng trở lên không cho phép các ngươi ở ngươi bây giờ trải qua trị liệu bây giờ đi xuống cho ta ta triệu quân thân thể một chút cứng lại tiếp đó con tô trầm gật đầu nói hảo ta xuống tô trầm nhìn xem triệu quân xuống lầu b ó n g lưng phát hiện triệu quân trên người ác ý mười phần n ồ n g đậm đoán chừng liên tục giết hắn tâm đều có bất quá đối với làm thí nghiệm dùng cho bạch hắn hoàn toàn không cần để ý tới đồng thời tô trầm thông qua s u lợi tị hại năng lực cảm giác được tòa nhà này cư dân dựa theo mệnh lệnh của hắn đi xuống lầu trào côn trùng đi hắn muốn đi qua xem thế là liền dùng thân khinh như t ế n cùng không gian mưu khúc dưới năng lực đến dưới lầu nhưng mà vừa tới dưới lầu tô trầm liền cảm nhận được một hồi cồn u phong đánh tới thổi đến hắn đều có chút chân đứng không vững lầu dưới các cư dân từng cái bị thổi làm ngã trái ngã phải t r a n g diện mười phần bối rối bọn hắn cả đám đều không đi bắt cô n t r ù n g liều mạng hướng về trong lầu chạy tô trầm lại là đón gió mà đứng gắt gao nhũ mày gió lớn như vậy s a như thế nào phấn không có chút nào gặp thiếu t r ư ơ n g bốn mươi tám trong gió con mồi ôi t r ư ơ n g bốn mươi tám trong gió con mồi ôi tô trầm nhìn xem đầy trời cồn phong quấn sạch lấy phấn hoa tràng cảnh tia cùng phấn hoa địa ngục đồng dạo cho dù là hắn đều có chút trong lòng rốn sợ gió lớn cũng mang theo trong không khí đủ loại sinh vật trên không trung c ủ a vũ thậm chí có nửa người lớn nhỏ con mũi đụng hắn cái kia tỏa cao ốc lầu một trong lâu cư dân mặc dù thấy được nhưng ai dám đi tới xử lý lúc này xuất hiện vết thương đều rất có thể dẫn đến tử vong h u n hồ nếu là đánh không lại con mũi rất có thể liền thành con mũi lương thực trải qua nhiều ngày như vậy bọn hắn đều gặp á ó n g mật con mũi ở bên ngoài đem người hút thành làm c h ẳ n g cảnh tô trầm cũng không có tùy tiện đi qua vạn nhất bị con mũi tập kích vậy phiền phức nhưng lớn lắm hồ hắn thông qua xú lợi tị hại năng lực nhìn thấy cái kia con môi trên thân lập l ò e loáng thoáng ác ý mặc dù còn không có triệt để chết nhưng mà mê hoặc tính chất cực nặng không biết đến tột u cùng lại như thế nào cái tình huống tô trầm cũng không định lý tới cái kia con môi、ấy. ngược lại nếu là xảy ra vấn đề cũng là trước tiên thấp tầng lầu xảy ra chuyện hắn ở tại tầng hai mươi trở lên căn bản không ảnh hưởng tới hắn hắn nghĩ tới ở đây cất bước liền hướng trong lâu đi đến các cư dân tại đầu bậc thang nội vã cuốn cùng nhìn xem phía ngoài c u ộ phong đều có chút không biết làm sao bọn hắn vừa nhìn thấy tô trầm đi vào trong lâu toàn bộ đều n h ã tỉnh sáng lên lập tức vây lại tô trầ bên ngoài bây giờ gió lớn như vậy chúng ta căn bản không có biện pháp giúp ngươi bắt côn trùng ngươi xem chúng ta đều đói thời gian dài như vậy có phải hay không nên cho chúng ta một ít thức ăn ứng khẩn cấp chúng ta cam đoan một mực nghe lời ngươi chỉ cần ngươi cho ăn chúng ta cái gì cũng có thể làm tôi trầm mắt lạnh nhìn chung quanh cư dân lạnh rên một tiếng nói ta nói qua năm cái côn trùng đổi mì ăn liền mười con côn trùng đổi một bình nước thế giới này không có cơm chưa miễn phí ta cũng không phải người lương thiện gì các ngươi muốn từ ta chỗ này đổi thức ăn nước uống liền lấy côn trùng để đổi hắn quay đầu mắt nhìn con mỗi chỗ cái gian phòng tia gian phòng bọn hắn cũng nghĩ chảo côn trùng đổi đồ ăn nhưng bây giờ bên ngoài lớn như thế gió cùng trước tận thế đông nam duyên hải báo tựa như ra ngoài đừng nói là chảo côn trùng ngay cả đứng cũng đứng bất ổn nhưng bây giờ tôi trầm thái độ mười phần kiên quyết không có côn trùng liền không có thức ăn nước uống bọn hắn cũng không thể đón gió ra ngoài cùng côn trùng cùng uống gió tây bắc ca phản kháng tô trầm là không phản kháng được tô trầm trên tay cây kia kháng hỏa dây leo quá lợi hại không có người có thể là đối thủ trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm cái kia con mũi thử một chút có thể đi tìm cái kia con mũi rất có thể mất mạng không đi tìm có đói bụng toàn bộ đều tình thế khó xử khay cái nào dũng sĩ đi d ò thám lộ người yêu đi người đi ta mới không đi mất mạng đâu như thế nào nhà ngươi có ăn các cư dân ở mỹ một hồi tiếp đó cũng không có lựa chọn đi tìm con mũi thử vận khí một chút lựa chọn về nhà nằm còn có thể tiết kiệm một chút khí lực nhưng mà thật vừa đúng lúc là cái kia con mỗi đụng vào lầu một chính là ngũ mạng ngâm nhà sát vách ngũ mạng ngâm cùng la phong đang tại trong phòng ngủ bọn hắn tại mất điện sau không có đi tầng cao nhất mà là lựa chọn tại lầu một kiếm ăn may mắn la phong là tên c o n đồ thân thủ mạnh mẽ đập cửa sổ pha khóa chuyện làm càng ngày càng lấy tay tại lầu một thu tập được một chút thức ăn nước uống ngược lại là trải qua tiêu g i a o tự tại ngũ mạng ngâm cũng trải qua y yể lai t r ư ơ n g tay cơm tới hám i ệ n g thoải mái sinh hoạt thế nhưng là vừa mới tiếng vang đem bận rộn cả đêm bọn hắn đánh thức ngũ mạng ngâm hầm hừ tức giận ngồi dậy ai hốn đ ả n như vậy sáng sớm không khiến người hắn xoa hai mắt đứng lên vội vàng ă n ủi bảo bối đừng nóng giận ta đi ra xem một chút ngũ mạng ngâm mềm mại nói lão công ngươi cẩn thận một chút bên ngoài rất nguy hiểm yên tâm ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày ra ngoài không có chuyện la phong an ủi ngũ mạng ngâm hai câu mặc xong quần áo liền đi ra cửa hắn vừa ra khỏi cửa liền nghe được tô trầm nói hứa hẹn côn trùng đổi thức ăn nước uống hơn nữa căn phòng cách vách có một con con mồi có thể đổi được một thùng mì tôn cùng một bình nước la phong thịt mũi coi thường hắn cùng ngũ m ạ n ngâm góp nhặt cả tòa lầu, lầu một thức ăn nước uống mặc dù cũng không nhiều lắm nhưng chống đỡ một ai mà thèm ngươi tô trầm thức ăn nước uống la phong đóng cửa lại trở lại trong phòng đem bên ngoài chuyện phát sinh đều nói cho ngũ mạng ngâm ngũ mạng ngâm đã rời giường núng nịu nhẹ nói cái k i a tô trầm cũng không phải là người tốt phía ngoài côn trùng nguy hiểm như vậy phải trả giá giá bao nhiêu mới có thể không lo ăn uống nàng vũ mị hướng la phong liếc mắt đưa tỉnh còn phải là lao công ra tay liền cho ta làm đến như vậy ăn nhiều uống buổi tối còn như thế máy liệt ta hạnh phúc chết la phong t ù y tiện tiến lên đem ngũ m ạ n ngâm ô n lấy bà bối ta phía trước gặp được nhiều nữ nhân như vậy liền không có một cái giống ngươi ôn nhu như vậy sau đó đầu hắn hướng về ngũ mạ ngâm trên môi tới gần ngũ mạ ngâm trong lòng cũng là khẽ động hai con mắt híp lại ở, ở đúng lúc này o n g o n g o n g một hồi cánh khổng lồ vỗ âm thanh từ s á t vách chuyển đến la phong cùng ngũ mạ ngâm thật vất vả làm không khí trong nháy mắt bị phá hư ngũ mạ ngâm dùng sức đẩy ra la phong khoanh tay hầm hừ nói thực sự là đáng ghét buổi sáng hào tâm tình đều bị phá hủy la phong lui về sau hai bước ổn định thân thể một mặt bất đắc dĩ tiến lên an ủi không có việc gì nghe nói cái tia con mỗi là bị gió thổi vào nhà đáng bị thương rất nặng sống không được bao lâu không được ngũ mạng ngâm tính khí đi lên nàng bây giờ mang thai tính khí so bình thường kém hơn không thiếu ngươi nếu là không đem sắt vách cái k i a con mũi dọn dẹp ngươi cũng đừng vào cái nhà này thế thế nhưng là ta không phải là giác tình giả không nhất định là cái k i a con mũi đối thủ la phong khổ sở nói ngũ mạng ngâm nghe sắt vách con mũi phát ra t ạ c âm nàng thật sự là nhẫn mại không đi xuống ta làm sao tìm được ngươi cái phế vật như vậy ngươi không đi ta đi nói xong nàng một tay lấy la phong đ ẩ y ra cất bước vọt ra khỏi phòng la phong té lăn trên đất gặp một lần ngũ m ạ n ngâm rời đi biến sắc vội vàng liền xông ra ngoài hắn cơ hồ đem lầu một tất cả có thể mở gian phòng đều đập cửa sổ p h á khóa sắt vách hay là hắn mục tiêu thứ nhất bằng không cái kia con mũi như thế nào nhẹ nhàng như vậy tiến đụng vào sắt vách hơn nữa sắt vách khóa là hư ngũ mạng ngâm nếu là đẩy cửa đi vào sẽ phải đối mặt nửa người lớn nhỏ con mũi、ấy. la phong liền lăn một vòng lao ra cửa đi tới sắt vách rộng mở trước của phòng hướng bên trong xem xét lập tức con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt đầy đi ra chỉ thấy ngũ mạng ngâm thẳng tắp đứng tại một cái nửa người lớn nhỏ con mũi phía trước trên cổ bị con mũi châm dài hình dáng miệm vào đang lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có đại gia mau tới cứu người a la phong quỷ khóc sói gào kêu người âm thanh giống như đến từ địa ngục các cư dân còn chưa lên đến lầu ba liền tất cả đều bị cái này kinh khủng tiếng kêu hù d ọ a đến tô trầm cũng vừa mới vừa đi tới mười tầng hắn thông qua s u lợi tị hại phát hiện la phong cùng ngũ mạng ngâm tình huống cái kia con mũi rất nhanh liền hút khâu ngũ mạng ngâm tiếp đó đập cánh bay ra ngoài bất quá con mũi không có bay xa thế mà tại phụ cận tầng dưới lần quần hắn gắt gao n h ư mày sắc mặt tái xanh hoàng bét cái kia con mũi là để mắt tới tòa nhà này hơn nữa còn có thể giả vợ chết lửa qua xu lợi tị hại thật mẹ nó là cái l may mắn hắn vừa mới không đi qua bằng không thì vừa rồi ngũ mạ n g n g ầ m cũng rất có thể là hắn tô trầm chương 49, n g ư ờ i mới đến chương 49, n g ư ờ i mới đến tô trầm gặp con mũi rời đi trong thời gian ngắn sẽ chỉ ở thấp tầng lầu bay tới bay lui không ảnh hưởng tới nhà hắn hắn an tâm không thiếu bất quá cái kia con mũi là một đại vấn đề sớm muộn cũng sẽ cho tòa nhà này mang đến hủy diện tính đ ạ kích nhưng những ngày cùng hắn tô trầm lại có quan hệ thế nào hắn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được rồi hắn lập tức sử dụng người nhẹ như đến cùng không gian mưu khúc năng lực thật nhanh về đến nhà lý thư nghi cấp nàng đều trong nhà ăn nổi lầu hk cũng nghe đến lý ầ u m thư nghi cũng á không hỏi nhiều túi đầu chậm rãi lui về bất quá nàng biết vô luận bên ngoài phát sinh cái gì chỉ cần nàng đi theo tô trầm nhất định sẽ hết sức an toàn qua đường này gió lớn giống như bão tới cũng nhanh đi cũng nhanh các cư dân nhìn bên ngoài gió nhỏ rất nhiều nhao n h a u làm tốt phòng hộ đi ra cửa c h à o côn trùng đi bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra trước tận thế bọn hắn vì ăn một miếng uống coi như bên ngoài gió thổi trời mưa cũng muốn ra ngoài đi làm làm trâu ngựa sau tận thế vẫn là vì ăn một miếng uống không thể không cho tô trầm c h à o côn trùng mặc dù tô trầm không có ép buộc bọn hắn nhưng bọn hắn thật sự đói tận tới đêm khuya trời đều đã đen các cư dân mới tình trạng kiệt sức về tới trong lầu bọn hắn thật là làm cố gắng lớn nhất nhưng bọn hắn là người trong thành làm sao trào côn trùng hơn nữa bọn hắn đói đều ngực dán đến lưng đậ nơi nào có côn trùng linh hoạt đáng thương nhất chuyện hai trung niên nam nhân m ậ p vốn là hành động chậm chạp chẳng những không có nắm lấy côn trùng còn bị phụ cận bồi hồi con m ư ớ cắn phụ cận may mắn có cư dân phát hiện kịp thời bằng không thì lại là hai cái người khô kết quả sau cùng chính là tất cả cư dân toàn bộ cộng lại một cái côn trùng đều không bắt được các cư dân nhao nhao cảm thấy là tô trầm đang cố ý làm khó bọn họ tụ tập cùng một chỗ biểu đạt p h ấ n hận cái k i a đổ nóc bảo an chính là đang đùa chúng ta đừng nói chảo năm cái côn trùng đổi một thùng mì tôm chúng ta liền một cái côn trùng đều bắt không được ta xem hắn chính là không muốn cho chúng ta ăn uống để cho chúng ta tươi sống chết đói chết hát đều chớ nói chuyện đợi lát nữa đều hô thiếu nước đúng lúc này một cái tóc mối tiêu nữ nhân thân ảnh chậm rãi đi tới chính là cái kia c ả o thương triệu quân độc thân nhà ở lao thái bà lao thái bà ở nhà ở thật tốt đối với tô trầm mệnh lệnh bất mãn hết sức nhưng tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc nàng cũng liền nước chạy b à o trôi nhưng nhìn đến các cư dân có bất mãn nàng một chút đã tìm được cơ hội theo ta thấy cái kia tô trầm tuyệt đối chính là đang đụa các ngươi các cư dân đã đối với tô trầm có bất mãn lập tức có người thuận căn ba chính là những côn trùng kia từng cái so đầu ta đều lớn để cho người ta làm sao bắt tô trầm tuyệt đối là cố ý chúng ta cùng đi tìm tô trầm phân xử thử không thể sống bị hắn đùa c h ơ i chết thế nhưng là tô trầm giết q u a người sợ cái gì ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy cùng đi hắn còn có thể đem chúng ta đều giết đi vạn nhất tiến anh nhi người mặc nam nhân trang phục trốn ở trong góc nghe các cư dân lòng đầy căm phẫn nói chuyện trong nội tâm nàng âm thầm phỏng đoán giống như tòa nhà này người đều đối tô trầm phỏng đoán giống như có rất nhiều ăn uống tiến anh nhi sáng sớm tại dị sùng quán phát hiện tô trầm lưu lại phong thư xem xét là tỉ tỉ nàng t i ề n phong nhi tự tay viết thư nàng liền không kịp chờ đợi muốn tới xem một chút thế nhưng là nàng không biết t i ề n phong nhi đối với nàng là cái giác tỉnh giả là thái độ gì cũng không biết tô trầm người này là người tốt hay là người xấu nàng liền nghĩ ăn mặc một thanh niên nam nhân tới tìm kiếm phong thanh vừa vặn các cư dân đều tụ ở một chỗ thảo luận tô trầm nàng liền trốn ở xó x ì n h n g a y lén t i ề n anh nhi nhìn thấy các cư dân cảm xúc tại cái kia lão thái bà gây dối phía dưới toàn bộ đều giận dữ đi lên lầu tìm tô trầm có kẻ mặc cả nàng cũng liền lặng lẽ theo sau muốn nhìn một chút tô trầm đến cùng người thế nào nhưng mà các cư dân mới vừa đi hai tầng cầu thang, một đạo đàn ạ o đ ông lạnh lùng âm thanh trên lầu vang lên các ngươi trò chuyện rất thoải mái a nói cho ta một chút để cho ta cũng vui vẻ vui vẻ các cư dân toàn bộ đều dùng mình một cái sắc mặt toàn bộ đều cứng ngắc ở kinh ngạc nhìn trên lầu đầu bậc thang ngay sau đó tô trầm thân ảnh chậm rãi từ cửa thang lầu xuất hiện hai con mắt hiếp lại đánh giá bọn hắn phảng phất là cùng chuột chơi bờ mèo hắn cùng triệu tiểu tình vượt qua một cái hoàn mỹ buổi chiều sau khi đứng lên tinh thần gấp trăm lần mặc dù hắn bây giờ là cái giác tình giả đối với giấc ngủ không lớn như vậy yêu cầu nhưng người nam nhân nào không thích ô n mỹ nữ hưởng thụ một chút đâu hơn nữa triệu tiểu tình có lồi có lõm. phong p vị mười sau đó ơ n giản hắn lập tức mặc t h ì n h thể xuống lầu đến tìm tiền anh nhi thế nhưng là hắn xuống lầu nghe được các cư dân đang muốn hắn có kẻ mặc cả nhét miệng lên nhàn nhạt cười lạnh vốn là tô trầm sẽ không đem những cư dân này để vào mắt nhưng trong đám người hôn tạp tiền anh nhi hắn khẳng định muốn chính diện đối mặt các cư dân hơn nữa còn muốn đối việc này có cái giải quyết bất quá con mắt của nó tiêu chỉ có một cái đó chính là tiền anh nhi những người khác đều không quan trọng tô trầm chậm rãi đi đến đám người trước mặt đều nói lời nói đem vừa rồi khí thế bày ra hắn vô tình hay cố ý liếc mắt mắt trong đám người tiền anh nhi không thể không nói tiền anh nhi hóa trang cũng không thể lắm người bình thường thật nhận không ra các cư dân lập tức đều yên tính tiếp túi đầu chậm rãi lui lại không có một cái nào dám lên phía trước dù sao tô trầm là dám ra tay bờ gác tôi trầm nhưng i n h không n biết tòa này sinh, hoặc, sát, chẩm, là này chậm rãi xuyên qua đám người làm bộ trong lúc lơ đãng dừng ở bên cạnh tiền anh nhi hắn ngoạn vị nhìn xem các cư dân đều nói cho ta ta muốn nghe một chút các cư dân toàn thân run lên không tự chủ được ánh mắt toàn bộ đều rơi vào kẻ cầm đầu lao thái bà trên thân lao thái bà tức giận là hai mắt vào bừng một đám người thế mà không dám cùng tôi trầm thiêu chiến đều quá nhu nhược nàng một mực độc thân ở nhà rất ít đi ra ngoài tự nhiên không biết tô trầm giết người chuyện lao thái bà hít sâu một hơi nghĩa chính ngôn từ đi đến tô trầm trước mặt ngươi không thể quá ích kỷ có cái gì muốn chia sẻ còn không đợi lời nói xong của nàng tô trầm đ ố n g nhiên giương một tay lên trong tay kháng hỏa dây leo thẳng tắp đâm xuyên qua lao thái bà chán lao thái bà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát hai mắt t r ắ n g rã thẳng tắp hướng phía sau n g ã xuống dây leo tùy theo từ trong c h á n rút ra lập tức một gỗ đỏ trắng như suối thủy bàn sông thẳng trần nhà thậm chí còn vung đến tiền anh nhi trên mặt tiền anh nhi người đều mu cả người biết nên làm thế nào cho phải. tôi trầm, bà bà, Tô trầm nhìn xem trước mắt hoàn toàn tính mịch các cư dân trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên lao thái bà không nói các, ngươi còn có cái gì muốn nói? các cư dân toàn thân d u n lên nổi da gà lên một chỗ bọn hắn nào còn dám nói cái gì toàn bộ đều định hót nhìn xem tôi trầm điên cuồng khoác tay ngươi là tòa nhà này chủ nhân ngươi nói cái gì chính là cái đó chúng ta nào dám có ý kiến a đúng đúng đúng chúng ta chính là tới thăm ngươi một chút tình huống tiếp đó chuẩn bị xuống lầu đi bắt côn trùng đi đi chúng ta đi bắt côn trùng đừng cho tô trầm làm loạn thêm các cư dân lập tức luôn cuống tay trần quay người xuống lầu phảng phất là đang chạy trối chết thiền anh nhi xen lẫn trong đám người cũng nghĩ cùng theo xuống lầu cái này tô trầm thật sự là quá kinh khủng vừa đi vừa qua liền giết người đi theo dạng này người làm sao có thể có hảo liền xem như tỉ tỉ tiền phong nhi đi theo tô trầm cùng một chỗ nàng cũng sẽ không đi theo tô trầm còn không đợi tiền anh nhi đi ra ngoài hai bước tô trầm đưa tay bắt được tiền anh nhi sau cổ một tay lấy nàng kéo đến bên cạnh tiền anh nhi ngươi tới đều tới rồi làm sao còn suy nghĩ đi tiền anh nhi ngây ngẩn cả người một cỗ khí lạnh từ góc chân sông thẳng sau cổ xong nàng nữ giả nam trang cư nhiên bị tô trầm phát hiện vậy phải làm sao bây giờ tiền anh nhi trong tận thế sờ soạn lần mò thời gian dài như vậy nhãn trâu xoay động lập tức bóp lấy cuốn g họng chứa nam nhân nói chuyện ngươi ngươi nhận là người ta là nam tô trầm nết miệng lên nhà nhạc cười nam trong nhà của ta chỉ thiếu cái nam ngươi theo ta đi thôi Lăng lăng t hắn lúc này mới khoảng cách gần cẩn thận quan sát tiền anh nhi không thể không nói tiền anh nhi nữ giả nam trang giả trang coi như không tệ tóc thật dài dấu ở trong tóc giả thật đúng là giống có chuyện như vậy nếu không phải là hắn có xu lợi tị hại năng lực gặp thoáng qua đều không chắc chắn có thể nhận ra tiền anh nhi lập tức hoảng loạn túi đầu chân tay luôn cuống ngươi khu khu nàng nhanh chóng làm bộ âm thanh nam nhân nói ngươi nghe lầm ta là nam vừa mới bị ngươi hù dọa tôi trầm cười ha ha một tiếng cái này tiền anh nhi lúc này còn tại m ạ n h miệng ngược lại là thật đáng yêu h ắ n tự tay đem tiền anh nhi tóc giảm một cái hai xuống để cho tiền anh nhi không cho ẩ n trốn a tiền anh nhi cũng lại che giấu không được kinh hoàng che đầu túi lầu xuống ngươi không nhìn thấy ta không cho phép nhìn ta nàng nói chuyện cũng đã lời nói không mạch lạc t ô trầm một cái nắm tiền anh nhi cái cảm để cho nàng đối mặt chính mình tiến anh nhi còn làm sao cùng chống cự đóng vai lên m ặ t quỷ tô trầm cười ha ha tiến phong nhi mội mội như thế nào cổ linh tinh quái như vậy ngược lại là thú vị bất quá cho dù tiến anh nhi dù thế nào g i ả xấu nội tình ở đâu bảy là một cái mười phần mỹ nhân huống hồ còn có hoa tỉ mội thuộc tính tăng thêm càng thêm mê người tô trầm trong mắt lộ ra ánh mắt hài lòng rất tốt ngươi theo ta đi thôi t h tỉ ngươi chờ ngươi đều chờ l ợ i gốc tỉ tiến t anh nhi lập tức không làm m ặ t quỷ chật lóe mắt nhìn tô trầm tỉ tỉ của ta là thật tâm thực lòng đi theo ngươi sao đợi lát nữa ngươi sẽ biết tô trầm cũng không cho g i ả giải chẳng đang đem tiền anh nhi ôm liền đi t r u n g quanh cư dân một mặt n g ộ n rõ ràng một cái thanh tú tiểu tử như thế nào lập tức đã biến thành xinh đẹp nữ nhân cái này chuyện tốt cũng có thể làm cho t ô t r ầ m đ ụ ợ c vào trên đời này vận khí cứ cho toàn bộ để cho một mình hạn chiếm cư dân bên trong các nam nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng một cái lên tiếng cũng không có tiền anh nhi bị t ô t r ầ m ôm vào trong ngực lên hai tầng lầu mới phản ứng được nàng kinh hoàng dãy ruộng ngươi đã có tỷ tỷ của ta mau vương ta ra tôi c ầ m ôm c h ẳ n nàng không có việc gì trong nhà không chỉ có ngươi chị ruột còn có ba cái đại tỷ tỷ ngươi, ngươi thả ta đi ta niên kỷ còn nhỏ ngay cả bạn trai đều không c h ố t qua tiền anh nhi ủy khuất ba bà nói suy nghĩ gì chuyện tốt đâu tô trầm cười n h ạ t nói ta cũng không nói cùng người chỗ nam n ữ bằng hữu tiền anh nhi toàn thân lắp một cái trong mắt dưng dưng nói van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi tô trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních không nhịn được nói ngươi cho ta nghẹn trở về bằng không thì ta nhường ngươi để trần chạy ở bên ngoài vòng tiền anh nhi triệt để không còn tính khí nước nở hai cái sau không khéo b ố n tại tô trầm trong ngực rất nhanh tô trầm về đến trong nhà tiền phong nhi tiến lên đón nhìn thấy tô trầm trong ngực tiền anh nhi trên mặt vui mừng muộn muộn ngươi đã đến muộn m u ộ i lý thư nghi bọn người còn không biết tiền phong nhi cùng tô trầm kế hoạch đều hơi kinh ngạc tỷ t i ề n anh nhi nghe xong tiền phong nhi âm thanh lập tức mặt bát vội vàng từ tô trầm trong ngực nhảy ra ngoài tỷ lý thư nghi các nàng xem như có chút hiểu rồi tiền anh nhi đơn giản cùng tiền phong nhi là một cái khuôn đúc đi ra ngoài đây là hai tỷ muội không thể không nói tô trầm cũng quá biết chơi vậy mà có thể tại cái này tận thế tìm được hoa tỷ muội t i ề n anh nhi vừa nhìn thấy tỷ tỷ tiền phong nhi còn hết sức cao hứng nhưng quét mắt trong nhà lý thư nghi các nàng mặt của nàng lập tức so mướp đắng còn muốn đắng nàng làm sao lại không rõ đi tới nơi này sẽ gặp phải như thế nào đãi ngộ bất quá nhìn lý thư nghi các nàng cùng tỷ tỷ tiền phong nhi giống như tô trầm cũng không có tàn bạo như thế tiến anh nhi quay đầu nhìn tô trầm làm sao cùng chống cự ngươi ngươi sẽ không bắt buộc ta đi tô trầm h i ế p mắt cười cười ta sẽ không còn không đợi tiền anh nhi t h ở p h à o tô trầm nhìn xem tiền phong nhi phân phò nói mội mội của ngươi ngươi tới xử lý rửa sạch sẽ tiễn đưa phòng ta t i ề n anh nhi trận mắt ố mồm tiếp đó liền bị một mặt ý cười tiền phong nhi kéo gần phòng tám một lát sau tiến phong nhi đẩy tiền anh nhi đi vào tô trầm gian phòng tô trầm mỉm cười hai tỷ mỗi đều tới nếu không thì cùng một chỗ t i ề n phong nhi ra mặt vẫn còn có chút mỏng mặc dù đây là sớm muộn phải chuyện nhưng bây giờ thật không tốt ý tứ ta vẫn đi ra ngoài trước、à. ca vậy ngươi đi đi tô trầm không có cự tuyệt làm việc tốt thường gian nan t i ề n phong nhi thở dài một hơi ném tiền anh nhi xoay người rời đi t i ề n anh nhi quay đầu nhìn xem vội vàng rời đi tỉ tỉ ánh mắt bên trong có chút không biết làm sao nàng rất muốn trực tiếp dùng không gian khiêu dược năng lực l y khai nơi này nhưng tô trầm lợi hại để cho nàng cảm thấy sợ hãi chỉ có thể trước tiên khuất phục tô trầm ngồi ở trên giường nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh chỗ trống Ta chúc á i n mừng túc chủ thành công gieo hạt năm cái nữ nhân ban thưởng để thăng trả về điều kiện túc chủ nữ nhân tiêu hao vật tư trước kia cũng có thể trả về tô trầm nhãn tình sáng lên mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới gieo hạt trả về hệ thống còn có khen thưởng đặc biệt hắn nữ nhân trước đó tiêu hao đồ vật đều có thể trả về đây cũng quá biến thái hơn nữa tiền anh nhi còn là một cái giác tình giả đây nếu là đem có thể thức tỉnh năng lực truyền t ô n g trứng chim trả về đi ra năng lực của hắn đem nâng cao một bước đinh hai ngày trước tiền anh nhi tiêu hao một túi thức ăn cho chim hệ thống trả về sáu trăm túi thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh bảy ngày trước tiền anh nhi tiêu hao một cây xúc xích giam đông hệ thống trả về sáu trăm căn thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh m ư ờ i ngày trước tiền anh nhi tiêu hao một khỏa biến dị vằn hồ vật trứng hệ thống trả về sáu trăm l h q u thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị v ằ n h ổ v ẹ t trứng thức ăn sau có thể giác tỉnh năng lực bước nhảy không gian lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô t r ầ m liền hô hấp đều ngừng trệ thì ra tiền anh nhi năng lực truyền tống gọi bước nhảy không gian vốn là muốn từ tiền anh nhi trong miệng hỏi ra năng lực này là thế nào có được cái này không cải thống liền cho trả về lên sao thực sự là tự nhiên chui tới cửa chương năm mươi mốt thông nhân tính vẹn chương năm mươi mốt thông nhân tính vẹn tô t r ầ m lập tức từ cơ sở bao khoả bên trong lấy ra một khỏa biến dị vận hộ vẹn trứng chim há miệng liền bước vào bước nhảy không gian nhất cấp thức tỉnh túc chủ có thể sử dụng nhảy vọ không gian tôi k h n g g a n trầm phạm vi động n tác y tiến hành bước nhảy không g lạ. dừng lại từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra trứng chim bắt đầu ăn trứng chim từng khỏa vào trong bụng mệt mọi tiền anh nhi trở mình nhìn thấy tôi trầm cùng ăn đường đậu tựa như ăn biến dị vằn hộ vật chứng người nàng đều ngu ngươi làm sao sẽ có tiểu hộ trứng nàng đã sớm đoán được tô trầm là giáp tình giả bằng không thì trong tay viên kia kháng hỏa dây leo sao có thể nghe lời như vậy nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới tô trầm vậy mà cũng có biến dị vằn hổ vẹn trứng chim đây chẳng phải là tô trầm cũng có không gian khiêu dược năng lực tô trầm dừng lại ăn trứng chim cười n h ạ t cười ngươi không biết còn nhiều nữa chỉ cần ngươi đi theo ta bao ngươi toàn được nhậu nhẹ tăng ngon trứng chim muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu hắn thuận tay liền ném đi hai k h o ả biến dị vằn hổ vẹn trứng chim cho tiền anh nhi tiền anh nhi kinh ngạc cầm lấy trứng chim nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng lập tức không gian khiêu dược năng lực lại tăng lên một chút trứng chim thật sự này cái này sao có thể t ô trầm trong lòng đã trong bụng n ở hoa đinh tiến anh nhi tiêu hao một khoản biến dị vằn hộ vật chứng hệ thống trả về sáu trăm l h quả thu nạp tiến cơ sở bá khỏa lần này cũng không lo không gian khiêu dược thăng không được cấp hắn lập tức lấy ra trứng chim càng không được nguyễn tiến anh nhi đều nhìn động con ngươi chấn động như thế nào tô trầm trứng chim không cần tiền ngươi nhiều trứng chim như vậy từ chỗ nào lấy ra tô trầm thuận miệng đáp lại nói cơ sở bá khỏa tiến anh nhi khe nhữ mày nháy mắt tính toán cái gì t ô trầm tiếp tục ăn trứng chim nghe bên thai hệ thống nhắc nhở âm thanh bên thai không g i t đinh chúc mừng tốc chủ tương không gian khiêu dược thăng cấp làm cấp hai t h ứ t tỉnh đinh chúc mừng tốc chủ tương không gian khiêu dược thăng cấp làm tám cấp t h ứ t tỉnh đinh chúc mừng tốc chủ tương không gian khiêu dược thăng cấp làm cấp tám t h ứ t tỉnh tốc chủ có thể sử dụng nhảy v ọ t không gian tại không gian mười nghìn m phạm vi bên trong tùy ý tiến hành bước nhảy không gian một ngày hạn chế ba mươi lần một ngày còn có thể thiết t r í hai cái tự thân hai nghìn m phạm vi bên trong bước nhảy không gian điểm tôi chầm ngừng lại trên mặt rào rạt lên hưng phân cười mười km tùy ý vị trí bước nhảy không gian đây cũng quá mạnh đi đều có thể chuyển ra thị khu mỗi ngày còn có thể tiến hành ba mươi lần đúng nghĩa muốn đi đâu thì đi đó t ô trầm hài lòng vỗ vỗ bên cạnh tiền anh nhi tiếp đó từ cơ sở ba khỏa bên trong lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt đồ ăn thức uống dùng để khao cái này đại công thần đây đều là ngươi ăn thật ngon à tiền anh nhi đã là đói gần chết phía trước nhìn xem tô trầm lấy ra ăn liền mắt sáng lên lần này nhận được tô trầm cho phép lập tức không chút kiên kỵ bắt đầu ăn tô trầm lẳng lặng nhìn nghe tuyệt vời âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh tiền anh nhi tiêu hao một túi châu cố l ế t hệ thống trả về sáu trăm túi thu nạp tiền cơ sở ba khỏa đinh tiền anh nhi tiêu hao một túi sĩ lực giá hệ thống trả về sáu trăm thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh t i ế n anh nhi tiêu hao một k h ỏ a biến dị vằn h ồ vật chứng hệ thống trả về sáu trăm k h ỏ a thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa tô trầm trong lòng gọi là một cái đặc ý bây giờ hệ thống trả về đều đến sáu trăm cái này xoát lên vật tư tới lại nhanh bên trên không thiếu hắn vô vô nghẹn t i ế n anh nhi cười yếu đất nói ngươi ăn từ từ không ai dành với ngươi nói xong hắn đưa cho t i ế n anh nhi một bình nước t i ế n anh nhi bỗng nhiên uống xong lúc này mới thư thái không thiếu con ngươi nàng nhất chuyện nhìn xem tô trầm nói ngươi đi gọi tỷ ta tới ta muốn theo tỷ ta tâm sự tôi trầm cũng không tự tuyệt chớ cùng ta dở trò gian ta đi một chút liền đến hắn đứng dậy liền đi theo cửa phòng đóng lại tiến anh nhi hít mắt lại lập tức dùng chăn mền đem tất cả đồ ăn bật bao hết cái này tôi trầm quá kinh khủng ta không thể cùng hắn ở chung một chỗ nàng ngầm đầu nhìn một chút cửa phòng âm thanh có chút nghẹn nào tỉ tỉ m g ụ i m g ụ i không cần không cứu được ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt m g ụ i m g ụ i đi trước tiến anh nhi chiếu vào cửa phòng ra cúc ba cái c ù n g tiếp đó tay phải vung lên một cái bán kính lửa mét lục sắt hình vòng xoáy quan ảnh trống rông xuất hiện nàng ôm lấy gói ký chăn mền tung người n h y lên chui vào lục sắc quan quan g ảnh bên trong phảng phất một đầu đen thu i thông đạo mà nàng tại nàng nơi ẩ nút n làm bước nhảy không gian điểm lập l o ạ hồng quang xem xét liền có thể nhìn thấy t i ề n anh nhi phất tay nhốt lục sắc quan g ảnh bằng nhanh nhất tốc độ dùng cả tay chân bỏ hướng nàng nơi ẩ nút n liền tô trầm tên ngu ngốc kia còn nghĩ vây không ta nghĩ cũng đừng nghĩ tô trầm mang theo tiền phong nhi trở lại trong phòng bọn hắn nhìn xem gian phòng trống giống hai mặt nhìn nhau t i ề n phong nhi có chút ngượng ngùng nói mội ta bình thường là có chút bị ngậm tô trầm cười nhặt nói không có việc gì rất nhanh nàng liền nếu không ra tiến phong nhi toàn thân du lên, có chút khẩn trương nhìn xem tô trầm ngươi ngươi sẽ không cần đối với ta mội ra tay đọc các ca tô trầm mỉm cười nói đùa cái gì em gái ngươi thế nhưng là phúc tinh của ta hắn vung tay lên một cái bán kính một em mở lục s á c hình vòng xoáy quang ảnh xuất hiện trên không trung chỉ bán kính liền ước chừng đánh tiền anh nhi một lần thiền phong nhi s ữ n g sở n g á y mắt mấy cái mê mang nhìn xem tô trầm tô trầm cũng không giản g d ạ i cất bước cũng dung đi vào cái này cái gọi là nhảy v ọ t không gian nhảy v ọ t không gian là liên hệ hơn nữa hắn là cấp tám thức tỉnh đẳng cấp muốn so tiền anh nhi cao hơn không thiếu hắn thấy rõ ràng lẽ hồng quang bức nhảy không gian điểm tưởng tượng liền biết là tiền anh nhi làm xong tiêu ký tôi trầm mỉm cười không nhanh không chậm hướng về cái kia bước nhảy không gian điểm đi đến t h i ê n anh nhi nơi ở nút tiểu h ổ đang nhàn nhã trong phòng bay tới bay lui đột nhiên nóc phòng xuất hiện một cái bán kính n ử a thức lục s ắ c hình tròn hình vòng xoáy quang ảnh tiểu h ổ phe phải cánh ánh mắt khinh bị ngẩng đầu lên chính như nó sợ liệu t h i ê n anh nhi trợt từ trong quang ảnh rơi ra a nàng không nghĩ tới lần này vị trí chọn không tốt nóc phòng khoảng cách sàn nhà có chừng hai mét nàng một chút liền văng trên mặt đất đau nàng kêu lên tiếng tiểu hồ hận không thể dùng cánh che mắt thật sự là không vừa mắt này nhân loại nữ nhân sao có thể lần như vậy t đừng đau đau đau tiến anh nhi không ngừng kêu khổ tôi trầm túi đầu xem xét nhét miệng lên nhàn nhạc cười không nghĩ tới ngươi còn có đam mê này ưa thích trên mặt đất nằm nói xong hắn thu hồi chân núp tại trước mặt t i ề n anh nhi ngoạn vị đánh giá trước mắt cổ linh tinh quái mỹ nữ tiến anh nhi đỏ mặt cùng đít khỉ không sai biệt lắm nghiêng đầu nhìn xem sàn nhà hắn tìm không được một cái lỗ để trôi vào mất mặt thật sự là quá mất mặt tô trầm ngươi có phải hay không cố ý giấm mặt của ta không tệ tô trầm thuận miệng đáp ngay sau đó hắn nhìn quanh phía dưới b ố n phía ở đây rách dưới trong không khí còn tản ra một cô mùi n ấ m mốc nhà ta tốt như vậy điều kiện ngươi không được như thế nào cần phải trở về cái này ổ chó tô trầm thấy được cái kia bay ở giữa không trung văn h ồ vẹn hắn cũng không nghĩ nhiều ánh mắt liền chuyển rời đến địa phương khác văn hổ vẹn nhãn tình sáng lên huy động cánh rơi vào tô trầm trên bờ vai thậm chí dùng đầu cọ lấy tô trầm lỗ thai hơi híp cặp mắt mười phần thân mật tôi trầm chỉ mắt o nhìn gian thay h phòng phát hiện không có tính nguy hiểm vũ khí hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm hắn sờ lên trên bả vai văn hộ vẹn mắt liếc tiền anh nhi ngươi nhìn ngươi nuôi vẹn đều không muốn của ngươi. ngươi còn sống thực sự là khổ cờ ta tiến anh nhi đứng lên hầm hư tức giận nói ngươi ngươi xông vào nhà ta còn cầm ta đồ vật ngươi đơn giản chính là một cái cường đạo tô trầm cười ha ha một tiếng chỉ chỉ giải rác tới địa bên trên đồ ăn v ậ t cùng chăn mền ngươi còn nói ta là cường đạo ngươi nhìn ngươi cũng đã làm gì tiến anh nhi lập tức túi đầu xuống hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào là nàng lấy trước tô trầm đồ vật trở về làm sao còn có ý tốt nói người ta là cường đạo không đúng nàng là dùng không gian khiêu dược năng lực trở về tô trầm như thế nào nhanh như vậy liền đuổi theo tới tiến anh nhi vừa mới quăng trên sàn nhà không có phát hiện tô trầm mở ra lục sắc quang ảnh đi ra nàng n g ầ g đầu kinh nghi nhìn xem tô trầm ngươi là thế nào tìm được nhà ta tô trầm mỉm cười đưa tay vẽ một tròn ngay sau đó một cái vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện ở giữa không trung t h i ê n anh nhi nhìn động n g ư ơ i ra như phóng ngươi ngươi làm sao lại ta không gian khiêu dược cái gì gọi là ngươi không gian khiêu dược chỉ cần ăn vẹn trứng chim đều có thể thức tỉnh không gian khiêu dược năng lực tô trầm giải thích nói huống hồ ta ăn rất nhiều năng lực đẳng cấp ở bên trên ngươi ngươi làm tất cả bước nhảy không gian điểm ta đều có thể phát hiện thiền a n nhi triệt để mắt cho váng miệng đều nhanh không khép được trên thế giới này sao có thể có lợi hại như vậy nam nhân tô trầm không có cho tiền anh nhi quá nhiều tự hỏi thời gian dù sao ở đây không phải là nhà của hắn tốt nhất vẫn là nắm chặt trở về hắn tiến lên bắt được tiền anh nhi liền mang theo nàng đi vào lục sắc quang ảnh bên trong tô trầm đang đổi tiền anh nhi lúc đặc biệt ở nhà thiết trí bước nhạy không gian điểm hắn rất thuận tiện liền trở về nhà tiền anh nhi triệt để nhận vua năng lực của nàng không bằng tô trầm duy nhất bạn lữ tiểu hồ cũng đi theo tô trầm mà đi tỷ còn giúp lấy tô trầm nàng lấy cái gì cùng tô trầm đấu tô trầm về đến nhà tiện tay đem tiền anh nhi ném trên mặt đất cùng ta tới dùng cơm tiến anh nhi t h ấ một cái thất điên bắt đảo nhưng nghe x o ngăn cơm lập tức tinh thần tỉnh táo ta lập tức tới ngược lại nàng bước nhảy không gian số lần dùng hết rồi lại thêm nàng cũng không cách nào chạy ra tô trầm ngũ chỉ sơn dứt khoát xem tô trầm ở đây đến cùng như thế nào tiến anh nhi bỏ lên đi theo tô trầm đi tới phòng khách đợi nàng mới vừa đến phòng khách lập tức bị đậm đà đồ ăn hương khí hấp dẫn tiến anh nhi theo hương khí truyền đến phương hướng xem xét chỉ thấy phòng khách trên mặt bàn bày đầy ăn ngon cái gì châu âu tôm hùm nhật bản thịt bò cỗ bệ tinh phẩm rẻ sơ cứu á đông cá hồi các loại bình thường cũng mua không nổi mỹ thực cái gì cần có đều có này đây không phải đang nằm mơ chứ lúc này còn có thể có người ăn đến nhiều đồ ăn ngon như vậy làm sao có thể làm được phấn hoa tận thế đã bắt đầu một đoạn thời gian bây giờ phần lớn người đừng nói là ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy liền ăn cơm no cũng thành vấn đề tiến anh nhi mặc dù là cái r i á c tình giả nhưng cũng là ăn bữa trước không có bữa sau cái nào ăn qua tốt như vậy cơm nước nàng xem thấy trên bàn mỹ thực nước bọt đều nhanh chạy đầy một chỗ lý thư nghi các nàng đều ngồi ở phòng khách ghế s o f a bên trên chờ đợi lấy bọn hắn gặp một lần tô trầm xuất hiện lập tức đứng dậy tiến lên đón tô trầm nhẹ nhàng k h o t a y túi đầu nhìn xem phòng khách không gian hơi hơi nhịu nhịu chân mày vị trí giống như không quá đủ lý thư nghi vội và nói g n bây giờ tăng thêm tiền anh nhi vị trí miễn c ư ỡ đủ nhiều hơn nữa lại không được ân tô trầm nhẹ g i ọ n g đáp là thời điểm dùng bàn lớn mặt nói xong hắn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một tờ bán kính một m mở bàn tròn lớn mặt cái này mặt bàn tròn là hắn vơ vét bách lợi thương cực kỳ thời điểm phóng tới cơ sở trong bao không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cần dùng đến lý thư nghi các nàng đều tập mãi thành thói quen lập tức động thủ thanh lý phòng khách mặt bàn tiền phong nhi cũng nhanh chóng tiếp nhận tô trầm trong tay mặt bàn tròn chậm g ã i phóng tới trước đây trên mặt bàn. tiến anh nhi con mắt đều nhanh không thấy qua tới nàng như thế nào cũng không nghĩ ra tô trầm vô căn cứ lấy ra lớn như thế mặt bàn t r ọ n hơn nữa lý thư nghi các nàng xem đến đều không cảm thấy kỳ quái đây cũng quá kỳ quái không thể nào hiểu được rất nhanh lý thư nghi các nàng thu thập thỏa đáng tô trầm ngồi ở chính giữa vị trí nhẹ nhàng phất tay có thể ăn cơm đi vừa mới nói xong lý thư nghi lạc tinh hà triệu tiểu tình cùng t i ề n phong nhi lập tức ngồi xuống ăn cơm triệu tiểu tình cùng lý thư nghi liên tiếp tô trầm đều nhanh hận không thể tan đến tô trầm trong ngực đi tiến anh nhi phản ứng lại ngược lại thì có chút không biết làm sao bình thường thời gian khổ cực q u a quen thuộc đột nhiên để cho nàng ăn mạch hang có chút thụ s ủ n g nhựa kinh t i ề n phong nhi gặp một lần muội muội nhăn nhăn nho nhó vừa cười vừa nói muội muội ngươi đã đến chính là cái này đại gia đình bên trong một thành viên tới ta bên này ngồi xuống ăn cơm à. lý thư nghi các nàng thấy thế đánh giá mắt tiền anh nhi cười híp mắt gật đầu một cái ánh mắt bên trong thoáng qua ý vị thâm trường ánh mắt tới chỗ này nữ nhân vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi ai có thể trốn được triệu tiểu tình như có điều suy nghĩ nói anh nhi nghe xong gương mặt đỏ bừng ngồi ở tỉ tỉ nàng bên người t i ề n phong nhi lạc tinh hà cười nhạt một tiếng t ố t tô trầm để cho chúng ta ăn cơm đều chớ nói chuyện t i ề n anh nhi cảm kích mắt nhìn lạc tinh hà nghĩ thầm tới đều tới rồi cũng không thể lại ăn ngon không ăn đi nàng nghĩ thoáng sau lập tức bung ô tay bung ô chân tay trái nắm lên một cái châu ốc tôm hùm tay phải nắm lên một khối tinh phẩm rẻ sử cựu tả hữu bắt đầu làm việc bắt đầu ăn ai có thể nghĩ tới thật xinh đẹp tiểu cô đương ăn cơm tới nhiều ăn như h ổ đói phong quyển tàn vân khí thế ăn ngon ăn quá ngon đây là đời ta ăn bữa ăn ngon nhất cơm tiến phong nhi đều có chút e lệ vỗ tiền anh nhi phía sau lưng nhỏ giọng nói muội muội ngươi ăn từ từ không ai dành với ngươi tiền anh nhi liền cũng không ngần đầu tỉ ngươi là không biết ta đều liên tục mười ngày cũng chưa ăn đ ế n thịt nhưng cho ta làm mê muội tô trầm sau khi nghe được ha ha cười nói ta chỗ này ống thịt đủ ta ăn đều có chút án lý thư nghi nói theo trầm ca có thể thu lưu ngươi là phúc khí của ngươi chẳng những bữa bữa đều có thể ăn được thịt cá thậm chí còn có thể ăn bên trên trứng chim tiền anh nhi kinh ngạc ngần đầu trên mặt còn váng dầu hoa những trứng chim chúng ta kia cũng có thể ăn tô trầm cười nhặt nói ta không phải là cho ngươi ăn qua sao như thế nào nhanh như vậy liền quên tiền anh nhi hồi tưởng một chút nàng đã trải qua quá nhiều chuyện đều có chút ký ức t h ắ c loạn bất quá vẫn là trước mắt thịt cá hương tiền anh nhi cũng không để ý nhiều như vậy v u i đầu ăn uống thả cửa đứng lên lý thư nghi các nàng mỉm cười cũng đi theo tô trầm ăn cơm một lát sau tất cả mọi người ăn nó、no、rồi tô trầm ánh mắt rơi vào trên thân tiền anh nhi nhẹ giọng hỏi ngươi cân nhắc kỹ lưu lại sao đang khi nói chuyện trong mắt của hắn thoáng qua một vòng nhàn nhà sắc ký tiền anh nhi là cái g i c tình giả chỉ cần cự tuyệt lưu lại nhất định không thể có thể thả đi không gian khiêu dược năng lực quá cường đại tiền anh nhi tại hắn thiết trí này bước nhảy không gian điểm suy nghĩ gì thời điểm tới thì tới lúc đó hắn cũng không thể một mực nhì n lấy hơn nữa tiền anh nhi gia nhập vào những người khác đ o à nội đ k i a đ ố i ở đây q u ả thực là hủy diệt tính đ ặ kích chủ yếu nhất là tiền anh nhi năng lực rất đặc biệt nếu là tiền anh nhi không phải thật tâm thực lòng lưu lại tùy thời đều có thể chạy trốn cái kia sau này phiền phức đem vô cùng vô tận cho nên dù là tiền anh nhi lúc tiền phong nhi m ộ i m ộ i đ ặ tại t trước mặt cũng chỉ có hai con đường lưu lại chính là xin lỗ g i đi cũng chỉ có từ lỗ c h ư ơ i ba siêu thị đội cứu viện c h ư ơ i ba siêu thị đội cứu viện tôi c h m đã làm tốt cho bì chỉ cần tiền anh nhi cự tuyệt vậy hắn liền để tiền anh nhi máu tươi tại chỗ nhân vật nguy hiểm như vậy nói cái gì cũng không thể chạy ra ngoài tiền anh nhi không có biết một chút nào nàng khoảng cách tử vong vẹn vẹn cách xa một bước nàng xem thấy trong nhà lý thư nghi các nàng còn có t ỷ t ỷ của nàng tiền phong nhi nàng có chút do dự đây nếu là tại trước khi t ậ n thế nàng sẽ không chút do dự c h ọ n rời đi nhưng bây giờ thế giới thay đổi không có công chúng l ư ơ n g tục không có ổn định trật tự người bên ngoài vì một miếng ăn chuyện gì cũng làm đi ra tiền anh nhi càng là ở bên ngoài lăn lê bỏ t r ư ờ n thời gian dài như vậy cũng chịu đủ rồi ăn bữa nay lo bữa mai thời gian nàng cũng đã gặp có người sống sót doanh địa cho người sống sót cung cấp ăn nhưng tiến vào doanh trại người sống sót trải qua như chó không chỉ muốn nghe doanh địa đầu lĩnh lời nói còn muốn đem thu thập vật tư toàn bộ đều giao cho đầu lĩnh tiến hành phân phối thường thường trong doanh trại người ngoại trừ đầu lĩnh cùng số ít g i á c t ì n h giả đại bộ phận tất cả đều là đói bụng đồ ăn thật sự là quá thiếu nhưng mà tô trầm ở đây lại hoàn toàn không giống phản phất có được vô số đồ ăn thịt cá b u n g ra ăn căn bản không có cái gì không bỏ được tiến anh nhi cũng nhìn qua lý thư nghi các nàng cùng nàng tỷ tiền phong nhi tình huống không có một cái nào không đối với tô trầm nói gì nghe đấy cũng không có một cái từng chịu được n ư ợ c đãi Các nàng đ suy tại Tô Trầm trải nghĩ h phúc t n t ậ m c h lung tung một hồi cuối cùng ngầm đầu nhìn chằm chằm vào tô trầm mười phần nói nghiêm túc ta đồng ý lưu lại lý thư nghi các nàng lập tức cao hứng tiến lên đón hoan nghênh đại gia đình thành viên mới ra nhập vào bất quá triệu tiểu tình tâm hoài quý thai lại thêm một cái tranh thủ tình cảm nữ nhân tiền phong nhi ngược lại là phát ra từ nội tâm cao hứng nàng ôm chặt lấy tiền anh nhi m u ộ i m u ộ i ta tin tưởng đây là n g ư ờ i đ ờ i này làm tối đúng lựa chọn tô trầm nghe được tiền anh nhi đồng ý gia nhập vào trong mắt của hắn cũng lộ ra vui vẻ ý cười mặc dù hắn sẽ ở tiền anh nhi cự tuyệt một khắp này đậu thủ nhưng tiền anh nhi dù sao cũng là tiền phong nhi m u ộ i m u ộ i cái này ít nhiều có chút bất cận nhân tình trời tối người yên thời điểm tô trầm trong tay kháng hỏa dây leo thoát ly tô trầm đi tới phòng khách trong phòng khách vằn hổ vẹt đang đứng tại ghế xô p a xó xì ngủ bỗng nhiên mở m Thứ độ gì? kháng ô n gần. g cho phép h tới k hỏa, ngon ngon hỏa dây leo lại phát ra sản xả tâm thành văn hỏa dây leo lại phát ra sản xả tâm t h a n h văn hỏa dây leo giống người chừng phía dưới ngươi đừng nghĩ khuyên ta xuống nước hơn nữa ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu là giám đ n c thủ ta cắn cũng phải đem người căn đứt kháng hỏa dây leo giống như là sợ hãi lập tức tự xịu tiếp sáng sớm hôm sau tô trầm sau khi tỉnh lại phát hiện trong tay kháng hỏa dây leo vị trí có chút không đúng gái đầu một cái thầm nghĩ chẳng lẽ ta tối hôm qua ngủ không thành thật sau đó hắn cùng lý thư nghi bọn người ăn cơm sáng xong đi tới ban công bên cạnh nhìn xem dưới lầu trào côn trùng các cư dân trong lòng tính toán nên đi chăm lợi siêu thị dị sùng quán cầm viên kia trứng chim t ô trầm nhìn qua dị s ủ n g quán viên kia trứng chim cùng hắn ăn qua không có một cái nào là giống nhau theo lý thuyết cái kia trứng chim sẽ cho người thức tỉnh năng lực mới hắn bây giờ có s u lợi tị hại người nhẹ như y ế n không gian nữ khúc không gian khiêu dược cái này bốn cái năng lực tất cả đều là cậu lấy chỗ mã năng lực không có một cái nào có thể chiến đấu đúng tới cường đại giác tình giả thậm chí là thấp tầng lầu cái kia con môi ối, hắn chính diện là tuyệt đối đánh không lại là thời điểm tìm thêm chút trứng chim ăn một chút thức tỉnh một chút đáng tin cậy năng lực chiến đấu bằng không thì hắn như thế nào tại trong tận thế này sinh tồn tiếp t ô trầm hạ quyết tâm hắn liền cùng lý thư nghi các nàng lên tiếng chào hỏi. tiếp đó tay phải trên không trung vẽ một tròn tiếp đó lập tức xuất hiện một cái bán kính một em mở lục sát hình vòng xoáy hình tròn quang ảnh h ã n tại trong lý thư nghi các nàng ánh mắt kinh ngạc chậm dãi đi vào quang ảnh bên trong t ô t r h ờ mặc dù không phải lần đầu tiên tiến vào nhảy vọt không gian nhưng vẫn là lần thứ nhất thật tốt quan sát cái này nhảy vọt không gian nhảy vọt không gian chính là thế giới một cái khác chiều không gian có thể nhìn đến trong phụ cận phạm vi tất cả khu vực chỉ có điều những thứ này khu vực cũng là bằng p h ẳ n g vạn b ẹ o trạng thái muốn từ nơi nào ra ngoài cũng chính là hoàn thành bước nhảy không gian có thể xuyên tấu qua những thứ này bằng phảng vạn vẹo trong khu vực tìm ra mục tiêu địa điểm. tiếp đó sử dụng không gian khiêu dược năng lực xuất hiện tại trong không gian thực tế bất quá nhảy vọt trong không gian chiều không gian tất cả đều là v ạ n mèo biến hình mục tiêu địa điểm rất dễ dàng chọn sai vị trí và không thì tiền anh nhi cũng sẽ không từ chỗ ở trần nhà ném tới trên sàn nhà nhưng mà tô trầm thức t ỉ n h đẳng cấp cao lựa chọn liền dễ dàng không thiếu tô trầm rất mau tìm đến bách lợi thương cực kỳ vị trí tiếp đó tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn lục xác quang ảnh lập tức xuất hiện hắn thỏ đầu ra xem xét nguyễn lai、like、là bách lợi thương cực kỳ t ầ n hầm bên trong còn ở ba mươi sương gậy như que tuổi người sống sót không ai nhìn hắn chỗ cái góc này hơn nữa trong người may mắn còn sống sót còn có hắn thân ảnh quen thuộc phó hồng cùng lâm tình nguyện tô trầm đi ra quang ảnh chân mày hơi n h í u lại trong lòng nói t h ầ m hai nữ nhân này mệnh thật to lớn tại bách lợi thương siêu nhiều ngày như vậy tại sao còn không chết bất quá sống chết của các nàng cùng hắn tô trầm lại có quan hệ thế nào hắn là tới lấy trứng chim sau đó tô trầm sử dụng người nhẹ như y ế n cùng không gian lưu khúc năng lực trực tiếp từ tầng hầm xuyên tường đi tới trên mặt đất một tầng thẳng đến lầu ba dị sùng quán mà đi nhưng hắn đến bách lợi thương siêu tầng hai hắn xô lợi tị hại năng lực nhắc nhở hắn phụ cận gặp nguy hiểm t ô trầm lập tức gần vào trong t ư ờ n g quan sát tình huống chung quanh toàn bộ bách lợi t h ư ơ n g siêu bên trong tất cả mọi người cùng v ậ n thu hết vào mắt bách lợi t h ư ơ n g siêu đã trải qua nhiều ngày như vậy huyết tinh t ẩ y lễ quả nhiên người ở bên trong cũng là ác ý trần đầy lâm tịch h n g u y ệ t cùng phó hồng càng là ác ý bạo tăng đoán chừng trông thấy hắn liền phải lấy đao đâm hắn nhưng mà bất ngờ là tầng ba dị sùng quán phụ cận lại có một tổ năm người tiểu đội bốn nam một nữ mỗi cái đều là giác tỉnh giả lại thức tỉnh đẳng cấp toàn bộ đều không thấp nhất là nữ nhất kia cường đại đến làm cho người ngã thở bất quái tiểu đội này không có ác ý nhưng cũng không có thiện ý tương đương với trạng th tôi trầm trong lòng trầm xuống giấu ở trong tường c h ầ m rãi tới gần bất quá hắn mỗi một bước đều mười phần cẩn thận vạn nhất năm người kia trong tiểu đội có năng lực nhận biết giác tỉnh giả hành tung của hắn bị phát hiện vậy hắn nhưng là nguy hiểm nhưng theo hắn càng ngày càng gần năm người tiểu đội không ai phát hiện hắn chỉ nghe năm người tiểu đội cảnh giác nhìn xem dị sùng quán phương hướng câu được câu không tán gấu vẫn là tới chậm cái này thương siêu khắp nơi thi thể thối cho ta cũng không muốn tìm tòi nơi này người may mắn còn sống sót ở đây làm sao có thể còn có người sống sót ai có thể ở trong môi trường này sống sót trong đó cái tia nữ giác tỉnh giả nghe được phàn nàn nhỏ dọn quất lên tôi ấ t cả chớ á trầm ì n thành h giả, đội i tạo cứu v nghe xong năm người này tiểu đội muốn đi dị sùng quán ánh mắt hắn sáng lên thực sự là ngủ có người tiễn đưa gối đầu hắn đang giàu như thế nào đi dị sùng quán cầm trứng chim cái này không thì có người hỗ trợ sao dị sùng quán chẳng những co biến dị thần làm trông coi đầy phòng cũng đều là biến dị con nhện mạng nhện nếu là không có người hỗ trợ phân tán hai cái này sinh vật biến dị lực chú ý chứng chim thật đúng là không dễ dàng như vậy cầm tô trầm vốn là muốn dùng không gian mưu khúc cùng không gian khiêu dược hai đại năng lực tới bắt xem ra bây giờ không cần phiền phức như vậy hắn mỉm cười nhãn châu xoay động lập tức nghĩ tới một biện pháp tốt tô trầm lập tức dùng không gian mưu khúc năng lực phi t ố c hướng về dị sùng quán phương hướng mà đi năm người tiểu đội căn bản không có phát hiện tô trầm tồn tại còn tại hướng về dị sùng quán phương hướng đi tới siêu cứu người sống sót bọn hắn đi tới bách lợi thương siêu liền hướng thượng đ ầ u căn bản vốn không biết bách lợi thương siêu còn có tầng hầm cho nên không tìm được trong tầng hầm ngầm người sống sót nữ giác tỉnh giả cố nhược hy đi ở đằng trước khắp khuôn mặt là lo nghĩ tình huống bây giờ nguy cơ như vậy người sống sót mỗi nhiều một giây đối mặt sinh vật biến dị tính mạng của bọn hắn liền nhiều một giây nguy hiểm cho nên chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được bọn hắn thuận tiện tại bách lợi thương siêu tiếp tế một chút vật tư đi theo sau lưng nàng một cái lao giác tỉnh giả vương đại hải ho một tiếng nói cố đội ngươi vẫn là nói nhỏ c h ú n ta bây giờ sinh vật biến dị lỗ thai linh ch vương đại hải bên cạnh trẻ tuổi anh tuấn nam g i á p tỉnh giả cao hữu lâm đi theo khẩn trương nói nếu hi lão vương nói rất đúng chúng ta cũng đừng còn không có tìm được người sống sót liền cho sinh vật biến dị lấp đầy bụng phía sau hắn đi theo hai người nam mới trưởng thành nam nhân bọn hắn là bị cố nhược hi bọn hắn cứu viện g i á p tỉnh giả thuận tiện cũng gia nhập vào trong đội ngũ cứu viện cố nhược hi khe c a u mày dừng lại bước chân quay đầu trừng mắt nhìn cao hữu lâm cao hữu lâm ngươi phải gọi ta cố đội chúng ta chịu thượng cấp chỉ phải đi ra cứu viện trong thành phố người sống sót tiếp đó đem người sống sót đưa đến ngoài thành ngục giam doanh đ i ệ sao có thể bị những thứ này sinh cao hữu lâm hữu môi nói thế nhưng là chúng ta bây giờ liền lên cấp đều không liên lạc được càng không biết n g ụ c giam danh o địa tình huống bên kia như thế nào vạn nhất xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách ta có thể cố nhược hy trịch địa hữu thanh nói thân ta là đội cứu viện đội trưởng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ta ngươi nếu là không muốn làm ta có thể lập tức khai t r ừ n g ư ơ i cao hữu lâm sắc mặt lạnh xuống ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ubern đi ngươi là đội trưởng ta nghe lời ngươi nói thì nói thế nhưng hắn trong lòng lại đối với cố nhược hy có h o khí nữ nhân này lớn lên đẹp mắt dáng người cũng tốt làm sao lại như vậy cố chấp chết đầu ó c bây giờ thế đạo đều loạn thành d ạ n g gì thượng cấp còn có tồn tại hay không đều không nhất định còn mẹ nó hoàn thành nhiệm vụ cho quỷ hoàn thành sao hắn đã sớm muốn đem cố nhược hy c ư ơ n g ép ép đến vứt bỏ ba cái kia già trẻ gánh vác tìm địa phương tốt qua mỹ mãn thời gian có thể cố nhược hy là cổ võ thế gia tỉnh võ thuật tranh tài tên thứ nhất gây thởm hơn chính là còn đã thức tỉnh tăng thêm sức chiến đấu năng lực nếu là hắn dám đối với cố nhược hy đậu thủ không cần một giây ngã xuống người kia tuyệt đối là hắn nếu không phải là cố nhược hy muốn nhan có nhan muốn dáng người có dáng người hắn làm sao lại liếm lắp khuôn mặt đi theo cố nhược hy phía sau cái mông vương đại hải gặp một lần cố nhược hy cùng cao hữu lâm kiếm dương nọ trường hắn nhanh chóng làm hòa sự lão cố đội chúng ta vẫn là đi cứu viện người sống sót ta nói không chừng phía trước liền có đâu tiếng nói vừa ra bọn hắn phía trước dị sùng quán phương hướng liền truyền ra phanh phanh vật thể tiếng va chạm cứu mạng a ai có thể tới cứu cứu ta một đạo sạch sẽ lo lắng nam nhân âm thanh từ dị sùng quán vang lên cố nhược hy lập tức q u a y đầu nhìn về phía dị sùng quán trong con mắt lập lòe ánh sáng nhanh phía trước có người sống sót toàn bộ đều cùng ta đi qua cứu người nói xong nàng một ngựa đi đầu thật nhanh xông về dị sùng quán vương đại hải cùng hai cái khác nam giác tỉnh giả lập tức đi theo cao hữu lâm nháy mắt mấy cái nhìn xem bọn hắn khoe miệng hiện lên vẻ khinh thường lẩm bẩm nói thật mẹ nó thao đàn có người hô cứu mạng liền tiến lên chẳng lẽ liền không suy nghĩ có phải hay không cảm ấy lúc này còn đem người nghĩ thiện lương như vậy thật ngốc thế nhưng là hắn nói xong vẫn là không kín không chậm đi theo ai bảo hắn còn nghĩ đem cố nhược, nhược hy dạng này lại có thể nhìn lại có thể đánh lại có thể làm mỹ nữ cũng không thấy nhiều chính như cao hữu lâm nghĩ như vậy dị sùng trong quán nam nhân âm thanh chính là tô trần phát ra tô trần mới vừa đến dị sùng quán giấu ở khoảng cách t r ứ n g chim gần nhất trong vết tưởng còn không đợi hắn ra ngoài biến dị thàn lằn cùng biến dị nện nhìn c h ă m c h ă m hắn h ắ ngược n lại cũng nghĩ dùng cứu viện tiểu đội hấp dẫn sinh vật biến dị lực chú ý thế là dùng không gian m ư u khúc năng lực xuyên tường mà ra hướng về t r ứ n g chim chạy gấp tới nếu là có thể đem t r ứ n g chim nắm bắt tới tay tốt nhất nếu là còn chưa tới t r ứ n g chim trước mặt liền gặp phải hai đại sinh vật biến dị công kích hắn lập tức liền dùng không gian m ư u khúc cùng người nhẹ như y ế n năng lực chạy trốn thuận tiện tại chế tạo dị sùng quán có người sống sót gặp tập kích giả tượng để cho cứu viện tiểu đội tới hấp dẫn sinh v nhưng kết quả chính là vừa đi hai bước liền thấy biến dị thằn lằn lưỡi dài đầu quăng tới thậm chí biến dị nhện còn hướng hắn nôn một đoàn to bằng c h ậ u giữa mặt tiểu nhân tơ nghệ tô trầm cơ h ồ nghĩ cũng không nghĩ vừa dùng năng lực thoát khốn một bên hô lên tiếng quả nhiên cứu viện tiểu đội cố nhược h y bọn hắn mắc câu rồi tô trầm lặn xuống đến dị sùng quán tầng dưới ngầm đầu dùng su lợi tị hại năng lực nhìn xem dị sùng trong quán tình huống tìm kiếm lấy cầm chứng chim cơ hội cố nhược h i bọn hắn rất nhanh thì đến dị sùng quán liết mắt liền thấy bên trong hai đại sinh vật biến dị biến dị thằn lằn cùng nh vương đại hải con mắt hiện ra màu bạc trắng quang vội vàng nhắc nhở hắn thức tỉnh là viên đạn thời gian năng lực cũng biến dị nện cũng bay đầu mắt h nhìn trầm c nó c đi theo i run t h u n lằn đánh lẽn. nhược m thân thể run lên, vang lên sản xả tâm thanh biến dị nện cũng bay đầu mắt nhìn nó đi theo run run thân thể vang lên sản xả tâm thanh rất nhanh bọn chúng đã đạt thành c h u n g nhận thức đối diện năm người này loại rất lợi hại bọn chúng muốn liên thủ công kích mới được nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh biến dị thằn lằn cùng nhện đ ỗ n g nhiên khởi s ư ớ n g tiến công thằn lằn xông vào chạy tới đầu lưỡi đi theo v u n g lên nhện cũng phun tơ nhện còn b ò lên trên nóc phòng cố nhược h y bọn hắn lập tức đụng phải một trên một dưới hai cái sinh vật biến dị giác công tình cảnh trở nên mười phần nguy hiểm cao hữu lâm chậm chạp đổi tới vừa nhìn thấy hai cái sinh vật biến dị hắn hồn đều sắc bị sợ bay chạy còn không mau chạy chờ lấy cho chúng nó làm vật bãi tiếp sau nói xong hắn quay đầu chạy tốc độ kia thậm chí cùng xe thể thao không kém cạnh cố nhược hy vốn còn muốn hợp bọn hắn năm người chi lực đại chiến hai cái sinh vật biến dị nhưng gặp một lần cao hữu lâm chạy những người khác trên mặt cũng có vẻ sợ hãi nàng liền biết đánh nhau kết quả nhất định là bọn hắn thua thế là nàng đôi mi thanh tú nhữ chặt cắn răng nói rút lui t a tới lót đằng sau vương đại hải bọn hắn như chút được gánh nặng lập tức xoay người chạy thật không phải là bọn hắn không muốn giúp cố nhược hy chiếu cố thế đạo này ai thấy sinh vật biến dị không sợ hơn nữa chết tử tế không bằng ỉ lại sống sót bây giờ thượng cấp cũng không biết có hay không bọn hắn sống nàng lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hai cái sinh vật biến dị nhìn nàng hít sâu một hơi trên thân cơ b ắ p bạo khởi tiếp đó thân hình quỷ mị du tẩu tại hai cái sinh vật biến dị ở giữa một bên tránh né lấy công kích của bọn nó một bên công kích bọn chúng có thể biến đổi dị sinh vật điểm giống nhau chính là da dày thịt béo công kích của nàng liền cùng cù l é t không sai b i ệ t lắm bất quá vẫn là để cho hai cái sinh vật biến dị thụ chút thương hơn nữa cầm nàng cũng không có biện pháp chẳng mấy chốc sẽ đến năm phút cố nhược hy đoán ra thời gian bỗng nhiên dùng sức đem hai cái sinh vật biến dị đánh lui tiếp đó có càng nhanh chóng hướng lúc tới phương hướng phóng đi nàng v nhìn xem cái kia hai cái sinh vật biến dị truy không đổi kịp tới nhưng mà nàng ngoại trừ nhìn thấy hai cái sinh vật biến dị đuổi theo nàng còn chứng kiến một cái mi thanh mục tú nam nhân từ trong vách tường hiện thân chậm rãi đi đến dị sùng trong quán ngồi s ổ m người xuống nhặt lên cái gì chuyện gì xảy ra dị sùng trong quán một mực có những thứ khác giác tỉnh giả chương năm mươi lăm lâm tịch n g u y ệ t t ậ n thế chương năm mươi lăm lâm tịch n g u y ệ t t ậ n thế tôi chầm nhặt lên trứng chim cưới híp mắt bỏ vào cơ sở bao khỏa bên trong thực sự là tự nhiên chui tới cửa coi như trứng chim có hai cái sinh vật biến dị nhìn xem thì phải làm thế nào đây còn không phải đến hắn t ô trầm trong tay đương nhiên cũng muốn cảm t ạ cái kia năm cái cứu viện tiểu đội thành viên nhất là cái kia nữ giác tỉnh giả vậy mà có thể cùng hai cái sinh vật biến dị chu toàn nhanh năm phút mặc dù không có đánh thắng nhưng ít nhất chạy chẳng lẽ nữ giác tỉnh giả năng lực là bộ phát trở nên mạnh mẽ bất quá có thời gian hạn chế tô trần một mực tại dưới lầu chú ý đến dị sùng trong quán tình huống hắn thông qua su lợi tị hại năng lực phát hiện cái kia nữ giác tỉnh giả cường hãn nếu là hắn có cái kia nữ giác tỉnh giả năng lực vậy hắn nhưng là có sức chiến đấu về sau gặp phải sinh vật biến dị hoặc giác tỉnh giả cũng không cần cẩn thận d ạ đạt nghĩ tới đây hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút nữ giác tỉnh giả rời đi phương hướng âm thanh nhắc nhở của hệ thống trận vang lên thính danh cố nhược hy n h i ê n linh hai năm nhan trị chín phân tư thế hiên ngang thuộc tính cân quắc anh hùng cuối cùng cho điểm chín phân cuối cùng đánh giá có thể nhìn có thể chiến nữ kỵ sĩ bạn gái lực mười phần hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm trên mặt đã lộ ra m ỉ m cười con mắt hơi hơi nhau lại thì ra ngươi gọi cố nhược hy ngươi đã là của ta nực cười lấy cười nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại cợt ờ như thế nào biến dị thằn lằn cùng biến dị n ệ n trở về công kích hắn hắn mặc dù là kỵ sĩ thế nhưng là cùng lý thư nghi các nàng cùng các ngươi không có hứng thú tô trầm lập tức tay phải trên không trung vẽ một tròn một đạo vòng xoáy màu xanh lục hình dáng hình tròn quang ảnh lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn không chút suy nghĩ vọt vào quang ảnh bên trong ngay sau đó quang ảnh biến mất không thấy gì nữa biến dị thằn lằn cùng nhện nhất thời ngẩn ra mắt như thế nào bây giờ nhân loại đều biến thái như vậy sao phía trước đánh chết nhân loại đều yếu không tưởng nổi trong lòng cố nhược hy nói thầm thời gian tại một giây sau cùng thoát ly biến dị thằn lằn cùng con nhện truy kích trên người nàng bạo khởi bắc thịt lập t Cố n vương đại hải sửng sốt một chút gặp một lần cao hữu lâm sinh khí nhanh chóng cười làm lành ngươi nói là ngươi tới phủ chính hảo còn không đợi cao hữu lâm cười ra tiếng cố nhược hí hít thở sâu hai cái lạnh như băng nói ta không cần các ngươi đỡ ta đã nghỉ khỏe nói xong nàng đằng một chút đứng lên cao hữu lâm sắc mặt trở nên xanh xám răng cắn cờ r ố t văng r ộ i thầm nghĩ trong lòng này nương môn tuyệt đối là cổ ý con mẹ nó rất liệt nhưng lão tử liền ưa thích thuần phục l i ệ n mã hắn rất nhanh sắc mặt chuyển biến trở về lộ ra định h ó t cười cố đội thật tuyệt vậy mà có thể từ hai cái sinh vật biến dị thủ hạ chạy thoát còn có thể khôi phục nhanh như vậy khí lực thần tiên cũng bất quá như thế vương đại hải cùng hai cái khác nam giáp tỉnh giả tóc gãy trên người dựng nên nổi ra gà rơi lấy đất thật mẹ nó có thể li bọn hắn mặc cảm cố nhược hy trận t r ắ n g mắt lạnh rên một tiếng nói đi dị s ủ n g quán bên kia không cần đi vừa mới là có r á c tỉnh giả vì dị s ủ n g trong quán vật tư cố ý thiết kế chúng ta đi qua làm mồi nhử cao hữu lâm cười an u ổ i cố đội ngươi cũng đừng thương tâm bây giờ là t ậ n thế loại người gì cũng có vì ăn ngay cả mạng đều không cần đều có khối người về sau chúng ta gặp phải loại sự tình này chúng ta không đi q u á n chính là cố nhược hy k h o á t khoác tay ta không phải là ý tứ này lần này là c ặ b ẫ y nhưng luôn có một lần thật sự ta không thể trơ mắt nhìn người sống sót chết trước mặt ta cao hữu lâm ngừng lại lúc cứng lại khỏe miệng hơi hơi cỏ rúm vương đại hải khẽ cười nói thúc ngựa móng lên a lan cao hữu lâm không phải tức giận t r ứ n g mắt đi cố nhược hy ngắt lời nói chúng ta nhanh chóng đi lên lầu không chừng có thể gặp được đến người sống sót đâu nói xong nàng liền mở ra bước chân mang theo cao hữu lâm bọn hắn tiếp tục tìm kiếm người sống sót bách lợi thương siêu lớn như vậy vật tư nhiều như vậy không có khả năng không có người sống sót ở đây đồng thời tô trầm thông qua không gian khiêu dược năng lực đi tới gần nhất bước ngày không gian điểm bách lợi thương siêu tầng hầm thương siêu bên trong tất cả người sống sót đều ở đây t ô trầm không có lập tức ra ngoài mà là tại nhảy vọt trong không gian nhìn xem cố nhược hy hắn thật sự là trông mà thèm nhưng lý trí nói cho hắn biết muốn nhận nữ nhân này không dễ dàng như vậy cố nhược hy cường h ã n hắn là biết đến nếu thật là t h ù vạn nhất cố nhược hy phản bội hắn một điểm năng lực chống đỡ cũng không có đây chính là có thể đơn đấu hai cái sinh vật biến dị mạnh nhân mặc dù chỉ có năm phút nhưng đầy đủ đem hắn t ô trầm n h à o nặn thành cầu hơn nữa hắn t ô trầm đang ở tiền giang thị lớn như vậy còn có thể lại mỹ nữ bất quá nếu là có cơ hội cầm xuống cố nhược hy tia tuyệt đối sẽ không do t ô trầm nghĩ đi nghĩ lại dần dần cảm thấy cơ thể càng ngày càng mệt mỏi thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút thở hắn thanh t ỉ n h lại nhữ n g mày nghĩ tới điều gì không đúng đang nhảy dược không ở giữa bên trong sẽ trôi đi thể lực tô trầm thế nhưng là giác tình giả thể chất so lính đặc trùng đều phải máy liệt làm sao có thể nhanh như vậy cũng cảm giác được mệt mỏi hắn lập tức phất tay q u a n h tròn từ nhảy vọt trong không gian đi ra nhưng hắn mới vừa ra tới đâm đầu vào đụng phải một cái bẩn thịu gây cho cả xương nữ nhân tô trầm không có để ý chỉ là lạnh lùng nói ra tránh ra thật, thật xin lỗi ta chỉ là muốn đi nhà vệ sinh người nữ nhân kia kinh hoảng túi đầu xin lỗi nhưng n g ẩ g đầu một cái nhìn thấy tô trầm bộ g á n g lập tức âm thanh cắt đ ứ ớ c ngay sau đó nữ nhân kêu phát ra như g i ã thú gà o ghét tô trầm ngươi nhanh cho ta ăn còn có thủy tô trầm nao nao túi đầu nhìn kỹ mắt nữ nhân trước mắt lông mày không khỏi nhữ lại ngươi ngươi là lâm t ị c h n g u y ệ t hắn như thế nào cũng không nghĩ ra trước tận thế để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu lâm t ị c h n g u y ệ t vậy mà trở thành bộ g á n g này tô trầm có khi hồi tưởng hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không do trước đây đến cùng coi trọng lâm tình nguyện cái nào làm sao sẽ bị nữ nhân như vậy tù binh không nghĩ tới ngươi còn sống Thanh âm của âm bất ọ n hắn m chút liền quá vẫn là có hai cái vì một miếng ăn không muốn sống vụ trộm rút ra dao gọn trái cây hướng về tô trầm sờ xoa tới lâm tịch nguyệt còn tưởng tượng lấy tô trầm xuất hiện ở đây còn đối với nàng có cảm tình cho dù tô trầm đã đánh nàng nàng bây giờ loại tình huống này cũng không có đường l ú i khác chỉ có tô trầm đầu này sinh lộ lâm tịch nguyệt xú mỹ vẩy vẩy phía dưới khô héo tóc xoa xoa đen thui khuôn mặt g ạ t ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn cười tô trầm ngươi chỉ cần mang ta cùng ta mẹ rời đi địa phương quỷ quái này ta sẽ đồng ý đi cùng với ngươi phó hồng đã sớm nghe được tô trầm âm thanh nàng thở hồng hộp chạy tới hữu khí vô lực yêu cầu nói nữ nhi của ta đều không so đo hiểm khích lúc trước đồng ý đi cùng với ngươi nhanh nhanh cho ta nhóm nước uống chớ cùng đồ đần tựa như không núp ních ba tô trầm căn bản vốn không ngông c h i ề u phó hồng một cái tắt v u n g đến phó hồng trên mặt cũng là hắn dùng lực khí l ớ n chút phó hồng đầu chuyển suốt một vòng tiếp đó cơ thể bay ngược ra ngoài ngã ầm ầm ở trên mặt đất đừng nói là người bình thường liền xem như giác tỉnh giả cũng không sống nổi tô trầm l ắ c l ắ c tay y phục của ta thế nhưng là mười tám tay bẩn như vậy còn sờ loạn một điểm đạo đức cũng không có lâm tịch nguyệt nhìn ở trong mắt lập tức cảm nhận được thấu xương ý lạnh tô trầm thật sự thay đổi nang hoảng sợ nhìn xem tô trầm hai chân sủi lơ tiếp đừng đứng dây ta t lâm tịch nguyệt, nguyệt, nguyệt, nguyệt a vạn vạn không nghĩ tới nhìn thấy tô trầm một khắc cuối cùng lại là nàng chân chính tật thế chương năm mươi sáu cứu viện người sống sót chương năm mươi sáu cứu viện người sống sót lâm tịch nguyệt ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tô trầm con người chậm rãi tan giã đầu bị xuyên thủng là hạnh phúc nhất chết kiểu này liền đau cảm giác cũng không có người liền đã không còn lâm tịch nguyệt bịch một tiếng ngã trên mặt đất không có bất kỳ khí t ứ c gì tô t r ầ m lắc lắc kháng h ỏ a trên dây leo đỏ trắng túi đầu nhìn một chút lâm tịch nguyệt chờ đợi hệ thống nhắc nhở lâm tịch nguyệt thế nhưng là nữ nhân của hắn tính toán trả về b ộ số không biết chết sẽ có hay không có ảnh hưởng người chung quanh nhìn thấy tô t r ầ m giết người bọn hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào bởi vì tử vong ở đây đã là nhìn lắm thành quen sự tình hai cái cầm dao gọt trái cây nam nhân nhìn chằm chằm vào tô chầm gặp tô chầm túi đầu nhìn xem lâm tịch nguyệt bọn hắn cảm giác cơ hội tới bọn hắn lập tức độc thủ cầ t ô trầm sớm đã dùng s u lợi tị hại năng lực chú ý tới hai nam nhân này trên người ác y đã đột phá phía chân trời đoán được hai nam nhân này nhất định sẽ đập thủ hắn vừa nghe đến sau lưng chuyền đến tiếng bước chân dồn dập liền đầu cũng không quay lại hướng phía sau đưa tay phải ra kháng hỏa dây leo đ ố n g nhiên đâm ra cái t i a hai cái cầm dao g ọ t trái cây nam nhân căn bản không kịp phản ứng trong nháy mắt bị kháng hỏa dây leo đâm xuyên cổ họng t r ừ n g lớn hai mắt phát ra ụ cục âm thanh tiếp đó hai mắt vừa nhắm tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có khí t ư c chung quanh người sống sót vẫn không có phản ứng đều tại riêng phần mình thủ hộ lấy địa b tôi trầm thông qua s u lợi tị hại năng lực chú ý một chút phát hiện nơi này người sống xuất đối với hắn có ác ý bất quá chỉ là có mà tôi h không có một cái nào đến tình cảnh muốn động thủ hắn yên lòng chuyên chú nhìn xem lâm tình nguyện đợi một lát sau tôi trầm xác định ra cho dù là nữ nhân chết trả về bội xuất cũng sẽ không thiếu cái kia quá tuyệt vời tiếp tục như vậy hắn không gian sinh tồn liền tăng lên rất nhiều chỉ cần cầm xuống hệ thống thông qua mỹ nữ là được không cần phải để ý đến nữ nhân chết sống theo lý thuyết cố nhược hy nữ nhân như vậy chỉ cần đoạt tới tay bội xuất đúng chỗ sau đó giết cũng không vấn đề gì hơn nữa có người cầm lý thư nghi các nàng áp chế hắn tô trầm hắn cũng có thể hy sinh một hai cái nữ nhân đổi lấy lợi ích của hắn không mất đương nhiên lý thư nghi các nàng nghe lời như vậy dùng c ũ n g thuật tay có thể giữ lại vẫn là tận lực giữ lại tô trầm khoe miệng dần dần hiện lên ý cười mắt liếc cứng rắn lạnh xuống lâm t ị n h nguyện từ tô nói vẫn là lòng ta mềm n ú t hẳn là nhường ngươi chết thống khổ hơn chút hắn sau khi nói xong tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn sử dụng không gian khiêu dược năng lực trở về đến nhà tại tô trầm sau khi đi bách lợi thương siêu phòng ngầm dưới đất người sống sót lập tức đem lâm tình nguyện các nàng thi thể v bọn hắn thật sự là đói bụng lắm l ư u cho ta một khối đừng ích kỷ như vậy cái này vẫn còn ấm độ còn có thể nhân lúc còn nóng vẫn là bỏ bất khí lược a nhét đầy cái bào tử quan trọng không ra mười phút trên mặt đất sạch sẽ đỏ trắng đều thu thập lại hôm nay b á c h lợi thương siêu tầng hầm người sống sót cuối cùng có thể ăn thu xếp tốt đến nội thương siêu phía trên mùi hôi thế nhưng là có biến dị thẳn làn tuần tra ai dám trước tiên thu thập a hơn nữa bây giờ đồ vật biến chất tốc độ nhanh như vậy t ễ xử lý ba giờ liền mùi hôi căn bản không cách nào ăn một lát sau cố nhược hy nhóm này đội cứu viện cuối cùng phát hiện bách lợi thương siêu còn có tầng hầm bọn hắn kéo ra vừa dày vừa nặng cửa sắp đi tới liếc mắt liền thấy bạch cốt tầm u, trong không khí còn có chút m ù i t a n h cho dù bọn hắn là giác tình giả sắc mặt cũng trắng bạch xuống cao hữu lâm thậm chí quay người vịn tường cùng thổ cợt mờ nở người nơi này là điên rồi sao như thế nào đói bụng cái gì đều ăn vương đại hải cũng sắc mặt xanh xám để nén dâng trào nước chua cố đội những người may mắn còn sống sót này đều không tất yếu cứu được nếu không thì giết hết t Cố những người sống sót còn bảo lưu lại một bộ phận trước tận thế thói quen còn đem mình làm đại gia Từng cái bênh mặt những người sống sót hai mặt nhìn nhau nhưng lập tức liền lại quỷ biện đứng lên nói sang chuyện khác mâu thuẫn còn không phải các n g ư ơ i cứu viện tới chậm chúng ta cũng không thể chết đói a ta học qua pháp luật cái này gọi là khẩn cấp tỉ hiểm nhiều nhất coi như chúng ta sơ xuất xử bắn không được huống hồ cái này một số người cũng không phải chúng ta giết là một cái hội truyền t ố n g giác t ì n h giả làm cao hữu lâm cùng vương đại hải tức giận toàn thân thằng dun vừa định nói cái gì cố nhược hy đột nhiên lên tiếng đánh gãy chất vấn đều là m ư ợ n cớ các ngươi là người không phải động vật ăn cái gì đồ vật không tốt như thế nào ngay cả người đều không t u n g tha những người sống sót cũng phát hiện cố nhược hy là đội cứu việt đầu bọn hắn nghe xong cố nhược hy lời nói lập tức cảm thấy bọn hắn muốn bị từ bỏ cao hữu lâm lập, lập tức phía trước phụ họa cố đội ngươi nói rất đúng những người may mắn còn sống s ó t này chết không hết tội chúng ta cũng đừng cứu viện bọn họ vương đại hải thậm chí đã chuẩn bị phát động năng lực cấp tốc xử lý sạch những người may mắn còn sống s ó t này nhưng mà cố nhược hy lại lạnh giọng nói cứu bất quá muốn toàn bộ đều trói lại ta muốn đem bọn hắn đưa đến n g ụ c giam doanh địa đi từng cái giam cầm cao hữu lâm b i ế n sắc sững sờ nhìn xem cố nhược hy a ngươi thật sự cho rằng n g ụ c giam doanh địa chân thực tồn tại sao cố nhược hy bay cái khinh k h ỉ n h bằng không thì đâu chúng ta chịu đến thượng cấp mệnh lệnh tiến hành nhiệm vụ cứu viện nhất định muốn thi hành đến một khắc cuối cùng cao hữu lâm cùng vương đại hải bọn hắn nhìn nh trong ánh mắt đều c h ả y ra bất đắc dĩ bọn hắn cái này cố đội thực sự là quá ngây thơ rồi đã bao lâu liên lạc không được thượng cấp tình huống đến cùng phát triển đến giai đoạn gì cũng không biết đâu hơn nữa ngục giam doanh địa bọn hắn cũng không đi qua quỷ mới biết nơi đó nguy hiểm hay không bất quá bọn hắn biết cố nhược hy lợi hại tại bên cạnh cố nhược hy càng thêm an toàn cũng không có cự tuyệt những người sống sót cũng cao hứng g â y gớm những thứ này đội cứu viện đội viên từng cái mập trắng trắng mập thức ăn nước uống chắc chắn đủ mặc dù bọn hắn là được cứu viện đội bắt lại nhưng sau này ăn uống không cần sâu thậm chí đến ngục giam còn có thể có che gió tránh m như thế nào cũng so cái này âm vú ẩ m ướt lại tràn ngập mùi hôi thối bách lợi thương siêu tầng hầm mạnh cố nhược hy không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào nàng lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức chỉ nghĩ ra sắt hoàn thành thượng cấp giao xuống nhiệm vụ sau đó nàng liền chỉ huy cao hữu lâm bọn hắn điểm nhẹ xử lý người sống sót tô trầm về đến nhà hắn thư thư phục phục tắm nước nóng mặc dù bây giờ đoạn thủy cắt điện đánh gậy khí ga nhưng nhà hắn ngọn đến nước khoáng còn có từ bách lợi thương siêu thu thập trở về ga slo b ằ n no những người khác đều trải qua kham khổ thời gian tô trầm nhất định phải cầu có tốt phẩm chất cuộc sống hơn nữa gặp phải lâm tịch nguyệt cái này xối quậy đồ vật không h ả o h ả o tắm một cái sao có thể đi chương năm mươi bảy chào hàng con râu chương năm mươi bảy chào hàng con râu tôi trầm tắm rửa xong sẽ, sẽ thoải mái đi tới ban công suy nghĩ tiếp theo nên làm gì hắn đã biết chỉ cần lấy được hệ thống xét duyệt thành công mỹ nữ bội xuất cho dù mỹ nữ chết cũng sẽ không khấu trừ cho nên nhiều lắm tìm chút mỹ nữ mới được ai sẽ ghét bỏ vật tư nhiều đây là thời điểm chủ động xuất kích tìm kiếm mỹ nữ vậy trước tiên lấy thỉnh hoa tiểu khu bắt đầu t ô trầm nghĩ tới đây lập tức dùng da người nhẹ như h ế n năng lực tung người từ ban công nhảy xuống giống một cái nhẹ nhàng chim én từng tầng từng tầng hướng phía dưới đi tìm nhưng mà hắn chỗ tòa nhà này đã không có hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân có chỉ có hận hắn hàm răng ngứa một chút các cư dân còn có tại tầng dưới tuần tra hút máu mũi to tô c h ầ m d ấ u ở trong vết tường quan sát cái này chỉ nửa người lớn nhỏ con mũi phát hiện con mũi hình thể lại lớn một vòng không biết đã hút máu của bao nhiêu người bất quá nhìn cái này con mũi tình huống tại tầng dưới đã đầy đủ nhu cầu của nó trong thời gian ngắn còn không biết bay lên cao tầng vẫn là chớ cùng con mũi này cứng đối cứng cho thỏa đáng đi t r ớ khắc lầu tìm xem mỹ nữ t ô trầm lập tức sử dụng không gian lưu khúc năng lực cơ thể chui xuống đất hướng về khác lầu mà đi trên nửa đường hắn nghe được đỉnh đầu thổ địa chuyển đến rầm rầm âm thanh ngầm đầu nhìn lên phát hiện vậy mà trời mưa hơn nữa nước mưa còn không nhỏ trong khoảnh khắc liền lưu trở thành sông thịnh hoa tiểu khu các cư dân cũng không nói hoài tới thế giới bên ngoài con m ô i trinh thú lập tức lấy ra nổi chén bầu b ồ n đi ra được nước đoàn thủy cắt điện đã được một khoảng thời gian rồi tất cả mọi người k h á t muốn chết bất quá t ô trầm lại phát hiện chỗ không đúng nước mưa lớn như vậy nhưng phấn hoa vẫn như c ũ vô thiên cái đ i ệ một điểm giảm bớt dấu hiệu cũng không có hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ. cái này phấn hoa rốt cuộc làm bằng gì tại sao vẫn luôn vùng đi không được nữa nha trong lúc hắn suy tính đột nhiên một tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên thính danh khương linh khê niên linh hai bảy nhan trị tám trăm bảy phân phong t h á i h i ể u điệu thuộc tính tiếu quả phụ cuối cùng cho điểm tám trăm tám phân cuối cùng đánh giá chưa qua nhân sự xinh đẹp quả phụ tào tặc không có chỗ thứ hai hệ thống xét duyệt thông qua tô t r ầ m đột nhiên giật mình tỉnh giấc ngầm đầu xem xét phát hiện đỉnh đầu đ ố n nhiên đứng một vị người mặc màu tím váy liền áo chống đỡ gấp hoa rủ rất có nữ nhân vị nữ nhân xinh đẹp khương linh k ê tôi r ầ m nghĩ tới đây không phải trong truyền thuyết bảy tòa nhà thiên sát cô t i n h sao cùng tân lang kết hôn cùng ngày ngay cả động phòng đều không có vào đâu tân lang liền đột phát bệnh tìm mật tử đều nói là khương linh khê vấn đề từ đây không có nam nhân dám tiếp cận vốn là khương linh khê hẳn là trở lại nhà mẹ nhưng tân lang hoa nhà mười vạn lễ hỏi không muốn cả người cả của đều không còn cho nên hướng khương linh khê m u ố n thế nhưng là khương linh khê ra cảnh nhỏ khó mười vạn lễ hỏi đã sớm x à i hết căn bản không trả nổi không có cách nào cuối cùng khương linh khê đi tới tân lang ra tiếp tục làm con dâu lại trải qua giống như bị tức b ả mẫu khương linh khê cũng là tâm địa thiện lương đối với tân lang gia phụ mẫu m ư ờ i phần hiếu t h u ậ n cũng không có cùng bất kỳ người đàn ông nào c h u y ể n ra khỏi lời đồn tô trầm hồi tưởng một chút sau không khỏi trong lòng hơi động không nghĩ tới hai mươi bảy tuổi khương linh khê thế mà còn là mầm m non cái này nụ hoa chấm nợ nụ hoa hắn cái này chỉ cần cù ong mật phải hào hào hái h ú t mật tô trầm nghĩ tới đây trực tiếp từ trong đất chui ra t r ậ t xuất hiện tại trước mặt khương linh khê khương linh khê cầm bồn tiếp lấy nước mưa căn bản không có chú ý tới tô trầm từ dưới đất chui ra ngoài cũng không khả năng hướng về phương diện kia suy nghĩ dù sao ai từng thấy người từ dưới nền đất chui ra ngoài nàng đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện tô trầm không khỏi sợ hết hồn kinh hoàng lui về sau một bước trong ánh mắt mang theo ủy khuất nhìn xem tô trầm lại hết sức ôn nu cái này khiến tô trầm lòng sinh ý muốn bảo hộ hận không thể đem khương linh khê hai tay nâng ở trong lòng bàn tay hào hào thương yêu thương khương linh khê vội vã cuốn cùng nhìn xem tô trầm nhất là nhìn thấy tô trầm cái kia không chút kiên kỵ ánh mắt nàng đôi mi thanh tú hơi nhữu càng thêm c â u g nghệ nàng cũng là hoàng hồn cơ thể lập tức cứng lại không biết nên thu bùn về nhà vẫn là mặc kệ tô trầm tiếp tục tiếp ủ y bất quá nàng càng xem tô trầm càng thấy được nhìn mắt một chút n g ư ơ i n g ư ơ i là bảo an tô trầm tô trầm mỉm cười ta bây giờ không phải là bảo an khương linh khê còn có chút khẩn trương nhớ lại tô trầm sự tích đoạn thời gian trước có phải hay không là n g ư ơ i cầm l o a hô thù mỹ nữ tô trầm gật đầu ân ta bây giờ cũng thu ngươi có ý tưởng không có khương linh khê thân thể run lên chống lúc lắc giống như lắc đầu ta là quả phụ hơn nữa còn có phụ mẫu phải c h i ế u cố ngươi chết cái ý niệm này à nhưng nàng tiếng nói nhất c h u y ệ n mím khỏe miệng nói mất quá ta muốn theo ngươi đổi một chút ăn có thể sao tô trầm đánh giá khương linh khê nhiều hứng thú mà hỏi ngươi dùng cái gì đổi khương linh khê ngây ngẩn cả người mắt nhìn nước trong b u ồ n lập tức ngả vào tô trầm trước mắt ta bây giờ có thủy dùng thủy đổi tô trầm có chút cười khổ không thể vốn cho rằng chỉ có cổ linh tinh quái tiền anh nhi tính cách đại điều không nghĩ tới cái này xinh đẹp quả phụ khương linh khê cũng là ngốc tử bây giờ mưa rơi lớn như vậy trên mặt đất đều thành sông thủy cũng không có đáng tiền như thế h ố n g hồ ta vật tư dùng đều dùng không hết cần dùng đồ ăn đổi lấy ngươi thủy khương linh khê trên mặt lộ ra lung túng túi đầu không biết nói gì cho phải đúng lúc này khương linh khê ta liền biết ngươi là không đứng đắn nữ nhân quả nhiên để cho ta phát hiện ngươi cầu dẫn nam nhân một đạo t h u cạnh c â y cú lao bà âm thanh từ đằng xa chuyển đến khương linh khê toàn thân run lên hốt hoảng mắt nhìn t ô trầm ngượng ngùng nói thực sự là thật xin lỗi ta có việc đi trước chờ ta tìm được đồ thích hợp ta tại đổi với ngươi ăn nói xong nàng lập tức quay người hướng về lao bà châu nguồn âm thanh chạy tới t ô trầm ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái lao bà vọt tới khương linh khê trước mặt trên mặt g i ữ tợn thẳng run không nói lời nào liền đưa tay cho khương linh khê một cái tát ba khương linh khê đều không phản ứng lại bị một cái tát ngã xuống đất nhưng cho dù là ngã xuống vẫn là hai tay giơ cao lên bùn không để toàn bộ đều về ra tôi trầm nhìn xem căng thẳng trong lòng k hít mắt lại nữ nhân này sao có thể ngốc như vậy rõ ràng cái kia lão bà không đem nàng làm người nàng làm sao còn liệu mạng thủ hộ muốn lấy lại nhà thủy tôi trầm cũng nhận ra lão bà kia chính là khương linh khê mẹ vợ cao mỹ hoa cao mỹ hoa đánh một cái t ắ t còn không g i ả i hận hầm hư tức giận lại chiếu vào khương linh khê hông đạp một cước nhường ngươi câu dẫn nam nhân nhường ngươi có lỗi với ta n h i tử ta đánh chết ngươi nói xong nàng lại nhấc chân tiếp tục đạp khương linh khê liền lên tiếng đều thốt một tiếng quật cường nói mẹ ta không có người kia là tôi trầm chỗ của hắn vật tư nhiều ta chỉ là muốn đổi một ít thức ăn cao mỹ hoa ngừng lại lúc ngây ngẩn cả người nhấc lên chân cũng treo ở giữa không trung tô tô trầm cái tiết để cho nguyên một tòa nhà người toàn bộ đi ra c h à o côn trùng còn thu mỹ nữ tô trầm ân khương linh khê thừa nhận nói cao mỹ hoa nhãn tình sáng lên miết miệng lên cười lạnh quá tốt rồi ta đang lo không liên lạc được hắn đâu nàng cúi đầu mắt nhìn khương linh khê ý vị thâm trường nói ngươi hại chết nhi từ ta cũng nên vì nhà ta làm một chút c ô n g hiến nói xong cao mỹ hoa quay đầu nhìn về tô trầm đi tới khương linh k ê nao nao lập tức bỏ dậy đuổi kịp tô trầm ánh mắt trong trẹo lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cao mỹ hoa trong lòng rất là nghi hoặc a trong rất o lòng nghi là h không biết cao mỹ hoa trong hồ lô bán được thuốc gì cao mỹ hoa đi đến tô trầm trước mặt trên mặt lộ ra nụ cười xung định tại nước mưa rội rửa phía dưới lộ ra phá lệ xấu xí tô trầm đúng không ngươi không phải thu mỹ nữ a sao ngươi nhìn ta nhà linh khê như thế nào mặc dù nàng là nhà ta con dâu nhưng ta bảo đảm nhi tử ta không có c h ạ m qua nàng nàng vẫn là hoàn bích c h i thân yêu cầu của ta cũng không nhiều chỉ cần ngươi về sau cho nhà ta cung cấp một ngày ba bữa đồ ăn vặt cùng thủy tùy tiệc cầm ta sẽ đồng ý nàng đi nhà ngươi khương linh khê chạy đến một nửa lập tức cứng lại trong tay bùn cũng rơi xuống đất mặc cho nước mưa cọ rửa trên người bùn đất tô trầm nhưng là k h ẽ cười một tiếng lạnh lùng chừng cao mỹ hoa ta nhìn người không phải để cho ta thu mỹ nữ ngươi đây là tại hướng ta chào hàng con dâu của ngươi khương linh khê chỉ là con dâu của ngươi cũng không phải vật phẩm của ngươi người r ử a vào cái gì nói bán liề n bán ta thực sự là chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này người mặt d à y vô liêm sỉ chương năm mươi tám đi theo ta chương năm mươi tám đi theo ta tô trầm tiếng nói vừa rơi xuống khương linh khê mở tối ánh mắt bên trong toát ra t i ế sáng chật lóe mắt nhìn tô trầm cao mỹ hoa thần sắc lúng、túng. nhãn châu xoay động chê cười nói ai nha ngươi đừng nóng giận ta chỉ là muốn thử xem ngươi cùng linh khê có sao không bây giờ ta biết các ngươi là trong sạch lần này ta an tâm tô chấm h í p mắt đánh giá cao mỹ hoa nhẹ nhàng n ở nụ cười nếu không phải là su lợi tị hại năng lực biểu hiện cao mỹ hoa có ác ý không chừng thật đúng là tin ít tại cái này giả tình giả ý nếu là ta thật sự đồng ý mua khương linh khê ngươi còn có thể nói như vậy ta ta sẽ cao mỹ hoa nao nao cứng cổ nói nàng không nghĩ tới tô chấm một chút liền đoán được tâm tư của nàng kém chút để cho nàng lộ ra nguyên hình không được phía trước nàng đem trong nhà thứ đáng giá đều đổi ăn bây giờ trong nhà chỉ còn lại khương linh khê cái này đáng tiền hàng vạn nhất đã thương khương linh khê tâm còn thế nào đổi ăn kỳ thực cao mỹ hoa đã quyết định chủ ý phải dùng khương linh khê khỏa này đại thụ đổi nàng áo cơm không lo tất nhiên tô trầm không mua có thể đi thử xem những người khác cao mỹ hoa sợ nói lôi nhiều nhiều nhanh chóng quay người lôi kéo khương linh khê tay bước nhanh hướng trong nhà chạy tới khương linh khê quay đầu mắt nhìn tô trầm ánh mắt khẽ nhúc ních lại không có nói cái gì tô trầm thông qua sư lợi tị hại năng lực phát hiện khương linh khê vậy mà đối với hắn có thiện ý không nghĩ tới vừa mới nho nhỏ trợ giúp vậy mà để cho khương linh khê động lòng cái này còn có thể để cho khương linh khê móc ra lòng bàn tay của hắn tô trầm trong lòng hơi động sử dụng không gian lưu khúc năng lực chui xuống đất đuổi theo đi lên hắn đối với khương linh khê dạng này làm cho lòng người sinh bảo vệ nữ nhân không muốn sử dụng man lực chế phục nhận được khương linh khê tâm khương linh khê tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều phải trung thành thế là hắn giấu ở khương linh khê tả hữu chờ đợi thời cơ xuất hiện mang đi nàng cùng lúc đó cố nhược hy tiểu đội mang theo bị trói hai tay những người sống sót đứng tại bách lợi thường siêu cửa ra vào bọn hắn nhìn xem bên ngoài mưa to như chút nước toàn bộ đều n h ư mảy cao hữu lâm khổ sở đi đến bên cạnh cố nhược hy cố đội bây giờ mưa lớn như vậy chúng ta mang theo nhiều như vậy người sống sót hành động không tiện không bằng tại bách lợi thường siêu nghỉ ngơi một chút đợi mưa t ạ n h lại đi cố nhược hy đ ô i mi thanh tú cao lại trong ánh mắt lại lộ ra kiên quyết không được tình huống bây giờ gấp gáp như vậy đều có người sống sót ăn người rồi chúng ta phải dành thời gian cứu viện người sống sót có thể cứu một cái là một cái cao hữu lâm khỏe miệng co cắp đông lúc n í c sắc mặt trở nên âm u hơn thô tục đều đến bên miệm bất quá hắn nhìn xem cố nhược hy hóng ánh trong suốt gương mặt hít thở sâu hai cái bình phục lại đi cố nhược hy nghĩ nghĩ đột nhiên nhãn tình sáng lên cao mày r i a n ra nàng quay đầu nhìn trong tiểu đội hai cái trẻ tuổi giác tỉnh giả các ngươi về sau phụ trách trông giữ người sống sót những thứ khác giao cho chúng ta hai cái trẻ tuổi giác tỉnh giả nhìn nhau một cái lập tức gật đầu đáp ứng cao hữu lâm cùng vương đại hải nhìn nhau một cái bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết người nam nhân nào có thể quản được cố nhược hy sau đó cố nhược hy tiểu đội sửa soạn xong hết bước lên mưa rào tầm tạ hướng về ngục giam doanh trại phương hướng tiến phát bọn hắn môi đi ngang qua một cái trụ、sở. đều phải đi vào siêu vấn người sống sót nhưng mà tận thế phía dưới khắp nơi vết thương thập thất c u không mặc dù có người sống sót đại bộ phận đều tụ tập ở một chỗ không muốn tin tưởng cứu viện tiểu đội cự tuyệt đi cùng ngục giam doanh địa húng chi còn đổ mưa to trên đường phố thủy đều không qua đầu gối ai biết bên trong sẽ có hay không có sinh vật biến dị cố nhược hy tôn trọng ý kiến của bọn hắn tiếp tục đi tới ngục giam doanh địa nhưng mà cố nhược hy tiểu đội khoảng cách tô trầm chỗ thịnh hoa tiểu khu chỉ có ba giam địa tô trầm một mực đi theo khương linh khê cùng cao mỹ hoa thẳng đến các nàng về tới bảy tòa nhà một nghìn bảy trăm linh ba nhà hắn phát hiện khương linh khê nhà s ắ t vách không người ở hắn liền dừng lại ở s ắ t vách quan sát khương linh khê động tĩnh dù sao thời gian dài sử dụng không gian i ư u khúc năng lực cơ thể có chút không chịu được nổi cao mỹ hoa vừa về tới nhà nàng lập tức hướng về khương linh khê h é t lớn ngươi cái này hồ ly làng lơ có phải hay không đã a i chính mình bán cho tô trầm khương linh khê đưa lưng về phía cao mỹ hoa không khỏi toàn thân run lên xấu hổ quay đầu nói mẹ ngươi nói bậy bạ gì đó ta là người như vậy sao ngươi đừng gọi ta mẹ ngươi không phải ta thân sinh cao mỹ hoa bóp lấy eo cả giận nói ngươi cùng cái kia tô trầm đứng cùng nhau lâu như vậy có phải hay không đã nói xong giá cả ngươi còn thiếu nhà ta mười vạn lễ hỏi phía trước không phải không trả n ổ i sao ngươi bây giờ bán tốt giá cả nhất thiết phải đem tiền này cho ta p h u n ra ngươi khương linh khê tức giận thẳng d ậ m chân trong mắt lộ ra tuyệt vọng ngươi coi ta là người nào ta dụng tâm dùng sức phục dịch ngươi chưa bao giờ dám cùng nam nhân khác nói nhiều một câu mỗi ngày sáng sớm nấu cơm cho ngươi ngã bệnh có ngươi đi bệnh viện chẳng lẽ những thứ này đều không chống đỡ được mười vạn lễ hỏi đó là ngươi nên làm cao mỹ hoa trên mặt không có một tia xúc động ngươi mau nói lời nói thật tôi trầm tốn bao nhiêu vật tư mua ngươi một phần cũng không có khương linh khê cấp bách ánh mắt đều đỏ nước mắt tại chồng con người quay tròn cao mỹ hoa sửng sốt một chút tiếp đó ánh mắt quét mắt khương linh khê toàn thân điệu m ô i nói xem ra ngươi thật không có b á n trò tô t r ầ m ngay sau đó nàng nhẹ nhàng thua tay nói đi trên người ngươi đều ướt vào nhà thật tốt lau sạch sẽ ta đi ra ngoài trước làm ý chuyện nói xong nàng đi ra cửa phòng vậy mà khóa trái cửa phòng khương linh khê mắc mưa còn ngã xuống tại trong vũng b ù n bây giờ cảm giác cơ thể rét run cổ họng cũng có chút đau nàng sợ mình sinh bệnh trong tận thế thuốc không thể so với thức ăn nước uống tiện nghi bị bệnh rất dễ dàng chết cương linh khê nhanh chóng vào nhà cầm khăn lông c ô đi không có chú ý cao mỹ hoa khóa trái cửa phòng tô trầm một mực dùng su lợi tị hại năng lực nhìn chằm chắm các nàng hắn cảm thấy cao mỹ hoa hành vi rất không tầm thường bên ngoài bây giờ đổ mưa to còn có nhiều như vậy sinh vật biến lĩnh dị ra ngoài có thể làm gì thật lạ tô trầm lập tức sử dụng không gian lưu khúc cùng người nhẹ như y ế n năng lực theo dõi lên cao mỹ hoa rất nhanh tô trầm đi theo cao mỹ hoa đi tới bảy tòa nhà lần tầm cao nhất hai n g phòng hắn phát hiện bảy tòa nhà tầm cao nhất cùng lần tầm cao nhất chỉ có hai n ở người hơn nữa bên trong là một nam b ạ nữ lưu đồng an là trong thành phố cùng sao quyền kích quán quán chủ các phương cái mặt đều ăn mở thậm chí nghe nói tại quyền kích quán đánh chết hơn người đều có thể tìm người giải quyết dạng này người tại bảy tòa nhà có thể nói là một tay che trời rất nhanh một người cao một m chín thể trọng hai trăm cân trung niên nam nhân đẩy cửa phòng ra khắc khuôn mặt là dữ tợn thể trạng tráng kiện hữu lực vừa nhìn liền biết là đánh nhau hào thủ tô trầm gặp qua người này chính là lưu đồng an lưu đồng an nhìn thấy cửa ra vào cao mỹ hoa hữu môi cười lạnh nói ngươi có thể có gì có thể giao dịch không phải là nhà ngươi con dâu a cao mỹ hoa khỏe miệng khẽ n h nếp h í p mắt lại thật đúng là n h ư n g ư ơ i đoán nhà ta con dâu cùng nhi tử ta đều không đậu phòng chưa qua nhân sự ngươi có hứng thú không không có lưu đồng an nhất còn một cái Nhà cao mỹ hoa nhanh chóng giải thích nói lưu đồng ăn nhãn tình sáng lên cợt mờ nờ thật hay giả đương nhiên là thật sự ngươi không tin đi với ta nhà ta bệnh viện báo cáo ngay tại ta trong tủ đầu giường cao mỹ hoa vội và nói lưu đồng ăn trên mặt lộ ra cơi tả gãi gãi đuổi nói hảo ngươi trước tiên cùng ta vào nhà chúng ta thật tốt nói một chút giá cả nói xong hắn tự tay liên lụy cao mỹ hoa h ồ n g cao mỹ hoa thân thể run lên trên mặt lộ ra liên tục mỉm cười đi theo lưu đồng an đi vào phòng tô t r ầ m cũng không có ý định lui về phía sau nhìn hắn đại khái có thể đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì lưu đồng an người này thực sự là không kiêng ăn m ặ t liền cao mỹ hoa đều ăn phía dưới cái này khương linh khê đến lưu đồng an trong tay quả thực là phung phí của trời tô trầm nghĩ tới đây hắn lập tức trở về khương linh khê trong nhà hắn xuyên tường đi tới phòng khách vừa vặn đụng vào vừa mới lau khô thân thể chỉ bọc lấy một khối khăn tắm khương linh khê tô trẩm còn không đợi khương linh khê nhìn thấy hắn lập tức nói ngươi đi theo ta chương năm mươi chín gió táp mưa xa chương năm mươi chín gió táp mưa xa khương linh khê đang nhậu đầu lao tóc đột nhiên nghe được tô trầm âm thanh chừng lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn qua a n g ư ơ i như thế nào tại nhà ta nàng thân thể k h ẽ động đ ỗ n g nhiên quên trên thân còn trốn khăn tắm khăn tắm tự do trượt xuống tô trầm dựng mắt xem xét trái tim đập b ị bịch không hổ là hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ thực sự là lại lớn lại trắng a khương linh khê phát hiện trên thân mắt lạnh vội vàng túi đầu xem xét lập tức kêu lên sợ hãi ngay sau đó nàng bằng nhanh nhất tốc độ ngồi sổm người xuống nhặt lên khăn tắm vững vàng đắp lên trên người t ô trầm chấp trước mắt cười nhẹ lắc đầu phiền thoái như vậy làm gì về sau mỗi ngày có thể dạng này tương k i ế n khương linh khê khe n h ư mày hai tay niết chặt nắm chặt khăn tắm thận trọng nói ngươi ngươi sao có thể dạng này ta sẽ không đi theo ngươi tô trầm sao cũng được ngồi xuống trên ghế salon nhiều hứng thú nhìn một chút khương linh khê ngươi có thể lựa chọn không đi theo ta bất quá trở phía dưới lưu đồng an liền sẽ tới mang ngươi đi khương linh khê kinh ngạc nhìn mắt tô trầm nghi ngờ nói lưu đồng an hắn tới thì sao hắn người này mê tín rất nhiều cho là ta là thiên sát cô tinh bình thường cách t a xa xa ngươi cũng không phải thiên sát cô tinh lão công ngươi chết là bởi vì từ nhỏ đã có bệnh tim cùng ngươi tân hôn ngày đó hắn quá kích động trái tim r a tốc mới chết vội cùng ngươi không có quan hệ tô trần bình tinh nói cái gì khương linh khê không thể tin hoảng sợ nói ngươi làm sao lại biết những thứ này ngươi hảo mụ mụ nói không tin ngươi có thể đi nàng t ủ đầu giường lật qua bên trong có bệnh viện mở báo cáo tô trầm trịnh địa h ư u thanh nói khương linh khê con mắt một chút liền thẳng tiếp đó vội vàng xoay người vọt vào cao mỹ hoa phòng ngủ tô trầm vững vàng ngồi ở trên ghế salon im lặng chờ đợi chỉ chốc lát khương linh khê một mặt kinh ngạc cầm một tấm bệnh viện bản báo cáo thất thần nghèo túng đi tới trong phòng khách này cái này sao có thể ta không phải là thiên sát cô tinh cao mỹ hoa tên hôn đảng kia tại sao có thể một mực g ạ ta t ta ta, ta. tô trầm nhìn xem trên mặt chảy nước mắt khương linh khê c h ầ m rãi ngồi thẳng người trong lòng dâng lên một vòng thương tiếc đối mặt khương linh khê như thế điểm đạm đáng yêu nữ nhân hắn thật sự là quá muốn tiến lên đem nàng ô m đi nhưng mà như thế thật sự là quá mức đùa bỡn khương linh khê đoá này nước bùn phía trên hoa sen nữ nhân như vậy chỉ có triệt để chinh phục mới có thể khăng khăng một mực ngược lại chờ sau đó lưu đồng an cùng cao mỹ hoa liền tới đến lúc đó khương linh khê sẽ hoàn toàn tuyệt vọng tiếp đó vùi đầu vào ngực của hắn khương linh khê chậm một hồi lâu nàng mới dần dần hai mắt có thần nàng nhìn về phía tô trầm k h ẽ c a o mày nói ngươi nói cao mỹ hoa đi tìm lưu đồng an bà ta ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh tô trầm gặp khương linh khê còn không hết hy vọng k h ẽ cười nói ngươi đi mở môn ngươi liền biết cái gì tình huống khương linh khê ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ n g h i hoặc bất quá vẫn là dựa theo tô trầm yêu cầu đi mở cửa nhưng làm nàng dùng sức đẩy cửa nàng ngạc nhiên phát hiện cửa bị khóa trái từ bên trong căn bản đẩy nàng không tin lại thử hai cái vẫn là như thế khương linh khê ánh mắt bên trong đã không phải là tuyệt vọng mà là đối với cao mỹ hoa triệt để hết hy vọng không nghĩ tới cao mỹ hoa nữ nhân này tâm địa so trong tận thế cầu sinh người còn muốn áp độc rõ ràng nàng không có bất kỳ cái gì sai lại bị cao mỹ hoa lưu tại nơi này nhận hết giày vỏ bây giờ còn muốn bị xem như vật phẩm b á n đi dưới gầm trời này nào có người khi dễ như vậy khương linh khê chậm rãi đi đến bên cạnh tô chầm chậm rãi ngồi xuống nàng bây giờ chỉ muốn tìm khoan hậu bà vai dựa vào hai tay không tự chủ bắt được tô chầm cánh tay đầu nương đến trên vai tô chầm nghiêng đầu nhìn một cái trong lòng cười thầm nữ nhân này cái này không liền đến tay sao đúng lúc này két két đại môn đột nhiên bị mở ra cao mỹ hoa mang theo một cái cao t r ắ n g nam nhân đi đến nam nhân sau lưng còn đi theo hai cái nhuộm tóc xanh tuổi trẻ t i ể u tử tô trầm cùng khương linh khê khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía cửa ra vào lập tức đại gia mắt lớn chừng mắt nhỏ tràn g diện lâm vào trong lúng túng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong lòng tô trầm m ồ n b ự c hắn trở về cũng không thời gian bao lâu như thế nào cao mỹ hoa cùng lưu đồng an tới nhanh như vậy với mấy bọn hắn không phải vào nhà thương lượng giá tiền đi sao bất quá tất nhiên lưu đồng an tới vậy liền để lưu đồng an đem cuối cùng một màn kịch diễn hảo để cho khương linh khê triệt để tuyệt vọng cao mỹ hoa cũng không nghĩ đến tô trầm sẽ ở nhà bọn hắn còn cùng khương linh khê cùng một chỗ đều ngăn ở trong phòng đây cũng quá để cho lưu đồng an thất vọng nàng nói qua khương linh khê chưa chắc nhân sự bây giờ cô nam quả nữ chung sống một phòng ai có thể tin tưởng không có xảy ra chuyện gì lưu đồng an lại nhãn trâu xoay đ ộ n g ánh mắt vòng qua tô trầm rơi vào trên thân khương linh khê trong mắt của hắn lập lệ t à ác ý cười mím í m khỏe miệng nói khương quả phụ ngươi theo ta đi thôi ta bảo đảm nhường ngươi toàn được nhậu nhẹt tan ngon khương linh khê tiếp xúc nam nhân không nhiều bất quá nàng vẫn biết h ai tốt h ai xấu mặc dù tô trầm cũng thèm nàng thân thể nhưng tô trầm cho tới nay biểu hiện lễ phép có thửa cái này khiến nàng càng thêm tín nhiệm tô trầm nàng theo bản năng nắm chặt tô trầm cánh tay vội vã c uống của nói ta ta mới sẽ không đi theo ngươi đâu cao mỹ hoa gặp một lần lưu đồng a n không có sinh khí nàng vội vàng chống n ạ n h trường khương linh khê hung tận nói ngươi cái bồi thường tiền hàng an ca thích ngươi là phúc khí của ngươi còn không mau cùng an ca đi nàng vừa mới tiến vào lưu đồng ăn nhà bên trong cái kia khắp phòng ăn uống vật dụng đầy đủ cả tòa lầu người ăn được nửa tháng hơn nữa nàng và lưu đồng an giao lưu lúc nói xong giá cả chỉ cần khương linh khê đi vào lưu đồng an nhà môn vậy nàng cao mỹ hoa liền ăn uống không lo chỉ t i ế c tô trầm không có cần mua khương linh khê ý tứ v à n g không thì còn có thể tiện nghi lưu đồng an lưu đồng an nghe xong khương linh khê không cùng hắn đi sắc mặt lập tức lạnh xuống nội giận đùng đùng liền muốn tiến lên cưỡng ép mang đi khương linh khê cao mỹ hoa thấy tình huống không đúng nàng vội vàng nắm được lưu đồng an cánh tay an ca ngươi có thể nói qua về sau ta không lo ăn uống ngươi cũng đừng quên lưu đồng an bỗng nhiên hất ra cao mỹ hoa tay lạnh lùng chừng mắt liếp lan hiện tại cũng không nhìn một chút ở đây người đó định đoạn. cao mỹ hoa ngẩn ra một chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lưu đồng an ngươi vừa rồi trao đổi thời điểm cũng không phải nói như vậy lưu đồng an khịt múi coi thường vừa mới ta chỉ là t r e o cho ngươi ngươi lại còn coi là thật ta hắn mắt nhìn hai cái tóc xanh thủ hạ phất phất tay nữ nhân này cho các ngươi mang đến nhà các ngươi chơi à. hai cái tóc xanh thủ hạ mọc đầy thanh xuân đậu trên mặt hiện lên nụ cười bị h ội vung tay vung chân hướng đi cao mỹ hoa cao mỹ hoa con mắt t r ợ n tròn lên cơn giận d ữ nhìn chằm chằm lưu đồng an nàng như thế nào cũng không nghĩ đến nàng vậy mà dẫn sói vào nhà cuối cùng chẳng những đem con dâu khương linh khê cho không nàng cũng mắc vào khó trách trong đại lâu người vụ n trộm đều không ủng hộ lưu đồng a n thì ra ra hỏa này cũng không phải là cái hết lòng tuân thủ cam kết người sớm biết không cho lưu đồng a n trao đổi cao mỹ hoa nơi nào có thể cố chấp được hai cái tiểu t ử trẻ tuổi bị mang lấy cánh tay mang ra khỏi phòng h ư ơ n g linh khê lần này xem như triệt để nhìn h i ể u rồi nàng vì cao mỹ hoa cái nhà này lao tâm lao lực khổ gì đều ăn cái gì mắng đều cóng nhưng đến cùng tới vậy mà thật sự bị giống vật phẩm bị bắn đi nàng trong nháy mắt cảm giác tâm đã chết thậm chí ngay cả bị dao đâm đều cảm giác không đến đau ngoài phòng gió táp mưa xa vẫn như cũ không thể rửa sạch trong nội tâm nàng vết thương lưu đồng an quay đầu nhìn về phía khương linh khê đâm tay nhỏ lung lay cải mông hơi k h n g người tiện hề hề đi tới khương quả phụ ta nghe nói ngươi chết đi kia lão công không có nhường ngươi nếm được vui sướng thư vị vậy liền để ta làm thay t a ngươi nếu là không muốn thấy được mặt của ta ngươi cũng có thể bắt ngươi lão công ảnh chụp thả ta trên mặt ngươi liền đem ta xem như lão công của ngươi khương linh khê nhìn xem chậm rãi đi tới lưu đồng an trong mắt nàng lập lòe khẩn trường chán ghét cùng sợ hãi không tự chủ nắm thật chặt tô trầm cánh tay hy vọng tô trầm mang cho nàng cảm giác an toàn tô trầm gặp thời cơ không sai bị lắm hai con mắt híp lại nhìn xem l an ca ánh mắt coi như không tệ giống như ta cũng là tào tặc ưa thích linh khê một hớp này hắn phong cách nói nhất chuyện lạnh lùng nói bất quá linh khê là ta ngươi đừng nghĩ đụng một đầu ngón tay chương sáu mươi hỗn loạn bảy tòa nhà chương sáu mươi hỗn loạn bảy tòa nhà lưu đồng an sửng sốt một chút hắn vừa mới quang chú ý khương linh khê hoàn toàn không đem tô trầm để vào mắt hắn khẽ cao mày chừng mắt nhìn tô trầm thừ nhẹ nói ngươi mẹ nó ai vậy dám dạng này nói chuyện với ta tô trầm cười cười trầm dại đứng lên ta là tô trầm phía trước là an ninh tiểu khu lưu đồng an hồi tưởng một chút đột nhiên ha, ha cười nói thì ra ngươi chính là cái kia thu mỹ nữ tô trầm à. nghe nói nhà ngươi vật tư nhiều chỉ cần ngươi toàn bộ đều lấy tới cho ta ta cho ngươi lưu lại toàn thầy tô trầm neo cặp mắt lại mỉm cười trong con mắt lại tản m á t ra ánh mắt lạnh như băng ta không cần ngươi vật tư ngươi tự s á ta t lưu đồng an muốn nhìn cái kẻ ngu một dạng nhìn xem tô trầm túi đầu nhìn xuống cười lạnh nói chỉ bằng ngươi cùng ta nói đùa cái gì nhưng hắn tiếng nói vừa ra tô trầm bỗng nhiên xoề tay ra một cây kháng họa dây leo phi tóc xông ra trong chốc lát cựu xuyên thấu lưu đồng an đầu lưu đồng an cũng không kịp phản ứng lập tức hai mắt tối sầm đã triệt để mất đi tr t ô trầm nắm chặt kháng hỏa dây leo bên kia trọng trọng đem lưu đồng an hướng về trên tường hất lên lưu đồng an bay thẳng ra ngoài phanh một tiếng trọng trọng đụng vào trên tường tiếp đó ngã xuống tới địa bên trên không nhích động chút nào t ô trầm nhàn nhạt túi đầu nhìn xem lưu đồng an thi thể nói khẽ ta cho ngươi cơ hội tự sát ngươi làm sao lại không nghe lời đâu chuyện đột nhiên xảy ra hương linh khê con mắt đều nhìn thẳng trái tim rồn rập nhảy lên thậm chí cảm thấy ngạt thở nàng trong tận thế thấy qua sắt lục lưu đồng an tại bảy tòa nhà liền không có bất làm bất qua những cái kia cũng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy nàng mỗi một lần đều cách thật xa không dám lên phía trước. nhưng lần này t ô trầm vậy mà tại dưới mí mắt nàng đại khai sắc d ư ớ i đỏ trắng màu sắc thanh hôi khí t ứ c ngay tại trước mắt của nàng cái này khiến nàng như thế nào chịu được khương linh khê lập tức con mắt đảo một vòng thẳng tắp ngã xuống t ô trầm quay đầu mắt nhìn khương linh khê không nói hai lời trực tiếp tiến lên đem nàng gánh tại trên vai tiếp đó tay phải trên không trung vẽ một tròn lập tức xuất hiện vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quá ảnh hắn cất bước tiến vào nhảy vọ t không gian trực tiếp đem bước nhảy không gian điểm định đến nhà hắn cái kia tòa nhà nhưng bởi vì nhảy vọ không gian thuộc về một cái khác chiều không gian trong không gian nhìn thế giới hiện thực m ư ờ i phần và mẹo lựa chọn bước nhảy không gian điểm rất không t i ệ n rất dễ dàng chọn được trong tường hắn có không gian nữu khúc năng lực có thể xuyên tường ra ngoài nhưng khương linh khê không có bị vây ở trong tường chỉ có thể chớ m ắ t hết tô trầm cuối cùng đem bước nhảy không gian điểm định đến nhà hắn trên lầu chót k h o ả n g không nơi nào không gian lớn cũng không có cái gì bức tường khương linh khê sẽ không xuất hiện bị phong tại trong tường tình huống ngay sau đó tô trầm ôm khương linh khê xuất hiện tại nhà hắn mái nhà bởi vì bước nhảy không gian điểm không ổn định duyên cớ bọn hắn xuất hiện tại trên lầu chót phương năm m m ở vị trí người bình thường tại cao như vậy nhảy đi xuống nhất định sẽ ngã đến bán sống bán chết nhưng tô trầm có người nhẹ như y ế n năng lực hắn ôm khương linh khê trầm dai trống rông bên trong hạ xuống tới khương linh khê cũng tại lúc này vừa tỉnh lại ánh mắt của nàng quét mắt t r u n g quanh phát hiện nàng cư nhiên bị tô trầm ôm ở giữa không trùng còn xoay tròn lấy rơi xuống nàng lập tức trong lòng rung động nhìn xem tô trầm ánh mắt đều lộ ra ngồi sao nhỏ nàng đã đối với cao mỹ hoa triệt để tuyệt vọng tuyệt không muốn lưu ở nơi nào mặc dù tô trầm ở trước mặt nàng giết lưu đồng ăn nhưng lưu đồng ăn tội đáng chết và lần ngược lại tô trầm cho nàng càng thêm an toàn cảm giác có thể đi theo tô chẩm, cũng là một cái lựa chọn tốt. tại cái này tận thế phía dưới có thể có một an toàn có thể tin cảm đó là cỡ nào để cho người ta hạnh phúc một sự kiện tôi trầm túi đầu liếc mắt nhìn phát hiện khương linh khê đối với hắn thiện ý đạt tới đỉnh điểm thậm chí cùng lý thư nghi cùng triệu t i ể u tình tương xứng sắc mặt hắn không thay đổi nhưng trong lòng lại hiện lên nhàn nhạt vui vẻ khương linh khê thật đúng là đơn thuần thiện lương dễ dàng như vậy liền đối với hắn khăng khăng một mực sau đó tôi trầm ôm khương linh khê rơi vào mái nhà khương linh khê mất hồn mất vĩa vội vàng nhảy ra t ô trầm ôm ấp hoài bão ánh mắt bên trong tràn đầy thẹn thùng cùng nghi hoặc này đây là đâu t ô trầm cũng không tức giận đây là nhà ta mái nhà ta nói qua mang ngươi về nhà ta nói được thì làm được khương linh khê nao nao chấp chấp hai mắt hỏi ngươi là giáp tình giả t ô trầm cười nhạt một tiếng ngươi bây giờ mới phát hiện sao đi theo ta nói xong hắn tự tay lôi kéo khương linh khê hướng về nhà hắn đi đến khương linh khê trong lòng run lên mơ mơ màng màng đi theo t ô trầm đi nàng trong khoảng thời gian này thể nghiệm được tận thế kinh khủng hỗn chiến bạo loạn thương vong mỗi một ngày đều đang trình diễn lưu đồng an chính là dùng t i ế t huyết thủ đoạn dẫn theo một đám tiểu đệ chế bá bảy tòa nhà nếu không phải là nàng bị truyền thành thiên sát cô tinh nàng có thể sớm đã bị lưu đồng an làm hại đi theo tô trầm cũng không tệ ít nhất tô trầm dài còn có thể đối với nàng cũng rất ôn n u hơn nữa còn là một giác tỉnh giả vô cùng có cảm giác an toàn khương linh khê nhìn xem tô trầm phía sau lưng con mắt hơi hơi n h a o lại trong lòng n ộ ợ nạo tô trầm cùng khương linh khê rời đi b ả y tòa nhà không lâu lưu đồng an hai cái tóc xanh tiểu tử kéo cờ lên đung đưa thân thể về tới một nghìn bảy trăm linh ba phòng bọn hắn tại cửa ra vào trả về vị lấy vừa mới hung ác lão bà chính là hảo hạ sốt bất quá chỉ là không kháng g à y vỏ không có mấy lần liền không có tức giận đừng nói nữa chúng ta liền một trước một sau không nghĩ tới cái này đều không chịu được nổi vẫn là xem an ca bên này tình hình chiến đấu như thế nào à không chừng an ca tâm tính tốt có thể để cho chúng ta cũng tham gia một chút chiến đấu đâu bọn hắn vừa nói một bên mở ra một nghìn bảy trăm linh ba cửa phòng cất bước đi vào nhưng hai cái tóc xanh nhìn thấy trong nhà cảnh tượng lập tức chừng lớn hai mắt cứng ở tại chỗ vừa mới còn có ba cái người sống trong phòng bây giờ chỉ còn lại lưu đồng an thi thể thi thể phía trên còn có năm cái lớn chừng quả đấm con rồi vượt quanh trong đó r á n g lùn tóc xanh cơ thể run r à y kịch liệt không thể tin nói an ca chết người cao tóc xanh phản ứng lại âm thanh cũng tại run chết chết chúng ta làm sao bây giờ không còn an ca tòa nhà này bên trong cư dân không thể xé chúng ta r á n g lùn tóc xanh kinh hoàng nói người cao tóc xanh chậm một hồi trên mặt lộ ra nhai răng cười sợ cái gì không còn an ca các cư dân cũng không đánh lại được chúng ta kỳ thực an ca chết cũng là chuyện tốt an ca lưu lại đồ ăn thủy nữ nhân các loại cũng là chúng ta người nói rất đúng an ca không còn chúng ta chính là an ca g i á n g lùn tóc xanh nhìn xem lưu đồng an thi thể chẳng những không có e ngại ngược lại lộ ra nét mặt h ư n phấn người cao tóc xanh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào g i á n g lùn tóc xanh chậm rãi từ trong túi quần móc ra giao nhiếp n g ư ờ i nói không đúng không phải chúng ta người cao tóc xanh chậm rãi nói lại nhanh chóng mở ra giao nhiếp vung đao vào g i á n g lùn tóc xanh c á i ốp dáng lùn tóc xanh còn đắm chìm tại tương lai xưng bá bảy tòa nhà vẻ đẹp trong ảo tưởng như thế nào cũng không nghĩ đến bình thường cùng hắn tình như huynh đệ người cao tóc xanh trở về tại lúc này sau l ư n g đâm đao ánh mắt hắn trung lưu lộ ra không cam l người cao tóc xanh cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn chế bá bảy tòa nhà chỉ có ta hắn cũng không để ý khương linh khê cùng tô châm đi đâu đóng sập cửa rời đi 1703, h t h ư ớ n g về lưu đồng an nhà chạy tới bảy tòa nhà cư dân có chút phát hiện không đúng bọn hắn đi tới 1703 xem xét phát hiện lưu đồng an cùng dáng lùn tóc xanh thi thể đầu tiên là cả kinh tiếp đó rất nhanh liền cười lưu đồng an vừa chết cái kia bảy tòa nhà chẳng phải tự do sao còn có lưu đồng a n những cái kia thức ăn nước uống lần này đều phóng ra có người phản ứng nhanh lập tức đi ra ngoài hướng về lưu đồng an nhà bên trong chạy tới càng nhiều người cũng phản ứng lại giống giận đuổi theo chỉ chốc lát lưu đồng an nhà bên trong liền xảy ra đại chiến các cư dân thời gian rất lâu cũng chưa từng ăn đồ vật liền một ngụm nước đều tiết kiệm uống bây giờ thấy khắp phòng thức ăn nước uống cái t i a không thể như nên rồ người cao tóc xanh cũng không nghĩ đến sẽ đến nhiều người như vậy vốn còn nghĩ dựa vào năm đ ấ m c h ấ n n hiếp lại không có lưu đồng an bản sự rất nhanh liền bị ấn vào trên mặt đất bị cướp đoạt thức ăn nước uống các cư dân loạn trần đ ạ p chết vốn là tại lưu đồng an dưới sự thống trị h tám bảy tòa nhà bây giờ triệt để đã biến thành địa ngục chương sáu mươi một biểu hiện tốt ban thưởng chương sáu mươi một biểu hiện tốt ban thưởng tô trầm thu phục khương linh kế s a lý thư nghi các nàng cũng nghe đến bảy tòa nhà bên kia chuyển đến tiếng gà ghét thanh âm kia phảng phất đến từ địa ngục để các nàng trong lòng rún sợ các nàng theo bản năng đi tới bên cạnh tô chầm chỉ có dạng này các nàng mới có cảm giác an toàn lý thư nghi hai tay nắm chặt trước người chầm ca bảy tòa nhà bên kia chuyện gì xảy ra t ô trầm t h ả n n h i ê nói n bảy tòa nhà lao đại lưu đồng ăn không để ta mang về khương linh khê cho nên bị ta giết bây giờ bảy tòa nhà rắn mất đầu bên trong các cư dân đang cướp vật tư c ư ớ p nữ nhân cướp vị trí lao đại hắn lại ăn một khoả trứng chim dễ nhìn thực sự là rất có ý tứ lý thư nghi các nàng cũng coi như là hiểu rồi chuyện gì xảy ra quả nhiên tận thế phía dưới loạn lạc ở khắp mọi nơi vẫn là tô trầm ở đây an toàn có thể làm cho các nàng vượt qua trước tận thế sinh hoạt đúng lúc này tô trầm trong lỗ t a y truyền đến một tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống、Đinh. chúc mừng túc chủ đem không gian khiêu dược thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất chín cấp t h ứ t tỉnh túc chủ có thể sử dụng nhảy vọt không gian tại không gian một trăm nghìn mét phạm vi bên trong tùy ý tiến hành bước nhảy không gian một ngày hạn chế ba mươi lần một ngày còn có thể thiết t r í bốn cái không quy định phạm vi bước nhảy không gian điểm tô trầm trong lòng r u lên hai con mắt h i ế p lại toát ra một vòng tinh quang không gian khiêu dược thế mà lên tới m ắ t cấp có thể tại một trăm nghìn mét phạm vi bên trong bước nhảy không gian ba mươi lần chính là nói đi sát vách thành phố đều có thể làm thiên trở về thậm chí so máy bay còn nhanh năng lực này mạnh đáng sợ đáng sợ hơn là bước nhảy không gian điểm cũng không còn khoảng cách hạn chế hắn chính là bên ngoài quá không tưởng về nhà cũng có thể đem bước nhảy không gian điểm định trong nhà sau đó lại tiến hành bước nhảy không gian về nhà hòa tiễn cũng không có thực lực này nếu như là trước kia phi hành gia có năng lực như thế cũng sẽ không cần bị vây ở trạm không gian hai tháng còn có cái này bước nhảy không gian điểm tô t r ầ m phát hiện bước nhảy không gian điểm là có thể tùy ý tiết h trí có thể đặt ở trên di động vật thể cũng có thể hắn nghĩ tới ở đây ngầm đầu quét mắt một mắt bên người lý thư nghi các nàng suy nghĩ để cho ai làm cái này chỉ chuột bạch đúng lúc này khương linh khê đẩy cửa phòng ra đi ra lý thư nghi các nàng lập tức quay đầu nhìn sang xuyên tấu h qua ánh nến nhìn thấy khương linh khê nhăn nhó thân thể chậm dại hướng các nàng đi tới các nàng xem đến khương linh khê tư thế đi nét mặt biểu lộ đã hiểu biểu lộ dù sao các nàng đều trải qua việc này tô trầm nhìn ở trong mắt lập tức hai mắt tỏa sáng khương linh khê làm ớ i tới vừa v ậ n để cho nàng biểu hiện tốt một chút tốt hơn du nhập g n đại gia đình này tô trầm cười cười hướng khương linh khê vậy vây tay linh khê ngươi qua đây ta tìm ngươi làm ý chuyện lý thư nghi các nàng kinh ngạc nhìn mắt tô trầm ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút khương linh khê ngược lại có chút thủ sủng nhược kinh đi tới có chuyện gì muốn ta hỗ trợ ta muốn ở trên thân thể ngươi làm bước nhảy không gian điểm ngươi chờ chút đi sắt vách tìm hạ hân nhiên ta xem một chút có thể hay không bước nhảy không gian đi qua tô trầm nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng khương linh khê sửng sốt một chút tiếp đó trên mặt tươi cười gật đầu nói không có vấn đề ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể lý thư nghi các nàng biết tô trầm là giáp tình giả cũng không có kinh ngạc chỉ là nhìn xem khương linh khê có chút g h e n ghét nhưng tiền anh n h i một mặt khiếp sợ nhìn xem tô trầm cái gì ngươi lại muốn đem bước nhảy không gian điểm đặt ở trên thân người tô trầm cũng không giàn giải tay phải lóe một cố lục quang tiếp đó nhẹ nhàng go phía dưới khương linh khê c lục quang t r ợ n loại lên chui vào khương linh khê cái chán bên trong khương linh khê chấp chấp mắt ta như thế nào cái gì đều không cảm thấy người kia cái gì điểm để đặt xong chưa lý thư nghi các nàng cũng không biết tình huống chỉ là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem nhưng tiền anh nhi con mắt trọn tròn bước nhảy không gian đ i ể m thật đúng là có thể đặt ở trên thân người ta trước đó nghĩ như thế nào không đến đâu tô trầm cười nhạt một tiếng người bước nhảy không gian đẳng cấp quá thấp hơn nữa ngươi quá đẩn ta tiền anh nhi hầm hừ tức giận biết miệng nhưng thật giống như thật giống tô trầm nói nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này tô trầm không có lý nàng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân khương linh khê phát hiện khương linh khê trên chán có một chút lực quang bất quá nhìn lý thư nghi bộ dáng của các nàng hẳn là chỉ có hắn cùng tiền anh nhi có thể nhìn đến trên mặt hắn hiện lên ý cười ngươi đi tìm hạ hân n h i n a ta mười phút sau thử xem có thể qua được hay không khương linh khê lập tức bắt đầu hành động quay người đi ra cửa sát vách nàng đối với nơi này người đều biết hết tô trầm mang nàng trở về thời điểm liền cho nàng lần lượt làm giới thiệu sát vách hạ hân n h i n không phải tô trầm nữ nhân bất quá là tô trầm ngự dụng ỹ sư cũng coi như là đại gia đình bên trong một thành viên mười phút sau khương linh khê đang cùng hạ hân đột nhiên tại bên người nàng xuất hiện một cái bán kính một em mở lục s ắ c hình tròn hình vòng xoáy quang ảnh hạ hân nhiên lập tức khẩn trương lên trong nháy mắt cầm lên một con dao giải phẫu theo bản năng bày ra tư thế công kích khương linh khê còn không có phản ứng lại nhìn xem hạ hân nhiên ánh mắt hơi kinh ngạc hạ hân nhiên vừa định nhắc nhở khương linh khê cẩn thận nhưng tôi trầm trầm rãi đi ra lục s ắ c quang ảnh hạ hân nhiên ngây ngẩn cả người trong tay dao giải phẫu bông ra trượt xuống tới địa bên trên ngươi ngươi làm sao làm được khương linh k ê còn tưởng rằng nói là nàng đầy trong đầu dấu chấm hỏi ta làm được cái gì t ô trầm tại sau lưng nàng kh khương linh khê toàn thân run lên lúc này mới phát hiện phía sau nàng vậy mà thêm một người nàng vội vàng quay đầu nhìn lại nháy mắt mấy cái kinh ngạc nói ngươi ngươi chừng nào thì tới tô trầm mỉm cười ta nói qua mười phút sau chuyển tới ta cái này chẳng phải đến đây sao khương linh khê ngạc nhiên đánh giá tô trầm như có điều suy nghĩ gật đầu nói giác tỉnh giả nguyên lai lợi hại như vậy có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở người khác sau lưng tô trầm cũng không giải thích kỳ thực là khương linh khê trên người có b ư c nhảy không gian điểm hắn mới có thể lập tức truyền tống tới mặc dù chỉ có cách nhau một bức tưởng nhưng cũng nghiệm chứng b ư c nhảy không gian điểm thật có thể đặt ở trên thân thể người tôi trầm nhìn một chút hương linh khê đột nhiên nghĩ tới hắn tại bách lợi thường siêu dị sùng quán cầm lại một k h u a trứng chim còn không biết đến cùng có ích lợi gì ánh mắt hắn nhữ lại khét cười nói linh khê ngươi tín nhiệm ta như vậy ta ban thưởng ngươi một cái đồ tốt nói xong hắn thử cơ sở bao k h o a bên trong lấy ra một k h u a màu lam nhạt trứng chim hạ hân nhiên gặp một lần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh này đây không phải là có thể khiến người ta trở thành giáp tỉnh giả trứng chim sao t ô trầm như thế nào hào phóng như vậy lại để cho đem trứng chim đưa cho người khác thực sự là không thể tưởng tượng nổi khương linh khê không biết trứng chim tác dụng bất quá nàng không dám vi phạm tô trầm mệnh lệnh lập tức khôn khéo đưa tay tiếp nhận trứng chim tiếp đó khương linh khê tại tô trầm nhìn chăm chú ánh mắt cùng hạ hơn nhiên ánh mắt hâm mộ bên trong chậm dãi đem trứng chim nuốt xuống tô trầm bên thai lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh khương linh khê hao tổn một k h ỏ a biến dị bạch c ắ t đ ạ n hệ thống trả về bảy trăm quả thu nạp tiến cơ sở báo khỏa biến dị bạch c ắ t đản thức ăn sau có thể giáp tình năng lực đồng bộ truyền thanh lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm sừng sốt một chút đồng bộ hắn lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một cái biến dị b ạ c h c ắ t đạn thuận tay ném tới trong miệng khương linh khê còn có chút không rõ ràng cho lắm có thể hạ hân nhiên con mắt t r ợ n tròn trong mắt lập lọe không thể tưởng tượng nổi tô trầm rốt cuộc là ai sao có thể có như vậy đa biến dị điệu chứng hơn nữa ban thưởng còn như thế không quan trọng chẳng lẽ nói chỉ cần biểu hiện tốt nàng cũng có thể được biến dị trứng chim ban thưởng chương 62, giáp tỉnh giả nữ đoàn chương 62, giáp tỉnh giả nữ đoàn tô trầm vừa ăn một khỏa biến dị chim bù câu trắng trứng chim lập tức nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống đồng bộ truyền âm nhất cấp thức tỉnh túc chủ có thể cùng nhìn thấy hết t h ể sinh vật tiến hành liên hệ thông qua sóng điện nao câu thông đồng thời câu thông đối tượng hạn chế vì một tô trầm nao nao đây coi như là năng lực gì ý niệm giao lưu còn có thể cùng nhìn thấy hết t h ể sinh vật đều có thể giao lưu chẳng lẽ nói là thực vật cũng có thể đang lúc tô trầm nghi hoặc lúc khương linh khê cũng thức tỉnh đồng bộ truyền thanh năng lực ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tô trầm ta ta giống như trở thành giáp tình giả tô trầm mất hồn mất vía ánh mắt của hắn rơi vào trên thân khương linh khê không tệ vừa mới cho ngươi ăn cái kia là biến dị chim bù câu trắng trứng chim có thể thức tỉnh năng lực nói xong hắn sử dụng đồng bộ truyền thanh năng lực đ ỗ n g nhiên phát hiện trước mắt khương linh khê cùng hạ hân nhiên đầu bị chùm lấy một cái trong suốt bể cá tựa như bạc khí khẽ động động một cái phảng phất đâm một cái liền có thể phá tô trầm hơi nghi hoặc một chút ánh mắt rơi vào trên khương linh khê bạc khí khương linh khê thân thể run lên kinh ngạc nhìn xem tô trầm tô trầm mầm miệng dùng tâm âm thanh hướng khương linh khê nói có thể nghe được sao khương linh khê nháy mắt mấy cái dùng tay chỉ chính mình không thể tưởng tượng nổi nói ngươi đang nói chuyện với ta hạ hân nhiên người đều động nháy hai mắt không ngừng tại giữa bọn hắn quay tròn các ngươi đang làm gì tô trầm mỉm cười ngoài miệm gi sau đó nàng khôn khéo đi đến bên cạnh tôi trầm tại trong hạ hân nhiên ánh mắt kinh ngạc chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống đưa tay nện lấy tôi trầm chân tôi trầm mỉm cười đồng bộ truyền thanh thật sự là quá tốt dùng hắn hưởng thụ lấy một chút khương linh khê phục vụ tiếp đó hài lòng gật đầu đi chúng ta trở về đi nói xong hắn mang theo khương linh khê rời đi gian phòng hạ hân nhiên hạ hân nhiên đờ đ ẫ n nhìn xem cửa phòng đóng chặt trong lòng hiện lên một vòng lễ ẩm hương vị nàng cũng là nữ nhân mặc dù không có lý thư nghi các nàng tốt như vậy nhìn nhưng cũng nghĩ đi theo tô trầm chỉ tiếc nàng đã là tàn hoa bại liễu như thế nào xứng với nhân g i a hạ hân nhiên ánh mắt rơi vào trên bàn thí nghiệm đủ loại nguyên tố bình đôi mi thanh tú cao lại trước tận thế đâu có thể tu bổ tần mô kia lấy nàng bây giờ điều trị trình độ không chừng cũng có thể thực hiện Còn có phương diện kia tiến h thích, không chừng u nếu ố c Tô Trầm là l ưa ề n có thể t i p h ậ n nàng. Tô Trầm k h ô nhi g biết ạ Hân h n ê nhắc suy n g ĩ trong lòng, bất lòng, quả h n thông năng tị hại qua su lợi l ự c ả miệng g á c được Hạ Hân Nhiên h i t ý t ă n lên rất nhiều. Bất quá hắn cũng rất Bất quả k môi n nghĩ g ề a n giới theo l n đến nhà. h Khê về Lý thư g nàng lại, trở về, thể không tiến anh nhi giới, túi đầu có chút sầu mì khổ kiểm như thế nào tô trầm không gian khiêu dược năng lực sẽ như vậy lợi hại khó hiểu là thiên phú của nàng không đủ sao tô trầm cười nhạt một tiếng quay đầu mắt nhìn lý thư nghi các nàng thông qua s u lợi tị hại năng lực quan sát trên người các nàng thiện ý hắn suy nghĩ cho lý thư nghi các nàng ăn chút biến dị t r ứ n g chim xót xót biến dị t r ứ n g chim số lượng hắn cũng tốt thăng cấp năng lực bất quá biến dị t r ứ n g chim cũng không thể tùy tiện cho nếu là đối với hắn thiện ý chưa đủ không chừng ngày nào phản bội công kích hắn vậy cũng không tốt bây giờ lý thư nghi triệu tiểu tình cùng k ư ơ n g linh khê đối với hắn đều có đậm đà thiện ý l ạ tinh hà tiền phong nhi cùng tiền anh nhi th trong lòng tô trầm kinh ngạc lý thư nghi các nàng đối với hắn thiện ý hắn còn có thể lý giải chỉ là triệu t i ể u tình đối với hắn thiện ý thế mà cũng cao như vậy thậm chí so lý thư nghi cùng khương linh khê đều cao xem ra triệu t i ể u tình bình thường không ít cho mình tới não bằng không thì sẽ không đối với hắn như vậy trung thành tô trầm ánh mắt l ó i lên triệu t i ể u tình gần nhất ngươi biểu hiện rất tốt ta ban thưởng ngươi một k h ỏ a biến dị chim bổ câu trắng trứng chim triệu t i ể u tình lập tức mở to hai mắt không thể tin chỉ, chỉ chính mình trầm ca ngươi thật muốn ban thưởng ta sao ngươi không muốn thì thôi vậy tô trầm lấy ra biến dị chim bổ câu trắng trứng chim bay tại lòng bàn tay của hắn Triệu tiểu tình trong các o o n mắt t h n g qua nàng h không sáng, tới cho rằng tô trầm đây là tại phóng thích một cái tín hiệu đó chính là các nàng biểu hiện càng tốt cũng đều có thể có t r ứ n g chim ăn biến dị chứng chim cũng không chỉ có thể đỡ đói còn có thể thức tỉnh năng lực để các nàng biến thành giáp tình giả nếu là các nàng về sau giống triệu tiểu tình thật tốt phục vụ tô trầm các nàng cũng có thể thu được c à n g nhiều biến dị trứng chim triệu tiểu tình hai tay run dậy tiếp nhận tô trầm trong lòng bàn tay biến dị chim bù câu trắng trứng chim mang hưng phấn tâm tình khẩn trương n u ố t vào tô trầm nhĩ lực lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh triệu tiểu tình tiêu hao một khỏi biến dị chim bù câu trắng trứng chim hệ thống trả về bảy trắng khỏa thu nạp tiến cơ sở báo khỏa triệu tiểu tình rất nhanh liền phát hiện đồng bộ truyền âm năng lực nàng thận trọng nhìn xem tô trầm cùng hắn thành lập liên hệ trầm ca ngươi có thể nghe được thanh âm của ta sao t ô trầm hai con mắt hiếp lại dùng đồng bộ truyền âm năng lực nói ngươi về sau biểu hiện tốt một chút biến dị chứng chim tà trôi này còn có triệu tiểu tình lập tức dùng đồng bộ truyền âm đ ắ p lại ta sẽ biểu hiện thật tốt t ô trầm cười cười chặt đ ứ t cùng triệu tiểu tình ở giữa đồng bộ truyền thanh hắn đánh giá lý thư nghi c á c nàng trong lòng tính toán các nàng bây giờ có năng lực lý thư nghi có năng lực nhiều nhất s u lợi tị hại cùng người nhẹ như y ế n đều đạt đến hai cấp triệu tiểu tình cùng khương linh khê đều chỉ có nhất cấp đồng bộ truyền thanh còn có tiền anh nhi có nhất cấp không gian khiêu dược thiên phong nhi còn không có thức tỉnh năng lực nhưng mà không sao chờ sau này thiện ý của các nàng càng thêm n ồ n g đậm hắn liền sẽ đưa cho các nàng càng nhiều biến dị t r ứ n g chim để các nàng sẽ càng nhiều năng lực hơn tăng trưởng đẳng cấp đến lúc đó nữ nhân của hắn người người cũng là đẳng cấp cao giác tỉnh giả một cái cũng có thể diện một cái người sống sót doanh địa, trở thành ở trong tận thế hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giác tỉnh giả nữ đoàn nghĩ tới đây tô trầm linh cơ động một cái lấy ra biến dị chim bồ câu trắng t r ứ n g chim phân biệt cùng lý thư nghi các nàng phát một khỏa ta nhìn các ngươi đều thèm chạy nước miếng ta cũng cho các ngươi phát một khỏa bất quá về sau các ngươi hai biểu hiện hảo ta mới có thể ban thưởng biến dị chứng chim minh lý thư nghi các nàng đã s ớ một trong con ngòn m dạng tô đều không tự chủ liết tô trầm một cái suy nghĩ tương lai nhất định định phải thật tốt phục vụ tô trầm lúc này mới có thể có càng nhiều trứng chim ăn chương sáu mươi ba nước ngập lầu một chương sáu mươi ba nước ngập lầu một tô trầm nhìn thấy lý thư nghi các nàng vui vẻ bộ dáng hắn chỉ là nhẹ nhàng nợ đủ cười. Cho các người điểm biến dị chim cứ như vậy vui vẻ, ta đây chính là có hơn ngàn Tôi chầm lại khảo nghiệm chút năng lực khác có thể hay không thanh nợ người biến trứng ngàn năng cùng đồng truyền liên động. cười. các cứ có lực có là là lại đủ điểm đây đâu. vui Tôi một bộ dị ta vậy vẻ, quả sử dụng su lợi tị hại năng lực hắn bây giờ ngoại trừ có thể nhìn đến phạm vi bên trong người đối với hắn thiện ác tình huống còn có thể nhìn thấy bọn hắn trên đầu bạc khí sử dụng không gian mưu khúc năng lực tại trong tường cũng có thể cùng người liên hệ sử dụng không gian khiêu dược năng lực hắn đang nhảy dược không ở giữa bên trong liền không cách nào cùng người liên lạc dù sao nhảy vọt không gian thuộc về một cái khác chiều không gian cùng thực tế không tiếp xúc t ô trầm cuối cùng từ nhạy vọt trong không gian đi ra trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ thì ra mỗi năng lực ở giữa còn có thể có liên động nay quả là làm cho hắn thực lực đại đại để thăng bất quá sử dụng những năng lực này đối với hắn thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng hắn cảm giác giống như là làm hai giờ chống đẩy cơ thể phản phất bị móc sạch lý thư nghi các nàng nghiên cứu đồng bộ truyền thanh năng lực cũng dùng sức quá mạnh từng cái một cũng đều n g ồ i liệt trên ghế s a lon ở phòng khách bất động t ô trầm mệt mọi là mệt mọi chút nhưng hắn người nhẹ như h ế n năng lực đã tăng lên tới cấp năm thể lực cũng không phải lý thư nghi các nàng có thể so sánh hắn hít thở sâu hai cái tiếp tục xem hết thẻ t r u n g quanh đột nhiên phát hiện không đơn thuần là lý thư nghi các nàng trong nhà văn hổ vẹn còn có trong tay kháng hỏa dây leo đều có bậc khí tô trầm lập tức cùng văn hổ vẹn thiết lập liên hệ văn hổ vẹn lập tức có cảm ứng giống người tựa như c h ố p c h ố p mắt quay đầu nhìn tô trầm dùng tâm linh nói ngươi tìm ta nói chuyện phiếm tô trầm sửng sốt một chút tiếp đó phản ứng lại văn hổ vẹn vốn là biết nói tiếng người bất quá không nghĩ tới đồng bộ truyền thanh năng lực còn thật sự có thể cùng động vật thiết lập liên hệ đây cũng quá mạnh sau đó tô trầm cắt đức cùng vẹn liên hệ ngược lại cùng kháng hỏa dây leo trao、đổi. tô trầm dùng đồng bộ truyền thanh thử nghiệm hỏi ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao kháng hỏa dây leo rõ ràng run một cái dùng ấu tiểu nữ nhân âm thanh cùng tô trầm đối mặt lời nói À, nhân loại lại có thể nói chuyện với ta tô trầm rất là rung động con ngươi chấn động hắn hắn lại có thể cùng động thực vật trên mồm vào được tô trầm nhanh chóng chặt đứt cùng kháng hỏa dây leo liên hệ chạy đến trên ban công dùng su lợi tị hại năng lực nhìn xem thịnh hoa bên trong tiểu khu tất cả sinh vật tầng dưới tuần tra con mồi đói huyết kết sởi thảo quăng cao lớn mạnh da trong hoa viên bụi tây thủy dương quang chứ hắn t á nhà Tô văn hổ vẹn cùng kháng hỏa dây leo đều chỉ có thể nói chút đơn giản câu văn hổ vẹn còn có thể lý giải dù sao tiếp xúc nhân loại nhiều một ít biết nói lời nói cũng nhiều có thể kháng hỏa dây leo đâu chẳng lẽ là cùng hắn đi quá gần lúc tô trầm suy nghĩ hắn không có chú ý bên thai truyền đến hệ thống lên tiếng tam đinh chúc mừng tốt chủ tương đồng bộ truyền thanh thăng cấp làm cấp hai t h ứ t tỉnh đinh chúc mừng tốt chủ tương đồng bộ truyền thanh thăng cấp làm tam cấp t h ứ t tỉnh lý thư nghi các nàng trong phòng khách nhìn xem tô trầm một viên tiếp lấy một viên ăn trứng chim các nàng đều có chút quá quen thuộc bất quá khương linh khê là lần đầu t i ế t gặp nàng cũng nhìn mộng biến dị trứng chim vật chân quý như vậy như thế nào đến tô trầm ở đây ngược lại thành trô cố lết đ ầ u một dạng q u à vật nhỏ tô trầm quả nhiên có thực lực đi theo tô trầm thật là một cái lựa chọn sáng suốt khương linh khê trong lòng khẽ động nhìn xem tô trầm ánh mắt trở nên quyến rũ t ô trầm quay đầu nhìn lại phát hiện khương linh khê trên người thiện ý thêm một bước tăng trưởng còn không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra hắn bên thai chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh chúc mừng túc chủ tương đồng bộ truyền âm thăng cấp làm cấp bảy thức tỉnh túc chủ có thể cùng nhìn thấy hết hệ sinh vật tiến hành liên hệ thông qua sóng điện não câu thông đồng thời câu thông đối tượng hạn chế vì m ộ ư ơ i còn có thể thiết lập cố hữu liên hệ đơn vị hạn chế vì năm t ô trầm lập tức trong lòng run lên con mắt tỏa sáng cờ mờ đồng bộ truyền thanh đều lên tới cấp sáu ta đây là đã ăn bao nhiêu trứng chim chẳng thể trách trong miệm một cỗ mùi t a n h nếu là cứ theo tốc độ này đồng bộ truyền thanh đến mát cấp không phải làm hậu nhưng tô trầm thật sự là ăn bất động c h ứ n g chim hiện tại cũng có chút buồn nôn tô trầm cố né n á c tâm chuyên tâm kiểm tra lụ c c ấ p đồng bộ truyền thanh năng lực so trước đó nhiều cố định người liên hệ trong lòng của hắn không thể nín được cười phía dưới đây không phải là điện thoại sổ truyền tin sao ngược lại hắn bình thường cố định liên hệ cũng liền lý thư nghi các nàng sau cái cộng thêm một cái hạ hân n h i ê n mười cái hạn chế hoàn toàn đủ bảy tòa nhà bạo loạn kéo dài cả đêm thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc thịnh hoa tiểu khu mới chậm rãi bình tĩnh lại nhưng mà không biết bảy tòa nhà phải có bao nhiêu người tại một đêm này biến mất. tôi chậm ngược lại là không có chút nào để ý khương linh khê tỉnh lại sau giấc ngủ đã dung nhập vào trong đại gia đình này bất quá vẫn là đối với cao mỹ hoa chuyện có chút thương cảm tôi chậm lại là ăn cơm sáng xong đi xuống lầu quan sát đến tầng dưới cái kia nửa người lớn nhỏ con mỗi nhưng hắn vừa đến dưới lầu hắn liền phát hiện bởi vì một mực trời mưa duyên cớ lầu một đã bị lũ lụt bao phủ thì ra ở tại lầu một người cũng đã ở đến những tầng lầu khác hơn nữa cái kia con mỗi chiếm cứ lầu một trước kia ngũ mạ ngâm nhà tôi c ầ m giấu ở ngũ mạ ngâm nhà trong vết tường thông qua xu lợi tị hại năng lực hắn phát hiện ngũ mạ ngâm nhà bị lũ lụt chỉ một nửa mặt nước tương đối bình tĩnh nửa người lớn nhỏ con mũi trong phòng bay tới bay lui thỉnh thoảng còn cần cái đuôi điểm điểm mặt nước tô trầm vừa mới bắt đầu còn không có để ý nhưng lập tức liền phát hiện không thích hợp trong nước có ngón trỏ lớn nhỏ côn trùng đang r u động d ầ m d ạ p chẳng chỉ khoảng chừng trên trăm con tô trầm giật này cả mình chẳng lẽ đây đều là cái kia mũi to ấu trùng nhưng là bây giờ chỉ thấy được một con mũi làm sao lại tự mình sinh hạ nhiều ấu trùng như vậy đây này tô trầm không có nghĩ lại dù sao tại cái này tận thế phía dưới gì tình huống cũng có thể phát sinh bất quá bây giờ nửa người lớn nhỏ con mũi co ấu trùng tôi í n h c trầm nhũ lông mày lại hắn muốn tiếp tục ở lại nơi này đi liền phải nghĩ biện pháp xử lý những thứ này con mũi u thế nhưng là năng lực của hắn không có một cái nào có thể chiến đấu gặp phải nửa người lớn nhỏ con mũi chỉ có thể chạy sao có thể xử lý sạch trong nước ấu trùng tôi trầm tối lui ra khỏi vách tường về đến nhà suy nghĩ xử lý con mỗi cùng n ấu trùng biện pháp t h í n h hoa bên ngoài tiểu khu một dạng chỗ cố nhược hi mấy người đội cứu viện thành viên ngâm dưới nước tay nằm sấp hai chiếc bè bẹn g ồ i lấy c h ó i chặt tay chân những người sống sót bước lên mưa to chật vật hoạch đi lấy mưa này ở dưới thật sự là quá lớn toàn bộ tiền giang thị triệt để đã biến thành sông trên đường cái thủy đều có thể bao phủ người cổ chỉ có chèo thuyền mới có thể tại trên đường cái đi xuyên cao hữu lâm đã bị ngâm một ngày trên m ặ toán khí nảy sinh cố đội bây giờ thủy như thế nào lớn liền xem như ngục giam doanh địa cũng phải bị chìm chúng ta vẫn là ngay tại chỗ nghỉ ngơi chờ dưới nước đi rồi hay đi cố nhược hy cũng bị nước ngập sắc mặt có chút tái nhợt bất quá vẫn là c ắ n răng kiên trì không được chúng ta thân là đội cứu viện thành viên muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ là thiên chức nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới n g ụ c giam doanh điệu ộ t b ạ cố h chương nhược hy không cho cự tuyệt tâm thanh rơi xuống cao hữu lâm không khỏi ngậm miệng lại bọn hắn cũng đã trong nước ngâm nhanh cả ngày vốn là thủy quá lớn đại gia còn tưởng rằng cố nhược hy sẽ ngưng đi tới ai nghĩ được cố nhược hy không biết ở đâu cái bệ cửa hàng kéo về hai chiếc bệ vừa vặn dùng tới lũ lụt cọ dựa toàn bộ thành phố nhưng ngoại ý muốn chính là phấn hoa lại một điểm ảnh hưởng cũng không có vẫn là như vậy đồng đậm trong nước sinh vật cũng là nhiều mặt nếu không phải là cứu viện tiểu đội năm người cũng là giáp tỉnh giả còn có cố nhược hy cái này siêu cấp chiến l ự c bọn hắn căn bản đi không được xa như vậy bất quá dựa theo loại tốc độ này lúc nào mới có thể đến ngoại ô thành phố n g ụ c giam doanh địa a tô trầm tạm thời buông xuống nửa người lớn nhỏ con mỗi chuyện hắn hiện tại chiến đấu lực có hạn phải đến cái giống cố nhược hy cường đại như vậy giáp tỉnh giả mới có cơ hội tiêu diệt con mũi hắn dùng xô lợi tị hại năng lực phát hiện một đoàn cư dân tụ tập tại trong hành lang trên thân tràn đầy đối với hắn đ c ý Tô ầ may thấy thế, lập tức khát hướng bọn họ ngày, ngày, lập lầu lại Các cư dân lại đói vài ngày, cũng xuống u bọn dân mà mỗi vài vài đi. đói q một Mặc phút cũng đớn. là đau đớn. Mặc dù b â giờ mắn ư nhưng mà có người uống qua nước mưa, lập tức kéo người trước a qua đang rào Rõ ràng mà kéo sối uống xả, cũng Thủy mất. m có tức lập bị ở t lại u ố g người chí mạ, cái mạ, này để trời a May như thế nào mắn thế chịu được. t mưa to trong nước côn trùng rất nhiều không ít người mạo hiểm đi bắt hay là từ tô trầm nơi đó giao dịch tới khỏe mạnh thức ăn nước uống bất quá bây giờ lầu một có cái kia nửa người lớn nhỏ con mỗi t o trấn thỉnh thoảng đi ra đem người hút khô các cư dân còn thế nào dám đi đi bắt côn trùng khả năng bị con mũi u hút khô không đi bắt côn trùng có thể chết khát chết đói phía trước cũng không phải sau cũng không phải cho nên các cư dân tụ ở trong hành lang suy nghĩ giải quyết như thế nào trước mặt khâu cục e m đẹp phía dưới cái gì mưa trời mưa còn uống không được thủy thực sự là sầu người cái này còn không phải là tối sầu người ta hôm qua đều không chảo đủ côn trùng đã đói bụng một ngày bây giờ lầu một còn bị con mũi u cho chặt lại ta đều nhanh chết đói đừng nói nữa bây giờ trong nước còn có sinh vật biến lĩnh dị trong lâu có ít người đều bị cắn hiện tại cũng không có đi ra có thể đã chết trong phòng bọn hắn nói là nghĩ biện pháp giải quyết nhưng bọn hắn dù sao chỉ là người bình thường không phải giác tỉnh giả đối mặt loại này tận thế là không có biện pháp nào chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết tô trầm lạnh trên một tiếng c h ầ m rãi từ trên lầu đi xuống các ngươi không đi bắt cô n trùng là không muốn cùng ta giao dịch ăn uống các cư dân toàn bộ đều run một cái tiếp đó ánh mắt lập tức hướng về tô trầm nhìn lại bọn hắn vừa thấy được tô trầm lập tức xông lên kẻ khổ có vào nước cầm lạnh nóng dần lên một ngày đều không lùi có không cẩn thận đụng phải trong nước sinh vật biến dị phân và nước tiểu trên thân lên đầy điểm đỏ t ô trầm nhìn thấy trên người bọn họ chứng bệnh con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ thản nhiên nói t ố t ta mặc kệ các ngươi cơ thể như thế nào giá tiền của ta sẽ không thay đổi hoặc là các ngươi cái kia côn trùng cùng ta đổi thức ăn nước uống hoặc là các ngươi bị đói k h á t lấy các cư dân đoán trách nhìn xem t ô trầm lại không có một cái dám hướng tô trầm phát hỏa ai bảo tô trầm là giác tình giả giết người ngay cả con mắt đều không nháy mắt bọn hắn cũng không dám t r ọ n g t ô trầm nhìn thời cơ thành t h ủ đã đánh qua một cái tát cũng nên cho một k h ỏ táo gọn hắn bình tĩnh nói bất quá các n g ư ơ i n g ã bệnh ảnh hưởng trào trùng hiệu suất vừa vặn ta ngự dụng y sư cần nghiên cứu dư vợ các n g ư ơ i sinh bệnh có thể tới làm chuột b ệ n h tô trầm tại cư dân trông được đến phía trước tiếp thụ qua hạ hơn nhiên trị liệu triệu quân hắn tự tay một ngón tay nói các n g ư ơ i có cái gì muốn hỏi có thể hỏi một chút hắn các cư dân theo tô trầm ngón tay xem xét thấy được triệu quân trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh vốn là những bệnh này tại trước tận thế căn bản vốn không coi là một chuyện uống thuốc đánh một chút châm là có thể khỏe thậm chí chứng bệnh nhẹ khe cắn n ô i đều có thể chịu nổi nhưng bây giờ là t ậ n thế liền xem như cảm mạo nóng sốt loại này bệnh nhẹ đều đủ để muốn mạng của mỗi người húng chi cơ thể thời gian dài thiếu khuyết thức ăn nước uống sức miễn dịch trên diện rộng hạ xuống bằng không thì bọn hắn sao có thể hốt hoảng như vậy đâu triệu quân bây giờ đã tốt lập tức tán dương lên hạ hân nhiên y thuật các cư dân đều trong bụng nở hoa lập tức chen l ầ n hướng tô trầm báo danh làm chuột bạch tô trầm trên mặt biểu hiện có chút không tình nguyện nhưng trong lòng sớm đã có đ o á n trước hắn xuống lầu lúc liền nghe được các cư dân phàn nàn xuống nước sinh bệnh chuyện hắn liền nghĩ đến cho hạ hân nhiên tìm thêm một ít chuẩuẩy bạ tại phân hoa ảnh hưởng dưới động thực vật biến dị tốc độ nhanh kinh người trước đây bệnh nặng tiểu tình cũng có khác biệt trình độ biến hóa theo lý thuyết bây giờ cho dù có trước tận thế dược phẩm cũng không chắc chắn có thể chữa trị xong bây giờ bệnh cho nên để để cho hắn đại gia đình có thể tốt hơn trong tận thế sinh tồn tiếp hắn cần hạ hân nhiên nghiên cứu ra thích hợp tận thế dược phẩm mặc dù hạ hân nhiên đã thức tỉnh đục thể có thể chữa trị người năng lực nhưng cũng không thể mỗi ngày cắn hạ hân nhiên a tô trầm đồng ý các cư dân làm chuột bạch yêu cầu tiếp đó mang theo hạ hân nhiên xuống cho bọn này chuột bạch kiểm tra trị liệu hạ hân nhiên không nghĩ tới nhiều người như vậy sinh bệnh lập tức v cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của nàng các cư dân đều có chút chuyển biến tốt đẹp đều không có triệt để khỏi hẳn đến buổi tối tô trầm đi tới gian phòng hạ hân nhiên hạ hân nhiên đang chuyên tâm tại trên bản thí nghiệm tô tô vẽ vẽ cầm bình bình l ọ lọ bên trong r ợ c tề không ngừng điều phối trên c h á n đều hiện lên một lớp mồ hôi tô trầm đi lên trước nhẹ giọng hỏi hạ y hiện sư nghiên cứu của ngươi có tiến triển sao hạ hân nhiên đ ỡ đã tiếp tục công việc đối với tô trầm xuất hiện không có chút tình cảm nào tô trầm biểu hiện ra quá nhiều năng lực nàng cũng sớm đã tê huống hổ tô trầm thật muốn đối với nàng có ý kiến gì không nàng tiếp nhận còn không kịp đây làm sao lại phản kháng bây giờ tiến triển rất thuận lợi thuốc cảm mạo dạ dày thuốc này một ít thường dùng thuốc đều phát hiện mới chế tạo phương pháp hạ hân nhiên lại đột nhiên k h ẽ thở dài một cái nhìn xem bút trong tay nhớ bất đắc gì lắc đầu chỉ là ta bây giờ thiếu khuyết mọ phìn vật kia chỉ có chính quy bệnh việc có ta tại phủ cận tiệm thuốc không có tìm được t ô trầm không hiểu hỏi mọ phìn đồ chơi kia không phải thành quyền sao hạ hân nhiên chăm chú nhìn t ô trầm nói là thành q u y n nhưng chút ít sử dụng hộ để cho người ta giảm bớt đau lớn bây giờ những thứ này thuốc đều có cực mạnh tác dụng phụ không có sao phê ăn đều phải đau bất tình đi t ô trầm nháy mắt mấy cái nghiêm trọng như vậy ân hạ hân nhiên chân thật đáng tin nói t ô trầm túi đầu nghĩ nghĩ tiếp đó trong mắt lóe lên một t r ù m sáng kiên định nói đi vừa vặn tiểu khu phía tây ba trăm m có một nhà nhị giáp cấp bệnh viện ta ngày mai đi qua tìm xem hạ hân nhiên trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng kích động khoe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ nụ cười hảo cảm ơn ngươi t ô trầm mỉm cười không nói thêm gì sau đó hắn xác định rõ hạ hân nhiên chỉ cần mọ phìn hắn liền đi về nhà bất quá hắn lần này đi bệnh viện đương nhiên sẽ không chỉ lấy mọ phìn trong bệnh viện tất cả cùng thuốc có liên quan tất cả đều là của hắn cố ù n g lúc c đó,、cô、nhược hy một đoàn người tiến vào cách thịnh hoa tiểu khu năm trăm l i n xa một dây nhà l ầ u năm không phải cố nhược hy không muốn bổi tối đi tới là trong đội ngũ vương đại hải không c ẩ n thận bị trong nước sinh vật biến dị cắn một ngụm bây giờ sốt u cao không lùi đau quỷ khóc sói gạo cao hữu lâm cầm đèn tin chiếu cố trong miệng vương đại hải lại nhỏ giọng ngắm trách cố đội thực sự là có m a bệnh đều nói trong nước có vấn đề bây giờ đi tới bất động à. vương đại hải cố nén đau đớn những mày nói ngươi bất tranh cãi a cố đội cũng là nghĩ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ cao hữu lâm hừ lạnh nói ngươi còn có tâm tình giút con cọp cái kia nói chuyện như thế nào ngươi không có bị cắn đúng không nói xong hắn dùng sức bóp bóp vương đại hải vết thương t vương đại hải hít sâu một hơi ngay sau đó lại phát ra kêu gào thường khổ đau đau chết mất cố nhược hy cầm đèn tin lập tức đi tới cao hữu lâm ngươi né tránh ta đến xem cao hữu lâm cũng không muốn phục dịch vương đại hải lập tức nhường ra thân vị cố nhược hy tiến lên cầm đèn tin nhìn xuống vương đại hải bị cắn cánh tay vị trí nàng chỉ nhìn một mắt không khỏi c h o mày vết thương trở nên ác liệt như thế nào nhanh như vậy đều phải s i n ngủ không được ta phải đi bệnh viện tìm chút dược phẩm trở về giống như phụ cận liền có nhà nhị giáp cấp bệnh viện cố nhược hy tự nói mắt nhìn hướng về phía phương tây chương 65, ẩn thân con chùa lớn chương 65, ẩn thân con chùa lớn cố nhược hy biết trị liệu vương đại hải cấp bách mà bây giờ là h ắ c thiên bên ngoài đổ mưa to trong nước cùng trên không còn có đến không hết sinh vật biến lĩnh dị lúc này ra ngoài không khác chịu chết cho dù nàng cố nhược hy là giáp tình giả cũng rất khó kiên trì đến bệnh viện chớ đừng nhắc tới lấy thuốc trở về trị liệu vương đại hải cố nhược hy nghĩ tới đây nghiêm trả thảm răng túi đầu xin lỗi nhìn xem vương đại hải vương thúc ngươi kiên trì ta sáng sớm ngày mai liền đi bệnh viện gần nhất lấy thuốc trở về cho người trị liệu vương đại hải mặt nhăn nhó bên trên mạnh gạt ra nụ cười nhạt cố đội ngươi không cần lo lắng cho ta chút thương nhỏ này không tính là cái gì ngày mai chúng ta vẫn là n ắ m chặt gấp rút lên đường a vậy làm sao có thể thực hiện được cố nhược hy chém đinh chặt sắt nói ngươi là đội viên của ta ta nhất thiết phải đối với n g ư ơ i phụ trách vương đại hải nao nao không nghĩ tới cố nhược hy ngoại trừ bướng bình một chút vẫn là rất nhà thông thái tỉnh hảo đa tạ cố đội cố nhược hy khổ tâm cười cười vô vô v ư ơ n g đại hải bà vai quay người rời đi sáng sớm hôm sau Tô chẩm k béo béo mập mập, đúng lúc này có cư dân vì chảo côn trùng đổi ăn uống cả gan xuống lầu biến dị con mỗi người được nguy cơ lập tức xông ra cửa phòng thẳng đến cái tia cư dân mà đi t ô trầm trơ mắt nhìn một cái nhân loại khỏe mạnh chỉ ở trong nháy mắt liền bị biến dị con mũi hút khô hơn nữa biến dị con mũi sau khi trở về cũng cảm thấy trong vách tường t ô trầm dùng thật dài mỏ nhọn đâm về t ô trầm ẩn giấu vách tường t ô trầm cảm nhận được biến dị con mũi ngập trời ác ý hắn nhanh chóng ra khỏi vách tường nhưng hắn vừa ra khỏi vách tường ba bước biến dị con mũi cái tia thật dài mỏ nhọn xuyên thùng vách tường cách hắn chóp mũi vẹn vẹn có một quyền khoảng cách t ô trầm hít sâu một hơi lông mày gắt gao nhãn lại may mắn hắn phản ứng nhanh và không thì hắn cũng phải gi tôi trầm không không Tô thấy ô n g thế không khỏi thẳng tắt lưỡi tận thế phía dưới cho dù là động thực vật xảy ra n hiện biến dị vẫn sẽ giữ lại lúc đầu tập tính quả nhiên sinh sôi là tất cả sinh vật thiên tính trưởng thành sinh vật sẽ không tự chủ bảo hộ ấu tử bất quá nếu là biến dị con muối ấu trùng toàn bộ đều lớn lên vậy trong này thật sự không có cách nào ở tô trầm đang nhảy r ư ợ c không ở giữa bên trong nghĩ nghĩ hắn chờ sau đó vừa vặn đi bệnh viện xem có thể hay không thuận đường tìm chút độc chết con muối thuốc trở về nghĩ tới đây tô trầm lập tức đang nhảy r ư ợ c không ở giữa bên trong tìm được phụ cận cái kia chỗ nhị giáp cấp bệnh viện bệnh viện mái nhà xuất hiện một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh tô trầm từ trong đi ra lợi dụng người nhẹ như k ế n năng lực chậm rãi rơi xuống bệnh viện trên lầu chót hắn lập tức sử dụng xu lợi tị hại năng lực kinh ngạc phát hiện tầng nằm cao trong lòng tỉnh táo theo lý thuyết trong m ạ n thế chim thu chiếm cứ lấy thành thị nhân loại chịu đến uy hiếp nghiêm trọng bệnh tật là chuyện thường xảy ra sẽ có rất nhiều người tới bệnh viện trị liệu mới đúng nhưng bây giờ ở đây không có bất kỳ a i đây cũng quá kỳ quái nhưng mà hạ tại bệnh viện mái nhà dùng s u lợi tị hại năng lực lục soát một hồi vẫn như c ũ không có phát hiện bất luận cái gì đối với hắn có ác ý đồ vật cho dù là dạng này tô t r ầ m vẫn là có thêm một cái tâm nhãn hắn vẫn là dùng không gian lưu khúc năng lực giấu ở trong bức tưởng từ từ tìm kiếm bệnh viện thuốc hắn tiến vào bệnh viện trong bệnh viện cảnh tượng để cho hắn đều có chút nhìn thấy mà g i ậ mình bệnh viện hành lang cùng trong phòng bệnh chất đống từng trồng bắt ệ cốt phàm là có môn c h ỗ đều chất đầy giường bệnh đỡ hơn nữa không có một khối hoàn chỉnh vách tưởng toàn bộ đều có một cái đường k í n h hai m ở lỗ thủng lớn thế này sao lại là trước tận thế làm ăn chạy bệnh viện rõ ràng chính là trải qua hỏa lực tẩy lễ vứt bỏ nhà lầu không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp bình thường tới nói bệnh viện không có ai thì cũng thôi đi bây giờ thế nhưng là phi trùng chim thú là thành thị chủ nhân như thế nào ở đây cái gì cũng không có tôi trầm nhớ tới phía trước quan sát biến dị con mũi lúc tình huống biến dị con mũi có thể chứa chết tránh thoát xu lợi tị hại kiểm tra chẳng lẽ là su lợi tị hại đẳng cấp không đủ mới phát hiện không được một chút có thể ẩn tàng sinh vật biến dị tô trầm không dám thất lễ hắn từ trong vách tường thò đầu ra mắt nhìn phát hiện phụ cận không có gì thường sau đó rời đi vách tường lấy ra biến dị chim en trứng chim bắt đầu ăn rất nhanh hắn bên thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ đem su lợi tị hại thăng cấp làm cấp năm t h ứ t tỉnh túc chủ toàn c h i c h i nhãn có thể cảm giác được một m bên trong nguy hiểm tín hiệu cùng thiện ý tín hiệu kiểm tra mục tiêu đối tượng năng lượng trình độ cùng với ẩn thân đơn vị tô trầm nhãn tỉnh sáng lên thật là có ẩn thân đơn vị t â n thế phía dưới sinh vật biến dị tốc độ tiến hóa thật nhanh thật là có tiến hóa ra năng lực cẩn thân sinh vật năng lực cẩn thân cũng quá mạnh may mắn hắn tới bệnh viện phát hiện vấn đề này bằng không thì về sau gặp phải khẳng định n g u ố n thiệt thòi lớn tôi trầm nhanh chóng ẩ n giấu vào trong vết tường tiếp đó sử dụng s u lợi tị hại năng lực lần nữa điều tra bệnh viện lần này quả nhiên có chút không giống bệnh viện lầu một trong một gian phòng vậy mà trốn tránh một cái cùng gian phòng lớn bằng chuột cái này bệnh viện địa thế tương đối cao lầu một đều bắt kịp bình thường đại lâu lầu hai cho nên lầu một không có nước mưa thổi vào t ô trầm trận cả mắt lên trong lòng lớn rung động con chuột này thành t i n h a làm sao lại lớn như vậy khó trách cả cái bệnh viện cũng không có người trên tường cũng là đường k í n h hai ml lớn đoán chừng đều là cái này con chuột lớn làm chuyện tốt có lớn như thế chuột giấu ở trong bệnh viện liền xem như giác tỉnh giả cũng sống không tới hơn nữa càng quan trọng chính là lớn như thế chuột vậy mà lại ấn thân thậm chí ngay cả cấp bốn xu lợi tị hại đều không phát hiện được tô t r ầ m bây giờ nhưng không có năng lực chiến đấu đây nếu là gặp phải cái này con chuột lớn chỉ có thể chạy trốn hắn nghĩ nghĩ quyết định trước tiên vụ trộm thu thập trong bệnh viện dược phẩm không đến bạn bất đắc gì tình huống tuyệt không thể trêu chọc tôn này sát thận t ô trầm nghĩ tới đây hắn lập tức đi đến bệnh viện hiệu thuốc hiệu thuốc bên trong cũng là m ộ ư ơ i phần lộn xộn ngoại trừ chuột bự xô ra lô lớn quầy hàng thủy tinh cũng đã phá thoái thuốc bên trong phẩm cũng bị vơ vét đi một chút hơn nữa trong phòng cũng là vết máu hiển nhiên là có người sống sót tới hiệu thuốc lấy thuốc cuối cùng bị chuột bự phát hiện bị cắn chết trong phòng t ô trầm mặc kệ nhiều như vậy hắn lập tức đem hiệu thuốc bên trong còn lại dược phẩm thu vào cơ sở trong bao bất quá hắn một mực nhìn lấy dược phẩm tên từ đầu đến cuối không tìm được hạ hân nhiên cần có mò phìn tô trầm lấy sạch hiệu thuốc dược phẩm sau h ắ n k h ẽ c a o mày thầm nghĩ mọi phìn thế nhưng là cấm dược có thể bình thường sẽ không đặt tại trong hiệu thuốc còn cần đi địa phương khác tìm xem thế là hắn từ l ầ u hai lên một gian một gian điều tra phàm là vật hữu dụng một cái đều không công tha toàn bộ đều thu vào cơ sở trong bao l ầ u một là tuyệt đối sẽ không đi trừ phi hai đến l ầ u năm toàn bộ đều lục soát khắp cũng không có sao phê mới cân nhắc mạo hiểm đi lầu một đương nhiên nếu là chuột bự phát hiện tung tích của hắn cái kế hạ hân nhiên giao cho hắn nhiệm vụ chỉ có thể tạm thời để đặt xuống chương sáu mươi sáu trên bàn vẽ truyền thần chương sáu mươi sáu trên bàn vẽ truyền thần cố nhược hy buổi sáng trước tiên liền tra xét vương đại hải vết thương trên người nàng vừa thấy được vành mắt biến thành màu đen sắc mặt trắng bệnh vết thương sưng đỏ sinh mủ vương đại hải trong lòng cũng không phải là tư vị vương thúc ta bây giờ liền đi bệnh viện tìm thuốc ngươi đợi ta trở về vương đại hải nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng t hư nhược ho hai tiếng miễn cưỡng n ẩ n đầu lên cố đội ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận nếu là bệnh viện quá loạn ngươi nhất định muốn lập tức trở về không thể bởi vì ta chậm trễ nhiệm vụ cố nhược hy nghiến chặt hàm răng trong ánh mắt lập lọẹ tiên địch q u n g ta nhất định sẽ lấy thuốc trở về ngươi yên tâm nói xong n đi tới thang lầu lầu hai miệng nhìn xem tiếp cận lầu một cao mặt nước rơi vào trầm tư mưa to đã xuống hai ngày nước động càng ngày càng cao cái này cho dù là đặt ở bình thường cũng là cực lớn hồng thủy tai h hại đối mọi người xuất hành mười phần khúc tiện nhất là bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là sinh vật biến lĩnh dị bị cắn trúng một ngụm trễ trị liệu không chết tức cắt chi vương đại hải chính là ví dụ cố nhược hy cũng không muốn có kết cục này con ngươi nàng nhất chuyển nghĩ tới tốt biện pháp nàng tìm ra đội cứu viện thành viên đều biết chuẩn bị dây thừng sau đó dùng dây thừng đem ống tay áo cùng ống quần đều bục chặt tránh khỏi để cho côn trùng gì cắn một cái không có sơ hở nào sau nàng hít sâu một hơi lấy ra một chiếc bẻ bỏ vào trong nước bằng vào ký ức hướng về phía tây nhị giáp cấp bệnh viện đi vòng quanh tô trầm đi tới nhị giáp cấp bệnh viện tầng năm trung ương một gian đại hào văn phòng hắn đã lục soát xong tầng hai trở lên tất cả tầng lầu chỉ kém gian phòng này không thu thập nhưng vẫn chưa phát hiện mỏ phìn tung tích nếu là không có mỏ phìn hạ hân nhiên bên kia tân dược liền không cách nào nghiên chế ra được cái này không ảnh hưởng tân dược tiến độ sao tại ở trong tận thế ngoại trừ thức ăn nước uống dược vật cũng là ắt không thể thiếu vật tư mặc dù có thể cắn hạ hân nhiên trị liệu bệnh tật nhưng hắn cắn có thể cũng không thể khiến người khác tùy tiện cắn A. t ô trầm dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện vậy sẽ chỉ ẩn thân con chuột lớn còn tại lầu một hắn thở dài m ộ t hơi còn tốt chuột có ngày ẩn nó đêm hoạt động tập tính v à n g không thì buổi tối tới không chừng đã trở thành chuột thức ăn trong miệng hắn liếc mắt nhìn cuối cùng một gian phòng phát hiện căn phòng này bên trong mặc dù mượn phần lộn xộn nhưng chỉnh thể coi như sạch sẽ hơn nữa trên tường cũng không có bị chuột phá tan l ô lớn t ô trầm lập tức điều tra được gian phòng trong miệng thì thảo mọi phìn ngàn vạn muốn tại căn này trong phòng a ta lại không muốn đi lầu một đụng cái kia chuột, hắn là đánh không lại cái kia chuột bất quá lợi dụng không gian n ữ h ú c hoặc không gian khiêu dược năng lực chạy ai cũng ngăn không được hắn. nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó tôi trầm tới căn này là phòng làm việc của viện trưởng trong phòng bài trí đơn giản chỉ có b à n làm việc ghế làm việc tủ hồ sơ đóng dấu máy copy máy phát t r ở thiết bị văn phòng ở đây nào có giống có thể phóng mỏ phìn dược t ề chỗ a tôi trầm n ế t miệng lên vẻ bất đắc di cời khổ xong xem ra thật sự phải đi l ầ u một chiếu cố con chuột lớn kia bất quá hắn tuân theo tới đều tới nguyên tắc thu thập lên nơi này lưu dụng vật tư tủ hồ sơ không cần không cần máy tính mấn về sau làm một cái máy phát điện còn có thể để cho lý thư nghi bọn hắn chơi đổi nhện lá bài đóng dấu máy copy m u ố n có t h ể đ ó n g dấu c h ú t ả n h b g này vay không cần, h truyền không nhà cần, người bây giờ nhà ai người tốt còn phát vé thần đã phát ở trên bàn làm việc rất lâu phía trên thậm chí đều bao phủ một tầng thật dạy phân hoa tô trầm lòng sinh hiếu kỳ đưa tay đem cái tia trương vay truyền thần cầm tới trước mắt lao đi phía trên phân hoa hắn mắt nhìn vẽ truyền thần bên trên văn tự không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vẽ truyền thần phía trên chỉ viết một hàng chữ tốc độ đến bạch phượng sân bay tụ tập quá thời hạn không đợi ngay là khoản bên trên lưu thời gian là phấn hoa xuất hiện một ngày trước tô trầm một tay cầm vẽ truyền thần một tay sờ lên cằm rơi vào trong trầm tư người viện trưởng này rời đi thời gian cũng quá đúng dịp à, như thế nào vừa lúc ở tận thế buộc phát một ngày trước hơn nữa bệnh viện xảy ra chuyện lớn như vậy viện trưởng tại sao không có trở về chẳng lẽ nói bệnh viện này viện trưởng là lấy được phong thanh gì tại phấn hoa đến trước đó rời đi sao tô trầm cũng không phải rất xác định bất quá cũng không phải rất muốn xác định. những cao tầng này biết chút ít cái gì cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc được chờ có một ngày hắn chân chính đứng ở tận thế chi đ ỉ n h trở thành cái mạ n thế này vương hết t h ả đều đem chân tướng rõ ràng t ô trầm mỉm cười tiện tay đem vai truyền thần ném trở về trên bàn công tác hay là trước tìm được mỏ phìn a t ô trầm lẩm bẩm nói một câu sau đó dùng su lợi tị hại năng lực quan sát đến lầu một chuột bự động tĩnh hắn phát hiện chuột bự không n ú c đ í c h lúc này mới yên tâm dùng ra không gian lưu khúc cùng người nhẹ như yến năng lực đi tới lầu một lần lượt gian phòng tìm kiếm thu thập lại nhưng mà đáng tiếc là t ô trầm lục xoát khắc trừ c h u ộ t bự phụ c vẫn là không có tìm được hạ hân nhiên cắn mỏ phìn hay sẽ không trùng hợp như vậy chứ chẳng lẽ cái này con chuột lớn còn nữa thích g ặ m mỏ phìn hay sao t ô trầm đứng tại lầu một trong đại sành bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt năm gian phòng khỏe miệng toát ra một nụ cười khổ đúng lúc này su lợi tị hại năng lực nhắc nhở hắn có giác tỉnh giả tiến vào bệnh viện phạm vi t ô trầm không hề nghĩ ngợi sử dụng không gian nữ khúc năng lực chìm vào lòng đất hắn phát hiện một cái nữ giác tỉnh giả vạch lên một chiếc bẹ đi tới cửa bệnh viện nữ nhân này có chút quen mắt nhìn trên thân cái này thức tỉnh đẳng cấp tựa như là tại bách lợi thương tràng dị sùng quán gặ hệ thống còn xét duyệt thông qua được tên vẫn còn tương đối e m hay gọi cố nhược hy không tệ người tới chính là cố nhược hy cố nhược hy gấp gáp đến cho vương đại hải lấy thuốc vạch lên thuyền liền đi tới phụ cận bệnh viện gần nhất n à n g xuống bệ đem bệ kéo đến cửa bệnh viện ánh mắt cẩn thận nhìn xem trong bệnh viện lớn như thế bệnh viện như thế nào không có bất kỳ a i cố nhược hy lên m ộ ư ơ i hai phần cảnh giác chậm dại hướng về trong bệnh viện đi đến tô chầm chui vào trên mặt đất thò đầu ra xác nhận vừa đưa ra người là cố nhược hy khỏe miệng của hắn nổi lên ý cười đến sớm không bằng đến đúng lúc trước đây ngươi tại dị sùng quán giút ta hấp dẫn đi biến dị thản lằn để cho ta lấy được biến dị chim bù câu t r ă n g trứng bây giờ cũng thuận tiện giúp hỗ trợ giúp ta hấp dẫn phía dưới chuột bự để cho ta lấy đi mò p h ỉ n tô trầm nhãn châu xoay động lập tức vừa trầm vào lòng đất hướng về chuột bự châu gian phòng sắt vách mà đi cố nhược hy thận trọng đi ở bệnh viện lầu một vừa mới chuẩn bị dựa theo biển báo giao thông đi tìm hiệu thuốc đúng lúc này cách đó không xa trong một căn phòng truyền ra t h ù n g t h ù n g gõ tường âm thanh cố nhược hy thân thể run lên ánh mắt vội vàng nhìn sang ngay sau đó một tiếng binh thái nhức góc chi chi tiếng kêu từ vừa rồi gõ tường nhà sắt vách văng lên cố nhược hy một mặt mờ mị một cái so voi còn lớn hơn chuột phá tan vách t ư ở n g tức giận vọt ra phản phất bị người đánh thức rất tức tối cố nhược hy thấy thế hít sâu một hơi khó trách trong bệnh viện không có mờ h a i thì ra có một con lớn như thế biến dị c h u ộ tại t cái nào người sống sót dám ở ở đây chuột bự nhìn bốn phía mắt ánh mắt dừng lại ở trên thân cố nhược hy tức giận chi chi đều tiếp đó chân t r ư ớ c vừa nhấc vậy mà giống người đứng lên chương sáu mươi bảy chú ý như hy thực lực chương sáu mươi bảy chú ý như hy thực lực cố nhược hy nhìn xem trước mắt chuột bự nàng mí mắt r ự c một cái trong lòng dâng lên vẻ hốt h o ả n nàng là chưa bao giờ nghĩ tới lại có lớn như thế chuột hơn nữa chuột còn có thể đứng lên quả nhiên tận thế thế giới không thể lấy bình thường ý nghĩ tới phía dưới phán đoán ở đây khắp nơi tràn đầy nguy hiểm và q u ỷ dị bất quá nàng không thể lùi bước nàng còn phải cho vương đại hải tìm trị liệu vết thương thuốc bằng không thì vương đại hải chỉ có thể trong thống khổ chết đi chuột bự cho b u i trên người quạng lông c ă n dựng đứng như từng cây cốt thép nhìn đều làm người ta sợ hãi hai chân nó bỗng nhiên g i ố n g một cái đ i a toàn bộ thân thể chợt đằng không mà lên cũng là bệnh viện lầu một khoảng chừng cao năm m cái nhảy này nhanh lau lầu một nóc phòng thân thể khổng lộn h ư tiểu sơn tựa như hương cố nhược hy đẻ ép tới cố nhược hy sắc mặt ngưng lại trong ánh mắt không có một tia khiết đảm lạnh lên một tiếng khẽ tiêu nói đến hay lắm để cho ta nhìn một chút ngươi có thể có bao nhiêu bản sự nói xong trên người nàng thoáng qua một đạo bạch quang cả người bắp thịt toàn thân nô lên lộ ra khổng vũ hữu lực thấy chết không sờn không cử quyền hướng chuột bự đánh qua tô trầm lục x o á t lầu một còn lại năm gian phòng ở bây giờ chuột bự đang c ù n g cố nhược hy đánh đang vui hắn cũng có thời gian tìm kiếm kỹ vào cha vừa mới chính là hắn gõ đến chuột bự sắt vết tượng đánh thức chuột bự gõ xong sau đó hắn liền dùng không gian lưu khúc năng l ự c t r ố n vào dưới mặt đất chuột bự tỉnh lại nổi giận nhưng bên ngoài chỉ có cố nhược hy một mục tiêu cho nên liền đem hỏa toàn bộ đều vung đến trên thân cố nhược hy tô trầm vừa vặn thừa cơ hội này về đến phòng bên trong bắt đầu tìm kiếm mỏ phìn dấu vết quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng chuột bự chỗ cái gian phòng k i a phòng tồn phóng mỏ phìn cất giữ mỏ phìn gian phòng vốn là ướp lạnh hiệu thuốc bình thường không khiến người ta tới gần phòng vệ nghiêm mật nhưng sau tận thế ai còn quản được nhiều như vậy ướp lạnh hiệu thuốc liền thành không có người trông coi trạng thái về sau chuột bự xuất hiện ở trong bệnh viện đem ở đây trở thành điểm tâm nhĩ mở miệng một tiếng tiểu nhân loại không đến một ngày liền đem ở đây thanh lý sạch sẽ hơn nữa chuột trời sinh ứa thích địa phương ú ám ấm ớp vừa vặn ướp lạnh hiệu thuốc hoàn mỹ phù hợp nó cư trú quen thuộc trở thành nó chỗ ẩn thân tô trầm đem ướp lạnh hiệu thuốc cùng cái khác bốn gian phòng cái gì cũng thu nạp tiến vào cơ sở bá k h o a lúc này mới vừa lòng thỏa ý hạ h ân nhiên mỏ p h ỉ n cuối cùng lấy được chờ trở về liền có thể xúc tiến tân dược nghiên cứu chế tạo trong tận thế chỉ dựa vào những thứ này tân dược hắn đều có thể đi ngang tô trầm quay đầu nhìn về phía bệnh viện trong đại hắn kinh ngạc phát hiện tại su lợi tị hại dưới năng lực hắn vậy mà có thể nhìn đến cố nhược hy trên người tán phát ra ánh sáng vậy mà có thể đạt đến tứ cấp thức tỉnh thức tỉnh đẳng cấp đề thăng là cần lặp lại ăn một loại trứng chim mới có thể thăng cấp hắn có gieo hạt trả về hệ thống cho nên mới có thể có nhiều như vậy trứng chim ăn cố nhược hy đi đâu tìm đến nhiều trứng chim như vậy đâu cố nhược hy bây giờ căn bản không có phát giác được tô trầm tồn tại hoặc giả thuyết là không có thời gian phát giác nàng chính cùng chuột bự đánh bụi bụi tô trầm chú ý đến cố nhược hy động tác phát hiện cố nhược hy tư thế tiêu chuẩn hữu lực trong lúc phất tay trên người ánh sáng di động chân nhẵn có thể vừa đúng phân phối đến thân thể phát lực bộ vị thông qua cố nhược hy trên người ánh sáng di động tô trầm hiểu rồi cái gì gọi là tư thế hiên ngang cái gì gọi là lại tốt nhìn lại có thể đánh nữ kỵ sĩ đối diện thế nhưng là so voi còn lớn hơn một chút chuột bự cố nhược hy lại có thể bằng nhân loại sức chiến đấu cùng chuột bự đánh lẫn nhau có thắng bại đây cũng quá lợi hại nếu là hắn tô trầm có thể có cái này chiến đấu lực còn sợ gì tầng dưới biến dị con môi ấy, còn có bách lợi thương siêu dị sùng quán biến dị thàn lằn cùng biến dị nện cũng sẽ ngã ở trong tay của tôi trầm nghĩ, thuốc, thuốc, nghĩ tới Cố n h ư ợ đây khoe t ư miệng p h của hắn câu lên nhàn nhạc cười ở trong tận thế còn muốn làm lạng người tốt phổ đội chúng sinh hay là trước qua tốt chính mình rồi nói sau mặc dù cố nhược hy giúp hắn hai lần vội vàng nhưng hắn tô trầm mới sẽ không quản cố nhược hy chết sống ngược lại chuột bự cùng cố nhược hy ở giữa chiến đấu hắn lẫn vào không vào trong còn không bằng về nhà sớm đâu đến n ỗ i cố nhược hy trên người năng lực hắn trông mà thèm về trông mà thèm nhưng cũng phải có mẹ dùng tô trầm mỉm cười tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn trên không lập tức xuất hiện một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh hắn không có chút gì do dự lập tức xông vào trong ánh sáng đã về đến trong nhà nhưng mà chờ tô trầm vừa đi không bao lâu cố nhược hy càng đánh càng phí sức mồ hôi trên c h á n đều chảy ra sắc mặt nghiêm túc nhưng chuột bự lại là càng ngày càng hoạt động mạnh chân trước cạo móng sao đạp thậm chí còn có thể kết thúc động tác càng nhanh hơn vốn là bệnh viện đại s ả n h tại phấn hoa ảnh hưởng dưới cũng có chút không đủ ánh sáng cố nhược hy đánh chính là m ộ ư ơ i phần mọi bệnh cố nhược hy trong mày ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng nàng là đến cho vương đại hải tìm thuốc trị liệu nhưng bây giờ bị cái này c o n chuột lớn ngăn chặn nàng sao có thể tại trong bệnh viện này tìm được thuốc hơn nữa cách nơi này bệnh viện gần nhất cũng có m ộ ư ơ i giám đất đi đi về về thời gian quá dài vương đại hải căn bản thật không lâu như vậy xem ra chỉ có thể lân cận trước tiên tìm chút tiệp thuốc cầm chút thuốc trước tiên ứng k h n cấp chờ đến có bác sĩ hoặc gặp phải bệnh viện đang nghĩ biện pháp trị liệu vương đại hải cố nhược hy tự h i ể u không phải chuột bự đối thủ không thể tiếp tục cùng chuột bự đánh xuống v à n g không thì nàng sớm muộn thành chuột bự đồ ăn nàng đôi mắt thoáng qua vẻ h n quang lực lượng toàn thân đánh c h ú n g bên phải quyền nhắm ngay thời gian bỗng nhiên đập chúng chuột bự bụng chuột bự da dày t h ị t béo căn bản không muốn phòng ngự mặc cho cố nhược hy đánh c h ú n g vây anh cố nhược hy một quyền này đã dùng hết năng lực của nàng đem chuột bự đánh lui lại cách xa năm mét cùng nàng kéo ra một cái cực lớn thân vị nàng không dám thất lễ lập tức quay người xông ra bệnh viện đẩy bẹ vọt vào trong nước v ạ c lên nhanh chóng rời đi chuột bự nao nao hoàn toàn không ngh còn biến mất ở nó trước mắt nó mê mang sau một lúc chậm rãi quỳ người xuống đ u n g đưa đi trở lại nó ướp lạnh hiệu thuốc dù sao chuột ngày ẩn n á đêm hoạt động tất nhiên quay dày nó người ngủ đi không ngủ được còn chờ cái gì động vật dù sao cũng là động vật coi như tại phấn hoa tác dụng phía dưới lấy được biến dị tiến hóa vẫn là duy trì trước đây tập tính một bộ không thông minh g á n g v ẻ bất quá không thông minh là không thông minh sức chiến đấu so với t r ư ớ c t i u cường lên không biết gấp bao nhiêu lần cố nhược hy rất nhanh vạch ra một trăm em mờ xa nàng quay đầu nhìn cửa bệnh viện phát hiện chuột bự chưa hề đi ra lúc này mới thở dài một hơi ngay sau đó Trên lên người nàng nô cố ơ bắp g i nhược g n b hy thân vị đội cứu viện đội trưởng tuyệt đối không muốn nhìn thấy cứu viện cùng đội viên của nàng xuống người sống sót chết ở trước mắt của nàng đây là đối với nàng lớn nhất vũ nhục còn không bằng để cho nàng chết đi coi như xong cố nhược hy chỉ nghỉ ngơi mười phút nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngã ư ỡ n thẳng thân thể tiếp đó vạch lên bẹ tìm kiếm chung quanh tiệm thuốc may mắn tiền giang thị tiệm thuốc tương đối nhiều nàng rất nhanh liền tìm được ba nhà tại trong tiệm thuốc tìm được một chút quản trị liệu con mối đốt ngoài ý muốn quẹt làm bị thương dược phẩm còn có nước khử trùng ai ô đọc phỏ dầu hồng hoa trở thường dùng dược thủy tiếp đó nhanh chóng hướng về người sống sót địa điểm mà đi tiếp đó nhanh chóng hướng về người ư ố n g sót địa điểm mà đi cố nhược hy trở lại đội cứu viện điểm tụ tập nàng thả xuống bể bước nhanh đi tới vương đại hải trước mặt cao hữu lâm bọn hắn đều tụ tập tại bên cạnh vương đại hải chờ đợi lo lắng lấy bọn hắn gặp một lần cố nhược hy xuất hiện trong mắt lập tức lập lõe tia sáng mau nhường đường một con đường cố nhược hy nút tại bên cạnh vương đại hải nhìn thấy vương đại hải sắc mặt tái xanh hai mắt hiếp lại phảng phất tùy thời có thể ngủ mất sắc mặt của nàng lập tức ngưng chọc lên nàng biết vương đại hải bây giờ bệnh tật trong mắt chỉ sợ giấc ngủ này liền sẽ vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại cao hữu lâm lại gần nói cố đ cố nhược hy k h ẽ thở dài một cái lập tức từ trong hành trang lấy ra tại tiệm thuốc thu thập tới thuốc cao hữu lâm lập tức mắt nhìn lập tức chân mày c a o lại đây đều là tiệm thuốc thuốc chỉ có thể hơi hòa dịu vương thuốc bệnh tật căn bản là không có cách chữa trị à. ta biết cố nhược hy bất đắc d ì nói bệnh viện gần nhất có một con biến dị chuột bự ta không phải là đối thủ mà bệnh viện khác quá xa ta chỉ có thể từ tiệm thuốc lấy thuốc trở về thế thế nhưng là cao hữu lâm khổ sở nói cố nhược hy ngắt lời nói trước tiên dùng tiệm thuốc thuốc hòa dịu chờ sau đó ta lại đi ra tìm có bác sĩ hay không người sống sót xem có thể hay không trị liệu xong vương thuốc cao hữu lâm mắt liếc cố nhược h i nặng nề thở dài một hơi cố nhược h i lấy ra mang theo người giao quân dụng tiếp đó tại trên đao dài lên rượu cồn trừ độc ánh mắt rơi vào trên thân vương đại hải vương đại hải đã là ý thức mơ hồ hoàn toàn nghe không vào vừa mới bọn hắn nói lời cố nhược h i hít sâu một hơi hồi tưởng học qua cứu viện tri thức tiếp đó chuẩn bị cho vương đại hải xử lý vết thương đúng lúc này cố đội dài tiệm thuốc thuốc căn bản m u ố n không có tác dụng ngươi cũng đừng lãng phí thời gian chúng ta bị thương nhẹ ngươi lãng phí thuốc cho lao đầu kia trị liệu còn không bằng cho chúng ta ăn một chút thuốc đâu tất cả mọi người mới vừa buổi sáng không ăn đồ vật hay là trước cho chúng ta l ộ n ăn à. bị trói những người sống sót mồm năm miệng mười nói chuyện trong giọng nói mảy may cảm tình bọn hắn đã nhìn quen rồi sinh tử chết một cái người căn bản vốn không tính chuyện hơn nữa bọn hắn cùng cố nhược hy tiếp xúc thời gian dài như vậy thẳng đến cố nhược hy thuốc dẫn bọn hắn đi ngục giam doanh đ g h i ệ p sẽ không đối bọn hắn độc thủ cho nên bọn hắn có chút không kiêng nể gì cả trong tay cố nhược hy l ắ c một cái lông mày vẩy một cái tức giận chừng mắt nhìn bọn hắn nàng không nghĩ tới nàng cứu viện đi ra ngoài bọn này người sống sót không những không cảm kích nàng cứu viện không biết đội cứu viện cứu viện người sống sót chuyện này đến cùng là đúng hay sai các ngươi tất cả im miệng cho ta xem ra ta vẫn là đối với các ngươi quá n h â n tử cố nhược hy ánh mắt lạnh lùng bên trong hàn quang l ó e lên khí khái anh hùng hừng hực từ giờ trở đi các ngươi trong nước chúng ta đội cứu viện người ngồi bể những người sống sót lập tức không muốn nhao nhao kêu la các ngươi đội cứu viện chính là cứu người như vậy ta muốn tố cáo các ngươi quá mức chúng ta chỉ là người bình thường các ngươi g ắ á c tỉnh giả trong nước đều sẽ bị cắn chúng ta nước vào chỉ có một con đường chết các ngươi giàu gì đ ậ tâm đánh chết chúng ta cũng không vào trong nước ai thích đi người đó đi Cố nhược sắc hy m ặ trong, trong lòng cố nhược hy hài lòng nhưng trên mặt còn duy trì băng lãnh các ngươi đàng hoàng theo chúng ta đi chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn nói xong nàng quay đầu nhìn vương đại hải vết thương động thủ cắt vết máu g ạ t ra bên trong nước mủ sau đó dùng rượu cồn thanh tẩy t vương đại hải phía trước còn không hề hay biết thẳng đến lên rượu cồn hắn lập tức đau kêu trên đau trong mắt cố nhược hy lập tức có quang vội vang ă n u ổ i vương thúc ngươi kiên nhẫn một chút một hồi sẽ khỏe vương đại hải trung pi là thanh t ỉ n h lại khẽ ngẩng đầu nhìn một chút cố nhược hy nói xin lỗi cố đội thực sự là làm phiền ngươi cố nhược hy không nói gì thêm dùng rượu cồn dọn dẹp xong vết thương sau lập tức giải lên thuốc tiêu viêm p ấ n sau đó dùng bàn gạc bao vây lại vương đại hải đau đầu đ nhưng vẫn là cắn răng cứng chắc lấy không có hét thảm một tiếng cố nhược hy thu thập một chút dược phẩm đưa tay dò xét phía dưới vương đại hải c á i chán phát hiện nóng bỏng đều có thể chứng ố c liếp vương đại hải bây giờ bệnh không nhẹ chỉ dựa vào tiệm thuốc thuốc căn bản không được còn phải tìm thấy thuốc chuyên nghiệp mới có thể trị chữa khỏi cố nhược hy c h ậ m rãi đứng d ậ y trong con mắt lập lòe kiên định cao hữu lâm ngươi chiếu cố tốt ở đây ta đi một chút liền trở về nói xong nàng quay đầu đi ra ngoài thinh hoa tiểu k h tô chầm sớm đã dùng không gian khiêu dược năng lực đã về đến trong nhà lý thư nghi các nàng cũng đều nhìn lắm thành quen không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. t ô trầm mỉm cười lợi dụng không gian mưu khúc năng lực x u y ê n tưởng đi tới hạ h ân nhiên gian phòng hạ h ân nhiên đang tại trên bàn thí nghiệm làm nghiên cứu căn bản không có phát hiện t ô trầm đến t ô trầm chậm rãi đi đến bên cạnh hạ h ân nhiên nhìn xem nàng chuyên tâm điều phối lấy d ự tề trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng đây mới là hắn ngự dụng y sư chính là chăm chỉ như vậy cố gắng may mắn cầm mọ p h ỉ n trở về bằng không thì đều có chút có lôi với hạ h ân nhiên phần cực khổ này t ô trầm không có lên tiếng lẳng nhìn hạ ân nhiên trong lòng không khỏi khẽ động chỉ tiếc hạ ân nhiên tướng mạo đồng đạo vẫn là tàn hoa bại liễu thậm chí còn không có thông qua hệ thống xét duyệt bằng không thì thật đúng là nghĩ nếm thử ý sư hương vị chỉ chốc lát hạ hân nhiên cuối cùng phân phối xong dư ợ c tề thở dài nhẹ nhõm hơi hơi mở rộng hai tay vừa vặn tô trầm nhìn nhập thần không cẩn thận bị hạ hân nhiên cánh tay đánh tới trên mặt hạ hân nhiên bỗng nhiên ý thức được trong phòng có người vội vàng thu hồi hai tay trong nháy mắt lui về sau một bước còn từ trên người áo choàng dài trắng trong túi lấy ra một cái gì xét đao đi ra tô trầm sừng s u một chút thần hắn quay đầu nhìn thấy hạ hân nhiên một bộ muốn liều mạng với hắn tư thế mỉ cười người đây là làm gì ta cũng không có ác、ý. hạ hân nhiên lúc này mới phát hiện người trước mắt là tô trầm nàng nhanh chóng thu hồi đao đờ đã nói nguyên lai là ngươi mỏ p h ỉ n chuẩn bị xong chưa tô trầm không có chút nào ngoài ý m u ố n hắn đánh gặp hạ hân nhiên lần đầu tiên liền phản g phất đối mặt với một bộ không có cảm tình máy móc bất quá hắn biết hạ hân nhiên chỉ là gặp người phản bội p h o n g bế nội tâm của mình không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào tô trầm không quan tâm những thứ này chỉ cần hạ hân nhiên có thể cho h ắ n n g h i ê n cứu chế tạo tân dược g i ở bên người làm ngự dụng ý sư cái này là đủ rồi hắn c ư ờ nhạt một tiếng từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra mỏ p h ì đưa cho hạ hân, nhiên. Hạ hân nhiên con mắt hơi sáng. nhanh chóng đưa tay tiếp nhận mọ phìn tiếp đó lại vùi đầu vào điều phối dược tề trong công việc tô trầm thấy thẳng trứng mắt ngươi thật đúng là máy móc ca lại qua một hồi hạ hân nhiên hoàn thành điều phối dược tề trên mặt lộ ra một tia cười yếu đất nàng quay đầu nhìn tô trầm đưa tay đem điều phối tốt dược tề đưa tới đây là ta nghiên cứu chế ra tân dược có thể hữu hiệu trị liệu tận thế phía dưới bị con môi đốt chứng bệnh ân tô trầm đem dược tề cầm tới hai ngón tay ở giữa ánh mắt g i xét cẩn thận rồi một lần dược tê đặt trong một cái lớn chừng ngón cái thủy tinh trong suốt cho mình dược thủy giống như thanh thủy vô sắc vô vị bất quá có thể nhìn đến bên trong có chút nhỏ x í u tạp chất thuốc này có thể dễ dùng sao tô trầm không hiểu hỏi ngươi có thể tìm một người thử xem hạ hân nhiên thẳng như nói tô trầm rơi vào trầm tư tân dược ra mắt đây chính là tận thế ở dưới một lớn đột phá trọng đại không thể thật đơn giản để cho chuột bạch thí nghiệm phải bán cái tốt giá cả nhưng cái này giá cả ai có thể xuất ra nổi đâu chương sáu mươi chín nàng sao lại tới đây chương sáu mươi chín nàng sao lại tới đây tô trầm nghĩ, nghĩ. thịnh hoa trong khu cư xá các cư dân đều không cần cân nhắc cũng là một chút ăn không n ổ i c ơ người căn bản không có tư cách sử dụng tân dược nếu là có chứng chim tin tức hoặc khác tin tức trọng yếu ngược lại là có thể cân nhắc trao đổi một chút tôi trầm nghĩ tới đây ngẩng đầu nhìn hạ hân nhiên tân dược ta lấy trước đi đợi khi tìm được thích hợp bệnh nhân ta sẽ cùng ngươi nói không có vấn đề hạ hân nhiên m ặ t không thay đổi nói tôi trầm cười khẽ phía dưới cùng hạ hân nhiên giao tiếp chính là nhẹ nhàng như vậy hắn đem tân dược thu vào cơ sở b á khỏa tiếp đó nhìn xuống thời gian mỉm cười nói tới ta phòng kia cùng nhau ăn cờ ba hạ hân nhiên không có cự tuyệt hảo cố nhược hy đói bụng vạch lên bệ thăm dò mỗi một nhà bên trong người sống sót nàng trước tiên cho thấy đội cứu viện thân phận muốn mang đi người sống sót nhưng bây giờ lưu lại người sống sót đều tạo thành cố h ữ u tổ chức không muốn rời đi cố nhược hy không có c ư ỡ n g cầu tiếp đó hỏi thăm t r o người n g may mắn còn sống sót có bác sĩ hay không đội viên của nàng cần trị liệu có thể được đáp án tất cả đều là không có kỳ thực trong người may mắn còn sống sót làm sao có thể không có bác sĩ chỉ là bác sĩ tại người sống sót trong đoàn đội nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu làm sao có thể tùy tiện nói cho người xa lạ cố nhược hy cũng không biết tình huống này chỉ coi thật sự không có nàng từ sáng sớm ra ngoài đến bệnh viện tiếp đó lần nữa đi ra ngoài tìm tìm bác sĩ vẫn luôn không có ăn cái gì cho dù là giác tỉnh giả cũng có chút không chịu nổi bất quá cố nhược hy hay là một mực kiên trì một tòa lại một tòa tìm kiếm lấy bác sĩ nàng tuyệt không muốn tận mắt nhìn xem đội viên chết đi cố nhược hy vạch lên bệ b ư ớ c lên mưa tầm tả mưa to đi tới một cái cửa tiểu khu nàng n g ầ g đầu nhìn lên cửa chính phía trên đ ố n g nhiên viết thịnh hoa tiểu khu bốn chữ lớn cố nhược hy thở hát ra suy nghĩ lớn như thế tiểu khu không biết bên trong có hay không có thể trị liệu vương thuốc bác sĩ nàng không hề từ bỏ vạch lên bệ đi vào trong cư x mưa to hào hào phía dưới vẫn không có cọ rửa sạch phấn hoa khiến cho tầm nhìn không đủ mười m nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được cố nhược hy tốc độ cố nhược hy phát hiện trước nhất t h ỉ n h hoa tiểu khu bê tọa tại nàng trong ấn tượng t h ỉ n h hoa tiểu khu có a b hai tòa lầu trọ còn lại còn có tám tòa nhà nơi ở lầu ở đây tổng cộng mười tòa nhà cũng không tin còn tìm không thấy một cái bác sĩ cố nhược hy vạch lên bẹ đi tới bê tọa vào nhà môn đem bẹ kéo đến trên bậc thang tiếp đó cất bước đi đến đầu bậc thang đầu bậc thang đứng mười cái nam nhân trên thân toàn bộ đều mặc chuyển phát nhanh viên chế phục đang n u ồ n ngắn ngầm hút thuốc trò chuyện lời ong bọn hắn thấy được cố nhược h i tới trên mặt lập tức toát ra hèn bọn ý cười không chút kiên kỵ đánh giá mới tới mỹ nữ trong đó một cái thân cao một m tám thể trọng một trăm tám mươi đại hắn vạm vỡ đung đưa thân thể đi lên trước nổ nước bọn nói ở đâu ra nữ nhân không biết ở đây về ta triệu thiên lai còn sao sau lưng chín cái tráng hắn cũng ổ n ào lên theo đại ca ngươi nhỏ rộng một chút đừng cho người chế phục mỹ nữ hù dọa tiểu mỹ nhân ta nhìn ngươi có chút n ó i bụng nếu là ngươi theo ta ta bảo đảm cho ăn no ngươi tiểu tử ngươi chính mình cũng ăn bữa trước không có bữa sau còn có thể cho ăn no nhân ra mỹ nữ lan triệu tiên h lai quay đầu ngoạn vị liếc m ắ t mắt đều mẹ nó đừng nói nữa coi như cô gái này muốn tới cũng phải là ta trước tiên đã nghiền cố nhược hy mặt trầm như nước song quyền nắm chặt hít thở sâu hai cái n g ự c ác khí chậm r ã i t ă n g h ẳ n ra nàng đi nhiều như vậy người sống sót danh địa cơ hồ đối diện bắt đầu cũng làm ở miệng nói bẩn nhưng mà nàng từ đầu đến cuối có chút không quen bất quá bình thường nàng cũng mang theo cao hữu lâm mấy người đội cứu viện thành viên đối diện cũng không dám làm loạn nhưng hôm nay nàng bị đùa dỡn một đường xem như thấy được người tại tận thế ở dưới hiệp ác cố nhược hy cười lạnh cái trước dám nói chuyện với ta như vậy bây giờ đã tàn thế triệu thiên lai kinh ngạc nhìn mắt cố nhược hy sau đó nhịn không được ngựa mặt lên trời cười dài cái trước quật cường như vậy nữ nhân bây giờ đã thành xương nói xong hắn rút ra một cái dưa hấu đao vỗ đầu một cái ngoạn vị nhìn xem cố nhược hy phía sau hắn chín cái tráng hắn cũng nhao nhao rút ra dưa hấu đao khi thế hung hăng xông tới cố nhược hy ánh mắt triệt để băng l ê n xuống trong đôi mắt lập lòe sắt khí đây là các ngươi tự tìm xuống địa ngục cũng đừng trách ta triệu thiên lai bọn người ngoạn vị cười to phản phất tại nghe trên thế giới này buồn cười nhất chê cười lão đại đây vẫn là thất liệt mã ngược lại là thích hợp ngươi khẩu vị đợi lát nữa ta liền để cái này thất liệt mã bảo ta hảo lao công chúng ta cũng muốn sau đó triệu thiên lai bọn hắn như n hồng ư h thủy phóng tới cố nhược hy trong tay dưa hấu đao không ngừng huy động cố nhược hy lập tức sử dụng năng lực của nàng trên thân bạch quang loại lên toàn thân cơ b ắ p cao cao nổi lên ngay sau đó nàng hai chân đột nhiên chia xuống đất cả người giống như mũi tên xét qua không chung một đạo tàn ảnh phi tốc vọt tới triệu thiên lai trong bọn hắn phanh phanh không tới một phút triệu thiên lai bọn hắn từng cái miệm méo mắt lắc ngã trên mặt đất cơ thể hơi co rúm không có tái chiến năng lực cố nhược hy đứng tại trước người bọn họ nhẹ nhàng phủ sớm biết các ngươi rác rưởi như vậy ta liền không sử dụng năng lực nàng khôi phục trạng thái bình thường n ô lên cơ bắp rút nhỏ tiếp nghỉ ngơi một lát sau cố nhược hy dọc theo cầu thang phi tốc hướng về đi lên lầu nhưng mà bê tọa tầng dưới toàn bộ đều không có m ộ t a i mỗi cái gian phòng đều mở lấy bên trong phảng phất nhàn trí có đoạn thời gian trên mặt bàn đều rơi xuống cho nàng cuối cùng vẫn là đi tới tầng cao nhất lúc này mới tại bên trên nhất trong một căn phòng phát hiện một trăm tên tả hữu quần áo tà tơi đầy đủi đất người sống sót bọn này người sống sót tất cả đều bị dây thừng trói lại toàn thân sau đó dùng một cây xích sắt đem bọn hắn cái chốt cùng một chỗ, cùng trong Nam ở đây xảy ra chuyện gì dùng chân góp nghị cũng có thể nghĩ ra triệu tiên lai bọn hắn một nhóm người vậy mà bằng vào vũ lực cưỡng ép đem b ngồi n tất cả cư dân trở thành chữ bị lương nam còn tốt nữ liền thẳng rồi chẳng những là chữ bị lương vẫn là dùng để phát tiết đồ chơi cũng không biết triệu thiên lai bọn hắn xử suất như thế nào không phải người thủ đoạn mới đưa dòng giã một tòa nhà nữ nhân khiến cho chỉ còn lại có mười cái cố nhược hy kể từ tại bách lợi thương siêu kiến thức đến tận thế ở dưới người sống suốt tình huống nàng tự nhiên là biết nhân tính hiệp ác nhưng vô luận cỡ nào tàn nhẫn tình huống cũng không có tình huống hiện tại để cho nàng tức giận v ẫ n nguyên một tòa nhà lầu t r ò người ít nhất cũng phải có tám trăm cứ như vậy bị tươi sống ngược đ á y chỉ có khoảng một trăm người thực sự là tội ác tại trời cố nhược hy răng đều nhanh cắn át miễn cưỡng nạn ra một câu nói bại họa đáng lời xuống địa ngục những người sống sót nhìn thấy cố nhược hy người mặc đồng phục xuất hiện bọn h ắ n phảng phất thấy được quang cố nhược hy nhanh chóng giải khai người sống sót sợi dây trên người những người sống sót được cứu sau trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn trong ánh mắt nước mắt không ngừng trong đó có thân thuộc quan hệ gắt gao ô m ở cùng một chỗ lãnh hội sống sót sau tai nạn kích động không được sợi vải các nữ nhân cũng bị đậy lại quần áo chỉ có điều các nàng ngay cả đứng cũng đứng không nổi về sau có thể hay không sống sót đều khó nói thậm chí có người thời gian dài bị dây thừng trói lại tay chân đã hoại tử sống không bằng chết cố nhược hy rút người ra nhìn xem giống như địa ngục gian phòng x o n g quyền nắm chặt móng tay đều đâm vào trong thịt có có thể động đều đi theo ta ta mang các người đi tìm triệu thiên lai những người sống sót nhất hôm đứng thậm chí có chân gãy người sống sót biểu thị liền xem như bỏ xuống cũng phải cấp triệu thiên lai cái này nhóm ác m a một quyền tô trầm đứng tại nhà mình ban công ánh mắt nặng nề nhìn xem bê t o ạ n hắn thông qua su lợi tị hại năng lực phát hiện cố nhược hy không khỏi biểu môi nói nàng sao lại tới đây chương bảy mươi đồng giá trao đổi chương bảy mươi đồng giá trao đổi lý thư nghi các nàng đều đổi tiếp tô trầm tại trên bàn công ngồi các nàng nghe xong tô trầm lời nói trên mặt lên nghĩ hoặc lý thư ơ nghi n kinh ngạc hỏi nàng nàng là ai t h i ê n anh nhi hai mắt vụ sáng lên hỏi nam hay nữ vậy ở chỗ nào ta xem một chút tôi trầm mắt liếc các nàng các ngươi về sau sẽ biết nói xong hắn đứng lên tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn lập tức xuất hiện một cái bàn kính một em mở hình vòng xoáy qua n g ảnh tôi trầm bước vào trong ánh sáng thông qua nhảy vọt không gian đi tới bê tòa lâu đình tiếp đó sử dụng không gian lưu khúc năng lực tiến vào vết tưởng khoảng cách gần quan sát đến cố nhược hy nhất tử nhất động dù sao cố nhược hy là cái giác tình giả mà còn có vũ lực chuyện này với hắn tới nói là cái uy hiếp hơn nữa hắn hô cố nhược hy hai lần đây nếu là cố nhược hy biết tìm tới cửa hắn phải tranh thủ nghị kỹ đối sách cố nhược hy cuối cùng không để cho chân gãy người b ỏ đi dưới lầu dạng này cơ thể có thể hay không leo đến dưới lầu cũng thành vấn đề nàng chọn lựa hai mươi cái hoàn chỉnh nam nhân mang theo bọn hắn hướng về dưới lầu đi đến những người sống sót vừa đến dưới lầu đầu bậc thang nhìn thấy triệu thiên lai bọn hắn lập tức s o n g quyền nắm chặt trên mặt lộ ra ánh mắt dữ tợn răng cắn băng băng văng r ộ i bọn hắn từng cái cùng như bị điên như là dã thú phóng tới triệu thiên lai bọn người thảo né mã khuê nữ ta chính là bị các ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu vương bắt đản dám đảm đương ta mặt đùa chơi chết lao bà của ta ta mẹ nó phế bỏ ngươi bội bạc c ầ u vật thiệt thòi ta lấy ngươi làm bằng hữu ngươi mẹ nó lại muốn mạng của ta chết cho ta mẹ nó một đám đưa cơ hội đem chúng ta làm hại thảm như vậy ta mẹ nó giết chết các ngươi cố nhược hy nhìn xem những người sống sót tàn bạo ậ u đã lấy triệu thiên lai bọn người nàng chẳng những không có một tia á c tâm ngược lại còn có một số đạt được ước muốn cảm giác thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng triệu thiên lai bọn hắn làm đủ trò xấu giết chết bọn họ đều là đối bọn hắn nhân tử không bao lâu những người sống sót cũng đánh mệt mỏi nhao n h a u thối lui ra khỏi chiến trường bọn hắn cũng không phải không muốn đánh chủ yếu là bọn họ hai ngày không có ăn uống không có nhiều khí lực như vậy đánh triệu thiên lai bọn hắn đều giống như huyết hồ lô thậm chí đều nhanh nhìn không ra có phải là người hay không cố nhược h i biết nàng dung túng những người sống sót hành hung làm trái pháp luật nhưng bây giờ còn nào có cái gì pháp luật nàng cũng hơn một tuần không thu đến thượng cấp tin tức hơn nữa bọn này người sống sót thụ nhiều như vậy d à y vò phẫn nộ đã sớm lấp kín nội tâm của bọn hắn há có thể là nàng một nữ nhân có thể ngăn được quan trọng nhất là nàng thì thực chẳng hề làm gì chỉ là để cho bọn này người sống sót đến xem triệu thiên lai b ọ n người ai bảo những người sống sót quần tình xúc động phẫn nộ tới cố nhược hy trọng trọng thở dài một hơi tận thế phía dưới giống tình huống nơi này sẽ có bao nhiêu ta như thế nào mới có thể cứu viện toàn bộ những thứ này người đâu nàng rơi vào trong c h ầ m tư những người sống sót nghỉ ngơi một chút nhìn xem nã g trên mặt đất không có khí tức triệu thiên lai b ọ n người bọn hắn dần dần bình tĩnh lại đại thu được báo sảng khoái là sảng khoái nhưng thực tế vấn đề vẫn là không có giải quyết tình huống bây giờ là thiếu an ủi quan hóa phân giải quyết triệu thiên lai cũng không có ý nghĩa cho nên ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên thân cố nhược hy có lẽ chỉ có nữ nhân này mới có thể mang theo bọn hắn sống sót những người sống sót chậm rãi hướng về cố nhược hy đi tới cố nhược hy mất hồn mất vía nhìn thấy những người sống sót động tĩnh khoe miệng nàng hiện lên cười khổ nàng bây giờ là có thể tìm được triệu thiên lai bọn hắn thức ăn nước uống tiếp đó phân cho những người may mắn còn sống sót này nhưng những thức ăn này cùng thủy chắc chắn không chống được thời gian bao lâu đến lúc đó bọn này người sống sót lại nên làm cái gì hơn nữa bọn này người sống sót đại bộ phận đều không khỏe mạnh bên ngoài bây giờ đổ mưa to, thủy vị đều nhanh có nàng muốn mang bọn hắn đi ngục giam doanh địa cũng rất không thực tế những người sống s ó t cũng phát hiện cố nhược hy trên mặt do dự bọn hắn dừng bước nhỏ giọng nói đến cái gì chỉ chốc lát trong đó một cái chừng bốn mươi tuổi địa trung hải nam nhân đi đến cố nhược hy trước mặt mệt mỏi trên mặt gạt ra một nụ cười này vị mỹ nước kia ta là tiểu khu b ngồi lầu trưởng đinh kiến bang ta biết ngươi là người có bản lãnh lớn sẽ không một mực lưu lại trợ giúp chúng ta cho nên chúng ta sẽ tự lực cánh sinh sẽ không làm phiền ngươi cố nhược hy ngẩng đầu nhìn một chút đinh kiến bang có chút ngượng ngùng nói kỳ thực ta rất muốn mang các ngươi cùng đi thế nhưng là thế nhưng là thực tế không cho phép đinh kiến bang mỉm cười kỳ thực ngươi làm đến dạng này chúng ta đã rất cảm kích cố nhược hy thở p h à o nhẹ nhõm các ngươi nói như vậy liền tốt về sau ngươi vẫn là tòa nhà này lầu trưởng thật tốt đối đại những người sống sót giọng nói của nàng biến đổi lạnh lùng nói bất quá nếu để cho ta biết ngươi giống như cái kia triệu thiên lai ta có thể đánh bại triệu thiên lai ta cũng tương tự có thể đánh bại ngươi đinh kiến bang toàn thân lắp một cái vội và nói g n ngươi cái này nói lời gì chúng ta đã trải qua nhiều như vậy d à y vỏ làm sao lại g à y vỏ những người khác hơn nữa ta cùng các linh đệ khác vừa mới thương lượng xong chúng ta hai mươi người tạo thành tòa nhà này nghị hội mỗi người cũng là độc lập lẫn nhau giám sát lẫn nhau ngăn được như vậy thì sẽ lại không xuất hiện triệu thiên lai tên x ú t x i n h kia kỳ thực bọn hắn chính là sẽ lấy phía trước triệu thiên lai mười người đổi thành bọn hắn hai mươi người mặc dù bọn hắn sẽ không giống triệu thiên lai bọn người hung á c như vậy nhưng bọn hắn thân ở cao tầng có thể mệnh lệnh những người khác làm lao động tay chân bọn hắn áo cơm không lo cho dù là dạng này bọn hắn trong tận thế cũng coi như là đại thiện nhân cố nhược hy không có nghĩ lại ngược lại nàng về sau có thể tùy thời tới b ê tòa xem đinh kiến băng bọn hắn không dám làm sằng làm vậy nàng gật đầu nói đi vậy các ngươi đi tìm triệu thiên lai vật tư đi thôi nhớ kỹ muốn điểm trung bình đến mỗi người trong tay đinh kiến bang vội vàng đồng ý cố nhược hy ý nghĩ lập tức gọi những người khác đi làm cố nhược hy hít sâu một hơi sau đó mới nhớ tới nàng chính sự nàng đưa tay gọi lại đinh kiến bang hỏi đinh lậu trưởng các ngươi bê t ỏ a người sống sót bên trong có bác sĩ hay không ta có cái đội viên bị côn trùng cắn bây giờ nhu cầu cấp bách trị liệu đinh kiến bang nhớ lại một chút lắc đầu nói ở đây trước đó ngược lại là có cái bác sĩ đáng tiếc là một nữ nhân rất đẹp cho nên triệu thiên lai bọn hắn cầm quyền không có hai ngày cái kia nữ bác sĩ đã không thấy tăm hơi cố nhược hy tức giận nghiến chặt hàm rằng triệu thiên lai cái này đoàn người đã cặn bã lại là ngu xuẩn trong tận thế bác sĩ trọng yếu như vậy sao có thể vì nửa người dưới khoái hoặc nên cái gì đều không để ý nàng c h ầ m một hồi tiếp tục hỏi cái kia thịnh hoa tiểu khu lớn như vậy có ai là bác sĩ đinh kiến bang vừa định lắc đầu hắn chợt nhớ tới cái gì đột nhiên vô tay nói đúng ta nhớ được triệu thiên lai có lần tại trước mặt chúng ta nói qua sắt vách gá tọa có cái gọi tô trầm có ngự dụng y sư hắn hối hận cạo chết cái kia nữ bác sĩ cố nhược hy nhãn tình sáng lên hảo ta đi trước gá tọa tìm cái kia tô trầm các ngươi làm việc trước nói xong nàng cũng không để ý đinh kiến bang giữ lại vạch lên bẻ chiều a tọa tiến p h á t nhưng mà tô trần một mực tại trong vách tường quan sát đến cố nhược hy nhất cử nhất động khó trách cố nhược hy sẽ đi bệnh viện còn không muốn mạng tựa như cùng chuột bự đánh ngươi chết ta sống nguyên lai là đồng đội bị côn trùng t ắ n bị thương sắp chết hơn nữa bây giờ còn tìm t ớ i hắn nghĩ lấy được hạ hân nhiên trị liệu tô trầm nhãn trâu xoay động nhét miệng lên mỉm cười thẳng nhiên hắn m u ố n còn nghĩ như thế nào trao đổi tân dược tương đối thích hợp cái này có thể cùng hắn đồng giá trao đổi nữ nhân không liền đến sao trông mà thèm trên thân cố nhược hy cái kia buộc phát sức chiến đấu năng lực đã lâu lần này liền để cố nhược hy hiến hạ thần dù sao cũng là theo như nhu cầu ai cũng không lỗ cho dù là cố nhược hy không muốn hiến thần vậy cũng có thể để cho cố nhược hy cùng lầu một biến dị con mũi mang đến lưỡng bại c ầ u thường đến lúc đó hắn còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó tô trầm từ trên thân lâm tịch nguyện phát hiện dù cho nữ nhân chết hắn trả về bội xuất cũng sẽ không giảm xuống hắn chỉ cần năng lực cố nhược hy chết sống cùng hắn không có quan hệ chương bảy mươi mốt ta muốn người chương bảy mươi mốt ta muốn、người. t ô trầm nhìn xem vạch lên bẹ đi tới a ngồi cố nhược hy hắn lập tức dùng không gian khiêu dược năng lực về đến trong nhà hắn ngồi vững trong nhà tiên t ĩ n h chờ đợi cố nhược hy đầu này dê béo đưa tới cửa cố nhược hy rất mau tới đến a t ò a lâu đầu cầu thang nàng đem bẹ túm lên thang lầu tiếp đó liền hướng trên lầu đi mới vừa lên lầu ba nàng liền thấy năm cái khỏe mạnh nam nhân tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng nói gì đó cố nhược hy con mắt hiếp lại trang diện này có chút quen thuộc chẳng lẽ những người này là tô trầm thủ h ạ tô trầm giống như cái kia triệu thiên lai ngược đại a ngồi cư dân nàng vừa định lên tiếng hỏi thăm nhưng mà năm cái nam nhân phát hiện nàng gặp nàng muốn nói chuyện sắc mặt lập tức bối rối lên nhanh chóng hư thanh ra hiệu trong đó một cái tuổi già nam nhân mỗi tiếng nói n g ư ờ i nói nhỏ chút lâu một có biến dị con mối nếu là ầm ĩ đến nó chúng ta ai cũng chạy không được cố nhược hy thấy thế nàng lời đến khỏe miệng quả thực lan u ố t xuống vội v a n g nhỏ giọng nói vậy các ngươi làm sao còn dám ở cái này năm cái nam nhân nhìn nhau một cái trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ tuổi già nam nhân quay đầu nhìn cố nhược hy mỗi tiếng nói chúng ta tòa nhà này cần chảo côn trùng đổi thức ăn nước uống chúng ta muốn đi ra ngoài chảo côn trùng nhưng lại sợ bị biến dị con mối hút thành người khô cho nên tại cái này thương lượng đây cố nhược hy n g ẩ n ra một chút tiến lên nhỏ giọng hỏi các ngươi có phải hay không muốn cùng cái kia gọi tô trầm đổi thức ăn nước uống tuổi già nam nhân đánh giá mắt cố nhược hy lúc này mới phát hiện cố nhược hy dáng dấp khí khái anh hùng h ư n g h ự c dáng người mỹ lệ là một đại mỹ nữ cờ m ơ n ở không phải là tới nhờ và tô trầm a bên cạnh tô trầm đã có lý thư nghi triệu tiểu tình mấy người năm vị mỹ nữ không thể chuyện tốt gì đều chiếm hắn ho nhẹ hai tiếng liếc mắt nhìn hai phía nhỏ giọng đáp lại nói không tệ ra hỏa trước kia là tiểu khu chúng ta an ninh giữ cửa từng ngày không có chính sự bây giờ cũng không biết ở đâu ra nhiều như vậy vật t còn thu mỹ nữ thực sự là đạo đức không có cố nhược hy n h u n h u chân mày tử tế nghe lấy tuổi già nam nhân thấy thế ánh mắt h ăn sáng lên gia tăng cường độ ngươi nói tên kia trên tay có nhiều như vậy v ậ tư t là không có chút nào phân cho chúng ta những thứ này hàng xóm còn muốn chúng ta mạo hiểm trào côn trùng đi đổi đơn giản tán g tận thiên lương sau l ư n g bốn nam nhân lập tức biết rõ tuổi già nam nhân ý tứ đi theo nhỏ giọng làm thấp đi lên tô trầm không phải sao cái kia tô trầm mỗi ngày ăn châu ư ớ c tô hùm lớn bảo ngư còn phô trương l ã phí không có việc gì hướng về phấn hoa bên trong ném hai chính là không chia cho chúng ta một cái thối bảo an một năm đều không kiếm được ba vạt h ố i bây giờ một ngày ăn đồ vật liền có ba vạn như thế nào không n ẹ n chết hắn đâu a i chúng ta bây giờ đừng nói châu âu tôm hùng cũng đã hai ngày chưa ăn cơm cái này đều đã đến lúc nào rồi đồ ăn hẳn là đại gia tô trầm làm sao lại ích kỷ như vậy không chịu phân cho chúng ta cố nhược hy không có để ý bọn hắn đối với tô trầm c h ử i tới nàng gặp qua nhiều như vậy người sống sót doanh trại l a o đại liền không có một cái không ngược đái thủ hạ người may mắn còn sống sót triệu thiên lai chính là ví dụ đều đem bê làm thai họa thành giả gì hơn nữa tô trầm đồ vật là thuộc về hắn cá nhân hắn muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó cùng có đạo đức hay không có quan hệ gì trong lòng cố nhược hy âm thầm phân tích tô trầm tình huống mỗi ngày ăn c h â u ư ớ c tôm hùm lớn bảo ngư còn có vật tư thu nữ nhân thậm chí còn đem thức ăn còn dư ném tới trong phân hoa xem ra tô trầm vật tư chính xác rất phong phú bây giờ loại tình huống này liền nàng cố nhược hy đều chỉ có thể g ặ m lương khô lời thuyết minh cái này tô trầm là cái rác tỉnh giả thậm chí rác tỉnh năng lực so với nàng còn muốn lợi hại hơn nếu là đem tô trầm kéo vào đội cứu viện cái t h u y có thể cứu viện người sống sót tuyệt đối có thể nhiều hơn gấp năm lần hơn nữa toàn bộ đều có thể an toàn đến mục giam doanh、địa. cố nhược hy mất hồn mất vía nhìn xem cái k i a năm cái nam nhân còn tại thao thao bất tuyệt nàng lập tức nhỏ giọng ngắt lời nói đi tô trầm người này ta hiểu tương đối các ngươi mang ta đi lên tìm hắn năm cái nam nhân lập tức cứng lại bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem không có một cái nào dám nói chuyện cố nhược hy nao nao nàng còn tưởng rằng lầu một biến dị con môi đi lên đâu nhưng nhìn lại cái gì cũng không có tuổi già nam nhân cắn răng tiến lên nhỏ giọng nói không phải chúng ta không mang theo ngươi đi là tô trầm quy định chúng ta chỉ có thể ở tại dưới lầu trên lầu về hắn cùng hắn người ở chúng ta cũng không dám đi cố nhược hy quay đầu mắt nhìn nhẹ nhang gật đầu Tốt à, vậy ngươi cho sau năm phút cố nhược hy í n h t đi lên. tới già hai một trăm ộ t linh bốn h ư ợ cửa Hy ra vào nàng hít thở sâu hai cái điều chỉnh hạ khí tức tiếp đó chuẩn bị gõ cửa két kố nhược hy nghe được căn phòng cách vách cửa mở ra nàng lập tức bay đầu nhìn sang chỉ thấy một cái mười phần nhìn quen mắt mì thanh mục tú nam nhân đẩy ra sát v á c h môn cười nhạt một tiếng đi ra cố nhược hy hồi tưởng một chút nhớ ra cái gì đó tay nàng chỉ tới nam nhân kinh ngạc nói ngươi ngươi là dị s ù n g quán cái kia giáp tình giả đi ra ngoài người chính là tô trầm tô trầm một mực nhìn lấy cố nhược hy động tĩnh vốn cho rằng nàng sẽ trực tiếp đi lên tìm hắn không nghĩ lại tại lầu ba đầu bậc thang cùng các cư dân trò chuyện hơn nữa nhìn những cư dân kia trên người á c ý chắc chắn không nói gì lời hữu ích tô trầm cũng không thèm để ý ngược lại hắn chỉ để ý cố nhược hy trên người năng lực không tệ là ta cố nhược hy lông mày vẫy một cái h ư lệnh nói thì ra ngươi chính là tô trầm lại dám lợi dụng ta lấy dị s ủ n g quán vật tư ngươi thật to gan tô trầm đánh giá mắt cố nhược hy thản nhiên nói ngươi cái này không không có việc gì sao ngươi cố nhược hy bị mắng l ờ i nói đều không nói được nói đi ngươi là ai t ì m ta có chuyện gì tô trầm không muốn bại lộ hệ thống cùng năng lực liền hỏi cố nhược hy phản ứng lại nàng là đến tìm tô trầm muốn ngự dụng ý sư trị liệu vương đại hải không thể cùng tô trầm quan hệ trở mặt nàng cưỡng chế lựa giận trong lòng n g khí trở nên hỏa hoãn rất nhiều ta là cố nhược hy tiền giang thị đệ nhất đội cứu viện đội trưởng ta có một cái đội viên bị côn trùng cắn bây giờ thương thế nghiêm trọng cần ngươi bác sĩ hỗ trợ trị liệu thì ra ngươi là tới cầu ta hỗ trợ tô trầm mỉm cười sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo nhưng đây chính là ngươi cầu người thái độ sao ta cố nhược hy biến sắc chậm rãi cúi đầu tô trầm thấy thế trong lòng cười thẩm cố nhược hy nữ nhân như vậy nếu là không có siêu cường sức chiến đấu có thể tại cái này tận thế sống không quá ba ngày trên mặt hắn duy trì thanh lãnh thản nhiên nói kỳ thực m u ố n ta ngự dụng y sư đến khám bệnh tại nhà cũng có thể ngươi có gì có thể cùng ta trao đổi sao cố nhược h i con mắt lờ mờ đột nhiên sáng lên nàng lập tức ngẩng đầu lên nói chỉ cần ngươi đồng ý hỗ trợ ta cái gì cũng có thể cùng ngươi trao đổi tô trầm cười cười con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ đánh giá mắt cái này thất liệt mã hảo vậy ta muốn ngươi ngươi đồng ý trao đổi sao cố nhược h i đầu tiên là xứ sở sau đó sắc mặt nhất thời hồng giận nghiến chặt hàm răng trừng tô trầm ngươi ngươi làm sao dám nhục nhà ta tô trầm sao cũng được nói một mạng đổi một mạng cái này mua bán đối với ngươi mà nói không lỗ lại nói ngươi còn có cái gì có thể trao đổi sao cố nhược hi đầu dần dần thắp xuống đích sắc nàng ngoại trừ thân là một cái nữ nhân cơ hội không có trao đổi tư bản tận thế phía dưới tiền đã là bé nhất không đáng nói đến đồ vật chỉ có thức ăn nước uống những vật này mới là vàng dòng bạc trắng nhưng nàng bây giờ nào có dư thừa thức ăn nước uống huống hồ tô trầm trong nhà vật tư phong phú mỗi ngày ăn châu ốc t ô n h ù n g cũng không khả năng vừa ý nàng lương khô chẳng lẽ nàng thật muốn vì vương đại hải mệnh hy sinh hết trong sạch của nàng sao chờ mong năng lực mới chương 72, chờ mong năng lực mới tô trầm nhìn xem do sự cố n h ư ợ hy trong lòng của hắn cũng rất khẩn trương dù sao cố n h ư ợ hy là nắm giữ sức chiến đấu g i á tình giả Muốn t hắn ậ t đem c h hy chọc ư ợ c g vẫn là nghĩ gạt một gạt cố nhược hy không có gấp để cho cố nhược hy cùng biến dị con mũi cứng đôi cứng cố nhược hy ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn tức giận thẳng dập chân ngươi ngươi liền không thể có chút đồng tình tâm đồng tình tâm có thể ăn sao tô trầm cười nói ngươi tại tận thế sông đến nay hẳn là cũng biết có đồng tình tâm đại bộ phận chết rất thảm ta cố nhược hy không phản b ắ t được bây giờ toàn bộ tiền giang thị đều thiếu ă n uống ít, có đồng tình tâm đem chính mình còn sót lại vật tư lấy ra cuối cùng đều biết rơi vào chết đói chết khát hạ tràng nàng thân là đội cứu viện đội trưởng đã gặp vô số ví dụ tô trầm hừ nhẹ một tiếng vung tay lên ngươi đi đi nói xong hắn liền muốn q u o n môn cố nhược hy không muốn từ bỏ vương đại hải nguy cơ sớm tối nàng cái này làm đội trưởng không thể lấy mắt nhìn đi chết nàng g i t cả mình trong mắt lõe lên một trùng sáng liền vội vàng tiến lên giữ chặt tô trầm cửa phòng ta ta có thể giúp ngươi tiêu diệt lầu một con mũi cố nhược hy vừa mới nghĩ tới nàng ngoại trừ là nữ nhân còn là một cái giác tình giả hơn nữa còn là rất lợi hại giác tình giả tô trầm không phải muốn cho các cư dân c h à o côn trùng đổi thức ăn nước uống sao bây giờ các cư dân bị lầu một con mũi ngăn chặn tô trầm liền không cách nào nhận được côn trùng nàng khả năng giúp đỡ tô trầm giải quyết vấn đề này cũng coi như là đồng giá trao đổi tô trầm híp mắt nhìn một chút cố nhược hy trong lòng của hắn biết muốn cho cố nhược hy khuất phục là không thể nào bất quá không nghĩ tới cố nhược hy vậy mà chủ động lựa chọn hắn được tuyển chọn phương án ngược lại để hắn thiếu đi phiến thức chỉ cần ngươi tiêu diệt lầu một biến dị con mối cùng ấu trùng ta sẽ đồng ý trợ giúp ngươi cố nhược hy thở dài nhẹ nhõm nàng trọng trọng hướng tô trầm bái cảm ơn ngươi trong lòng tô trầm cười thầm nữ nhân này thật có ý tứ kết quả là còn phải cảm ơn hắn cố nhược hy cúi đầu sau nàng ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng chỉ thấy trong phòng trong phòng khách ngồi năm vị mỹ nữ từng cái dáng dấp hoa dung nguyệt bạo mỗi người đều mang phong vị cố nhược hy còn là lần đầu tiên trong tận thế nhìn thấy mặc nhà ở quần áo phản phất trải qua trước tận thế sinh hoạt nữ nhân trong lòng không khỏi run lên trong mắt lập lòe ánh mắt bất khả tư nghị xem ra tô trầm cũng không phải người xấu、gì. bằng không thì làm sao lại đem nữ nhân bên cạnh nuôi trắng trắng mập mập căn bản chưa từng bị ngược đãi cố nhược hy trong lúc lơ đãng đối với tô trầm cách nhìn có chút đổi mới tô trầm không biết cố nhược hy suy nghĩ trong lòng chỉ là nhìn thấy cố nhược hy đối với hắn có thiện ý hắn nao nao bất quá vẫn là khép cửa phòng lại cố nhược hy lập tức dùng hết lực khí toàn thân bằng nhanh nhất tốc độ hướng về lầu một vọt tới nàng đi tới lầu ba thời điểm lại gặp cái kia năm cái nam nhân tuổi già nam nhân gặp một lần cố nhược hy vội v á xuống sắc mặt â m trầm còn tưởng rằng cùng tô trầm nào tách ra như thế nào ta liền nói cái kia tô trầm không phải thứ gì a cố nhược hy không có thời gian phản ứng đến bọn hắn đang đang đăng thẳng đến lầu một mà đi nam gái nam nhân lập tức biến sắc trong ánh mắt toát ra hoảng sợ xong nữ nhân này như thế nào phát ra thanh âm lớn như vậy biến dị con mối lập tức liền muốn ra tới hút máu người bọn hắn nếu không chạy liền muốn mất mạng nam gái nam nhân thậm chí ngay cả gọi cố nhược hy một tiếng cũng không có bọn hắn liền lăn một vòng chạy trở về trong nhà bọn hắn phía trước nói qua tô trầm đạo đức làm ô huế tán tận tiên lương nhưng bọn hắn bây giờ hành vi thậm chí còn không bằng tô trầm tô trầm cũng nhìn thấy một màn này hắn tại cố nhược hy sau khi đi liền sử dụng không g xuyên t ư ờ n g đi theo qua hắn biết cố nhược hy năng lực chiến đấu mạnh nhưng cũng nghĩ xem cố nhược hy đến cùng đánh thắng được hay không biến dị con mỗi hơn nữa hắn còn muốn thừa dịp cố nhược hy cùng biến dị con mỗi l ư ỡ n g bại c ầ u thường hắn còn ngồi thu ngư n ông thủ lợi tô trầm mắt nhìn chạy trở về nhà năm cái nam nhân không khỏi nhất miệng ta cũng chính là tâm t ì n h tốt bằng không thì để các ngươi không nhìn thấy ngày mai thái dương hắn đi tới lầu một ngũ mạ ngâm gian phòng trong vách tưởng nhìn xem trong phòng biến dị con mỗi bay tới bay lui trong nước cấu trùng dáng dấp khoảng chừng một tiết cây trúc lớn như vậy tiểu không biết dạng này ấu trùng đặt ở trên vị nướng dại lên cây thì là cùng quả ớt mặt nướng trước mười phút hương vị có thể hay không hảo tôi trầm âm thầm nghĩ đấy nhưng trong ánh mắt nhìn thấy cố nhược hy vạch lên bẹ sông vào trong phòng tới biến dị con mỗi cảm nhận được cố nhược hy nguy hiểm nó lập tức nhanh chóng vô lên cánh thậm chí đem trong nhà mặt nước thổi lên t ầ n g t ầ n g vợ sóng cố nhược hy vốn là trèo thuyền vào nhà lại bị thổi ra ngoài ánh mắt của nàng căng thẳng tao mày nhìn xem trước mắt nửa người lớn nhỏ con môi k h ỏ miệng không khỏi có rút phía dưới đã nói xong biến dị con môi thế nhưng không nói có lớn á như vậy đây là muốn thành tinh sao bất quá bây giờ là tận thế. đ nhưng mà bẻ ở trong nước căn bản không thể cùng với nàng đầy đủ trẻo chống lực nàng nhảy không cao lắm trong lòng cố nhược hy run lên nàng trơ mắt nhìn thấy biến dị mũi đốt tại trên đùi của nàng máu đỏ tươi theo biến dị con mũi miệng chạy vào biến dị con mũi trong bụng nàng chỉ cảm thấy lực khí toàn thân đang điên cuồng tiêu thất cho dù là có năng lực gia trì nàng cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào cố nhược hy đầu lông mày nhướng một chút lập tức dẫm ở trên bè hai chân kẹp lấy cơ thể đột nhiên hơi xoay người muốn làm gãy biến dị con mũi miệng biến dị con mũi cũng là trải qua tiến hóa cảm thấy cố nhược hy chiêu này nguy hiểm nhanh chóng rút ra miệng lui về phía sau bay xa một mét cố nhược hy thở ra một cái nhanh chóng ép xuống thân thể lấy tay điểm bị mũi đốt cán bộ vị hai cái dừng lại đổ máu tô trầm nhìn ở trong mắt con mắt không khỏi sáng lên. Cái nàng y cố h hy h ư ợ c c ẳ n những năng là lực có bởi ế n còn đấu, vì một cái chân bị điểm huyệt hoạt động không thiện lại thêm thể lực đi lên liền tiêu hao rất nhiều nàng cũng có chút lực bất thòng tâm cho dù là dạng này nàng cũng ác hung hát cho biến dị con môi ba quyền đánh xuyên biến dị con môi phía bên phải cánh đánh lệch biến dị con môi miệng cố nhược hy lại một quyền đem biến dị con môi đánh bay ra ngoài cách xa năm mét nàng tình trạng kiệt sức t h ế ở trên bệ m ỹ mắt là càng ngày càng nặng cảm giác lập tức liền phải ngủ nhưng nàng biết nàng không thể ngủ lấy biến dị con mũi nhìn chằm chằm vương đại hải vẫn chờ nàng mang bác sĩ trở về trị liệu nàng không thể t h ế ở ở đây cố nhược hy hít sâu một hơi thử nghiệm muốn ngồi xuống nhưng mà đầu k h ẽ nâng chỉ thấy giống như cốt thép đồng dạng lớn nhỏ con mũi miệng liền hướng nàng đâm tới cách nàng chỉ có khoảng cách một cánh tay cố nhược hy đầu góc ông một chút tinh thần dần, dần hoảng hốt xong nàng đã không còn khí lực né tránh chẳng lẽ nàng hôm nay sẽ chết ở nơi này sao? không cam tâm nàng còn có nhiều như vậy người sống sót không cứu được thượng cấp nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nàng sao có thể t h ế ở ở đây nhưng cố nhược hy đầu hay không không chịu thua kém na xuống con mắt chậm dài đóng lại ánh mắt của nàng bên trong cuối cùng thoáng qua tô chầm thân ảnh đem nàng mang vào một cái v ạ n b ẹ o trong không gian nàng mới hoàn toàn đã ngủ say tô chầm cũng không thể để cho cố nhược hy chết ít nhất cũng phải để hắn thu được năng lực sau chết hắn ôm trong ngực cố nhược hy mỉm cười cố nhược hy ta rất chờ mong năng lực của ngươi chương b ả tân dược thành công chương b ả tân dược thành công tô chầm ôm cố nhược hy đi tới tầng cao nhất tiếp đó tùy tiện tìm một gian phòng đi vào sau một tiếng tô trầm trong lỗ thai vang lên hệ thống lên tiếng tăm đinh một ngày trước cố nhược hy tiêu hao một túi lương khô hệ thống trả về bảy trăm túi thu nạp tiến cơ sở báo khỏa đinh một ngày trước cố nhược hy tiêu hao một bình nước lọc hệ thống trả về bảy trăm bình thu nạp tiến cơ sở báo khỏa đinh m ộ ư ơ i năm ngày trước cố nhược hy tiêu hao một k h ỏ a biến dị chim ứng trứng hệ thống trả về bảy trăm khỏa thu nạp tiến cơ sở báo khỏa biến dị chim ứng trứng thức ăn sau có thể giáp tình năng lực cực hạn bộc phát lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tôi trầm vui vẻ ngồi dậy trên mặt cười nợ hoa hắn thấy thèm thời gian dài như vậy năng lực cuối cùng cũng đến tay cực hạn bộc phát năng lực này nghe liền cho người cảm giác lợi hại không được nhất là nhìn cố nhược hy cùng biến dị thằn lằn n h ệ chuột cùng con môi chiến đấu cố nhược hy sử dụng năng lực này có thể làm được không rơi vào thế hạ phong có thể tưởng tượng được năng lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào phải biết những thứ này sinh vật biến dị thế nhưng là dết đếm không hết nhân loại đương nhiên trong đó cũng không thiếu g á p tình giả hiện tại hắn lấy được cực hạn bạo phát năng lực hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình không cần nhìn thấy đối thủ cường đại chỉ có thể chạy t ô trầm không chút do dự lấy ra một k h ỏ a màu trắng biến dị chim ưng trứng ngựa cổ một ngụm n u ố t xuống hệ thống lên tiếng tâm lập tức đến cực hạn bộc phát nhất cấp tức tỉnh tốc c h ủ i bộc phát cực hạn tiềm lực khống chế tự thân cơ bắp sức mạnh đề cao một lần đến gấp năm lần thời hạn năm phút thời gian vừa đến sắp lâm vào mệnh n h ọ c đề cao càng cao mệnh n h ọ c càng cao t ô trầm run lên trong lòng nếp miệng lên hài lòng cười vừa đến gấp năm lần bắp thị sức mạnh đề thăng vậy hắn đều có thể một quyển đấm chết một con trâu tại phối hợp bên trên hắn người nhẹ như h ế n năng lực cùng với khắc năng lực chỉ có hắn giết người khác phần người khác muốn giết hắn li bình thường rèn luyện vẫn luôn không ngừng tố chất thân thể so với người bình thường mạnh hơn không thiếu cái này tại tăng thêm cực hạn bạo phát năng lực cho dù là tiền giang thị võ thuật quán quân cũng không phải đối thủ của hắn tô trầm đứng lên không kịp chờ đợi dùng hết cực hạn bạo phát năng lực hắn trước tiên đem cơ bắp sức mạnh đề cao đến một lần toàn thân cơ bắp trong nháy mắt nô lên một vòng song quyền nắm chặt lệch cạch lệch cạch văng r ộ i hướng trên không vung ra một quyền đều mang gió đương nhiên tô trầm cũng cảm thấy trên thân thể cảm giác mệnh mọi cảm giác giống như là làm hai mươi cái chống đầy cái này tiêu hao có chút nhánh a thật đúng là không thể dễ dàng đến thử t ô trầm quay đầu mắt nhìn cố nhược hy nhữ nhữ chân mày cũng không biết nữ nhân này là làm sao làm được sức mạnh đề cao đến lớn nhất cơ thể còn có thể một mực kiên trì hắn cái gật đầu một cái thử một chút gấp năm lần đề cao lập tức trên người hắn b ạ c h quang l ó e lên cơ bắp cao cao nổi lên tham gia khỏe đẹp cân đối tranh tài đều có thể trúng thưởng t ô trầm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực nhanh chóng đi tới cửa đột nhiên vung ra một quyển quay một tiếng đem đại môn đánh xuyên qua một cái lỗ thủng hắn kinh ngạc miệng hơi hơi lớn lên trong con mắt lập lọe không thể tin a tọa lầu trọn cũng là cửa chống trộn ba cái tên đô con đạp, một ngày đều đạp không ngớn vào môn lại bị hắn một quyền đánh xuyên qua cái này cực hạn buộc phát thật lợi hại tô trầm đều có muốn theo biến dị con mũi qua hai chiều xúc động rồi hắn cảm giác trên thân cơ bắp giống như sống theo hắn mỗi một lần hô hấp cơ bắp đều đi theo r u n r u n trong tim huyết dịch cũng đi theo nhanh chóng chạy xuôi tim đập r ộ i lên bất quá hắn mặc dù cảm giác mạnh mẽ hơn không ít nhưng cơ thể mang tới cảm giác m ệ n h nhọc cũng làm cho hắn có chút bị không được bảo trì loại trạng thái này chiến đấu đừng nói thời hạn năm phút liền xem như một phút đều đủ hắn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi l ư ờ ngày t ô trầm nhanh chóng ngừng cực hạn bạo phát năng lực cơ thể lập tức giống khí cầu d i ú p tiếp bất quá nên lớn chỗ giống như so trước đó còn lớn hắn lui trở về bên giường ngồi xuống thở hồng hộc mệt mỏi là mệt mỏi một chút nhưng ta đối mặt đối thủ cường đại cũng có sức đánh một trận t ô trầm vừa nói một bên từ cơ sở ba o khỏa bên trong lấy ra biến dị chim ư n g t r ứ n g bắt đầu ăn biến dị chim ư n g t r ứ n g như không cần tiền một khỏa một khỏa lọt vào trong miệng t ô trầm có thể để t ô trầm bất ngờ là lúc trước hắn ăn khác trứng chim cũng là rất nhanh liền có thể thăng cấp nhưng biến dị chim ứng đều nhanh ăn ôn vẫn là không nghe thấy hệ thống để thăng âm hắn cố nén chắc bụng cảm giác dòng dã ăn một trăm k h ỏ a biến dị chim ưng trứng trong lỗ hai mới chuyển đến tiếng vang đinh chúc mừng túc chủ đem cực hạn bạo phát thăng cấp làm cấp hai thức tỉnh túc chủ bộ phát cực hạn tiềm lực khống chế tự thân cơ bắp sức mạnh đề cao một lần đến gấp năm lần thời hạn sáu phút thời gian vừa đến sắp lâm vào mệt nhọc đề cao càng cao mệt nhọc càng cao tô t r ầ m khỏe miệng hơi hơi co rúm cực hạn bạo phát năng lực làm mạnh có thể thăng cấp khó khăn sau khi thăng cấp đề thẳng cũng không lớn tăng lên một cấp sau cái gì đều không thay đổi chính là thời hạn đề cao một phút vốn là cực hạn bạo phát liền cho người cảm thấy mệt nhọc cái này để thằng cùng không có để thằng cơ hồ không có khác nhau tô trầm khét thở dài một hơi quay đầu nhìn một chút cố nhược hy cũng không biết n g ư ờ i đến cùng sử dụng như thế nào cực hạn bộc phát hắn đánh giá cố nhược hy trong lòng thầm nghĩ muốn hay không giết nữ nhân này cố nhược hy là b i ế t võ hơn nữa cực hạn bộc phát năng lực dùng tốt hơn hắn bên trên không thiếu nếu thật là tỉnh lại phát hiện bây giờ tình huống này còn không phải giết hắn hắn bây giờ còn chưa phải là cố nhược hy đối thủ chỉ có chạy phần mặc dù có chút đáng tiếc nhưng đã thu được trả về bội số nói xong hắn sử dụng cực hạn bạo phát năng lực đem cơ thể của hắn sức mạnh đề cao đến ba lần toàn bộ thân thể dòng dã lớn năm vòng ngay sau đó hắn dơ lên cao cao hữu quyền chiếu vào cố nhược hy đầu liền muốn đập tới mặc dù tô trầm chỉ đem cơ bắp sức mạnh đề cao đến ba lần nhưng đánh nát một người đầu hoàn toàn đủ đúng lúc này cố nhược hy m í mắt khẽ nhúc ních h lại chậm rãi mở mắt ra tô trầm nắm đấm đứng tại giữa không trung cơ thể cũng g i ú tiếp cố nhược hy u mê mắt nhìn chung quanh ánh mắt rơi vào tô trầm trên mặt lúc này mới nhớ tới nàng kém chút bị biến dị con mũi h ú t khô vẫn là tô trầm cứu nàng rời đi bất quá cái kia vận b ẹ o thế giới là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là nàng quá mệt mỏi dẫn đến hoa mắt cũng mặc kệ nói thế nào tô trầm cứu được nàng một mạng hơn nữa đối mặt biến dị con mũi còn có thể toàn thân trở ra là so với nàng tài ba anh hùng nhưng mà cố nhược hy lại nhìn mắt bốn phía nàng kinh hãi phát hiện trên người nàng lộn xộn tán thành một mảnh. xảy ra chuyện gì đã không cần nói cũng biết nàng nháy mắt mấy cái nhìn xem tô trầm xấu hổ mắng ngươi lưu manh sau đó nàng nhanh chóng thân thể co do ngoái đầu lại không nhìn tô trầm tô trầm n ộ n g cố nhược hy từ bắt đầu tỉnh lại trên thân đối với hắn cũng có chút thiện ý một tia ác ý cũng không có hơn nữa liền xem như cố nhược hy phát hiện bọn hắn chuyện phát sinh vậy mà thiện ý nặng một chút ác ý vẫn là một điểm không có này nữ nhân này ưa thích bị n g ư ợ c vẫn là nói nữ nhân này một khi bị c h í n h phục liền sẽ ngoan ngoan theo ngươi không muốn giết ta c ố n h ư ợ c hy đầu ô n sâu ở hai g ố i giữa, ở không để tô chầm tô nhìn để t h ấ y m ặ t của nàng, hầm h ư n ó i ta b â y giờ có v i ệ c cầu n g ư ớ i c h hai ờ chút n g a rõ r à n g ta sẽ để cho người mắt. chương i bảy mươi bốn đại giới có chút lớn tô trầm có chút bất ngờ nhìn xem cô nhược hy không nghĩ tới nữ nhân này còn thật sự đối với hắn không có ác ý theo lý thuyết hắn su lợi tị hại đều đạt đến cấp năm thậm chí ngay cả sẽ ẩn thân chuột bự đều có thể phát hiện không nên quan sát không đến người khác đối với hắn ác ý chẳng lẽ nữ nhân này thật sự có xu hướng bị ngược đãi hay sao cố nhược hy nhìn xem tô trầm đánh giá nàng nàng cũng có chút ngượng ngủng Vội vàng nói, tôi ố t ta chúng cũng c như là trầm mất mất ta, ta, ta trên a o đ ánh mắt phía dưới đánh giá ngoại vị nói ngươi bây giờ trên thân còn có tổn thương nếu không phải là ta cứu ngươi trở về ngươi cũng chết cố nhược hy khuôn mặt đỏ lên cắn khỏe miệng nói ngươi ngươi là dậu đổ bìm leo nếu là ngươi theo ta công bình công chính đánh một trận ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta công bằng tô trầm cười to nói đừng nói là bây giờ coi như trước đó cũng không có gì công bằng có thể nói cố nhược hy sắc mặt ngưng lại nàng chậm rãi cúi đầu tô trầm nói không sai sao tận thế thế giới chính là mạnh được y ế u thua g i á p tỉnh g i ả cùng người có năng lực có thể chiếm giữ đỉnh t r ô i thực vật mà người bình thường chỉ có thể chết đói chết khác đương nhiên trước tận thế cũng gần như chỉ là không có bây giờ như thế quá kích thôi tô trầm mặc một chút nhẹ giọng hỏi hảo ngươi thật sự muốn cho ta mượn bác sĩ cố nhược hy lập tức ngẩu nhìn một chút tô trầm gật đầu nói ân ta phải cứu ta đội viên cũng không phải không được tôi chấm hít mắt lại bất quá ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề ta hài lòng liền đáp ứng ngươi cố nhược hy c h p t r ư ớ c mắt nhãn châu xoay động sau đồng ý nói hảo ngươi hỏi đi tôi chấm phát hiện cố nhược hy trên người thiện ý vậy mà càng ngày càng đậm thậm chí đều nhanh bắt kịp tiền anh nhi hắn gì cũng không có làm liền để cố nhược hy đối với hắn hảo như vậy chẳng lẽ cố nhược hy thật có đặc thù yêu thích muốn thực sự là dạng này cố nhược hy liền hoàn toàn không cần thiết t h i t không chừng tương lai có thể gia nhập vào hắn đại gia đình cố nhược hy sức chiến đấu cũng không tệ lắm còn có tôi h thuật, đầy đủ đảm nhiệm đại gia đình h ể võ tiêu. Bất quá đầy đủ đảm đại bảo còn gia k n g b ế trầm cố nhược hy t o nào, n lòng đến cùng nghĩ như nhập g thế thâm hiểu Tô về sau thâm nhập hiểu rõ à? Tô chầm mỉm cười hay là trước hỏi trong lòng của hắn n g h i hoặc ta nhìn ngươi biết võ từ chỗ nào học cố nhược hy trong mắt lóe lên một vòng kiêu ngạo theo bản năng ngỡ ngực cố ra ta thế nhưng là võ thuật thế ra ta từ nhỏ đã cùng trưởng bối trong nhà học công phu còn từng thu được tiền giang thị võ thuật tranh tài tên thứ nhất đâu tôi trầm phủi tay khó trách ngươi lợi hại như vậy ngươi lai、like、là gia truyền công phu trong lòng của hắn cũng đại khái đoán được cố nhược hy vì cái gì có thể kiên trì sử dụng lâu như vậy cực hạn bạo phát năng lực đây là có nội tình nếu là hắn kiên trì rèn luyện cũng đem nội tình làm chắc tương lai cũng có thể giống cố nhược hy dùng cực hạn bạo phát không lao lực t ô trầm hiểu rõ sau hắn lại hỏi ngươi mang theo đội cứu viện cứu viện người sống sót chuẩn bị dẫn bọn hắn đi cái nào n g ụ c giam doanh đ ị a thượng cấp thông c h i chúng ta giác tỉnh giả tạo thành đội cứu viện đi qua cố nhược hy hỏi ngược lại t ô trầm động ụ c giam doanh đ i ệ hắn thật đúng là không biết n g ụ c giam doanh c h ạ y chuyện hơn nữa toàn bộ thịnh hoa hoa viên tiểu khu cùng người cực kỳ bách lợi thương đều cũng không biết bằng không thì bọn hắn đã sớm tổ đội hướng về n g ụ c giam chạy bất quá nhìn cố nhược hy nghiêm túc biểu lộ n g ụ c giam doanh c h ạ y chuyện không thể nào là giả chẳng lẽ tin tức này chỉ có đội cứu viện biết tôi trầm dùng mình một cái muốn thực sự là dạng này cái k i a quan phương đây là muốn chỉnh hợp đội cứu viện làm đại sự ánh mắt hắn hít lại trong lòng thầm nghĩ có ý tứ ta ngược lại muốn nhìn mục giam doanh địa đến cùng chuyện gì xảy ra ngay sau đó tôi trầm mắt sáng lên nhìn xem cố nhược hy chờ ngươi đội viên khôi phục ngươi Cố nhược c không hy h ú tôi do dự gật tung ngươi thân ta là đội cứu viện một thành thiên đầu, đội cần cứu phục mệnh lệnh là thiên chức, chỉ h viện viên, là lấy là k n g g ế trầm ta, ta nhất Tô định phải đi. Tô chầm mỉm cười hảo ta đồng ý nói xong hắn tại trên thân cố nhược hy thiết chí một cái bước nhảy không gian điểm tôi trầm nhìn xem bước nhảy không gian điểm hài lòng cười cười hắn về sau liền có thể thông qua cố nhược hy trên người bước nhảy không gian điểm tùy thời tùy chỗ tiến vào vào trong còn không biết có người phát hiện hơn nữa còn có thể thông qua đồng bộ truyền thanh năng lực nghe lén người bên trong nhất cử nhất động quả thực là hoàn mỹ giam t h n h khí mục giam doanh địa còn không biết là gì tình huống nếu là cưỡng ép xông vào không chừng sẽ có hậu quả gì chẳng bằng thật tốt hiểu rõ tình huống bên trong sau đang làm quyết đoán cố nhược hy s ừ n g sốt một chút hoàn mỹ không có chú ý tới tô trầm cũng tại trên người nàng đánh b ư ớ c ngày không gian điểm nàng phản ứng lại một mặt hưng phấn nhìn xem tô trầm ngươi quả nhiên là một cái người tốt tô trầm cười nhẹ lắc đầu đưa tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một kiện từ bách lợi thường siêu thu thập tới nữ sĩ quần áo thể thao tiện tay ném cho cố nhược hy người nhanh xuyên lên đi liền ngư dạng này trở về chính là cho ngư đội viên tiễn đưa phúc lợi cố nhược hy lông mày vẩy một cái mau mặc vào quần áo mặc dù trong nội tâm nàng đối với tô nhưng vẫn là hầm hừ nói ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta ta liền sẽ phục tùng ư ơ i sớm muộn có một ngày ngươi đối ta nhục nhã ta sẽ tăng gấp đội trả lại t ô trầm cười ha ha một tiếng như thế nào ngươi muốn ở phía trên cố nhược hy lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nghiến chặt hàm răng t ô trầm nhìn ở trong mắt lại nhạc ở trong lòng cái này cố nhược hy đối với hắn hoàn toàn không có ác ý thậm chí còn nhiều một chút thiện ý hào một cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân t ô trầm dần dần đã hiểu rõ ra cố nhược hy là bởi vì ơn cứu mệnh của hắn cho nên mới đối với hắn thăng không dạy nổi ác ý nữ nhân như vậy thực sự là chỉ cần chinh phục sau đó cố nhược hy tìm về bẻ mang theo hạ hân nhiên đi đến đội cứu viện doanh nghiệp tô trầm dùng không gian khiêu dược năng lực vụ trộm đi theo ngược lại hắn đang nhảy dược không ở giữa bên trong cố nhược hy căn bản không phát hiện được hắn ngược lại muốn xem xem đội cứu viện bên kia là cái tình huống gì còn có hạ hân nhiên tân dược đến cùng có hay không hào xử đội cứu viện doanh địa vương đại hải nằm trên mặt đất con mắt nhìn chằm chằm vào đầu bậc thang ánh mắt lo lắng nói c ố đội đi đã lâu như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi cao hữu lâm ở một bên không yên lòng chiếu c ố hắn bây giờ thế đạo này nữ nhân thế nhưng là vật hi hãn c ố đội không chừng đã bị cái nào giáp tình giả cầm xuống biến thành nhân g i a nô lệ hắn truy cầu cố nhược hy lâu như vậy nhưng vẫn không có nhận được cố nhược hy sắc mặt tốt hắn có chút nạn lòng t h o i trí chỉ là bình thường sợ cố nhược hy vũ lực không dám nói、gì. bây giờ cố nhược hy rất có thể gặp bất chắc hắn đương nhiên muốn t á c h ra bằng vào năng lực của hắn tại tiền giang thị nhất định có thể thành chúa tể một phương vương đại hải biến sắc hư l ệ n h nói miệng chó không thể khạc ra ngà voi vừa mới nói xong cố nhược hy người mặc quần áo thể thao mang theo người mặc áo choàng dài trắng hạ hân nhiên xuất hiện tại đầu bậc thang cao hữu lâm nao nao ánh mắt bên trong toát ra thất lạc xong lại phải đi theo cố nhược hy chịu khổ chịu tội vương đại hải nhìn thấy cố nhược hy sắc mặt hồng nhuận quần áo trên người biến thành thời thượng quần áo thể thao trên mặt hắn hiện lên ý cười ta liền nói cố đội nhất định có thể mang bác sĩ trở về. Nói xong. h á n g i a n g chống đỡ khởi thân thể hướng cố nhược hy vầy vây tay cố đội ngươi bộ quần áo này coi như không tệ là ở đâu thu thập được cố nhược hy s ắ c mặt có chút lúng túng là một cái giác tỉnh giả cho bác sĩ này cũng là cái kia giác tỉnh giả cao hữu lâm lập tức u ố t đôi u đ ị n h b ợ cố đội chính là lợi hại chẳng những có thể để cho khác giác tỉnh giả đồng ý đưa ra bác sĩ còn có thể trắng một bộ quần áo thể thao cố nhược hy trên mặt mang khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng thì xấu hổ không được không phải trắng quần áo chả ra đại g i i có chút lớn có hay không hảo nàng theo bản năng kẹp phía dưới chân chương bảy mươi lăm bình mới rượu cũ chương bảy bình mới rượu cũ tô Trầm đang nhảy rượu không ở giữa bên trong nhìn lấy đây hết thảy hắn nghe không được những người này âm thanh bất quá có thể quan sát được bọn hắn đối với hắn thiện ý ngoại trừ cố nhược hy cùng hạ hân nhiên phần lớn người đối với hắn vẫn là trung lập một phần nhỏ có chút tác ý tô Trầm muốn nghe những người này giao lưu hắn nhanh chóng tìm một cái góc hẻo lánh đi ra tiếp đó xuyên tường đi tới phía sau bọn họ trong vách tường vận t à n g hắn vừa vặn nghe được vương đại hải lời nói trong lòng không nín được cười cố nhược hy cũng không phải chẳng sao lại không thiếu một khối thịt lúc này hạ hân nhiên một mặt lạnh lùng nói ra bắt đầu trị liệu a cố nhược hy nhanh chóng gật đầu hảo vậy thì phiền phức hạ y hệ sinh hạ hân nhiên không có đáp lời nàng trực tiếp nút tại bên cạnh vương đại hải bắt đầu hủy đi băng gạ xem xét vết thương vương đại hải tuổi thì lớn một chút nhưng vẫn là không có trải qua nữ nhân nam nhân hạ hân nhiên ngón tay trong lúc lơ đãng đụng phải hắn hắn không khỏi trong lòng rung động đỏ mặt lên hạ hân nhiên một mặt bình tĩnh giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ coi vương đại hải là tiểu bạch chuột cố nhược hy cùng cao hữu lâm bọn người x u n g tới bọn hắn còn là lần đầu tiên tại tận thế nhìn xuống bác sĩ trị liệu bệnh nhân đều có chút hiếu kỳ chỉ thấy hạ hân nhiên mở ra băng g ạ c sau nàng từ trong miệng túi cầm r a thuật đ a o sau đó dùng rượu cồn trừ độc sau s ạ c h sẽ gọn gàng cắt ra vương đại hải vết thương mặc dù vương đại hải vết thương trải qua xử lý nhưng vẫn là một cỗ mùi hôi thối chuyển ra bên trong chảy ra nước mủ cố nhược hy bọn hắn lập tức nhũ mày theo bản năng bóp lấy cái múi lùi lại hai bước quả nhiên tiệm thuốc thuốc khó dùng chỉ có thể đưa đến tạm thời chậm lại vết thương nghiêm trọng căn bản là không có cách chữa trị vết thương vương đại hải đau cắn nát g i n g hàm bất quá hắn không muốn tại trước mặt mỹ nữ bác sĩ số mặt thế là cố nén dù sao nàng liền phòng khám bệnh cái kia địa ngục đều xông ra tới cái này tình cảnh nhỏ căn bản không làm khó được nàng nàng m ặ t không thay đổi động đao thanh trừ thì thối tay liền run đều không run một chút vương đại hải đau đầu đầy mồ hôi răng hàm đều cắn nát một khỏa vẫn không có hô lên một tiếng cố nhược hy nhìn ở trong mắt nhịn không được tiến lên nói hạ y lia sinh ngươi có thể hay không cho ta đội viên thu xếp gây tê hạ hân nhiên con mắt đều không d ơ lên đáp lại nói ta không có ngươi n g h ĩ gây tê có thể cầm cây gậy đánh mất xỉu hắn cố nhược hy bị mắng á khẩu không trả lời được nhất miệng lui về nàng cho tô trầm một bình tân dược nhưng phối phương đã vững vàng ghi tặc trong lòng của nàng nàng về sau lại phối trí đi ra một chút bất quá nàng không có phối trí quá nhiều nàng cam đoan không được tân dược dược hiệu có thể có bao nhiêu hạo bất có thể lãng phí tô trầm mang về mỏ phìn hạ hân nhiên đem tân dược dược thủy vẫy vào vương đại hải miệng vết thương vương đại hải cuối cùng không kiên trì nổi đau đớn gào lên tiếng hạ hân nhiên lạnh như băng nói người nhẫn lâu như vậy làm gì đã sớm nên gọi lên tiếng ta vương đại hải ngẩng đầu nhìn một chút hạ hân nhiên khỏe miệng hơi hơi có rúm hắn nhẫn mại nhiều như vậy hạ hân nhiên làm một chút cũng không có cảm nhận được hạ hân nhiên chỉ thấy vương đại hải vết thương biến hóa phát hiện vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại ánh mắt của nàng sáng lên tân dược thành công thế giới vật tư tại phấn hoa ảnh ở dưới đều có khác biệt trình độ tiến hóa thì da mỏ p h ì chỉ có giảm đau tác dụng bây giờ lại phát triển ra khép lại vết thương hiệu quả đây chính là nàng tại phấn hoa thế giới một lớn kỹ thuật đột phá tin tưởng còn không có bất kỳ một cái nào y học g i a phát hiện hiện tượng này hạ hân nhiên vẫn muốn làm ra công hiến còn tại trước mặt tô trầm lộ một chút khuôn mặt thậm chí có thể đi vào tô trầm cái gian phòng k i a phòng bây giờ có t â n dược không chừng tô trầm sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác nhưng mà hạ hân nhiên khẽ thở dài ánh mắt bên trong toát ra t ỉ n h mình đáng tiếc nàng chỉ là một cái tàn hoa bại l i ê u tô trầm như thế nào lại để ý nàng đâu hạ hân nhiên tâm tâm nhớ tới tô trầm hoàn toàn không để ý mong chờ nhìn nàng vương đại hải mà tô trầm tại trong vách tường nhìn thấy hết thảy trong lòng của hắn trong bụng n tân dược nghiên cứu chế tạo thành công vậy hắn tại cái này ở trong tận thế liền có cái này một chỗ c ắ m rủi về sau mặc kệ là giác tỉnh giả vẫn là địa vị cao người chỉ cần bị thương liền thiếu đi không được tới hắn ở đây lấy thuốc còn có cái này hạ h ân nhiên như thế nào đối với hắn có đậm đ à như vậy thiện ý đều nhanh cùng lý thư nghi cùng triệu t i ể u tình không sai bị ệ lắm tô trầm nao nao hạ h ân nhiên cho hắn nghiên cứu chế tạo tân dược khi hắn ngự dụng bác sĩ vẫn còn có thể đối với hắn có như thế cao thiện ý chẳng lẽ hạ ân nhiên cùng cố nhược hy một dạng đều là bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng đối với hắn lòng sinh thích không hạ hân nhiên xác nhận hảo tân dược sau khi thành công nàng lập tức đứng dậy quay đầu nói bệnh nhân đã tốt ta phải đi về cố nhược h i bọn người vội vàng đi tới nhìn một chút con mắt lập tức t r ợ n tròn chỉ thấy vương đại hải vết thương trên người vậy mà đã khép lại thậm chí đã kết vẩy đây là muốn tốt dấu hiệu không nghĩ tới hạ hân nhiên y thuật cao như vậy vậy mà có thể đem vương đại hải nặng như vậy bệnh đều có thể chữa trị xong cố nhược h i lập tức quay người bắt được hạ hân nhiên tay trong mắt lập lòe tia sáng hạ y y sinh người cao như vậy nghệ thuật đi theo chúng ta đội cứu viện a cao hữu lâm nhìn xem hạ hân nhiên ánh mắt bên trong thoán qua một vòng tà sắc nói theo h chúng ta đội cứu viện không lo ăn uống còn không ngược đãi đội viên dù sao cũng so ngươi đi theo những người khác mạnh hạ hân nhiên m ặ t không thay đổi cự t u y ệ t nói không được ta bây giờ mỗi ngày ăn châu ú c tôn hùm lớn vào ngư cuộc sống tự do tại một trăm bằng thẳng trong phòng so đi theo các ngươi chịu khổ mạnh hơn nhiều không riêng gì cao hữu lâm vương đại hải cùng những người khác đều kinh ngạc nhìn xem hạ hân nhiên nói đùa cái gì bây giờ có thể ăn một bữa cơm no cũng là xa xỉ ai còn có thể mỗi ngày ăn được thịt cả à. cái này sao có thể cố nhược hy lại khe thở dài một cái nói hạ y hiện sinh chúng ta cung cấp không được như thế chất lượng tốt sinh hoạt chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của ngươi hạ hân nhiên bình thản nói c ả m tạ nàng xem mắt đầu bậc thang sau đó nói ta muốn trở về ăn tôm hùm cao hữu lâm bọn hắn thèm đều chảy nước miếng con mắt tỏa sáng châu ư c tôm hùm bọn hắn trước khi tận thế cũng chưa ăn đã đến vậy mà thực sự có người trong tận thế mỗi ngày ăn tôm hùm đây cũng quá xa xỉ à không biết hạ hân nhiên là người nào bọn hắn cũng muốn làm người kia trên đ u ổ i vật trang sức cố nhược khi gặp hạ hân nhiên muốn trở về nàng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý sau đó nàng gạch lên bẹ mang theo hạ hân nhiên trở về thịnh hoa tiểu k h tô chầm gặp không có việc gì hắn liền dùng không gian khiêu dược năng lực về đến trong nhà cố nhược hy vạch lên bệ rất nhanh tới thịnh hoa tiểu khu bê tỏa lâu phía dưới bịch cố nhược hy cùng hạ hân nhiên liền nghe được cực lớn rơi xuống nước âm thanh các nàng ngừng bệ hiếu kỳ nhìn về phía thanh nguyên chỗ đáng tiếc mưa to sen lẫn p h ấ n hoa các nàng căn bản không nhìn thấy cụ thể là gì tình huống chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người phiêu p h ù ở trên mặt nước cố nhược hy lông mày vẩy một cái cảm giác không thích hợp lập tức vạch lên bệ chạy tới hạ hân nhiên trong mắt lóe lên không vui t r ư ớ đưa ta về nhà ta còn muốn tìm tô trầm báo cáo đâu cố nhược hy lại không có ngừng chân thật đáng tin nói. chờ ta năm phút ta trước đi qua xem hảo liền năm phút hạ hân nhiên đờ đ ấ nói cố nhược hy thở dài m ộ t hơi đem bẹ vạch đến bóng người kia phía trước nàng dựng mắt xem xét chỉ thấy một cái toàn thân không được sợi vải nữ nhân thi thể phiêu phủ ở trên mặt nước hơn nữa nữ nhân này nàng còn đặt qua chính là từ triệu thiên lai nhận lấy cứu được bê tọa còn xuất lại mười cái nữ nhân cố nhược hy lập tức lông mày sẽ xảy ra à răng n g ả cắn cờ r ố t văng dội hai mắt đỏ t h â m t r h ừ n g bê tọa đ ạ i lâu、Tốt. ta còn tưởng rằng ngươi linh tiến bang cùng cái kia triệu thiên lai khác biệt để ngươi làm bê tòa lâu dài hiện tại xem ra là bình mới rượu cũ Chương đồ long giả cuối cùng t h à n h ngắt long chương bảy mươi sáu đồ long giả cuối cùng t h à n h ngắt long cố nhược hy nhìn xem bê tọa nữ nhân kia thi thể đại khái đoán ra là đình kiến bang khiến cho chuyện tốt nàng cứu bê tọa nữ nhân thời điểm các nàng mặc dù chịu đủ giày vò nhưng vẫn là có sống tiếp tâm không có khả năng muốn nhảy lầu tự sát trừ phi là đình kiến bang lại làm lên triệu thiên lai một bộ kia nay mới khiến nữ nhân này không muốn lại chịu khuất nhục cho nên nhảy lầu tự sát quả nhiên trong tận thế lòng người không dài khắp nơi cũng là ăn thịt người á ma so sánh dưới tô trầm ngược lại là trở thành đại thiện nhân trong lòng cố nhược hy không khỏi đối với tôi c h m lại tăng thêm hai phần tô t r ầ m đang ở nhà bên trong nhìn lấy đây hết thảy đột nhiên phát hiện cố nhược h i trên người thiện ý thêm một b ư ớ c càng sâu hắn không khỏi khỏe miệng khẽ nhúc đ í t chuyện gì xảy ra ngươi cố nhược h i là thiện ý máy nhận tín hiệu sao lao thêm thiện ý là có ý gì nhưng ta chẳng hề làm gì a cố nhược h i cắn răng đưa tay mò lên nữ thi giống như vạch lên bẻ đi tìm đ ì n h kiến b a n g tính số sách hạ hân nhiên ở sau lưng nàng âm thanh lạnh lùng nói còn có một phút cố nhược h i nháy mắt một cái hít sâu một hơi gật gật đầu hảo ta trước đưa ngươi trở về nàng mắt liếc bê tọa cửa ra vào chờ sau đó ta lại đến tính số sách cố nhược hy đem hạ h ân nhiên đưa đến a tòa lâu đầu cầu thang sau nàng lập tức thay đổi b ẻ nhanh chóng hướng về trở về b ê tọa hạ h ân nhiên chốc c h ớ c mắt lắc đầu chạy lên lầu mới vừa đi tới lầu ba hạ h ân nhiên nhìn thấy năm cái nam nhân đang tán gẫu thiên cái kia cố nhược hy chắc chắn cùng tô trầm tốt hơn nếu không thì tô trầm làm sao có thể để cho hạ y y sinh đến khám bệnh tại nhà ta cảm thấy cũng là cố nhược hy cùng tô trầm không biết khi nào đi trên lầu nửa ngày mới xuống làm sao có thể một chút việc cũng không có thực sự là tiện nghi tô trầm tiểu t h kia như thế nào chuyện gì tốt đều để hắn bày ra nữa nha bọn hắn cũng nhìn thấy hạ ân nhi vội vàng ngậm ngược lại hạ hân nhiên giống như là cái gì cũng không nghe được hờ hưng từ bên cạnh bọn họ đi qua cái kia năm cái nam nhân nhìn xem hạ hân nhiên h i ể u điệu bóng lưng cái kia thân áo khoác trắng vẹn ngoài hoàn mỹ đường cong bọn hắn nhìn không được nuốt nước bọn ánh mắt bọn họ nhìn nhau một cái trong ánh mắt tà ác đều che giấu không được có thể hạ hân nhiên là tô trầm ngự dụng y sư bọn hắn có sát tâm cũng không sát đảm đến nỗi bên cạnh tô trầm những nữ nhân khác bọn hắn thậm chí ngay cả sát tâm cũng không ràng có tô trầm thế nhưng là thực sự giết người bọn hắn phải có mệnh mới có thể có sát tâm hạ hân nhiên rất đi mau đến tô tr rất nhanh cửa phòng khép mở khương linh khê nhô đầu ra hạ y h i ệ sinh trầm ca đang chờ người đ ấ y mau vào đi hạ h ân nhiên nao nao tiếp đó ánh mắt căng thẳng xem ra tô trầm có có thể cảm ứng người năng lực bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy biết là nàng trở về bất quá nàng cũng không thèm để ý tô trầm bản lanh lớn đâu hạ h ân nhiên theo khương linh khê vào nhà thấy được trong nhà lý thư nghi các nàng tô trầm ngồi ở lý thư nghi giữa các nàng đang hưởng thụ lấy theo vai đấm chân lột nho chờ phục vụ đơn giản trải qua cuộc sống thần tiên hạ ân nhiên sắc mặt lên nô đi đến tô trầm phía trước bình tĩnh nói tân dược đã thành công có thể hữu hiệu trị liệu con môi đốt mang tới lây nhiễm đồng thời nghiệm chứng mỏ p h ỉ n bây giờ diễn hóa ra nhanh chóng khép lại vết thương công hiệu tô trầm nhãn tình sáng lên đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng người theo lý thuyết bây giờ chẳng những là động thực vật đang phát sinh biến dị thậm chí vật chất cũng tại biến dị lý thư nghi các nàng đội vàng bông u l ò n g tay ra nhưng nghe được tô trầm lời nói trong lòng các nàng kinh hãi thế giới này đến cùng thế nào động thực vật biến dị đã quá không thể tưởng tượng nổi bây giờ như thế nào ngay cả vật chất đều tại biến dị nếu là tiếp tục như vậy các nàng loại có phải hay không phải biến dị hạ hân nhiên gật đầu nói sự thật chính là như vậy tô trầm lông mày nhữ một、cái. cái này phấn hoa so với hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương vật chất đều tại biến dị tiến hóa cũng không biết tất cả sự vật phát triển phần cuối lại là cái dạng gì ước vạn năm trước khủng long diệt tuyệt nhân loại trở thành chủ nhân của thế giới chẳng lẽ nói phấn hoa b n g xuống là muốn từ trong thiên nhiên rộng lớn lựa chọn chủ nhân mới để thay thế nhân loại tô trầm suy nghĩ kỳ càng bất quá bây giờ tư liệu thật sự là quá ít hắn còn phỏng đoán không ra đồ vật gì hắn hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn hạ hân nhiên hỏi làm sao lại một mình ngươi trở về cố nhược hi đâu hạ hân nhiên mà không thay đổi đem cố nhược h i muốn đi bên tọa tính sổ chuyện nói một lần tô tr ta đã biết n g ư ơ i đi về trước ta đi xem một chút cố nhược hy hạ hân nhiên không có hỏi nhiều nàng gật gật đầu quay người rời đi tô trầm đứng lên vừa mới chuẩn bị dùng không gian khiêu dược năng lực đi b ê tòa xem triệu tiểu tình lại tiến lên bắt được tay của hắn tô trầm sừng s ố t một chút quay đầu không hiểu mắt nhìn ngươi có việc triệu tiểu tình n h á y hai mắt nhìn xem tô trầm ngươi cùng cái kia cố nhược hy quan hệ thế nào cần phải nói cho ngươi tô trầm lạnh lùng nói ta chuyện ngươi ít hỏi thăm bằng không thì ta đuổi ngươi ra ngoài cùng lầu một con môi lân đấu triệu tiểu tình toàn thân run lên theo bản năng đông lòng tay ra tô trầm mắt nhìn triệu tiểu tình trên người thiệt ác phát hiện không có ác ý nhờ vậy mới không có trừng phạt chỉ là miệng cảnh cáo ngay sau đó hắn dùng không gian khiêu dược đi tới bế t ọ n tại tô trầm sau khi đi lý thư nghi nhìn có chút h ả h ê nói tiểu tình nhìn ngươi xen vào việc của người khác ca chúng ta nên thật tốt phục vụ trầm ca dạng này mới có thể có tốt sinh hoạt lạc tinh hà cũng ha hà nói ta nhìn ngươi chính là sợ cố nhược hy ra nhập vào đoạt vị trí của ngươi a tiền phong nhi nhãn trâu xoay động k h ế t mắt cười nói trầm ca người tinh đây ngươi vẫn là ít một chút ý đồ xấu và không thì có ngươi chịu k ư ơ n g linh khê cùng tiền a n nhi sững sờ nhìn xem các nàng còn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì triệu tiểu tình bị mắng lấy túi đầu xuống không nói lời nào nàng thân là một cái nữ nhân đương nhiên muốn chịu đến tô trầm độc sùng nhưng bây giờ tô trầm nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều nàng càng ngày càng biên giới hóa trong nội tâm nàng rất khó chịu tiếp tục như vậy không phải biện pháp về sau phải hảo hảo phục dịch tô trầm dạng này mới có thể tăng thêm mình tại tô trầm trong lòng vị trí lý thư nghi các nàng triệu tiểu tình làm một chút cũng không nghe lọt hay triệu tiểu tình chỉ muốn như thế nào nhận được tô trầm sùng ái như vậy nàng liền có thể vĩnh viễn lưu lại bên cạnh tô trầm tô trầm căn bản vốn không biết trong nhà phát sinh tình huống hắn bây giờ giấu ở bệ tọa 2205 phòng trong vết tượng nhìn xem trong phòng 20 cái nam nhân cùng cố nhược hy đối chọi g â y gắt cố nhược hy đứng ở cửa khí hung hung trừng trong nhà 20 cái nam nhân trên mặt hiện ra hừng giận q u á t o t ố t đinh kiến bang ngươi cái này lầu trưởng chính là làm như vậy giống như triệu thiên lai tùy ý khi dễ nơi này người sống sót đinh kiến bang kinh hoàng nhìn xem cố nhược hy nhưng hắn nhìn tả hữu 19 c á i nam nhân dưới thân thể ý thức đ ỉ n h trực hắn cười lạnh nói cố nhược hy không nghĩ tới ngươi còn dám trở về mặc dù ngươi đã cứu chúng ta một lần nhưng bệ tọa bây giờ ta đinh kiến bang định đoạn c ù làm làm ngươi, ngươi nàng trong tiềm thức hiện lên tô trầm hình ảnh mặc dù tô trầm đối với a ngồi các cư dân cũng không được khá lắm nhưng ít nhất cho a tọa các cư dân tự do cũng cho trao đổi thức ăn nước uống phương pháp bất kể nói thế nào tô trầm tuyệt sẽ không giống triệu thiên lai hoặc đình kiến ban g xem nhân mạng như có rác tùy ý chà đạp người khác sinh mệnh Kỳ t h ự c t ô trầm giết nhiều người như vậy không có một cái nào là vô tội không đáng chết trần kiến cường thủ hào đ o ạ n lâm tịch nguyện tự cho là đúng lao thái bà yêu ngôn hoặc chúng các loại không giết bọn hắn đối với hắn t ô trầm ngược lại là cái uy hiếp hơn nữa tận thế vốn chính là mạnh được yêu thua t ô trầm chỉ là muốn bảo toàn í c h lợi của mình đã coi như là nhân tử đinh kiến ban gặp g một lần cố nhược hy muốn phụng đổi tới cùng sắc mặt hắn hiện lên bừng bừng sắc khí cố nhược hy thiên đường co lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu chúng ta nơi này có hai mươi cái nam nhân mỗi cái đều là ăn no uống tốt lắm chỉ thiếu ngươi xinh đẹp như vậy làm ấm giường t r u n g quanh các nam nhân lập tức phát ra trận trận cười d ầ m tựa hồ quên phía trước bọn hắn là thế nào bị triệu thiên lai、like、bọn người khi dễ đồ long giả cuối cùng thanh ngắt long bọn hắn chính là ví dụ tốt nhất chương bảy mươi bảy ta mang các người đi chương bảy mươi bảy ta mang các người đi cố nhược hy mặt như băng xương nhìn xem đinh kiến bang bọn người song quyền nắm chặt móng tay đều khắc vào trong thịt thực sự là một đám không biết hối cải ra hỏa chẳng những khi dễ người sống sót còn nghĩ nhục nhãn nàng không biết sống chết cố nhược hy toàn thân bạch quang l o e lên bắp thịt trên người lập tức cao cao nổi lên cả người đều trở nên m ư ơ i phần cường tráng nếu không phải là khuôn mặt của nàng vẫn là như vậy xinh đẹp thậm chí đều để người hoài nghi nàng có phải hay không nữ nhân đinh kiến bang đám người nhất thời ngây n g ẩ n cả người bọn hắn biết cố nhược hy lợi hại thật không nghĩ đến cố nhược hy là cái giác tỉnh giả hơn nữa năng lực sẽ mạnh như vậy cố nhược hy thân hình k h ẽ động xét qua không chung một đạo tàn ảnh giống như nữ chiến thần xông vào trong đám người đinh kiến bang bọn người vừa mới mất hồn mất vỉa bọn hắn cũng cảm giác được trên thân giống như bị đạn pháo đánh trúng cả người trong nháy mắt bay ra ngoài toàn thân đều phải tan thành từng mảnh một nửa phanh phanh chiến âu kéo dài không đến nửa phút đinh kiến ba mấy người hai mươi cái nam nhân liền ngã lăn lộn trên mặt đất kêu r ê n cũng không còn chiến đấu khí lực cố nhược hy đứng ở chính giữa túi đầu nhìn xuống bọn hắn nhẹ nhàng vô vô tay b ắ p thị trên t người nhanh chóng rụt trở về nhưng nàng liền khẩu đại khí đều không thở tô trần giấu ở trong v ế t tường hắn nhìn chính là thật sự rõ ràng con ngươi không khỏi hơi hơi rút lại cũng là dùng cực hạn bạo phát như thế nào hắn dùng xong cũng cảm giác toàn thân không còn khí lực ngược lại cố nhược hy dùng xong nên cái gì chuyện không có phải tìm cơ hội thật tốt hỏi một chút cố nhược hy mới được các ngươi vừa mới không phải nói muốn lên ta sao tiếp tục phách lối a cố nhược hy hừ đinh kiến bang ôm bụng sắc mặt xanh xám cố nén đau đớn ngẩng đầu nhìn cố nhược hy cố đội chúng ta biết lỗi rồi cầu ngươi cho chúng ta một con đường s ố n g a chúng ta về sau nhất định đuổi cố nhược hy trong c h ẻ o lạnh lùng dựng một mắt ta tin ngươi cái quỷ các ngươi ngay ở chỗ này tự sinh tự d i ệ ta ta muốn dẫn người sống sót cùng đi nói xong nàng liền xoay người rời khỏi phòng đi tìm người may mắn còn sống sót đinh kiến bang bọn người nhịu chặt lông mày nhìn lẫn nhau một cái ánh mắt bên trong không có hứng thú hối cải ngược lại tràn đầy ngân lệ một cái nam nhân gầy nhom nhe răng trận mắt nói lâu t r ư ở n g nếu thật là để cho nữ nhân kia mang đi b ê tọa tất cả người sống sót chúng ta còn thế nào hưởng thụ sinh sống những người khác cũng là gương mặt không cam tâm chúng ta bảo hộ những người khác an toàn bọn hắn nên có trả giá nữ nhân kia dựa vào cái gì đánh chúng ta còn nghĩ mang những người khác rời đi bên ngoài nguy hiểm như vậy nàng một người căn bản không bảo vệ được ta nghĩ những người khác sẽ không đi mặc dù chúng ta quản lý nghiêm khắc một chút nhưng bọn hắn ra ngoài chỉ có chết còn không bằng ở lại đây tô trầm tại trong vách tường nghe trong lòng cười lạnh đám người này thực sự là một điểm tỉnh lại cũng không có đinh kiến bang cao mày khe cắn n ô i âm thanh lạnh lùng nói không được chúng ta không thể để cho nữ nhân kia mang đi người nơi này chờ sau đó chúng ta n g h ỉ khỏe còn phải nghĩ biện pháp thu thập nữ nhân kia hắn nhãn châu xoay động lập tức nói ta nghĩ ra một biện pháp chờ sau đó nam nhân khác nhanh chóng xung tới nghe đinh kiến ba ngăn bài tô trầm nhìn xem trong phòng một mảng lớn mánh liệt tắc ý ánh mắt của hắn hít lại trong con mắt thoáng qua h à n quang đám người kia chẳng những muốn thu thập cố nhược hy còn nghĩ đem cố nhược hy huấn luyện thành bọn hắn cầu cuối cùng nhất thống toàn bộ thịnh hòa tiểu khu mục tiêu thứ nhất chính là hắn tô trầm chỗ á tọa còn muốn giết hắn tô trầm đem chúng nữ nhân của hắn toàn bộ cũng làm nô lệ thật to gan cái này không giết các ngươi đều đối không d ậ y nổi ta tô trầm tên tô trầm lập tức từ trong vách tường đi ra ánh mắt lạnh triệt hướng bọn hắn đi tới đinh kiến bang bọn người phát hiện tô trầm xuất hiện bọn hắn giật nảy cả mình ngươi ngươi là người hay quỷ cợt mờ n ở ngươi là thế nào từ trong tường đi ra ngoài tô trầm trên mặt hiện lên cười lạnh chờ các ngươi xuống địa ngục các ngươi liền biết nói xong hắn dương một tay lên trong tay kháng hỏa dây leo trong nháy mắt đâm ra lấy thế xét đánh xuyên thấu cách hắn gần nhất hai người đầu lập tức trong phòng đỏ trắng bay tứ tung mùi hôi thối tràn ngập ra đinh kiến bang quá quen thuộc cái mùi này hắn bị triệu thiên lai giam lại thời điểm cũng không ít người bất quá tô trầm trận xuất hiện ở trước mặt hắn một lời không hợp liền giết người đây cũng quá dọa người đinh kiến b ă n g chừng lớn hai mắt nhìn xem tô trầm trái tim đập mạnh hắn càng xem tô trầm càng thấy được quen thuộc trong đầu giật cả mình vội và nói g n ngươi ngươi là bê ngồi người an ninh kia tô trầm nam nhân khác cũng phản ứng lại bọn hắn đều nghe nói tô trầm tại tận thế bắt đầu liền thu mỹ nữ sự tình sau lưng từng mắng tô trầm không biết bao nhiêu câu bây giờ xem xét mới biết được khó trách tô trầm dám thu mỹ nữ thì ra tô trầm là giác tình giả bằng không thì ai có thể xuyên tường xuất hiện còn có thể khống chế dây leo giết người tô trầm ngừng một bước n h i ề u hứng thú nhìn xem đinh kiến bang người biết ta thì dễ làm vừa mới các ngươi không phải nói muốn giết ta tô trầm còn muốn cướp ta tô trầm nữ nhân ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường hắn lại giương một tay lên kháng hỏa dây leo không có nhục sứ mệnh đâm thủng ba nam nhân đầu đinh kiến bang mấy người người sống toàn thân r u lên ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ tô trầm cũng không giống như cố nhược hy thực sự là hạ tử thủ A. hơn nữa bọn hắn vừa mới đích sắc muốn đối phó tô trầm ai có thể nghĩ tới cư nhiên bị tô trầm phát hiện bây giờ t ô trầm lấy giác tỉnh giả tư thái xuất hiện tại bọn hắn trước mắt bọn hắn chỉ có mặt cho tàn sát phần thật không nên vọng tưởng khác lầu người lần này có thể chọc đại phiền thoái đúng lúc này cửa ra vào nhớ tới một đoàn tiếng bước chân một bóng người xinh đẹp lách mình xông vào trong phòng t ô trầm cùng đinh kiến bang bọn người theo bản năng quay đầu nhìn sang nguyên lai、like、là cố nhược hy dẫn bê ngồi người sống sót chạy tới cố nhược hy vừa vào nhà liền ngây ngẩn cả người nàng ra ngoài không lâu sau t ô trầm sao lại tới đây hơn nữa trong phòng có năm cái người chết t ô trầm trên tay còn có một cây chiếm huyết đằng mạ không cần nghĩ liền biết là t ô trầm giết người ngoài phòng những người sống sót cũng đều vây đến cửa ra vào bọn hắn nhìn thấy trong phòng thảm trạng bọn hắn cho dù bị triệu thiên lai nô dịch hơn mười ngày vẫn là chịu không được tràn g diện này nhao nhao né ra ngoài tô trầm nhìn thấy cô nhược hy bất vi sở động ánh mắt có chuyển hướng đinh kiến bang bọn hắn đinh kiến bang bọn người p h ả n phất thấy được cứu tình đinh kiến bang càng là k h ó c hướng c ô nhược hy cáo trạng cứu mạng à. cái này tô trầm điên rồi vừa vào nhà liền giết người tô trầm nhìn xem trong mắt trong lòng cười lạnh thật đúng là ác nhân cáo trạng trước bất qua cố nhược hy đều tự thân khó giữ được làm sao có thể bảo đảm các ngươi cố nhược hy khe nh đây là chuyện gì tô trầm k h ẽ cười nói ngươi nếu là tin ta ngươi bây giờ liền đem đinh kiến bang giết cố nhược hy chừng mắt hạnh cả giận nói đây không phải ta tin hay không vấn đề của ngươi coi như đinh kiến bang bọn hắn có lỗi cũng nên do pháp luật chế tài ngươi không thể động tư hình tô trầm cười nhạt một tiếng bây giờ còn ở đâu ra pháp luật nói xong tay của hắn dâng lên lại dùng kháng hỏa dây leo giết ba người cố nhược hy lông mày gắt gao nhăn lại nàng đ ấ y lòng biết tô trầm nói rất đúng nhưng từ đầu đến cuối không đồng ý chuyện này trên người nàng bạch quang l o ạ lên bắc thị toàn thân cao cao nổi lên một cái bước xa liền vọt tới tô trầm cùng đinh kiến bang giữa bọn hắn đinh kiến băng bọn hắn liếc lẫn nhau trong ánh mắt lập lòe gian tả ý cười bọn hắn cố nén đau đớn đứng lên chậm rãi lấy ra dưa hấu đao hướng về cố nhược hy tới gần cố nhược hy không có chú ý bọn hắn ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm t ô t chầm có ta ở đây ta tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g ngươi tổn thương người nhóm nàng nói như đinh chém sát ta muốn dẫn bọn hắn đi tô chầm cười ha ha k hít mắt nhìn xem cố nhược hy ngươi vẫn là xem phía sau n g ư ơ i a cố nhược hy xứng sở thời gian dài võ thuật luyện tập để cho nàng cảm nhận được sau lưng một hồi gió lạnh đánh tới nàng lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thậm chí đinh kiến bang đa khoảng cách cổ của nàng chỉ có một ngón tay khoảng cách chương bảy mươi tám linh ẩn chương bảy mươi tám linh ẩn cố nhược hy người đều động đầu chống r ỗ n g nàng rõ ràng là đang trợ giúp đinh kiến bang bọn hắn như thế nào đinh kiến bang bọn hắn sẽ lấy hoán trả ơn chẳng lẽ tô trầm nói đúng tận thế phía dưới đinh kiến bang loại người này nên giết chết không thể nhân tử đinh kiến bang đã đem đao kẹp ở cố nhược hy trên cổ trên mặt lộ ra càn dỡ ý cười cố đội ngươi bây giờ nhất thiết phải ngay ta bằng không thì ta dễ ngươi nam nhân khác đao cũng đi theo kẹp ở cố nhược hy trên cổ hai mắt không ngừng đánh giá cố nhược hy k h ỏ miệ hôm nay cuộc sống hạnh phúc xem như lại x ế p đặt bê tọa còn lại những nữ nhân kia cũng là tàn hoa bại liêu hơn nữa chất lượng còn không cao có thể cùng cố nhược hy mị nữ như vậy ngủ một giấc để cho bọn hắn sống ít đi mười năm đều n g u y ệ n ý cố nhược hy cúi đầu mắt nhìn trên cổ dưa hấu đao trong mắt tràn đầy hàn ý nàng hít sâu m ộ t hơi thư lạnh nói các ngươi cho là dạng này ta liền sẽ khuất phục đinh kiến bang đĩu môi cười nói ngươi phách lối cái gì ngươi bây giờ mệnh đều trong tay ta nói xong hắn giật giật trong tay dưa hấu đao tại cố nhược hy óng ánh trong suốt trên cổ lưu lại một đạo vết máu cố nhược hy cười l lập tức bắp thị toàn t thân cao cao nổi lên đinh kiến bang bọn người xứng sở không nghĩ tới c ô nhược hy đau đỡ trên cổ lại còn dám phản kháng đã ngơi ư không khuất phục vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í đinh kiến bang ánh mắt q u e t ngang hung hăng có r ú m dưa hấu đau đây nếu là người bình thường chắc chắn là đầu thân phật cách chết không thể tại chết có thể c ô nhược hy là giác tình giả nắm giữ cực hạn bạo phát năng lực bắp thị toàn t thân căng cứng cổ vậy mà chỉ bị dưa hấu đau chém ra một tia vết máu mà thôi đinh kiến ba người đều ngu con mắt trợt tròn, tròn ánh mắt bên trong lập lụy không thể tin này cái này sao có thể nam nhân khác cũng phản ứng lại kinh hoàng dùng toàn lực có rốn dưa hấu đao nhưng mà chỉ là cho cố nhược hy cổ nhiều hơn mấy cái vết máu tô trầm thấy thế hắn chân mày hơi nhữ lại con mắt h i ế p lại thành một đường nhỏ cố nhược hy đối với cực hạn bạo phát năng lực trường khống cũng quá lợi hại vậy mà có thể làm được đau thương bất nhập trình độ nếu là hắn tô chầm đối mặt loại tình huống này chỉ sợ đã không ngừng chảy máu đến tột cùng cố nhược hy là làm sao làm được tô trầm dùng s u lợi tị hại năng lực thật tốt quan sát cố nhược hy sắc mặt â m trầm hai tay khé động lập tức quay người đèm trên cổ dưa hấu đao để ra tiếp đó thân hình khé động giống như quỷ mị đồng dạng xông vào trong đám người không tới vừa mới còn ngang ngược cản dỡ đinh kiến b a n g bọn người lại ngã trên mặt đất không ngừng nhấp nô h kêu r ê n bất quá cố nhược hy vẫn là không có hạ sát thủ còn để cho bọn hắn sống sót tô trầm cuối cùng nhìn h i ể u rồi hắn thông qua su lợi tị hại năng lực bên trong có thể nhìn thấy rác tỉnh giả năng lực hiệu quả phát hiện cố nhược hy trong bụng trong đan đ i ể n có đoàn ánh sáng mỗi một lần huy quyền quang đều biết tụ tập đến trên nắm tay h ắ n tử su lợi tị hại thăng cấp sau một mực không có chú ý tới rác tỉnh giả trên người có riêng này sự kiện còn cầm năng lực này làm quan sát trong lòng của người khác không nghĩ tới xú lợi tị hại toàn chi chi nhãn cường đại như vậy bất quá cố nhược hy trong đan điền chỉ là chuyện gì xảy ra tô trầm lúc này mới nhớ tới dùng toàn c h i chi nhãn nhìn xuống đan điền của hắn trong nháy mắt cảm giác ánh mắt của hắn đều nhanh ngủ dì tình huống trong đan điền hắn tại sao có thể có sáu đám quang lại mỗi đoàn ánh sáng đều sáng trói mắt này cái này chẳng lẽ đại biểu cho hắn sáu cái năng lực hay sao còn không đợi tô trầm nghĩ rõ ràng cố nhược hy đã khôi phục bình thường trầm dãi đi đến bên cạnh tô trầm có chút ngượng ngùng nói vừa mới cảm ơn ngươi tô trầm mất hồn mất vĩa hít mắt mỉm cười ta lại cứu ngươi một mạng ngươi liền chỉ nói câu cảm tạ vậy ngươi còn nghĩ như thế nào ngày sau hay nói a tô trầm cũng không có gì biện pháp tốt ngươi lưu manh cố nhược hy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng túi đầu ngại ngùng tô trầm sửng sốt một chút ngươi thẹn thùng cái gì kình ta o ý là sau này hay nói cố nhược hy thần sắc một chút liền cứng lại túi đầu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào nàng sao có thể suy nghĩ lung tung chứ tô trầm mắt nhìn ngã xuống đất đinh kiến bang b ọ n người không khỏi lắc đầu ngươi người này vẫn là quá nhân tử nói xong tay hắn vung lên kháng hỏa dây leo rời khỏi tay qua trong dây lắt liền giết đinh kiến bang mọi người cố nhược hy vừa định ngăn cản nhưng đợi nàng quay đầu công phu tô trầm đã thu hồi kháng hỏa dây leo ngươi ngươi như thế nào hạ thủ ác độc như vậy cố nhược hy trừng mắt nhìn tô trầm đạo tô trầm mỉm cười ta đây là đang giúp ngươi chiếu cố về sau chở bọn hắn thực lực lớn mạnh nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ kỳ thực hắn cũng là bởi vì đinh kiến bang bọn hắn đối với hắn lòng sinh á c ý hắn quyết định nổ cỏ t ậ n gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn cố nhược hy nao nao tưởng tượng tô trầm để ý như vậy nàng lập tức đối với tô trầm hào cảm có thừa thêm vài phần tô trầm nhìn xem cố nhược hy trên người t i ệ n ý lại một lần tăng th cố nhược h i hít sâu m ộ t hơi nàng xem thấy tô trầm nói khẽ ta chuẩn bị mang nơi này người sống sót đi ngục giam doanh địa ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi tô trầm cười nhạt một tiếng lắc đầu nói ta vẫn quên đi thôi bây giờ trải qua cũng không tệ lắm cố nhược h i trong mắt lóe lên vẻ mất mát thua ta ngay sau đó trong mắt nàng thoáng qua một chút sáng ngầm đầu nhìn tô trầm nói đúng ta muốn mang ta đội cứu viện tới đây tu chỉnh hai ngày ngươi tùy thời có thể tới tìm ta tô trầm híp mắt cười nói có thể cố nhược h i trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng nàng nhanh chóng đi ra ngoài đâu vào đấy phía dưới b ngồi người sống sót tiếp đó nhanh chóng vạch lên bẹ chạy về đội cứu viện vị trí tô trầm nhìn xa xa cố nhược hy đi xa bóng lưng đột nhiên nghĩ tới hắn quên hỏi cố nhược hy liên quan tới trong đan điền quang cùng trưởng không cực hạn bạo phát chuyện bất quá cố nhược hy muốn dẫn đội cứu viện tới hắn cũng liền thở dài một hơi cố nhược hy tư thế h i ê n ngang sẽ không không giữ chữ tín huống hồ b ê tọa còn có hơn năm mươi người sống sót lấy cố nhược hy tính cách tuyệt đối sẽ không từ bỏ tô trầm dùng không gian khiêu dược năng lực hoàn trả trong nhà thời gian rất nhanh tới buổi tối bởi vì cố nhược hy đội cứu viện chỉ có hai cái bệ hơn nữa vương đại hải bị thương vận chuyển trầm trạm cho đến lúc này mới đưa tất cả đội cứu viện thành viên cùng người sống sót đưa đến bên t o ạ n tô trầm đã ngủ ngon một giấc hắn nhìn thấy c ố nhược hy thu xếp tốt đội cứu viện thành viên lúc này mới dùng không gian khiêu dược đi tìm c ố nhược hy cố nhược hy vừa thu xếp tốt hết thảy trở lại gian phòng của nàng nhưng nhìn đến trong nhà tô trầm nàng không khỏi kêu lên sợ hãi ngươi sao ngươi lại tới đây tô trầm ngồi ở trên giường cười n h ạ t nói ngươi đây không cần phải để ý đến ta có việc muốn hỏi một chút ngươi cố nhược hy hơi đỏ mặt mím k h o miệng vẫn là đóng cửa lại đi tới tô trầm ngồi xuống bên người tôi trầm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cố nhược hy không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như thế chủ động thì r a bị thuần phục liệt mã sẽ như thế tiếp cận người cố nhược hy lúc này nơi nào còn có nữ anh hùng khí chất k h ô n khéo như cái tiểu tất h phụ nàng túi đầu nhỏ giọng nói ngươi hỏi đi tôi trầm lập tức hỏi ngươi là thế nào trưởng không cực hạn bạo phát cố nhược hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi trầm trong ánh mắt toát ra kinh ngạc ngươi làm sao ngươi biết trên thân tôi trầm bạch quan nói lên cơ bắp cao cao nổi lên bởi vì ta cũng biết cố nhược hy càng thêm kinh ngạc ta là ăn nhà ta chim ứng chim mới có năng lực này ngươi làm sao có thể có tô trầm nhãn trâu xoay động khẽ cười nói là ta chảo côn trùng hấp dẫn tới biến dị chim ứng ăn trứng chim liền có năng lực này cố nhược hy hồi tưởng một chút nàng t ừ át tọa người sống sót trong miệng nghe qua tô trầm dùng vật chất đ ổ i côn trùng chuyện cũng làm như thật nàng hít sâu một hơi ta là tập võ thế g i a tập võ xem trọng đối với thể nội linh ẩn không chế vừa vặn cực hạn bạo phát cũng là một loại linh ẩn tô trầm nhữ mày nghi ngờ nói linh ẩn đó là cái gì cố nhược hy sợ lấy chính nàng đan điền chân thành nói chính là tích chưa ở chỗ này khí như một đám lửa vốn là trong cơ thể ta không có đoàn lửa kia có năng lực liền có một đoàn tô trầm con mắt khánh ế t con người run rẩy cố nhược hy nói không phải liền là trong đan điền quang đoàn sao thì ra đồ chơi kia gọi linh luẩn chương bảy mươi chín đánh dết biến dị con mỗi chương bảy mươi chín đánh dết biến dị con mỗi tô trầm ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên thân cố nhược hy hít sâu một hơi mười phần khát vọng nói ngươi mau nói cho ta biết làm như thế nào trường k h ố n g linh ẩn cố nhược hy cắn chặt khoe miệng xấu hổ n g n g đầu nhìn một chút tô trầm muốn cho ta cho ngươi biết cũng có thể ngươi cứu ta chuyện hai chúng ta rõ ràng tô trầm cười nhẹ gật gật đầu có thể ngươi nói đi cố nhược hy thở ra một hơi trầm rái nói khống chế linh l u n phương pháp rất k h ó đầu tiên ngươi phải cảm nhận được linh l u n tồn tại nói xong nàng chậm rãi đứng lên m ặ t hướng tô trầm tiếp đó hít một hơi ngồi xổm người xuống đứng t r u n g bình tấn hai tay thành trưởng đặt ở đan đ i ề n vị trí lòng bàn tay hướng tiên chậm rãi thôi trưởng hướng về phía trước mãi đến đỉnh đầu tô trầm nhìn thấy cố nhược hy đan đ i ề n giống như có một cố khí theo trên s o n g trường thăng cái kia cố khí cũng đuổi theo thăng ngươi đây là đang để cho ta cảm thụ linh l u n tồn tại sao tô trầm hỏi cố nhược hy chỉ là gật đầu một cái trong miệng phản phất hàm chứa một hơi không nói gì tô trầm xử suất xu su lợi tị hại bên trong toàn chi, chi nhãn năng lực nhẹ nói lại biểu diễn một lần hắn toàn c h i c h i nhãn có thể nhìn thấy cố nhược hy trong đan đ i ể n quang như thế nào di động vừa vặn để cho cố nhược hy lại tới một lần nữa hắn cũng có thể học theo thử xem cố nhược hy không có cự tuyệt lập tức lại biểu diễn một lần tô trầm lần này nhìn rõ ràng nguyên lai là đem trong đan đ i ể n linh ẩn phân đến song trưởng bên trên sau đó dùng trên song trưởng linh ẩn lôi kéo đan đ i ể n linh ẩn phân bố toàn thân hắn lập tức học theo đứng dậy đứng trung bình tấn đi theo thử lên cao song trưởng cảm thụ được thể nội linh ẩn độc tính nhưng mà cái gì đều cảm giác không đến tô trầm sừng sốt một chút câu mày hỏi ta làm sao lại không được chứ cố nhược hy phun ra một ngụm trọc khí đứng thẳng người nhìn về phía tô trầm trên mặt hiện lên kiêu ngạo bởi vì ta dùng cố ra tổ truyền trưởng k h ố n g linh luận phương pháp ngươi không dùng đương nhiên không được tô trầm nháy mắt mấy cái hỏi ngươi dạy dạy ta cố nhược hy mắt nhìn tô trầm trong lòng thầm nghĩ vốn là nắm giữ linh luận phương pháp chỉ chuyển cố ra người ta cùng tô trầm có thực chất quan hệ tô trầm hẳn là cũng xem như nửa cái người cố ra nàng cắn cắn khoe miệng trọng trọng gật đầu nói có thể ta dạy cho ngươi cố nhược hy lập tức c ó lên tay tới nâng cao cơ thể tựa như một đời tông sư đồng dạng bước chân thanh thản chậm rãi nói ngươi trước ti ngưng thở đóng tốt trung bình tấn bảo trì tâm cảnh trị thủy tiếp đó ngươi đang cảm thụ chung quanh linh ẩn thu nạp nó tiến vào cơ thể chờ đã tôi trầm nhịn không được nói ngươi nói chung quanh linh ẩn ta đều không biết linh ẩn là cái gì cố nhược hy trầm mặt lại ngẩng đầu hồi tưởng một hồi trầm dãi nói da da của ta nói với ta vạn vật đều có linh ẩn thậm chí trong không khí cũng có linh ẩn tồn tại chỉ là xã hội hiện đại linh ẩn mầm manh cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng t ô trầm cái mũi nghiên một cái ngươi cũng không rõ ràng ngươi là thế nào luyện ra được cố nhược hy vội và nói ta thật sự không rõ ràng ta từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập bất chi bất giác liền học được trường khống ngươi có thể đem chung quanh tất cả mọi thứ xem như là linh ẩn tiếp đó thu nạp vào cơ thể hẳn là là được rồi tô trầm có chút bất đắc dĩ nhìn xem cố nhược hy hắn biết cố nhược hy đối với hắn tràn đầy thiện ý là không thể nào lừa hắn bất quá cái này linh ẩn thật sự là quá chịu tượng hắn bây giờ còn là không thể nào hiểu được được chưa ngươi tiếp lấy dạy ta ta liền thử lại cố nhược hy gật gật đầu bắt đầu từ đầu dạy lên tô trầm căn cứ vào cố nhược hy chỉ đạo chính thức bắt đầu thử xem cố nhược hy rất nhanh liền dạy xong nàng biết trưởng khống linh ẩn phương pháp tiếp đó một mặt ngạo nghê k h ô người có việc gì, g n lần thứ nhất chắc chắn thứ chắc h k ô vậy mà làm được cái này sao có thể tôi trầm nổ ngụm trọc khí đứng thẳng người cười nói liền nơi g đây còn luyện một năm cố nhược hy đều có chút bản thân hoài nghi không nên à ông nội ta nói ta là ngàn n ă m kỳ t à i khó gặp tô trầm mỉm cười thương hại nhìn xem cố nhược hy lắc đầu đáng thương thiên hạ ra ra t â m a cố nhược hy sắc mặt một chút liền trầm xuống không cam lòng c h ừ n g mắt nhìn tô trầm thực sự là quá biết đạ thương người cái này không bày rõ ra nói ông nội ta dỗ ta chơi thế này tô trầm trong lòng một hồi sảng khoái hắn học s o n g trường khống linh ẩn năng lực chẳng những có thể sử dụng tốt cực hạn bạo phát năng lực thậm chí ngay cả năng lực khác đều có nhất định tàn tiến hắn cũng phát hiện trường khống linh ẩn có một chỗ cực tốt chính là có thể để cho hắn đầy đ ủ lợi dụng trong đan điền linh ẩn, cũng chính là quan để cho hắn năng lực chiến đấu nâng cao một bước như vậy hắn sử dụng cực hạn bạo phát năng lực thời điểm liền sẽ không có có lòng không đủ lực cảm giác tô trầm nhìn về phía cố nhược hy chỉ thấy nàng còn tại c u ố i đầu trong miệng thì tháo cái gì không có khả năng ông nội ta không thể gạt ta thế nhưng là tô trầm chuyện gì xảy ra ai nha phiền chết tô trầm mỉm cười ngươi trước tiên ở cái này c h ầ m rãi phiền a ta trước về nhà cố nhược hy cũng không tâm tư cùng tô trầm làm những thứ gì b u ồ n bực ngắn ngầm khoát tay não tân ngươi trở về đi tô trầm gật gật đầu sau đó dùng không gian nữu khúc năng lực xuyên tường rời đi cố nhược h i biết tô trầm có năng lực như thế nàng không có kỳ quái chút nào bất quá nàng còn tại nhắc tới nàng đến cùng phải hay không thiên tài tô trầm trở lại á tọa vừa mới chuẩn bị hướng về trong nhà đi nhưng hắn nhìn thấy lầu một biến dị con mỗi hắn chậm dại đứng vững bước, bước mới vừa học được sử dụng trường khống linh ẩn phương pháp cũng nên tìm cái này biến dị con mỗi thử một chút hiệu quả dù sao biến dị con mỗi một mực chiếm cứ lấy lầu một ảnh hưởng các cư dân ra ngoài tìm kiếm công c h n g hơn nữa biến dị con mỗi còn sinh ba năm trăm con chứng cái này không thanh trừ tương lai đối với toàn bộ tiền giang thị cũng là một đại tai nạn h ô n g chi hắn còn ở tại cái này biến dị con mỗ dương nằm phía dưới há lại cho người khác ngủ ngáy tô trầm trong mắt hơi h í p lập tức sử dụng không gian mưu khúc năng lực đi tới biến dị con muối trô gian phòng trong vách tường hắn thông qua xú lợi tị hại năng lực nhìn thấy biến dị con muối trên thân mánh liệt t á c ý chỉ cần hắn ra mặt tuyệt đối phải đem hắn hút khô tô trầm đôi mắt rủ xuống lập tức xuyên tường mà ra xuất hiện tại biến dị con muối trước mặt trong n ộ ọ tủ biến dị con muối sừng sốt một chút thần không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tô trầm nhìn phản phất lại nói vừa mới nơi nào còn không có nhân loại xuất hiện như thế nào đột nhiên xuất hiện một người nhưng nó lập tức phản ứng lại còn hắn chuyện gì xảy ra, hút khô lại nói. biến dị con mũi lập tức cướp cánh dùng cốt thép tầm thường mỏi nhọn hướng về tô trầm đâm tới tô trầm lông mày nâng lên biến dị con mũi tốc độ thật nhanh cho dù là cố nhược hy phản ứng c h ầ m một chút đều bị mũi đốt bên trên một n g ụ m bất quá hắn có người nhẹ như y ế n năng lực nhanh nhẹn muốn so biến dị con mũi càng hơn một bậc tô trầm mũi chân bỗng nhiên đ i ể m hạ ngắt tủ thân thể đ ằ n g không mà lên phức biến dị con mũi không kịp dừng lại đầy miệng đâm xuyên ngắt tủ cốt thép một dạng miệm bị ngăn tủ k p lại túng túng không ra tô trầm thấy thế trong lòng vui mừng lập tức dùng cực hạn bạo phát năng lực đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới gấp năm lần hơn nữa dùng cố nhược hy dạy cho hắn trưởng khống linh ẩn phương pháp đem trong đan đ i ể n quang đoàn năng lực hội tụ đến hữu quyền tiếp đó phi thân rơi xuống hữu quyền giống như vạn cân h tự thạch đồng dạng đập về phía biến dị con mũi đỉnh đầu biến dị con mũi cũng cảm thấy nguy cơ sử dụng toàn thân bú sữa mẹ khí lực vậy mà đem ngăn tủ dùng miệng dơ lên hướng về tô trầm liền đốt đi qua tô trầm trong mắt lóe lên vẻ hạ quang không gian ngữ khúc thân thể của hắn giống như là không tại không gian thực tế vậy mà xuyên qua ngăn tủ cùng biến dị con tiếp đó giải trừ không gian lưu khúc năng lực vạn cân trọng quyền đột nhiên nện vào biến dị con mối đỉnh đầu Phang. trực tiếp xuyên qua con mối làn r a là tương đối yếu ớt nhưng dù sao đây là nửa người lớn nhỏ biến dị con mối người bình thường toàn bộ đều ngay cả thương tích đến gân cốt cũng không thể chớ đừng nhắc tới q u á n xuyên biến dị con mối lập tức không còn sinh mệnh mềm mềm rơi xuống trong nước tô trầm cũng đi theo rơi xuống nước bất quá hắn dùng không gian lưu khúc năng lực không có chút nào chịu đến trong nước ấu trùng ảnh hưởng trực tiếp chui vào dưới mặt đất hắn rơi đất thông qua xu lợi tị hại năng lực phát hiện biến dị con mỗi cơ thể đang bị ấu trùng làm ăn rất nhanh liền tiêu hao sạch chết không thể chết thêm t ô t r ầ m khỏe miệng hiện lên nhàn nhạc cười thầm nghĩ trong lòng cái thai họa này cuối cùng không còn a tọa cuối cùng thái bình tôi chầm trả về đến biến dị con mỗi chỗ gian phòng trong vách tường hắn giải trừ cực hạn bạo phát nhất thời cảm thấy toàn thân bùn rùn bất lực then chốt cơ bắp giống như kim đông đau hơn nữa miệng to thở hồn hẹn mệt không được tôi chầm khỏe miệng hơi hơi có rúm mang theo một nụ cười khổ mặc dù vừa học được cố nhược hy trưởng khống linh luẩn phương pháp nhưng cơ thể vẫn còn có chút không chịu được nổi linh luẩn tiêu hao mang tới hiệu quả tiêu cực vẫn là nhiều lắm rèn luyện bằng không thì tương lai còn thế nào dựa vào cực hạn bạo phát đánh bại đối thủ cường đại bất quá cực hạn bạo phát mang tới hiệu quả vẫn là rất không tệ để cho hắn nhẹ nhõm m i ệ n s á t biến dị con môi ôi c ù n g á tọa diện trừ một cái thái h í a dưới, nước môi hiế sau ấu đó đếm nhìn trong nước đếm không hết con trùng, con hết mắt t ô trầm lập tức bắt đầu hành động liền nguyên một phòng biến dị con môi ấ u trùng bắt vào cơ sở bà khỏa bên trong sáng sớm hôm sau cố nhược hy sớm tỉnh lại nàng ăn một túi lương khô lại uống một bình nước lọc thoải mái ở một cái nàng rất mau tìm đến cao hữu lâm cùng vương đại hải mấy người đội cứu viện thành viên tụ ở trong một gian phòng nhỏ thương lượng rời đi chuyện vương đại hải bị hạ hân nhiên trị liệu sau vết thương khôi phục rất nhanh vẹn vẹn qua một đêm hắn liền giống như người không việc gì phản phất chưa từng có bị côn trùng cắn qua cố nhược hy hồi tưởng lại nàng cùng con mỗi d a o chiến lúc bị cắn qua một ngụm nhưng bây giờ lại không chuyện gì liền nghĩ đến có thể là tô trầm hôn qua vụn trộm cho nàng trải qua thuốc dù sao hạ hân nhiên là tô trầm ngự dụng y sư hạ hân nhiên nghiên cứu ra thuốc tô trầm trên tay không có khả năng không có h u ố n hồ nàng từ nhỏ lưỡi võ thể chất so với người bình thường muốn tốt không ít bị biến dị môi đốt sau ảnh hưởng cũng không nghiêm trọng như vậy cố nhược hy hãng giọng một cái nói chúng ta chế mãi thời gian quá dài không sai biệt lắm cũng nên chuẩn bị đi ngục giam doanh trại vương đại hải lập tức giơ tay đồng ý cố đội phía trước là thân thể ta thụ thương làm trễ mãi hành trình bây giờ ta tốt ta tới làm tiên phong cao hữu lâm sắc mặt biến hóa hắn vẫn là trong muốn lưu ở thành phố dù sao ngục giam doanh địa đến cùng cái dặn gì ai cũng không biết hắn nhãn c h â u xoay động có chút hơi khó nói cái này không tốt lắm đâu bê tọa bọn này người sống sót cơ thể đều không tốt cái này vừa nghỉ ngơi một ngày căn bản là không có cách ở bên ngoài t r è o c h ố n g thời gian quá dài hai cái khác trẻ tuổi giáp tỉnh giả đi theo ủng hộ đúng vậy à c ố đội bách lợi thương cực kỳ những cái kia người sống sót cũng có chút không kiên trì nổi đại gia mỗi ngày ăn lương khô cùng bình chứa nước lọc cơ thể đều rất suy yếu cho dù là dạng này chúng ta lương khô cùng nước lọc đều nhanh t h ờ y đáy còn có b ê ngồi những người may mắn còn sống suốt n à y mặc dù nước và thức ăn đủ rất một tuần nhưng bọn hắn hoàn toàn không có ra ngoài thám hiểm năng lực vương đại hải nhữ mày lại nếu là dạng này chúng ta thì càng hẳn là mau chóng dẫn người đi tới n g ụ c giam doanh địa nói không chừng n g ụ c giam trong doanh địa thức ăn nước uống vô cùng phong phú cao hữu i lâm còn muốn nói nhiều cái gì cố nhược hy đánh n h ị p ngắt lời nói đủ ta đã hiểu rồi hiện trạng thoặc nhìn là hẳn là chuẩn bị lên đường đi mục giam doanh trại thế thế nhưng là cao hữu lâm còn nghĩ kiên trì Cố nhược hy tú vương u n lên, g g tay mặt kiên đại ị nhị n không nhưng nhị gì hết. Hôm nay chúng ta ở đây đang nghỉ ngơi một ngày, h hết, hôm theo gì ta một đây ở bê t hải ứ c nước cho ăn uống, bọn hắn sinh Vương để Đại h tự tự diệt. Vương đại hải vui vẻ ủng hộ nói cố đội anh minh a cao hữu lâm cùng hai cái trẻ tuổi giáp tỉnh giả nhìn nhau một cái bọn hắn ánh mắt bên trong c ó không tăm l ò n g nhưng vẫn là đem lời n u ố t xuống dù sao cố nhược hy mới là đội cứu viện đội trưởng vẫn là thức tỉnh năng lực chiến đấu cao thủ không nghe nàng nghe người đó cố nhược hy an bài tốt sau vương đại hải bọn người chậm rãi rời đi cố nhược hy ngẩng đầu nhìn a tọa phương hướng trong lòng sinh khí một đoàn dục vọng cắn cắn khỏe miệng lẩm bẩm nói nên đi tìm xem hắn nàng làm một cái sấm rền gió có người lập tức thu thập một chút rời đi bé tọa vạch lên bẻ đi đến a tọa bên ngoài bây giờ đã ngừng mưa nhưng mà trên mặt đường nước động còn có một em ở không sai biệt lắm ngày mai mới có thể triệt để lui xuống đi cố nhược hy sắc mặt vui mừng vừa vặn ngày mai lên đường đi ngục giam doanh địa đến lúc đó liền không cần đến h o à i bẻ tô trầm cũng dậy thật sớm hắn hôm qua không có đổ nướng những cái kia con môi âu trùng dù sao cũng là sống được chảo thời điểm đều chán ghét muốn chết không ngược lại cơ sở trong bao đồ vật sẽ không hư thối thế là hắn mang theo lý thư nghi các nàng đi tới tầng cao nhất phủ xuống buổi sáng thái dương thoải mái bắt đầu đổ nướng thịt yến cơ sở trong bao không chỉ có con mua ấu trùng còn có châu ốc tôm hùm bít tết phi lê lớn bào ngư các loại mới mẹ đồ ăn tuyệt đối có thể ăn được chống đỡ nếu là thực sự ăn không vô vậy thì theo mái nhà ném tới dưới lầu đi ngược lại những vật này dùng không hết tô trầm cũng thuận tay lấy ra ba con con mua ấu trùng nói là con mua ấu trùng nhưng cái đầu đều sắp một cây xúc xích răm bông lớn nhỏ lấy lý thư nghi khẩu vị của các nàng tối đa cũng liền có thể ăn được hai mươi con lý thư nghi các nàng xem đến trên tô c h ầ m nướng ba con ấu trùng các nàng đều hiếu kỳ xuống tới các nàng đều ăn ngán tôm hùm b à o ngư các loại thức ăn đối với vật mới mẹ tràn đầy chờ mong lý thư nghi c h ơ mắt nhìn màu trắng trường côn hình dáng đồ vật nghi hoặc hỏi c h ầ m ca đây là vật gì à? tiến h anh nhi mím mím v ẹ miệng không biết có ăn ngon hay không t i ề n phong nhi gõ xuống t i ề n anh nhi đầu c h ầ m ca nướng đồ vật có thể không thể ăn tiến h anh nhi miết miệng mắt liếc tiền phong nhi tỉ ngươi như thế nào cuối cùng nghiêng nghiêng trầm ca tô trầm thấy thế mỉm cười đây chính là đồ tốt thanh thúy sứ miệng vẫn là mùi thịt gà lý thư nghi các nàng sau khi nghe được nhãn tình sáng lên nước bọt đều từ khỏe miệng lưu lại triệu tiểu tình cùng khương linh khê càng là nhìn nhau một cái đều toát ra mong muốn ánh mắt nhưng mà t ô trầm giật cả mình biến sắc trong lòng thầm nghĩ không đúng những thứ này thế nhưng là biến dị con môi ấu trùng bây giờ giống loài tiến hóa nhanh như vậy nói không chừng những thứ này ấu trùng trên thân đều mang đậu căn bản không thể ăn hắn nhãn trâu xoay động khẽ c ư ờ i nói các ngươi ăn trước những thứ khác những vật này còn không có nương chín lý thư nghi các nàng trên mặt toát ra vẻ thất vọng bất qua các nàng rất nghe t ô trầm lời nói không có một cái nào cự tuyệt t ô trầm đôi mắt c ụ xuống suy nghĩ tìm ai cho hắn thử một lần đ ộ c ăn xong nướng chín con mối ấu trùng đến cùng là cái gì phản ứng cố nhược hy đi tới a t ò a đại lâu đầu bậc thang nàng c ấ t kỹ b ẹ sau cái mũi người đến trong thang lầu bên trong từng trận nướng thịt hương khí ân chẳng lẽ là tô t r ầ m đang nướng thịt bây giờ a t ò a tất cả mọi người không có cơm ăn chớ đừng nhắc tới ăn nướng thịt cũng liền tô t r ầ m có điều kiện này cố nhược hy nghĩ tới đây liền theo vị thịt nướng đạo đi lên lầu đợi nàng đến lầu ba đầu bậc thang liền nghe được các cư dân tụ tập cùng một chỗ nói chuyện p i ế m lâu một cái kia con mối giống như bị người đánh chết ta một đêm đều không, nghe được con tiếng ông ông. Đây không phải là vừa vặn cố h thể ú n g ta lại có thể đi có x u nhược g lầu c à o côn cùng chầm tô trùng ăn n thức đổi ớ c cũng cũng cũng cái lúc Cố uống. xuống thiếu, tiêu ngừng, ngoài không không này phấn nào n Mưa ư phía hoa thủy hạ thất. đi biết trời đầy hy nghe được bọn hắn l ô ngày m không khỏi vậy một cái trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lâu một cái tiêu biến dị con mũi nàng thế nhưng là giao thủ qua liền nàng cũng kém chút chết ở con mũi trong tay đến cùng là ai có như thế bản lánh lớn đánh chết cái tiêu biến dị con mũi cố nhược hy trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái mi thanh mục tú nam nhân thân ảnh không phải là tô chấm a không chừng thực sự là hắn tôi trầm thiên phú học, học h đang n n à nghĩ ngợi nên tìm ai thử xem nướng con môi ấu trùng hắn liền phát hiện cố nhược hy chậm rãi đi lên mái nhà ánh mắt hắn nhữ lại nếp miệng lên nhà nhạc cười thử độc người không liền đến sao cố nhược hy ngẩng đầu nhìn đến t ô trầm cùng lý thư nghi các nàng tại trên lầu chót ăn đồ nướng nàng bụng liền không chịu thua kém b ổ cục văng lên lý thư nghi các nàng cũng phát hiện cố nhược hy chân mày hơi nhữ lại x í xào bản g tán đứng lên nữ nhân này sao lại tới đây không phải là thích trầm ca trầm ca lợi hại như vậy có nữ nhân nữa thích hắn cũng rất bình thường chúng ta phải cố gắng lấy lòng trầm ca bằng không thì lại nên có nữ nhân tranh thủ tình cảm tô trầm nghe bên hai truyền đến lý thư nghi các nàng tiếng nói chuyện nếp miệng lên nhàn n h ạ t cười không nghĩ tới cố nhược hy đến còn có thể cho lý thư nghi các nàng áp lực hắn nhìn xem trầm trầm tới cố nhược hy hơi hơi với tay ngươi tìm đến ta có chuyện gì cố nhược hy mím mím ngoẹ miệng nhỏ giọng nói ta tới muốn theo ngươi nói lời tạm biệt ngày mai chúng ta liền đi vừa mới nói xong lý thư nghi trong mắt các nàng lập lòe ánh mắt kinh ngạc như thế nào nữ nhân này còn muốn đi t r â m ca sẽ để cho nữ nhân bên cạnh rời đi sao tô trầm mỉm cười hảo vậy ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió cố nhược hy sửng sốt một chút vốn cho rằng tô trầm sẽ lưu nàng lại không nghĩ lại một điểm giữ lại ý tứ cũng không có dù sao bọn hắn thế nhưng là có thực chất sự tính phát sinh nam nhân này sao có thể không có một chút hoài niệm tâm tư cố nhược hy sắc mặt có chút tảm đạm túi đầu thản nhiên nói hảo đa t ạ t ô trầm con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ cầm lấy một chuỗi con môi ấu trùng đưa tay đưa cho cố nhược hy vừa vặn ta sâu này vừa đ ã n ư ơ n g chín tặng cho ngươi làm sắp chia tay lễ vợt lý thư nghi các nàng ánh mắt bên trong toát ra một vòng g h e n ghét t ô trầm vừa mới đều không cho các nàng ăn dựa vào cái gì cho cố nhược hy bất quá các nàng rất nhanh liền phản ứng lại cố nhược hy lập tức liền muốn rời đi các nàng còn có cái gì thật ghen tỵ cố nhược hy ngẩm đầu chớp chớp mắt ý hưng lan san đưa tay tiếp nhận cảm t ạ t ô trầm nhưng là sử dụng xu lợi tị hại năng lực dùng toàn chi chi nhãn nhìn xem cố nhược hy hắn ngược cố nhược hy cũng là bị tô trầm đồ nướng thèm nhỏ nước dãi nàng lập tức đem con mỗi u ấu trùng n u ố t vào hương n u thực sự là ăn quá ngon thanh thúy sướng miệng còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thịt gà không biết so áp xúc lương khô ăn ngon gấp bao nhiêu lần rất nhanh nàng liền đem trong tay đồ nướng con mỗi u ấu trùng ăn không còn một mảnh tô trầm kinh ngạc nhìn hỏi vội ngươi đã ăn xong có cảm giác gì không đúng sao cố nhược hy mê mang nhìn xem tô trầm không có a ăn thật ngon tô trầm nghe được â m thanh nhắc nhở của hệ thống đinh cố nhược hy tiêu hao một xuyên biến dị con mỗi ấu trùng đồ nướng hệ thống trả về tám trăm xuyên thu nạp tiến cơ sở bá o khỏa không tệ tránh khỏi nướng tô trầm cười nhạt một tiếng lại lấy ra một cây đưa cho cố nhược hy ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút ta chỗ này còn rất nhiều hắn vừa mới được tám trăm xuyên đương nhiên nhiều cố nhược hy khỏe miệng chảy nước bọn có chút ngượng ngùng nói này cái này được chứ không có gì không tốt ta cho ngươi ngươi liền cầm lấy tô trầm chân thật đáng tin nói hảo cố nhược hy đưa tay đem này chỗi u con môi ấ u trùng đồ nương cầm ở trong tay ăn như hổ đói có ăn tô trầm nghe được hệ thống trả về thanh âm nhắc nhở trong lòng cười thầm chẳng những có thể để cho cố nhược hy thử nghiệm t h ê m đ ộ c còn có thể thu hoạch càng nhiều ấu trùng đồ nướng giải phóng hai tay của hắn cớ sao mà không làm lý thư nghi các nàng lại là hai mắt đỏ bừng song quyền nắm chặt nếu là ghen ghét có thể giết người cố nhược hy đã hôi phi lên liên diện các nàng cũng thèm như thế nào tô trầm liền không cho các nàng ăn đâu cố nhược hy sau khi ăn xong ánh mắt nàng rơi vào trên thân t ô trầm nghi hoặc hỏi tô trầm thứ này đến cùng là cái gì sao có thể ăn ngon như vậy t ô trầm nghĩ nghĩ tiếp đó trầm g ã i nói chính là xúc xích dám đông cố nhược hy n h ế t miệng ngạc nhiên nói thế nhưng là ta cảm thấy thứ này có thể bổ sung linh luận ngươi bây giờ không phải học song trưởng k h ố n g linh luận phương pháp sao có thể ăn nhiều một chút tôi trầm nhịu nhịu chân mày mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới ấu trùng đồ nướng còn có thể có loại này công hiệu bất quá hắn nghĩ thầm nói thầm sinh vật biến dị đến cùng có thể ăn được hay không bây giờ ai cũng không dám c a n đoan cố nhược hy không có khác thường phản ứng không chừng là bởi vì cố nhược hy thể chất tốt ăn cũng tương đối ít đâu không thể dễ dàng đếm thử ăn con mỗi ấu trùng đồ nướng vẫn là chờ hai ngày xem cố nhược hy tình huống tiếp đó làm tiếp kết luận t ô trầm nghĩ tới đây hắn đem cuối cùng một chuỗi con mũi ấu trùng đồ nướng đưa cho cố nhược hy lý thư nghi các nàng hận đến n g ứ cả hàm răng nhìn xem cố nhược hy ánh mắt đều lạnh như băng cố nhược hy thật không tốt ý tứ nhưng không chịu nổi tô trầm nhiệt tình nàng cuối cùng vẫn tại lý thư nghi các nàng hận hận trong ánh mắt ăn con mũi ấu trùng đồ nướng tô trầm gặp cố nhược hy không có chuyện hắn nhẹ nhàng thua tay nói tốt chúng ta còn muốn ăn cơm ngươi đi đi cố nhược hy trên mặt toát ra vẻ mất mát nàng còn nghĩ cùng tô trầm tiếp tục một lần mang đến sắp chia tay kỷ niệm xem ra tô trầm là không có quyết định này nàng tiếp nối gật gật đầu lý thư nghi các nàng gặp một lần cố nhược hy rời đi lập tức chạy tới cho tô trầm đấm chân nhào nặn vai tiến anh nhi chạy nước b ọ à nói trầm ca ngươi nướng xúc xích g i ă m đông còn nước không ta muốn ăn một cây tô trầm h i ế p mắt cười nói ngươi thật sự cho rằng đó là xúc xích g i ă m đông a lạc tinh hà nghi h o ặ c hỏi không phải xúc xích g i ă m đông này sẽ là cái gì tô trầm đúng sự thật nói lâu một biến dị con mỗi ấu trùng lý thư nghi các nàng đều ngần ra đấm chân nhào nặn vai tay đều ngừng xuống t h ơ n như vậy đồ vật lại là con mỗi ấu trùng may mắn không có ăn một miếng nếu không thì một ngày này đều phải không thoải mái t ô trầm mỉm cười các ngươi không phải muốn ăn sao đợi ngày mai cố nhược hy không có việc gì ta cho các ngươi một người một cây nếm thử lý thư nghi các nàng đầu giao động giống như c h ố n g lúc lắc toàn bộ đều cự tuyệt tô trầm hào ý t ô trầm cười cười không nói thêm gì con mối ấu trùng đồ nướng nếu thật là giống cố nhược hy nói có thể tăng thêm linh luẩn đến lúc đó các ngươi không muốn ăn cũng phải ăn sáng sớm sau khi cơm nước xong t ô trầm lập tức tiến vào n h ả y vọt trong không gian tìm kiếm cái kế tiếp có thể thông qua hệ thống công nhận mỹ nữ bây giờ trả về b ộ số đến tám trăm nhìn rất nhiều nhưng còn xa xa không đủ tô trầm phát hiện thăng cấp thức tỉnh năng lực cần t r ứ n g chim càng ngày càng nhiều giống như cực hạn bạo phát năng lực biến dị chim ưng trứng hắn ăn trên trăm khoả cũng liền thăng lên một cấp muốn đang thăng cấp cũng không biết muốn ăn bao nhiêu khoả điều này nói rõ về sau nghĩ thăng cấp thức tỉnh năng lực càng ngày sẽ càng khó khăn trả về t r ứ n g chim không đủ đều không đủ hắn thăng cấp cần tô trầm đầu tiên là lân cận tìm phía dưới thịnh hoa hoa viên trong tiểu khu còn không có mỹ nữ có thể để hắn thất vọng là hắn k h ắ p nơi tìm tiểu khu cũng không có tìm được một cái hệ thống thông qua tận thế phía dưới mỹ nữ thế nhưng là tài nguyên hiếm hoi cũng là nhanh nhất tiêu hao hết tài nguyên bê tọa tại triệu thiên lai dưới sự thống trị. chỉ còn lại mười cái nữ nhân hơn nữa còn bị ngược đãi vô số lần địa phương khác cũng đều không sai biệt lắm chỉ có số rất ít nữ nhân có thể còn sống cho dù là có mỹ nữ sống tiếp được cũng đều c a n nguyện trở thành khu vực lao đại nô lệ vì sinh tốn tiếp đã đã mất đi làm người tôn nghiêm tôi trầm nhìn ở trong mắt c h o n mày hỏng o bét nữ nhân càng tới càng ít có thể thông qua hệ thống mỹ nữ liền càng thêm khó tìm phải nắm chắc tìm hắn nhãn trâu xoay động trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ niết miệng lên nhàn nhạt mỉm cười vỗ tay lớn một cái nói ta như thế nào quên phía đông nam dặm ngoài có cái truyền hình điện ảnh căn cứ không thiếu mỹ nữ minh tinh đều bởi vì p h ấ n hoa kẹt ở nơi đó nói không chừng còn có, có sạch sẽ lây này nghe nói một trong tứ đại tiểu hoa từ tích nguyện cũng tại truyền hình điện ảnh căn cứ không biết hiện tại thế nào tô t r ầ m hạ quyết tâm hắn lập tức đang nhảy dược không ở giữa bên trong đi tới truyền hình điện ảnh căn cứ chương tám mươi hai ngự kiếm phi hành chương tám mươi hai ngự kiếm phi hành tô t r ầ m vừa tới truyền hình điện ảnh căn cứ hắn thông qua s u lợi tị hại năng lực phát hiện chiếm diện tích ba nghìn m tam đại chủ đề khu vực truyền hình điện ảnh căn cứ mỗi cái khu vực đều có ba năm trăm người sống h không nghĩ tới truyền hình điện ảnh căn cứ tại tận thế phía dưới lại còn có thể có nhiều người như vậy sống sót trong lúc hắn lúc kinh ngạc nhảy vọ t không gian vặn mẹo biến hình trong tấm hình một vị người mặc tiên phong đạo cốt cổ trang mỹ nữ chân đạp một thanh kiếm tại trong phấn hoa tự do xuyên thẳng qua xét qua tô chầm trước mặt tiêu sái rời đi tô chầm nhìn ở trong mắt trong lòng đột nhiên khẽ giật mình này đây là gì tình huống ngự kiếm phi hành chẳng lẽ thế giới này có người tô tiên mặc dù hắn hiện tại là tại truyền hình điện ảnh căn cứ c h ụ cổ trang kịch khu vực nhưng ở đây cũng không có người cổ đại a tô chấm hít mắt lại chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bị. nữ nhân kia tốc độ quá nhanh thậm chí ngay cả hệ thống xét duyệt cũng không kịp phản ứng hắn là một chút tin tức cũng không có chẳng lẽ phấn hoa bông súng là trong tiểu thuyết linh khí khôi phục hay sao thật sự có người tu tiên xuất hiện tại bên trong thế giới này tô trầm càng cẩn thận hơn đi qua không sống n g ó n g chết sau đó trong những người còn lại chỉ có thể có càng ngày càng nhiều giác tỉnh giả lại thêm cố nhược hy nói tới linh luận không chừng tu tiên giả thật có khả năng xuất hiện ủy mới biết sẽ có hay không có cái dị gì gì bẩm thiên phú tu tiên giả giống như cái kia cổ trang mỹ nữ tựa như có thể ngự kiếm phi hành hắn bây giờ tại sao có thể là đối thủ của người ta tô trầm mất hồn mất vĩa hắn gặp cái tia cổ trang mỹ nữ không có tin tức biến mất trong lòng của hắn thở dài một hơi bất quá cổ trang mỹ nữ xuất hiện càng thêm gấp rút động hắn thu hoạch mỹ nữ quyết tâm mặc kệ tu tiên giả có phải thật vậy hay không như thế nào cũng chơi không lại hắn gieo hạt trả về hệ thống tô trầm lập tức hành động bắt đầu tìm kiếm truyền hình điện ảnh căn cứ bên trong mỹ nữ truyền hình điện ảnh căn cứ hiện đại kịch quay chuột khu vực từ tích nguyệt ngồi ở trong phòng con mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ phấn hoa gương mặt vẻ u sầu không chút nào không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng phanh phanh phanh một hồi tiếng gõ cửa d ngoài cửa vang lên thanh âm của nam nhân tích nguyệt nhanh lên mở cửa chúng ta đều nửa ngày không uống nước ngươi nhanh cho ta nhóm tới lớp nước từ tích nguyệt quay đầu nhìn cửa phòng trên mặt vẻ u sầu nặng hơn t r ư ơ n g đạo ta là người không phải máy móc coi như ta có ngưng kết nước lọc năng lực ngươi cũng không thể đem ta không làm người a t r ư ơ n g đạo âm thanh trở nên thô trọng h ư lệnh nói ngươi như thế nào hích kỷ như vậy chúng ta truyền hình điện ảnh căn cứ đã cắt điện đoạn thủy đánh gãy khí ga bảy ngày đại gia dự bị thủy cũng đều uống sạch mặc dù hai ngày này xuống mưa to nhưng nước mưa có độc đã có ba người chết ngươi liền không thể hy sinh một chút nhờ ngưng kết một chút thủy từ tích nguyện t t đôi mi h a h tức ù n h giận là ngực nước. không ngừng chập trùng sắc mặt trở nên xanh xám các ngươi chính là tại giam lòng ta coi ta là thành sinh sản thủy công cụ trương đạo trầm mặc một chút tiếp đó tức giận nói từ tích nguyệt ngươi còn không biết bây giờ gì tình huống sao nếu không phải là ngươi có ngưng kết nước lọc năng lực ta cho ngươi biết ngươi đã sớm trở thành ai cũng có thể làm chồng nô lệ còn có ngươi bây giờ cơ hội trả giá ngươi nếu là không đáp ứng ta mỗi ngày ngưng kết tính k á c h thức ngươi cũng không có giá trị lợi dụng ta đây sẽ gọi người đá t u n g cửa nhưng ngươi biết, biết cái gì gọi là quy tắc ngầm từ tích nguyệt trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng thân thể không khỏi lắc lư phía dưới nàng mặc dù một mực bị giam lỏng ở trong phòng nhưng xuyên tấu qua cửa sổ vẫn là thấy được làm cho không người nào có thể tiếp nhận hình ảnh cùng với nàng dựng hí kịch một cái vai diễn nữ nhân vật phản diện năm tuyến nữ diễn viên thường mai mai cũng là bởi vì có chút tư sắc còn không phải giác tỉnh dạ liền bị trương đạo mấy người trong đoàn kịch nam nhân hẵng thời sạch buộc lại tứ chi trên đầu còn cái chốt cùng dây thửng giống con chó bị lôi đi thường mai mai ngược lại là khóc tê tâm liệt phế tay chân q u ỳ trên mặt đất b ò thậm chí mài hỏng máu tơi chảy ra nhưng trương đạo bọn hắn lại một đường cùng thiếu không có chút nào đồng tình ý tứ cuối cùng thường mai mai bị kéo vào một góc hẻo lá tại trong đau đớn như như địa ngục tiếng kêu rên dần dần trầm m ặ t xuống mà trương đạo bọn hắn tiêu sái kéo c n lên từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra tới kề vai sát cánh rời đi từ tích n g u y ệ t biết trương đạo những người này cùng phía trước không giống nhau hoàn toàn trở thành vì nửa người dưới suy tính ra thú căn bản không phải người cũng là bởi vì nàng tại phấn hoa tới sơ kỳ nàng còn tại quay phim ngẫu nhiên tại kịch trường bờ sông nhìn thấy một cái thủy trí nhìn thấy nàng liền b a y mất lưu lại một khỏa trứng chim ai ngờ về sau phấn hoa ảnh hưởng nghiêm trọng truyền hình điện ảnh căn cứ cấp phí tất cả mọi người không có ăn nàng mới đưa thủy trí trứng chim ăn nhưng theo thời gian trôi qua đồ ăn càng lúc càng ngăn thiếu nàng thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau còn khí lực ở đâu ra ngưng kết nước lọc nhưng mà lấy tình huống hiện tại nhìn nếu là nàng không ngưng kết nước lọc chỉ sợ nàng cũng biết bộ thường mai mai theo gót từ tích nguyệt vì sống sót nghiến chặt hàm răng gạt ra một câu nói đi ngươi gọi người đến đây đi ta ngưng kết nước lọc sớm dạng này không phải ta nhìn các ngươi nữ nhân chính là thích đắn đòn trương đạo hư lạnh một tiếng tiếp đó quay người rời đi từ tích nguyệt lập tức ngồi xuống thân thể hai tay khoanh tay ngồi dựa vào bên tường trong mắt nước mắt không cầm được chạy xuống nàng bây giờ còn khí lực ở đâu ra ngưng kết nước lọc a thế nhưng là trương đạo căn bản vốn không cho nàng nghỉ ngơi cũng không cho nàng đầy đủ đồ ăn chờ sau đó trương đạo bọn họ đi tới nàng chỉ có một con đường chết nghĩ tới thường mai mai bi t h ả m hậu sự ánh mắt của nàng đều khóc đỏ lên tô trầm giấu ở từ tích nguyệt sau lưng trong vách tường yên lặng nhìn chăm chú lên từ tích nguyệt quen thuộc hệ thống âm thanh từ trong lỗ t a i văng lên Thính danh, từ tích nguyệt. n h i ê n linh hai bốn nhan trị chín ba phân thanh thuần mỹ nữ nhưng mặn có thể n g ọ n thuộc tính mỹ nữ hoa đán cuối cùng cho điểm chín phân cuối cùng đánh giá nhan trị q u ải thân ở nước bùn mà không nhiễm chinh phục sau sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên nhét miệng lên nhà nhạc n cười hắn phát hiện trong nhà này có biến thế là từ nhảy vọt trong không gian đi ra sau đó dùng không gian mưu khúc năng lực xuyên t ư ờ n g đi vào xem không nghĩ tới một phát nhập hồn vậy mà tìm được truyền hình điện ảnh căn cứ nổi danh nhất một trong tứ đại tiểu hoa từ tích nguyện t ô trầm phía trước mặc dù là bảo an nhưng cũng nhìn qua không thiếu từ tích n g u y ệ t điện ảnh cùng phim truyền hình đối với từ tích n g u y ệ t chỉ có thể là tại trên màn ảnh đứng xa nhìn ngay cả chân nhân đều chưa từng gặp qua bây giờ từ tích n g u y ệ t ngay tại trước mắt hắn hơn nữa còn ở vào trong khó xử cái này không mang về nhà còn chờ đến khi nào t ô trầm lập tức xuyên tường đi ra đứng ở từ tích n g u y ệ t trước mặt đại minh tinh đi theo ta đi từ tích n g u y ệ t toàn thân run lên đông nhiên n g n g đầu nhìn về phía t ô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy trấn kinh cùng sợ hãi người? người là ai như thế nào xuất hiện ở đây ta là t ô trầm người tương lai nam nhân cũng là chủ nhân t ô trầm khoanh tay đạo ngươi có ý tứ gì từ tích nguyệt từ c h ấ n kinh trong sự sợ hãi đi ra phát giác được tô trầm là giác tình giả thật có chút không rõ tô trầm l ờ i nói bên trong hàm nghĩa ngươi bây giờ hẳn là không cách nào sử dụng ngưng kết nước lọc năng lực a không biết chờ trương đạo bọn hàn đến ngươi lại là kết cục gì tô trầm h í p mắt nói từ tích nguyệt hai mắt trừng trừng kinh ngạc nhìn xem tô trầm không thể tin nói ngươi ngươi làm sao biết chương tám mươi ba muốn chết thỏa mắt ngươi chương tám mươi ba muốn chết thỏa mắt ngươi tô trầm dùng xô lợi tị hại năng lực phát hiện từ tích nguyệt trong đan điền quang đoàn đạo đạo đừng nói cùng hắn so liền xem như cố nhược hy trong đan điền quang đoàn đều phải so với nàng sáng lên gấp trăm lần hắn đã biết trong đan điền quang đoàn cùng linh ẩn móc đ ố i là năng lực một loại cụ tượng hóa biểu hiện nếu là quang đoàn ảm đạm vô quang cái kia năng lực nhất định sẽ nhận hạn chế vốn là hắn cũng là ngờ tới bây giờ thông qua từ tích nguyện biểu lộ chứng minh hắn nói không sai tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười ngươi không cần biết ta là thế nào biết đến ngươi bây giờ tình cảnh nguy hiểm nếu là trương đạo bọn hắn biết ngươi không có ngưng kết nước lọc năng lực ngươi sẽ có kết cục gì cũng không cần ta nói thẳng đi từ tích nguyện sắc mặt trở nên ảm đạm xuống chậm rãi cúi đầu thế thế nhưng là ta không biết ngươi tại sao có thể đi theo ngươi bây giờ không biết về sau thẳng thắn tương kiến kể gối dạ đảm chẳng phải quen biết tô trầm nói từ tích n g u y ệ t kinh ngạc ngầm đầu nhìn tô trầm cười khổ nói ngươi ngược lại là chân thành tô trầm nhún núi vai ta đều là có cái gì cứ việc nói thẳng ngược lại kết quả của ngươi nhất định sẽ bi thảm đi theo ta cũng sẽ không thảm đi nơi nào từ tích n g u y ệ t n g h ĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu vẫn là thôi đi ta cảm thấy trương đạo bọn hắn vẫn còn cần ta dù là lần này ta ngưng kết không r a n ư ớ c lọc bọn hắn cũng sẽ không làm gì ta tô trầm k h ỏ miệng khẽ nhúc ních bất đắc di lắc đầu xem ra ngươi là không đụng bức tường không quay đầu vậy ta trước tiên che giấu để cho ngươi xem trương đạo bọn hắn chân thực diện mục ngươi liền biết làm như thế nào lựa chọn cảm ơn ngươi từ tích nguyệt cắn khỏe miệng đạo tô trầm cười cười cũng không nói cái gì trực tiếp dùng không gian mưu khúc năng lực gần tảng gần trong tưởng từ tích nguyệt nhìn xem tô trầm biến mất v á c h t ư ờ n g ánh mắt liền giật mình đôi mắt đẹp nhẹ chuyển trong lòng suy nghĩ miên man nhưng nàng không giống nhau nàng có ngưng kết nước lọc năng lực phía trước vẫn là được vạn người ngưỡng mộ một trong tứ đại tiểu hoa tại trong người may mắn còn sống sót còn có chút hy vọng nói không chừng trương đạo bọn hắn sẽ bỏ qua nàng hơn nữa trương đạo bọn hắn đây là hang hổ không biết tên tô trầm như thế nào không phải ổ sói chỉ cần không đến trình độ sơn cùng thủy tận hang hổ cùng ổ sói căn bản không có gì khác biệt đúng lúc này phanh phanh phanh ngoài cửa phòng tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt từ tích nguyện suy nghĩ để cho nàng đánh thức từ tích nguyện lập tức sửa sang lại biểu lộ phản phất tô trầm căn bản chưa từng tới một dạng nhẹ dọn đáp lại là trương đạo sao không tệ là ta ta dẫn người tới mở cửa nhanh ngoài cửa vang lên trương đạo âm thanh、Hảo. Ta người nhanh g lên i mở cho chúng ta thủy bằng không thì chúng ta giết chết ngươi từ tích nguyện đôi mi thanh tú cao lại mím mím khỏe miệng nói trương đạo các ngươi trước tránh ra ta như vậy không dễ sử dụng năng lực trương đạo do dự một chút hít mắt trên giới mắt nhìn từ tích nguyện tiếp đó giống chung quanh nam nhân phất phất tay tránh hết ra à từ tích nguyện chỉ có ngưng thủy có thể lực nàng chạy không ra chúng ta lòng bàn tay t r u n g quanh nam nhân nhìn nhau một cái ánh mắt tà ác tại trên thân từ tích nguyện quét một lần liếm một cái khỏe miệng tàn ra trong lòng từ tích nguyện một hồi ác h à n bọn đàn ông này bây giờ là càng ngày càng làm cản ban đầu còn đối với nàng rất có lễ phép trưởng thành sao liền như con mắt dài trên người nàng thật chẳng lẽ giống tô trầm nói như vậy nàng nếu là không có giá trị lợi dụng nàng liền sẽ biến thành những người này đồ chơi nghĩ đến đây nàng nhịn không được dùng mình một cái đó cũng quá kinh khủng còn không bằng đi theo tô trầm đi đâu trương đạo thấy mọi người tản ra sau hắn hiếp hai mắt đánh giá từ tích nguyệt n g o ạ n vị nói bắt đầu đi từ tích nguyệt mất hồn mất vĩa mím mím khỏe miệng nói khẽ hảo ta này liền cho cắp ngưng ngưng kết nước lọc nói xong nàng hai tay chậm rãi giơ lên trên thân hiện lên một tầng lục quang vốn là không gió trong phòng thổi lên gió nhẹ trong gió còn mang theo khí ẩm trương đạo ánh mắt bọn họ sáng lên liếm một cái môi khô khốc hung hăng nuốt nước bọn bọn hắn quá quen thuộc từ tích nguyệt ngưng kết nước lọc lúc hình ảnh vốn là từ tích nguyệt liền xinh đẹp lúc này càng thêm xinh đẹp động lòng người hơn nữa bọn hắn đã nhanh một ngày không uống nước cũng từ tích nguyệt nhưng là một mặt n g ư n g trọng nàng rất nhanh liền cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi liền giơ hai tay lên đều có chút phí sức hai chân đều có chút phủ phiếm t r ư ơ n g đạo bọn hắn căn bản vốn không để ý từ tích nguyệt trạng thái bọn hắn chỉ cần thủy bọn hắn lập tức từ trên người lấy ra bình nước thẳng tắp đặt ở trước người chờ mong từ tích nguyệt giống như trước đem thủy đưa đến trong trình độ của bọn hắn tô trầm một mực tại trong vách tường nhìn xem hắn không khỏi lắc đầu cười khẽ lấy từ tích nguyệt bây giờ thể lực căn bản chống đỡ không nổi ngưng kết nước l ọ tiêu hao tô trầm đã nhìn hiệu rồi ngưng kết nước lọc trên thực chất chính là dùng thể nội linh ẩn câu thông trong không khí thủy khí sau đó dùng linh ẩn đem hơi nước ngưng kết tinh luyện ra nước vốn là trong cơ thể của từ linh ẩn liền đạm đạm vô quang đã là nọ mạnh hết đà bây giờ coi như dù thế nào dùng sức cũng ngưng kết không ra nước lọc quả nhiên từ tích nguyệt hai tay mang lên cùng vai ngang hàng nàng liền sẽ không kiên trì nổi hai chân mềm n h ũ n nằm trên đất trong không khí hơi nước mất đi linh ẩn câu thông lập tức giấu ở trong không khí gió nhẹ cũng đi theo ngừng lại chương đạo bọn người trợn mắt ố c mồm bọn hắn kinh ngạc cầm bình nước l i ế c mắt nhìn đừng nói là đồ đầy bên trong ngay cả một giọ t r u n g quanh nam nhân lập tức n ổ i trận lôi đình trên mặt giữ tợn t r n g ngày đáng chết từ tích nguyện nước của ta đâu đừng cho ta g i ả chết nếu là không có thủy chúng ta hôm nay giết chết ngươi chúng ta còn không có hưởng qua tứ đại tiểu hóa tư vị xem ra hôm nay muốn mở ăn mặt trương đạo cũng là tức giận khỏe miệng thẳng dùn h u n g tợn chừng ngã trên mặt đất thở hồng hộc từ tích nguyện ánh mắt bên trong không có một chút thương hại từ tích nguyện ngươi thực sự là tự tìm cái chết chúng ta dễ dàng tha thứ nhiều ngày như vậy không có lộ ngươi ngươi thế mà không cho chúng ta thủy từ tích nguyện dùng hết toàn lực ngẩng đầu chừng mắt nhìn trương đạo trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ta nói qua ta muốn nghỉ ngơi một chút ngưng kết nước lọc rất hao tổn thể lực ta bây giờ trạng thái căn bản không được trương đạo miệng rộng c o n g lên hư l ệ n h nói hao tổn thể lực đúng không vậy chúng ta liền để ngươi tốt nhất hao tổn hao tổn thể lực từng cái từng cái thỏa mãn ngươi n h ờ n g ư ơ i bay lên trời t r u n g quanh nam nhân ánh mắt bên trong đều thả ra quang không nghĩ tới hôm nay không uống được nước lọc có thể uống đến khắc thủy hảo ta tới trước tới ngươi ngươi có tư cách gì phải trương đạo sung phong đúng đúng đúng trương đạo mới là chúng ta lao đại cái kia nhất thiết phải hắn tới trước bọn hắn một bên cười ta nói chuyện một bên ma quyền sát trưởng hướng từ tích nguyện đi đến trương đạo cũng là ánh mắt bên trong toát ra s ó i đói một dạng ánh mắt p h ả n phất từ tích nguyệt chính là một đầu dê béo nhỏ hắn hận không thể ăn một miếng đi từ tích nguyệt đã ánh mắt trống rỗng không ngừng chảy nước mắt trong lòng vô hạn hối hận thật bị tô trầm nói chỉ cần nàng không có ngưng tụ ra nước lọc trương đạo bọn hắn liền sẽ đem nàng coi là đồ chơi chẳng lẽ tận thế phía dưới liền không coi nàng trổ a n thân sao đúng lúc này từ tích nguyệt là ta các ngươi ai cũng không được n ú c đ í c h trương đạo bọn hắn cùng từ tích nguyệt nghe được một cái nam nhân âm thanh từ trong vách tường chuyển tới n h o nhao quay đầu nhìn sang chỉ thấy tô trầm chậm rãi từ trong vách tường đi ra mặc trên người quần áo sạch sẽ mi thanh ngục tú cùng trong nhà trương đạo bọn hắn tạo thành tranh lệch rõ ràng giống như một cái công tử văn nhã đối mặt với một đám kẻ lang thang từ tích nguyệt hai mắt tỏa sáng kích động nói tô trầm ta đi với ngươi ngược lại hang hổ đã trở thành kết cục đã định không chừng ổ sói sẽ tốt hơn một chút đâu trương đạo bọn hắn mắt lộ ra kinh ngạc nam nhân này là cái giác t ì n h giả năng lực lại là x u y ê n t ư ờ n g bất quá bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại có thể xuyên tưởng giác tỉnh giả thì phải làm thế nào đây bọn hắn bây giờ nhiều người như vậy còn có thể đừng sợ hắn hơn nữa t ử tích nguyệt là vật liệu của bọn họ dựa vào cái gì hắn nói mang đi liền mang đi t r ư ơ n g đạo con mắt quét ngang trong ánh mắt lanh quang phiêu động tiểu t ử thúi đừng tưởng rằng ngươi có một chút năng lực liền có thể muốn làm gì thì làm muốn mang đi t ử tích nguyệt trừ phi chúng ta chết t r u n g quanh nam nhân cũng đi theo giống giận không muốn chết xéo ngay cho ta cùng chúng ta chơi anh hùng cứu mỹ nhân tiểu t ử ngươi có thực lực này sao tô trầm đánh giá bọn hắn một mắt h ế t mắt mỉm cười muốn chết t ố t t a thỏa mãn các ngươi chương tám mươi b ố vô dụng năng lực chương tám mươi b ố vô dụng năng lử tô trầm vừa mới nói xong trong ánh mắt lập l o ạ băng lãnh trưng đạo bọn hắn đánh giá mắt tô trầm n h ì n không được c ư ờ i lên ha h a l i ê n ngươi cái này khô đ é t thân thể còn nghĩ đánh qua chúng ta thực sự là ý nghĩ h a o huyền ngươi là thực sự nghe không hiểu tiếng người tốt lắm chúng ta liền để ngươi chết tại đây trưng đạo bọn người hoạt động hạ thân m a quyền sát trưởng hướng về tô trầm chậm rãi đi tới từ tích n g u y ệ t sắc mặt cả kinh tốn sức khí lực nhìn xem tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ tô trầm ngươi chạy mau bọn hắn nhiều người ngươi không phải là đối thủ của bọn họ tô trầm ánh mắt rơi vào trên thân từ tích nguyện khẽ cười nói yên tâm ta nói qua mang đi ngươi tuyệt sẽ không mất lời nói xong hắn lập tức sử dụng cực hạn bạo phát năng lực toàn thân cơ bắp trong nháy mắt cao cao nổi lên cả người đều trở nên tráng thật không thiếu từ tích n g u y ệ t ngây n g ẩ n cả người con ngươi chấn động tô trầm không phải là xuyên tường năng lực sao tại sao có thể có cường hóa năng lực của thân thể chẳng lẽ nói một người có thể thức tỉnh nhiều loại năng lực từ tích n g u y ệ t chỉ ăn một cái biến dị t r ứ n g chim hơn nữa nghe nói rác tỉnh giả cũng là thức tỉnh một loại năng lực cho nên nàng vẫn cho là một người chỉ có thể thức tỉnh một loại năng lực tô trầm xuất hiện ngược lại để nàng mở rộng tầm mắt trưng đạo đám người nhất thời biến sắc bọn hắn cũng không nghĩ đến tô trầm còn có cường hóa năng lực của thân thể lần này phiền thoái chỉ một cái xuyên tường năng lực sẽ rất khó đối phó cường hóa nhục thể năng lực cũng không phải bọn hắn có thể chống cự được bất quá bọn hắn nhiều người liền xem như hao tổn cũng có thể đem tô trầm m á i chết trương đạo mỹ mắt khẽ nhúc ních vung tay lên lên đánh chết tiểu t ử này t r u n g quanh nam nhân lập tức nổi giận gầm lên một tiếng giống như đàn sói hướng về tô trầm sông tới giết tô trầm i ĩ u môi n ở nụ cười thực sự là người không biết không sợ thực hạn bạo phát thế nhưng là liền biến dị con mỗi đều có thể một quyền đánh sát người bình thường có sao có thể chống lại hai chân hắn một điểm đ i ệ thân thể giống như mũi tên xông vào trong đám người phanh phanh t ô trầm một quyền đánh nổ một người đầu một quyền đánh xuyên qua một người ngực trong đám người tựa như sắt thần đồng dạng trương đạo vốn là muốn cùng đám người cùng một chỗ tiến lên nhưng hắn tại phía sau cùng nhìn thấy t ô trầm sắt thần bông xuống bộ dáng hắn lập tức cứng ở tại chỗ hai chân trực đả rung động hạ bộ đều ướt một mảnh này đây là nhân loại sao giáp tỉnh giả nguyên lai lợi hại như vậy kỳ thực bọn hắn không biết là t ô trầm chẳng những đem cực hạn bạo phát lên tới hai cấp hơn nữa còn học song trưởng khống linh luận phương pháp cùng vừa thức tỉnh cực hạn bạo phát năng lực giáp tỉnh giả có thể lợi hại hơn nhiều t ô trầm rất nhanh giải quyết chung quanh nam nhân chỉ còn lại trương đạo một người trương đạo nhìn xem đầy p h o n g huyết hồng hắn bịch một chút quỳ dạm xuống đất phanh phanh đập lấy đầu đại g i a ta cầu ngươi thà ta một mạng chờ phấn hoa tản ra sau đó ta chụp điện ảnh đường ngươi làm nhân vật nam chính tô trầm cười nhạt một tiếng chậm rãi đi đến trước mặt hắn nhân vật nam chính không phải đều là nói một không hai sao trương đạo ngây ngẩn cả người ngẩm đầu mê mang nhìn xem tô trầm tô trầm nói khẽ ta nói muốn thỏa mãn ngươi khẳng định muốn thỏa mãn ngươi nói xong hắn một quyền đánh nổ trương đạo đầu trương đạo ngã xoay xuống cũng không còn có thể còn sống từ tích nguyệt thấy thế cả ngươi nàng đều ngu không nghĩ tới tô trầm đã vậy còn quá quả quyết nói giết người liền giết người một điểm cho người ta sống tiếp không gian cũng không có nàng xem thấy trầm r i hướng đi nàng tô trầm toàn thân không khỏi run rẩy lên xem ra cái này ổ sói không giống như hang hổ mạnh bao nhiêu ngươi ngươi không được qua đây tô trầm khẽ cười nói ngươi đừng sợ ta nói qua muốn dẫn ngươi trở về bây giờ cũng là thời điểm từ tích n g u y ệ t nhìn xem tô trầm kiên nghị ánh mắt tự hiểu không chống đỡ được tô trầm sắc mặt có chút một bã ngươi sẽ không giống trương đạo bọn hắn như thế khi dễ ta đi vậy làm sao lại ta cùng cậu cũng không đồng dạng tô trầm cười ngồi sổng người xuống đưa tay đem nàng kéo Từ、tích ừ t nguyệt túi đầu không dám nhìn tô trầm một mắt bất quá nhãn thần trung lưu lộ chấp nhận thần sắc nàng không phải một cái dễ dàng khuất phục nữ nhân bằng không thì cũng sẽ không một mực chống cự lại trương đạo bọn hắn bất quá tô trầm cho nàng cảm giác không có xấu như vậy mặc dù g i ế t người tàn bạo chút nhưng đối với nàng vẫn là rất ônu từ tích nguyệt hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn tô trầm trong lòng thầm nghĩ nếu là cái này tô trầm thật tốt dễ l ợ i nàng ngược lại là nàng một cái trốn trở về tô trầm gặp từ tích nguyệt không có chống cự hơn nữa còn đối với hắn có t i ệ n ý trong lòng của hắn ổn định không thiếu hắn lôi kéo từ tích nguyện sử dụng không gian khiêu dược năng lực, về đến nhà. từ tích nguyệt trong i ế n v h n lúc à m một mặt kinh n g lơ đãng đối với tô trầm hảo cảm lại nhiều mấy phần tô trầm sau khi về đến nhà hắn hào hứng nhìn xem từ tích nguyệt trước đó chỉ có thể tại điện ảnh trên màn ảnh kính ngưỡng một trong tứ đại tiểu hoa từ tích nguyệt bây giờ cứ như vậy rơi xuống trong tay hắn cái này phóng tới trước đó hắn thậm chí ngay cả nghị cũng không dám nghĩ một cái tiểu bảo an nghĩ lấy được minh tinh điện ảnh ưu ái đây quả thực là cóc ghẻ mà đòi an thị thiên nga mà bây giờ tình huống cùng trước kia khác nhau rất lớn quản ngươi trước kia là thân phận gì tại trước mặt tuyệt đối năng lực chỉ có khuất phục con đường này lựa chọn tô t r ầ m vốn là nghĩ từ tích nguyệt nếu là không đồng ý cùng hắn về nhà hắn thực sự không được thì bá vương ngạnh thượng cùng. cùng lắm thì sau đó giết ngược lại hệ thống đội số cho đúng chỗ nữ nhân tử vong cũng sẽ không gi may mắn từ tích nguyện không có lựa chọn cự tuyệt hắn này ngược lại là đã giảm b ấ t đi hắn cơ hội lựa chọn sau một tiếng tô t r ầ m bên thai truyền đến hệ thống để thang âm đinh một ngày trước từ tích nguyện tiêu hao một hộp thịt kho tàu mỹ thịt bò hệ thống trả về chín trăm h ộ p thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh hai ngày trước từ tích nguyện tiêu hao một túi bánh bích quy hệ thống trả về chín trăm bình thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh m ộ ư ơ i bảy ngày trước cố nhược hy tiêu hao một k h ỏ biến dị thủy trí đàn hệ thống trả về chín trăm quả thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị thủy trí đàn thức ăn sau có thể g i á tình năng lực n g n g kết nước sạch lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm lập tức đánh thức mệnh m ỏ i từ tích n g u y ệ t tiếp đó từ cơ sở ba o khỏa bên trong lấy ra một khỏa biến dị thủy trí đàn giao cho nàng ăn hết từ tích n g u y ệ t bỏ dậy khi nhìn thấy biến dị thủy trí đàn một mặt c h ứ n kinh ngươi ngươi là thế nào nhận được viên này trứng chim tô trầm dùng hắn d i ấ u giếm được cố nhược hy giàn giải ta thu côn trùng bắt chim vừa vẫn bắt được một cái thủy trí từ tích nguyện kinh ngạc nhìn xem tô trầm chẳng lẽ ngươi có nhiều như vậy năng lực nguyên lai là dựa vào thu côn trùng bắt chim có được t ô trầm không có giản giải g gật đầu nói n g ư ơ i biết liền ăn hết ta đợi lát nữa ta mang ngươi ăn thật ngon hồi t h ị t lớn từ tích nguyệt kinh ngạc gật gật đầu tiếp đó tiếp nhận trứng chim n u ố t vào đinh từ tích nguyệt tiêu hao một k h ỏ a biến dị thủy trí đạn hệ thống trả về chín trăm k h ỏ a thu nạp tiến cơ sở báo k h ỏ a t ô trầm nhịu nhịu chân mày lập tức từ cơ sở ba k h ỏ a bên trong lấy ra một k h ỏ a biến dị thủy trí đạn tiếp đó đem hắn n u ố t xuống ngưng kết nước sạch nhất cấp thức tỉnh túc chủ có thể ngưng kết tinh luyện chung quanh hết thể sự vật thủy nguyên tố hội tụ thành sạch sẽ có thể uống tại nguyên nước nhưng cần tiêu hao số lớn thể lực mỗi ngày hạn chế một lần. bây giờ nhiều ngưng tụ tịnh thủy năng lực hoàn toàn không dùng được có thể năng lực này đối với những khác người sống sót danh địa rất hữu dụng nhưng đối hắn tới nói chính là một cái vô dụng năng lực ă n tô trầm không tin biến dị chứng chim cho năng lực lại là vô dụng năng lực chắc chắn là ngưng tụ tịnh thủy đẳng cấp không cao lúc này mới lộ ra có thể sức yếu hắn lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra trứng chim giống như ăn chô cô lấy đ ầ u một khỏa một khỏa bắt đầu ăn t ừ tích n g u y ệ t nhìn ở trong mắt ánh mắt của nàng bên trong con ngươi chấn động không thể tin được phát sinh trước mắt chuyện tô trầm như thế nào cùng n ảo thuật tựa như lấy ra nhiều biến dị như vậy thủy trí đ à n a hơn nữa còn cùng không cần tiền tựa như hướng về trong miệng ném khó trách vừa mới còn đưa hắn một khỏa nguyên lai là hắn có rất nhiều biến dị thủy trí đ à n t ừ tích n g u y ệ t đối với tô trầm thần bí càng ngày càng cảm thấy hứng thú bất quá nàng không hỏi ra miệng nàng biết có một số việc có thể hỏi có một số việc không thể hỏi tỉ như biến dị chứng chim việc này liền không nên hỏi tránh khỏi chạm đến tô trầm suối q u ỏ y ngược lại tô trầm thực lực càng mạnh nàng đi theo bên cạnh tô trầm lại càng yên tâm sẽ không bao giờ lại có người x ấ u dám đánh c h ủ ý của nàng đến nỗi tô trầm có phải hay không người xấu ngược lại đối với nàng tốt là được có phải hay không không quan trọng tô trầm liên tục ă n biến dị thủy trí đảng bên thai vang lên liên tiếp â m thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng tốc chủ tương ngưng tụ tỉnh thủy thăng cấp làm cấp hai thất ỉ n h đinh chúc mừng tốc chủ tương ngưng tụ tỉnh thủy thăng cấp làm tam cấp t h ấ tỉnh tô trầm nao nao ngưng tụ tịnh thủy đẳng cấp tăng lên so với hắn trong tưởng tượng mau hơn không ít phải biết cực hạn bạo phát hắn tăng lên tới cấp hai hắn biến dị chim ư n g chứng đều nhanh ăn ôn chẳng lẽ nói năng lực khác biệt t r ứ n g chim khác biệt cần đề t h ă n g đẳng cấp nhu cầu lượng cũng có khác biệt nếu là nói như vậy cái kia cực hạn bạo phát là hắn khó khăn nhất để t h ă n g đẳng cấp năng lực cho nên biến dị chim ư n g chứng liền tương đối chân quý tôi trầm nghĩ tới đây toàn thân không khỏi dùng mình một cái đó có phải hay không có thể nói càng là chân quý chứng chim năng lực lại càng cường đại cần đề thang đẳng cấp tiêu hao cũng càng nhiều thật nếu là như vậy điều bên trong tương đối cường đại tỉ như đại đ ề hồ các loại loài chim lại là năng lực gì cần đề thăng năng lực đẳng cấp lại muốn tiêu hao bao nhiêu khoả trứng chim đâu cái khác trứng chim còn dễ nói nhưng nếu là biến dị đà đ i ể u trứng chim vậy ăn đứng lên nhưng là có chút khó chịu tô trầm tự mình ăn biến dị thủy trí đảng trong bất chi bất giác ăn đều có chút trống bên hai vừa vạn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ tương ngưng tụ tịnh thủy thăng cấp làm t ứ cấp t h ứ t tỉnh túc chủ có thể ngưng kết tinh luyện chung quanh hết thể sự vật thủy nguyên tố hội tụ tài nguyên nước không những có thể uống còn có thể tịnh hóa cơ thể nhưng cần tiêu hao số lớn thể lực mỗi ngày hạn chế hai lần ân đây là ý gì tô trầm khép cao mày suy nghĩ ngưng tụ tịnh thủy thăng cấp sau mới cho công năng hắn không rõ ràng chức năng này đến cùng có thể có ích lợi gì bất quá hắn cũng biết một chuyện đó chính là để thăng thức tỉnh năng lực đẳng cấp là có cơ hội lấy được năng lực chức năng mới phía trước x u lợi tị hại thăng cấp sau thì cho toàn chi chi nhãn có thể xem xét giác tỉnh giả năng lực đẳng cấp bây giờ ngưng tụ tịnh thủy cũng cho một cái tỉnh hóa thân thể công năng thoạt nhìn như là cái tắm rửa công năng mặc dù coi như chức năng này vẫn là không có tác dụng gì nhưng có dù sao cũng so không có mạnh tôi trầm muốn thử xem chức năng này lập tức sử dụng ngưng tụ tịnh thủy năng lực hắn đứng dậy hai tay chậm rãi nâng lên vốn là không gió trong phòng lập tức thổi lên từng trận thanh phong thổi đến từ tích nguyệt đều cảm thấy một tia thanh lương từ tích nguyệt nhìn xem tô c h ầ m sử dụng chính là ngưng tụ tịnh thủy năng lực ánh mắt của nàng không khỏi hơi hơi t r ợ t o mặc dù tô c h ầ m cùng với nàng sử dụng chính là cùng một năng lực nhưng rất rõ ràng tô c h ầ m sử dụng năng lực còn mạnh hơn nàng bên trên không thiếu chẳng lẽ nói ăn nhiều cùng một loại biến dị trưng chim còn có thể để cao năng lực sử dụng hiệu quả hay sao từ tích nguyệt chăm chú nhìn chằm tô trầm một từ trên thân tôi tr t ô trầm hai tay càng dơ lên càng cao trong không khí hơi nước dần dần ngưng kết thành một vũng nước trên không trung phiêu đãng chất lượng nước trong suốt lại giàu có l ọ c lẫy còn tản ra từng trận mùi t h ơ m n g át từ tích nguyệt trợn cả mắt lên như thế nào t ô trầm dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực cùng với nàng không giống nhau nàng ngưng tụ ra nước lọc chỉ là trong suốt cũng không có ánh sáng chạch hòa thanh hương nhưng hoàn toàn đạt đến uống tiêu chuẩn nhưng t ô trầm ngưng tụ ra thủy rõ ràng so với nàng cao hơn không biết bao n h i ê u cái cấp bậc cái này t ô trầm quả nhiên là có bản lĩnh nam nhân đi theo hắn có lẽ là nàng từ tích nguyện đời này chính xác nhất quyết định t ô trầm không biết từ tích nguyện suy nghĩ trong lòng bất quá hắn vừa mới đã trải qua một giờ đại chiến toàn thân cũng là mồ hôi vừa vặn xem cái này tịnh hóa thân thể công năng đến cùng như thế nào nghĩ tới đây t ô trầm lập tức khống chế ngưng tụ giá thủy phiêu phủ ở chung quanh thân thể hắn giống như tắm rửa dọn dẹp thân thể của hắn thoải mái sảng khoái không giống nhau quả nhiên khác nhau bình thường dùng phổ thông nước tắm rửa chỉ là cảm thấy nhẹ nhàng k h o a n khoái nhưng dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực đi ra ngoài nước tắm rửa phản phất tịnh hóa tâm linh của hắn mệt m ỏ i trên người cùng hết t h ể dơ bẩn đều quét sạch s a n h xanh cho dù không cần kỳ cọ tắm rửa khăn cũng có thể để cho cơ thể sạch sẽ tô trầm khoe miệng hiện lên ý cười mặc dù cái này ngưng tụ tịnh thủy năng lực tác dụng không lớn cũng không có thể chiến đấu lại không giúp đỡ được tìm đ ò i nhưng để thăng chất lượng sinh hoạt vẫn có rất nhiều chỗ tốt hắn cười đem ngưng tụ ra nước sạch thu nạp tiến vào cơ sở bá khỏa từ tích nguyệt cũng đã không cảm thấy kinh ngạc tô trầm lúc nào cũng cho nàng mang đến kinh hỉ nàng nếu là một mực chân kinh trái tim đều không chịu nổi tô trầm thu thập một chút sau hắn quay đầu nhìn một chút từ tích nguyệt đi ta dẫn ngươi gặ từ tích nguyệt s ữ n g s ờ nhìn xem tô trầm không tệ tô trầm khẽ cười nói ngươi sẽ không cho là ta chỉ có thể có ngươi một nữ nhân a sẽ không từ tích nguyệt lập tức q u á t tay nàng đã biết do giống tô trầm như thế có thực lực nam nhân bên cạnh tuyệt sẽ không chỉ có nàng một nữ nhân tô trầm cười cười tiện tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bộ từ bách lợi thường siêu thu thập tới váy liền áo đưa cho từ tích nguyệt mặc vào đi trước ngươi quần áo đều thành vải chuyển đi không dễ nhìn từ tích nguyệt hơi đỏ mặt thẹn thùng đem váy liền áo mặc tô trầm đặc biệt cầm là từ tích nguyệt ở trong phim ảnh mặc váy liền áo lúc đó tại điện ảnh trên màn ảnh nhìn、thấy. trái tim của hắn đều đang cùng loạn bây giờ từ tích nguyệt mặc váy liền áo xuất hiện tại trước mắt của hắn có một loại mộng t ư ở n g chiếu vào thực tế kinh ngạc cảm giác t ô trầm mỉm cười tiếp đó mang theo từ tích nguyệt đi tới p h ò n g khách lý thư nghi các nàng đều trong p h ò n g khách vừa thấy được từ tích nguyệt xuất hiện các nàng là lại ghen ghét lại vui vẻ ghen ghét là bởi vì từ tích nguyệt là minh tinh điện ảnh nổi tiếng một trong tứ đại tiểu hoa các nàng nào có một cái có thể so sánh được nàng vui vẻ là bởi vì liền từ tích nguyệt dạng này minh tinh đều cùng với các nàng một dạng hầu hạ tô trầm cái này không tương đương cho các nàng cũng là minh tinh điện ảnh sao từ tích nguyệt xấu hổ mắt nhìn lý thư nghi các nàng nhưng ánh mắt quét đến lạc tinh hà thời điểm nàng không khỏi hoảng sợ nói tinh hà ngươi như thế nào cũng ở đây lạc tinh hà không thể tin nhìn xem từ tích n g u y ệ t tích n g u y ệ t không nghĩ tới ngươi cũng tới tô trầm cùng lý thư nghi các nàng đều m ậ n ra con mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về tạo động từ tích nguyệt hào phóng n ở nụ cười giới thiệu nói ta cùng tinh hà cũng là thiên hy kịch tốt nghiệp ở tại cùng một phòng ngủ ba năm quan hệ tốt như một người lạc tinh hà cũng cười hít mắt nói không nghĩ tới chúng ta có thể ở đây gặp nhau đây cũng là một loại duyên phận tô trầm cười ha ha một tiếng vậy thì thật là tốt hai tỷ m ộ i các ngươi trước hết ngủ một cái phòng a chúng ta đại gia đình người càng tới càng nhiều giống như ở đây đều nhanh không đủ ở lý thư nghi bọn người nhìn nhau một cái toàn bộ đều che miệng cửa yếu ớt đứng lên ánh mắt nhìn xem t ô trầm lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt t ô trầm lường các nàng một mắt các ngươi ở nhà chứ ta ra ngoài đi loanh quanh một hồi trở lại dùng cơm hắn nói xong lập tức dùng không gian khiêu dược năng lực tiến nhập nhảy vọt trong không gian t ô trầm suy nghĩ tiếp tục thăm dò một chút truyền hình điện ảnh căn cứ thuận tiện xem còn có thể hay không nhìn thấy cái kia ngự kiếm phi hành người mặc cổ trang mỹ nữ hắn đến truyền hình điện ảnh căn cứ liền thẳng đến cổ trang kịch khu vực tìm đ ò i nhưng hắn đi qua một chỗ lắp ráp giống giang đông lâm viên tiểu hoa với lúc hắn n g o à i ý muốn phát hiện hồ nước bên cạnh gốc cây dưới có một cái nam nhân đi lại hơn nữa nam nhân này cùng người bình thường không giống nhau toàn thân hắn mọc đ ầ y nấm thậm chí còn lấy tay thu hạ một khoả nấm nước vào cho dù là kiến thức rộng tô t r ầ m hắn cũng cảm thấy toàn thân lắp một cái truyền hình điện ảnh căn cứ quả nhiên là ngọa hổ tàng long phía trước có ngự kiếm phi hành cổ trang mỹ nữ bây giờ lại nhiều cái toàn thân mọc nấm nam nhân thật là khiến người ta mở rộng tầm m t ô trầm hiếu kỳ toàn thân mọc nấm nam nhân hắn lập tức dùng người nhẹ như y ế n cùng không gian lưu khúc năng lực đuổi theo mọc nấm nam nhân không có chút nào phát hiện có người theo dõi h ắ n t ạ i đầy đủ cổ phong khí tức đỉnh đài trong lầu cắt đi tới về tới một gian bị nấm rêu xanh bao trùm bằng gỗ trong phòng t ô trầm theo sau lưng dùng không gian lưu khúc năng lực giấu ở nhà trong vách tưởng nhìn xem trong phòng tình huống gian phòng kia có động t h i ê n khác là một cái cổ hương cổ sắc giả cổ đại x ư ơ n g phòng bên trong còn ở năm cái nam nhân để cho t ô trầm bất ngờ là cái này năm cái nam nhân có già có trẻ cũng không hẹn mà cùng toàn thân đều mọc g a n ấ m chẳng lẽ nói gian phòng kia có vấn đề? sẽ cho người toàn thân mọc nấm tôi chầm nghĩ tới đây toàn thân không khỏi nữa đúng lúc này vào nhà nam nhân k h ẽ thở dài một cái chậm rãi ngồi ở mọc đầy rêu xanh nấm cái ghế gỗ cầm lấy một bình nước uống một ngụm trong nhà bốn nam nhân đi nhanh lên tới trong đó niên linh lớn nhất vội vàng hỏi ở bên hồ đám người này thế nào vào nhà nam nhân thả xuống ấm nước than thở nói không còn cũng bị mất hẳn là đều bị trong hồ quái vật ăn khắc bốn nam nhân hít sâu mùa hơi toàn thân nấm thẳng run vậy phải làm sao bây giờ bên hồ bây giờ không đi được chúng ta còn đi đâu lộng thủy đi không phải nói hiện đại kịch khu vực có một cái có thể ngưng kết nước lọc giáp tỉnh giả sao chúng ta đi tìm nàng không được sao nói đùa cái gì chúng ta như bây giờ làm sao còn gặp người cùng cái gì ai thấy không chạy ai bây giờ là ăn không lo chính là ngày ngày miệng khát lợi hại không có nước sạch chúng ta đều phải chết khát lập tức trong phòng hoàn toàn t ĩ n h mịch vào nhà nam nhân ba bà vỗ bàn một cái đứng lên dứt khoát kiên quyết nói chúng ta ở đây cũng chết còn không bằng đi hiện đại kịch khu vực xem cho dù là bị người đánh chết cuối cùng so chết khát mạnh trong nhà bốn nam nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ liếc mắt nhìn chân mày hơi nhữ lại kéo theo lông mày bên trên rêu xanh hơi rung nhẹ trong đó tuổi già nam nhân tiến lên nói trên người chúng ta nấm có chuyển nhiễm tính chất vẫn là tận lực đường phiền phức người tốt chuyển nhiễm liền chuyển nhiễm cái kia dù sao cũng so chúng ta chết mạnh vào nhà nam nhân hai mắt đỏ thâm giận d ữ h ế t tô trầm cảm thấy không thích hợp trên thân mọc nấm còn có thể chuyển nhiễm vậy hắn khoảng cách đám người này gần như vậy hắn sẽ không cũng bị chuyển nhiễm lên đi khó trách cách bọn họ gần một chút liền cảm thấy toàn thân ngứa một chút phản phất có đồ vật gì hướng về trong da chui không chừng liền cùng thân người bên trên mọc nấm có quan hệ thật nếu là như vậy chuyện kia có thể gặp phiền t o á i hắn còn không muốn thành toàn chiều cao đẩy nấm nam nhân hắn đầu lông mày nhướng một chút lập tức xuyên tường mà ra các ngươi nói với ta tin tưởng các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra năm gái nam nhân lập tức ánh mắt tề tụ tại trên thân tô trầm tất cả đều bị sợ hết hồn bọn hắn không nghĩ tới trong tường sẽ xuất hiện cá nhân đây cũng quá đột nhiên bất quá bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại kể từ phấn hoa bông xuống sau đó trên người bọn họ đều dài nấm còn có cái gì có thể ly kỳ đâu vào nhà nam nhân trước tiên trở lại bình thường hắn đánh giá mắt tô trầm nếp miệng cười hắc hắc t i ệ u tử ngươi thực sự là tự tìm cái chết dám đến gian phòng của chúng ta không sợ trên thân mọc nấm tô trầm đối xử lạnh nhạt nh cho nên ta mới muốn hỏi một chút các ngươi là gì tình huống bốn người khác cũng phản ứng lại trên mặt lộ ra ngoạn vị cười vào nhà nam nhân chậm rãi đi đến tô trầm trước mặt không sợ hay nói vậy ta sẽ nói cho ngươi biết bởi vì nơi này bắt chước cổ đại kiến trúc tất cả đều là bằng gỗ kết cấu cho nên nơi này thực vật toàn bộ đều căn g v ọ n chúng ta ở chỗ này trên thân người không biết thế nào liền nhiễm lên nấm bảo tử tuổi già nam nhân cười nhạt một tiếng đi tới hơn nữa cái này nấm bảo tử còn có truyền nhiễm tính chất đừng nói ngươi cách chúng ta gần như vậy liền xem như cách chúng ta một trăm m mờ xa cũng có thể bị lây nhiễm bên trên tô trầm lông mày nhữ một cái con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ khó trách hắn trên thân một mực ngứa nguyên lai là nấm bảo tử muốn đem hắn làm chỗ mã thổ nhưỡng không nghĩ tới thực vật c ũ n g tiến hóa đến loại trình độ này trước đó chỉ có biến dị động vật cần dự phòng nhưng bây giờ thực vật tiến hóa tới mức này tương lai sinh hoạt đem càng thêm khó khăn tô trầm hỏi vậy các người liền không có nghĩ tới biện pháp giải quyết sao vào nhà nam nhân sắc mặt khó coi nói c h ỉ ta biết trước mắt chỉ chúng ta đoàn làm phim đương g i a hoa đán lưu thi mịch không có lây nhiễm bên trên l i u thi mịch tô trầm chấp trước mắt một trong tứ đại tiểu hoa cái kia tuổi già nam nhân gật gật đầu không tệ vất quá nàng người này thần thần thao thao thậm chí tại phấn hoa tới phía trước liền nói tận thế m u ố tới cũng là ở đây thứ nhất giác tỉnh giả tô trầm trong lòng hơi động chẳng lẽ hắn nhìn thấy cái kia ngự kiếm phi hành cổ trang mỹ nữ là lưu thi mịch đúng lúc này cái kia năm cái nam nhân ánh mắt trao đổi phía dưới trầm rãi đem tô trầm vây vào giữa tô trầm phản ứng lại trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh như b ă n g các người muốn cất ta vào nhà nam nhân cười lạnh ánh mắt hung hát chừng tô trầm ngược lại chúng ta cũng sống không được chẳng bằng trước khi chết tìm chịu tội hay k h c bốn nam nhân cũng m a q u y n sát trưởng nghĩ đối với tô trầm đ ộ n thủ tô trầm trong mắt hơi híp cười nhạt một tiếng vậy các ngươi chết、đi. vốn là hắn còn nghĩ cho bọn hắn một đầu sinh lộ để cho bọn hắn tự sinh tự diện bất quá bọn hắn muốn tìm cái chết cái kia liền cùng bọn hắn thông khoái năm cái nam nhân vang lên càn d ỡ cười phản phất tại nghe chuyện cười lớn nhất trên thế giới liền xem như giác tình giả bọn hắn năm cái nam nhân cũng có thể có lực đánh một trận dù cho đánh không chết đối diện cũng có thể để cho đối diện đi một lớp ra tô trầm nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tan toàn thân bạch quang lói lên bắp thịt trên người cao cao nổi lên tiếp đó thân hình k h á động trên không trung lớp đi một đạo tàn ảnh cử quyền âm vang hướng bọn hắn vào tới phanh không đến hai giây năm cái đầu của nam nhân toàn bộ nổ tùng màu xanh đen huyết dịch p h u n g tới tô trầm lập tức dùng không gian n ữ u khúc năng lực né tránh huyết dịch chân mày hơi nhữ lại mọc nấm g nam nhân quả nhiên không giống nhau trên thân đã bị thực vật t a n mòn lợi hại như vậy ngay cả huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục là màu đỏ tô trầm bắp thịt trên người rụt trở về nghĩ thầm thực vật biến dị lợi hại như vậy phải mau trở về tìm hạ hân nhiên nói một chút vạn nhất trên người hắn cũng bị nấm b à o tử ký sinh có thể gặp phiền thoái hắn lập tức sử dụng không gian khiêu dược năng lực thật nhanh đi vào trong nhà hạ hân nhiên tại trong phòng nàng làm thí nghiệm mặc dù nàng đã vì tô trầm nghiên cứu ra tân dược nhưng cái này xa x tôi trầm tô tô bước nhanh đi đến bên cạnh hạ hân nhiên nói với nàng lấy truyền hình điện ảnh trong căn cứ tình huống hạ hân nhiên đờ đã ngẩng đầu nhìn tôi trầm ngay xong tôi trầm lời nói sau nàng lập tức kéo tôi trầm lời n ó t sau nàng lập tức k é tôi trầm lời nói sau nàng lập tức k o tôi mở tay áo ánh mắt rơi vào trên cánh tay tôi trầm nao nao cũng không có cự tuyệt hạ hân nhiên quan sát hạ hân nhiên tinh tế quan sát một chút ngạc nhiên nói có chút ý tứ trên người ngươi đích sắc có biến dị nấm b à o tử nhưng lại bị trên người ngươi đổ vật chặn tô trầm đ ộ n g trên người ta đổ vật hạ hân nhiên thả xuống tô trầm cánh tay một mặt chân thành nói không tệ ngươi gần nhất có phải hay không dùng cái gì tắm rửa tắm rửa tô trầm nhớ lại một chút nhãn tình sáng lên ta dùng nước sạch tắm rửa nước sạch hạ hân nhiên mê mang nhìn xem tô trầm tô trầm lập tức dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực ngưng tụ ra một đoàn thủy nổi bồng b ề n giữa không trung chính là cái này ta vừa lấy được năng lực hạ hân nhiên run lên trong lòng kinh ngạc nhìn tô、chầm. thật là một cái biến thái sao có thể có nhiều như vậy năng lực thất t ỉ n h hạ hân nhiên n g ẩ n g đầu nhìn một chút tô trầm ngưng tụ đoàn k i a t hủy ánh mắt của nạn g phát sáng lên nước này ta phải nghiên cứu một chút nó giống như có tác dụng lớn tô trầm chớp chớp mắt trong lòng thầm nghĩ nước sạch còn có những thứ khác tác dụng